t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bốn nguy cơ đột nhiên mà sinh s ở tiền bối lúc này tiêu tuyền mang một chút thanh âm nghẹn n g o v a n g lên nghe tới s ở tiền bối ba chữ này giờ nguyên bản đối s ở thiên lửa giận công tâm hẳn không thể đem s ở thiên chém thành muôn mảnh lão giả tiêu mặc cùng tiêu cương b ọ n người s ừ n g sốt một chút sau đó chính là đột nhiên chấn động liên hai mắt đều là phóng đại một điểm cái gì hắn chính là chúng ta tiêu ra đau khổ tìm kiếm s ở tiền bối cái này sao có thể tiêu mặc khó có thể tin t i ê u cương khó có thể tin ở đây người tiêu ra toàn bộ khó có thể tin bọn hắn không cách nào tin bọn hắn tiêu ra một mực dốc hết tài lực nhân lực đau khổ tìm kiếm duy nhất có thể cứu bọn hắn tiêu ra vị kia s ở tiền bối cũng chỉ là cái nhiều nhất chừng hai mươi thanh niên càng không cách nào tin bọn hắn cùng tiêu ra duy nhất cứu tinh vậy mà gặp được ba lần lại một lần lại một lần cùng vị này s ở tiền bối bỏ lỡ t r ờ i ạ cái này sao có thể ạ nhưng ở lấy lại tinh thần tưởng tượng phía dưới bọn hắn lại tin tưởng kết quả này liên lâm thánh y như thế y thuật siêu phàm thoát tục y đạo cường giả đều đúng s ở tiền bối phá lệ sùng kính s ở tiền bối ý thuật tự nhiên so với lâm thánh y còn muốn siêu phàm nhật thánh dùng cái này cần cường đại ý thu cũng không phải là việc khó mà bọn hắn càng tin tưởng tiêu tuyền phán đoán vị thanh niên này liền là bọn hắn tiêu ra vị kia duy nhất cứu tinh sở thiên sở tiền bối ban đầu đại tiểu thư nhận ra sở tiền bối mới như vậy muốn nhờ tại sở tiền bối còn tội ta vừa mới đại tiểu thư quát lớn chúng ta nếu ta vừa rồi mạo phạm sở tiền bối ta chính là tiêu ra tội nhân à. tiêu cương minh bạch hết thể về sau không khỏi có chút lòng còn sợ hãi thậm chí cảm giác phía sau lưng đều là có chút lạnh lẽo vị này sợ tiền bối thế nhưng là bọn hắn tiêu ra duy nhất cứu tinh nếu là hắn vừa rồi mạo phạm sở tiền bối vậy hắn thật sự là tiêu ra tội nhân lớn dù là lấy cái chết tạ tội đều không cứu vãn nổi cái kia hậu quả đáng sợ nguyên lai、like、hắn liền là sợ tiền bối may mắn được vừa rồi t u y ể n nhi kịp thời ngăn trở ta tránh khỏi ta phạm phải thao thiên sai lầm lớn nhớ tới đều cảm giác một trận hoảng sợ a vị này sợ tiền bối y thuật như vậy thông thiên có thể đem dung nhan chú lưu tại nhìn mới t r ư ờ n g hai mươi t u y ể n nhi như vậy quỷ hắn muốn nhờ cũng là phải lao giả tiêu mặc giờ phút này cũng là lòng còn sợ hãi m u ố n từ bản thân vừa rồi như vậy đối sợ thiên hiện lộ sắc ý hắn đều cảm giác một trận hoảng sợ hắn cũng không dám tưởng tượng mình nếu là đem sợ thiên giết đi sẽ là như thế nào hậu quả đáng sợ. Nghĩ đến chỗ này, hắn không còn có một điểm phẫn nộ cùng hận ý ngược lại thần sắc bên trong hiện ra chân thành kinh ý tiêu cương cùng ở đây còn lại người tiêu da n g h ị thông suốt đây hết thể về sau đều là đối sở thiên nổi lên kinh ý không có người ở trên trước ngăn cản tiêu tuyển chúng mục chi bên trong tiêu tuyển quỷ gối sở thiên trước mặt ngầm đầu nhìn sở thiên cố gắng để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại sở thiên bối ta biết như vậy muốn nhờ ngươi quá đường đột nhưng là hiện tại chỉ có ngài có thể cứu chúng ta tiêu da ta van cầu ngài cứu lây chúng ta tiêu ra a sở thiên thần tỉnh một mực bình tĩnh không có chút nào gợn sóng đang muốn mở miệng nói chuyện giờ đột nhiên s ở thiên phản phất như cảm ứng được cái gì đồng dạng chính muốn nói ra lời nói ngừng lại sau đó không nói bên trong liền đột nhiên truyền ra vật gì đó kình lệ tiếng x é gió siêu siêu siêu siêu từ bốn vương tám hướng trên nhà cao tầng đột nhiên truyền đến đáng sợ kình lệ tiếng x é gió thanh â m gì nghe được thanh â m s á t na lão giả tiêu mặc cùng tiêu cương b ọ n người tâm bên trong đột nhiên run lên mấy người đột nhiên theo tiếng nhìn lại lập tức liền nhìn thấy bốn chi hai cái ngón cái thô thép tiễn từ bốn tòa mái nhà cao tầng bên trên phát ra bốn chi thép tiễn cái k i a vô cùng sắc bén mũi tên tại ánh mặt trời chiều xuống phát ra đáng sợ h à n g quang dài một mét thuần cường tiễn thân tại không khí bên trong cực tốc xoay tròn mang theo hàng say khí lưu như là sinh ra bốn đạo đáng sợ gió lốc nhất là bốn chi thép tiễn tại không khí bên trong phát ra khí lưu âm thanh như là bốn đạo tiếng sấm rền bốn chi thép tiễn toàn bộ tinh chuẩn bắn về phía tiêu tuyển không tốt cái này là võ giả phát xạ đáng sợ thép tiễn tuyển n h i mau rời đi đại tiểu thư giờ khắc này lão giả tiêu mặc cùng tiêu cương mọi người cùng nhau sắc mặt k ị biến liệu mạng phóng tới tiêu tuyển đây chính là võ giả chứa đầy lực lượng một tiên a hoàn toàn thì tương đương với võ giả một k í c h toàn lực với lại tiêu mặc còn cảm ứng đi ra phát xạ cái này bốn chi thép t i ễ n người thực lực đều đã đạt đến tông sư cảnh bốn cái tông sư cảnh cường giả tụ lực lại mưu đồ đã lâu phát ra bốn chi thép t i ễ n uy lực đáng sợ so với thế gian bất luận cái gì ngắm bắn thương uy lực cũng còn còn đáng sợ hơn cho dù là một cỗ xe tăng đều sẽ bị trực tiếp đánh xuyên nhưng mà bọn hắn kịp phản ứng tốc độ lại đã chậm cho dù là thân là tiểu thành cảnh tông sư tiêu mặc cũng vô pháp lại thép tiến đánh rết tiêu tuyển thời điểm cứu tiêu tuyển tuyển nhi đại tiểu thư tiêu mặc cùng tiêu cương b ọ n người cùng nhau muốn rách cảm bí mắt thế nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là đã chậm một bước cái tiêu bốn chi đáng sợ thép tiễn đã đạt tới phụ cận phản phất bọn hắn đều đã thấy tiêu tuyển chết thảm ở thép dưới tên mỗi người thần sắc bên trong đều là trong nháy mắt nổi lên b ồ n sắc không ai từng nghĩ tới khi tìm thấy sợ tiền bối để bọn hắn một lần nữa nổi lên hy vọng thời điểm bọn hắn tiêu ra trụ cột tiêu tuyển lại muốn chết tha hương tha hương nhưng mà đúng lúc này cái t i ê bốn chi nguyên bản tinh chuẩn đánh rết tiêu tuyển đáng sợ thép tiễn lại đột nhiên trệch hướng nguyên bản quyết không có thương tổn đến tiêu tuyển một phân một hảo b à ảnh bốn chi đang sợ thép tiễn đồng thời xuất tại tiêu tuyển bốn phương tám hướng cách đó không xa trên mặt đất đồng thời phát ra một tiếng vang thật lớn liên gặp được cái k i ê u bốn phía mặt đất tại cùng thép tiễn tiếp xúc một s á t na chính là ầm vang một vang sau đó chính là tạo thành một cái rộng một mét cái hố bốn chi thép tiễn đều chưa đi đến dưới mặt đất không biết sâu bao nhiêu lực lượng đáng sợ bởi vậy có thể thấy được nếu là bắn trên người tiêu tuyển chỉ sợ tiêu tuyển trực tiếp hội thịt nát sưng tan văn trị nguyên bản muốn rách cả mí mắt sông lại tiêu mặt bọn người cùng nhau thân hình trì trệ mỗi người t h ầ n sắc bên trong đều tràn đầy vẻ kinh ngạc từ tông sư tụ lực cùng nhu đồ đã lâu phát ra một tiễn tại cuối cùng vậy mà bắn t r ệ với lại bốn mũi tên vậy mà đều bắn t r ệ c ù n g một thời gian bên trong bốn phương tám hướng cái k i a bốn tòa lầu cao trên đỉnh nguyên bản vẫn là ý cười đầy mặt như là đại công cáo thành nghiền ngẫm mà đứng tại trên nhà cao tầng thưởng thức sắp biến thành bã vụn tiêu tuyển hướng cái k i a bốn vị ngoại quốc cừng giả giờ phút này thấy cảnh này lúc bốn người thân sắc trong nháy mắt cứng ở trên mặt sau đó bốn người thân sắc bên trong chính là gắn đầy vẻ kinh ngạc cái này sao có thể chúng ta bắn ra tiễn vậy mà đều bắn c h ệ h bốn người hoàn toàn không dám tưởng tượng bọn hắn bạn vô nhất thất một tiễn vậy mà tại cuối cùng đều là thất bại chẳng lẽ là bởi vì hắn bốn vị ngoại quốc cường giả đột nhiên nhìn về phía trên mặt đất thần tình kia một mực bình thản tích nhưng không có biến hóa chút nào sở tiên h tại loại này đáng sợ tình hô dưới sở thiên thần tình vậy mà không có một tia biến hóa nghĩ tới đ â y lúc bốn người tâm bên trong đột nhiên toát ra nồng đậm cảm giác bất an còn có cái kia không hiểu dùng mình chương ba trăm hai mươi lăm đáp ứng tiêu tuyển tuyển nhi sở tiền bối nhanh rời đi nơi này tại cái kia bốn vị ngoại quốc cường giả không hiểu cảm thấy dùng mình thời khắc trên mặt đất láo giả tiêu mặc lấy lại tinh thần hắn trong nháy mắt đi vào sở thiên cùng tiêu tuyên bên cạnh lực lượng tràn ngập như lâm đại địch đồng dạng để phòng b ố n phía tiêu cương các loại tiêu ra thủ hạ cùng nhau kịp phản ứng hình thành một vòng tròn đem sở thiên cùng tiêu tuyển bảo hộ ở tại bên trong tiêu tuyển đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem bốn phía cái kia bốn cái rộng một mét h ố sâu động lập tức toàn thân run lên gương mặt xinh đẹp đều t r ắ n g bệnh nếu là vừa rồi cái kia bốn chi thép tiến bắn ở trên người nàng nàng hiện tại đã thành tạm bã tuyệt nhi mau dậy đi cùng sở tiền bối rời đi nơi này tiêu mặc tật âm thanh t ú c g ụ c nói đối phương thế nhưng là bốn vị tông sư a nếu là tái phát một vòng t h ế p tiễn dù là hắn là tiểu thành cảnh tông sư cũng khó có thể đồng thời bảo vệ tiêu tuyển cùng sở thiên chu toàn tiêu tuyển lại là không để ý đến tiêu mặc nàng y nguyên q u ỳ trên mặt đất nhìn qua một mực bình thản tĩnh nhưng sở thiên tiếp tục muốn nhờ nói s ở tiên bối văn cầu ngài cứu lấy chúng ta tiêu ra được chứ hiện tại chỉ có ngài có thể cứu chúng ta tiêu ra chúng ta tiêu ra từ tiên tổ sáng tạo về sau đi qua lịch đại tổ tông gian khổ lập nghiệp bây giờ giao cho trên tay của ta ta không thể hủy các vị tổ tiên tâm huyết t sợ tiên bối cầu ngài mau cứu ta tiêu ra bên ả o t cạnh h tiêu mặc cùng tiêu cương bọn người thấy một màn này đã đau lòng lại trong lòng như có lửa đốt tiêu tuyển vì toàn bộ tiêu da nỗ lực nhiều lắm bọn hắn chưa từng thấy tiêu tuyển ủy khuất như vậy mình nhưng bọn hắn cái gì cũng không giúp được duy nhất có thể làm cũng chỉ là bảo vệ lấy tiêu tuyển an toàn tiêu cương lập tức dẫn người đi bốn tòa mái nhà tiêu mặc thấy s ở thiên một mực lặng im không nói biết đây là bọn hắn tiêu ra một cơ hội cuối cùng cũng không dám mạo phạm s ở thiên cắn răng một cái tối bên trong hướng tiêu cương phân phó tiêu cương không chút do dự lập tức dẫn theo chúng thủ hạ chia ra lớp gấp hướng cái k i a bốn tòa cao s ở thiên nghe được tiêu tuyển đề cập tiêu ra t i ê n tổ nhớ tới tiêu ra vị tiêu khí độ bất phạm tiến tổ chân mặc thật lâu cuối cùng vẫn là khe thở dài một tiếng đứng lên đi sợ thiên khe thở dài sợ tiên cuối ngài đáp nga tiêu tuyển sửng sốt một chút tiếp lấy chính là đã kích động vừa khẩn trương sở thiên khẽ gật đầu quá tốt rồi tiêu tuyển kích động như điên từ trên mặt đất đứng lên có lẽ là quỷ quá lâu mà mặt đất lại tất cả đều là tuyết nàng hai chân bị đông cứng đến đã tê cùng cứng như vậy kích động đứng lên hai chân lập tức mềm n ú n trực tiếp nào vào, vào sở thiên ngực bên trong tiêu tuyển vô ý thức chính là dùng hai tay ôm chặt lấy sở thiên cổ chống đỡ lấy thân thể nàng thân thể cơ hồ hoàn toàn ngã xuống sở thiên ngực bên trong mỹ lệ gương mặt gần như sắp dán vào sở thiên trên cổ đột nhiên phát sinh một màn để nguyên bản vạn phần lo lắng cùng cực độ khẩn trương láo giả tiêu mặc đều thấy ngây người cái này nhìn có điểm giống tình lữ ở giữa thân cận a tiêu mặc ngơ ngác nhìn xem một màn này t â m bên trong lẩm bẩm ngữ nhưng mà sở thiên lông mày lại là n h ữ một cái hắn rất không thích nữ tử như vậy cùng mình tiếp xúc đem viên đan dược kia ăn vào ngươi liền có thể khôi phục sở thiên tay bên trong nhiều một h o à n thuốc giao cho tiêu tuyển tiêu tuyển lấy lại tinh thần ăn vào đan dược về sau quả nhiên nàng hai chân nhanh chóng khôi phục lại mà toàn bộ thân thể bên trong đều là ấm áp không còn một hơi khí lạnh tạ ơn sợ t h i ê n bối tiêu tuyền rời đi sợ thiên lồng ngực tiếu mị trên gương mặt nổi lên một vòng xinh đẹp ánh nắng chiều đỏ nhớ tới vừa rồi hình tượng tiêu tuyền một trái tim lập tức bịch bịch nhảy l o ạ n sợ thiên bối tuyền nhi chúng ta mau rời khỏi nơi này tiêu m ặ c hồi phục thần chí có chút trong lòng như có lửa đốt nói ra đúng sợ thiên bối chúng ta nhanh rời đi nơi này tiêu tuyền lúc này nhớ tới vừa rồi cái k i a bốn chi thép tiễn sự tỉnh gương mặt xinh đẹp không khỏi trận nhìn một điểm bận b i ể u nói với sợ thiên sợ thiên cũng không nói gì cất bước rời đi lão giả tiêu mặc thấy sợ thiên như vậy không nhanh không chậm đi tới thật sự là trong lòng như có lửa đốt tiêu cương bọn hắn căn bản là ngăn không được cái k i a bốn cái ngoại quốc cường giả một khi để cái k i a bốn cái ngoại quốc cường giả xuất thủ lần nữa hắn căn bản là không có cách đồng thời bảo trụ sở thiên cùng tiêu tuyển nhưng vào lúc này hắn hai nghe bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển đến thủ hạ thanh âm mặc lão chúng ta cái phương hướng này trong ngoài nước c ư ờ n g giả đã chết mặc lão chúng ta cái phương hướng này cũng là từng cái thủ hạ kinh ngạc hồi báo tình huống cuối cùng là tiêu cương một chút bối rối âm bên h a i mạch bên trong vang lên mặc lão ta cái phương hướng này ngoại quốc cứng giả cũng là s ố n chết mặt khác ta mới vừa rồi còn điều tra đến có vài chỗ ẩn nấp địa phương cũng xuất hiện người chết những này người chết cũng là võ giả từ bọn hắn ẩn tàng địa điểm đến xem đều là đến đánh chết chúng ta n g h e đến mấy câu này lão giả tiêu mặc n â y dại đến đây kích giết bọn hắn những cái kia ngoại quốc cường giả vậy mà đều quỷ dị chết rồi liên bốn cái tông sư cường giả đều trong khoảnh khắc chết là s ở tiền bối âm thầm ra tay tiêu mặc vô ý thức nhìn về phía s ở tiền nao hải bên trong lại không khỏi hồi tưởng lại trước đó cái kia bốn chi bắn về phía tiêu tuyển đáng sợ thép tiễn đây chính là tông sư cường giả phát x ạ thép tiễn tại chủ mưu phát x ạ phía dưới căn bản không có khả năng sai lầm vừa rồi cái kia bốn m ũ i tên vậy mà toàn bộ mất chính xác tất nhiên là ngoại lực b ố trí chẳng lẽ vị này sợ tiền bối là một cái thâm tàng bất lộ cường giả tiêu mặc càng nghĩ càng là kinh nghi một nhóm ba người nhanh đến dừng xe địa phương lúc tiêu cương bọn người trở lại tiêu cương bám vào tiêu mặc bên hai có chút ngưng trọng thấp giọng báo cáo mặc lão ta vừa rồi điều tra những người kia là đến từ ivan gia tộc nghe được ivan gia tộc lúc tiêu mặc sắc mặt trong nháy mắt phát lệnh ivan gia tộc chính là bọn hắn lần này cần đi đàm phán mòn rộ gia tộc nguyên lai、like、đây là một cái bẫy mòn rộ căn bản không phải muốn cùng chúng ta đàm phán mà là muốn giết t u y n nhi tiêu mặc trong nháy mắt minh bạch hết thảy cũng may mắn được trước đó tiêu tuyển thay đổi chủ ý trở về tìm sở tiên h nếu là bọn họ trước đó đi gặp mặt đ o n rộ chỉ sợ hiện tại bọn hắn đều đã chết tiêu mặc mang tương tin tức này nói cho tiêu tuyển tiêu tuyển nghe được tin tức này về sau sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo nàng gấp hướng sở thiên nói sở tiên h bối chúng ta bây giờ cần phải lập tức rời đi khoa thành i v a n gia tộc như vậy bố bấy dập giết nàng bây giờ thất bại đằng sau tất nhiên còn biết phái c à n mạnh cường giả đến đánh giết nàng đi thôi sở thiên cũng không nói thêm cái gì tại tiêu tuyển tự mình mở cửa dưới đi vào xe bên trong chỉ là tại sau khi lên xe hắn tối bên trong truyền một câu ra ảnh n g ư ơ i đi ở ivan gia tộc đi một c h u y ế n a chương ba trăm hai mươi sáu công tử nhà ta khuyên bảo các ngươi một tiếng giờ phút này tại khoa thành phía tây b ắ c một tòa xa hoa trong trang viên bên ngoài băng tuyết trắng như tuyết trong trang viên tòa kia biệt thự sang trọng bên trong lại là hơi ấm rào rạn c h ạ m cốc cùng đàm tiếu không ngừng bên hai món rồ ngươi nghĩ ra được đầu này kế sách xác thực rất không tệ dễ như t r ở bàn tay liền có thể đem tiêu tuyển trừ bỏ thả đầy các món ăn ngon bàn dài bên cạnh một vị trung niên ngoại quốc nam tử bừng chén rượ lên hướng chủ vị món rồ cười nói ngươi công lao lớn như vậy ta mời sĩ đình tiên sinh k h á c h khí món rộ mỉm cười dơ chén rượu lên vị này sĩ đình mặc dù không phải bắc hàn quốc người nhưng là mới t ì g i a tộc người cái này mới t ì g i a tộc thế nhưng là đã từng có tư cách bị hoa quốc thần bí gia tộc cung tộc mời qua gia tộc sĩ đình nói không sai ngươi lần này công lao xác thực là rất lớn một cái khác ngoại quốc nam tử trung niên giờ phút này cười một tiếng nói nếu không có ngươi s u n g làm người trung gian này giả thuyết vận dụng phía chính phủ lực lượng ra sức bảo vệ tiêu g i a dù làm tiêu tuyển tự mình đến đàm phán chúng ta muốn ngầm chiếm tiêu ra tại hải ngoại sản nghiệp cũng không hội dễ dàng như vậy đến ta mời ngươi một chén nam tử trung niên d ơ chén rượu lên xã mạn tiên sinh k h á c h khí mòn rồ cũng không dám chậm trễ chút nào vị này xã mạn đến từ cỡ lò sèn gia tộc cỡ lò sèn gia tộc đồng dạng là đã từng có tư cách bị hoa quốc thần bí cung tộc mời qua gia tộc tiếp theo ở đây những người còn lại nhao nhao hướng mòn rồ mời rượu đối với những người này mời rượu mòn rộ nhưng không có đối đã xịt đỉnh cùng xã mạn như vậy t r ị n h trọng chỉ là điểm đến là dừng ứng phó một cái mòn rồ lúc này bàn dài bên cạnh còn lại cuối cùng người thanh niên kia bị vừa giơ chén rượu lên mòn r ồ thấy một lần thanh niên giơ chén rượu lên liên tục không ngừng bưng chén rượu lên thậm chí đều là đứng lên đối với hắn đối mòn r ồ thái độ phá lệ cung kính mọi người tại đây không ai bất mãn l i ê n là liên xịt đỉnh cùng xa m ạ n hai người cũng là không có một điểm bất mãn mòn r ồ ta cũng nên kính ngươi một chén ones không có đứng dậy ngồi tại vị trí trước mỉm c ư ờ i bưng c h é n đến rượu hướng về mòn r ồ nói ones tiên sinh hẳn là ta kính ngươi mòn r ồ vội nói ngươi xứng đáng ta kính ngươi ones cười cười nói trước đó chúng ta một mực kiên kỵ tiêu ra có bài t ờ gì mà tiêu tuyển cũng k h ô n khéo lợi dụng điểm này cố ý tại trước mặt chúng ta cố lộng huyền hư để cho chúng ta không dám tùy tiện đ ộ n g thủ bây giờ nàng tới tham gia loại này đàm phán vậy mà chỉ có một cái tiểu thành cảnh tông sư đi theo liên tối bên trong người bảo vệ đều không có để cho chúng ta lập tức nhìn thấu tiêu g i a quả thật là miệng c u ả g â n thỏ ngươi như vậy trợ chúng ta hiểu được tiêu g i a tình huống thật ta xác thực nên kính ngươi một chén nói xong hắn uống một ngụm rượu trong chén ones tiên sinh quá k h á c h khí món rỗ liên tục không ngừng đem rượu trong chén uống cạn vị này ones đây chính là ổ sờ gia tộc người so với sĩ Sạ mạn cỡ lọ sẻn gia tộc còn mạnh hơn một điểm nếu như hi hi ở chỗ này mở ra nàng cái kia quyển vợ nhỏ bản nhất định liền có thể nhìn thấy như tín gia tộc rộ sẻn gia tộc ổ sợ gia tộc toàn bộ bản bên trên có tên cái này ba gia tộc đều là trước kia đi tham gia cung tộc tân gia chủ tiền nhiệm tế đ i ệ n lúc âm nhu muốn hủy đi cung tộc cái kia một đám ngoại quốc gia tộc nó bên trong ba cái mà nó bên trong ổ sợ gia tộc liền là lúc ấy cái kia một đám ngoại quốc gia tộc đầu lĩnh mòn rộ như vậy khu khác biệt đối đãi đến từ ổ sợ nhà ones chính là nguyên nhân này ones rất hài lòng mòn rộ đối thái độ mình cười nhẹ một tiếng mở ra chủ đề nói theo chúng ta nhận được tin tức tiêu g i a tại hoa quốc bên trong tình cảnh đã là tràn ngập nguy hiểm hoa quốc các đại thế gia đều đã tụ tại kinh thành chuẩn bị cho tiêu g i a một kích cuối cùng cd mấy người cũng gật đầu nói ta cũng thu vào những tin tức này hoa quốc kiến chu mạnh lỗ các loại bắt đại thế gia tại tiêu tuyển rời đi kinh thành cái này h ả i tiên h đều t ề tụ hoa quốc kinh thành ta cũng thu vào tin tức nói tại cái này thời gian nửa năm bên trong tiêu g i a một số nhân vật trọng yếu đều hứng chịu tới chen ép bây giờ tiêu g i a đã không có cái gì có thể chống đỡ mặt quyền thế nhân vật tiêu g i a nếu không có còn có một cái tài nữ tiêu tuyển hóa mục nát thành thần kỳ cùng thế lực khắp nơi tuần tuyển tiêu g i a đã sớm s ụ p đ ổ đáng tiếc một cái tiêu tuyển a ô nè giờ phút này hít một tiếng trên mặt hắn nổi lên một vòng ý kính nghệ cảm khái nói một cái nữ lưu hàng người vẹn vẹn dùng một chút thủ đoạn liền để hoa quốc các đại thế gia còn có chúng ta hải ngoại những thế lực này nghi thần nghi quỷ không dám tùy tiện ra tay như vậy tuyệt đỉnh thiên tài p h à m là để nàng mang theo tiêu ra thờ đổi tiêu ra sợ rằng sẽ trở nên càng cường đại bất quá ngươi mặc dù thông minh nhưng lần này cuối cùng vẫn là bên trong chúng ta tính toán nói đến đây ô n ẹ s e r ly rượu lên nói đến bây giờ tiêu tuyển đã chết chúng ta chúc mừng một chén đám người cùng nhau nâng chén mòn rồ nâng chén chính muốn uống rượu lúc hắn điện thoại đ ỗ n g nhiên chấn động lên nghe tới nội dung điện thoại lúc mòn rồ biến sắc nói kế hoạch thất bại tiêu tuyển không có chết nàng giờ phút này chính rời đi khoa thành mà chúng ta phải đi ra cờ ư n giả g chết hết không khí trong đại s ả n h lập tức yên tĩnh trở lại cũng là tại lúc này kẹt kẹt đại s ả n h đại môn bị người từ bên ngoài mở ra một cỗ sen lẫn đông tuyết gió lạnh từ cửa chính thổi vào đại sành làm cho đám người không hiểu dùng mình một cái sành bên trong đám người vô ý thức bay đầu nhìn lại chỉ thấy lúc này một cái toàn thân bao phủ tại đen dưới áo hoàn toàn không nhìn thấy rung m ạ o người từ cửa chính đi đến nhìn thấy dạ ảnh xuất hiện đám người con người đều là cọ rụt lại dạ ảnh cái này một thân toàn thân bao phủ tại đen dưới áo cách lăn mặc liền cho người ta một loại kẻ đến không thiện cảm giác các hạ là ai vì sao xâm nhập ta t r a n g viên món rộ nhữ mày lại lên tiếng hỏi thăm dạ ảnh bao phủ tại đen dưới áo hai mắt nhàn nhạ t quét mắt mọi người tại đây một chút nói công tử nhà ta để cho ta tới khuyên bảo các ngươi một tiếng từ bỏ lại đối phó tiêu tuyển tiêu tuyển thủ hạ món dỗ lập tức đoán được g i ảnh ả lai lịch tiếp lấy hắn cười lạnh một tiếng mang tại sau lưng bàn tay lập tức hướng về đại s ả n h bên trong cường giả hộ vệ so với động thủ thủ thế đại s ả n h bên trong cái kia hơn mười vị cường giả thủ hạ trong nháy mắt lực lượng hiện lên hung hãn lớp ư về phía g i ảnh ả nhưng mà bọn hắn thân hình còn vừa mới động g i ảnh ả chính là tiện tay vung lên một cỗ bành trướng lực lượng trong nháy mắt đánh về phía lớp ư đến cái này hơn mười vị cường giả hộ vệ b à n h cái kia hơn mười vị hộ vệ trong nháy mắt đồng thời bay ngược m à đi còn giữa không trung bên trong bay ngược thời điểm hơn mười vị hộ vệ liền là đồng thời bạo trở thành từng đám từng đám h trong nháy mắt làm cho đ ạ i sảnh bên trong tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc toàn bộ đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên chương ba trăm hai mươi bảy quyển vợ nhỏ bản bên trên danh tự ngươi mòn rổ thấy mình một đám cường giả hộ vệ lại bị dạ ảnh tùy ý một trường trong nháy mắt anh thành hết vụ lập tức cảm thấy rùng mình cho dù là ones giờ phút này trên mặt đều là nổi lên vẻ sợ hãi xem ra ngươi nghe không hiểu ta lời nói gia ảnh lúc này nhìn về phía mòn rổ thản nhiên nói như vậy ngươi cũng không cần đã hiểu đang khi nói chuyện gia ảnh cách không hướng về mòn rổ vung ra một trường giống như là không có trọng lượng trực tiếp bay ngược ra ngoài đồng dạng là giữa không t r u n g bên trong bạo trở thành huyết vụ mọi người không khỏi sợ mất mật liên ones đều là bị hù dọa người háo đen này thực sự quá hung hãn lúc này ones hai vị tiêu tiểu thành cảnh tông sư hộ vệ trong nháy mắt lách mình tại ones bên cạnh toàn thân để phòng dạ ảnh có hai vị cường giả bảo hộ ones an tâm xuống tới lực lượng cũng là đủ một điểm ones c ư ờ i lạnh một tiếng nói với dạ ảnh các hạng ư ơ i không khỏi cũng quá mức xem ra ngươi cũng nghe không hiểu ta lời nói ones một câu nói còn chưa nói hết liên bị dạ ảnh bình thản lời nói đánh gãy、đồng. tại gia ảnh lời nói vang lên đồng thời hai c ô k i n h khí chính là trực tiếp tuân hướng ổnès hai vị kia hộ vệ nặng nề g h tiếng oanh kích bên trong hai vị kia hộ vệ trong nháy mắt như diều đứt dây bay ngược ra ngoài đồng dạng bạo trở thành huyết vụ trong nháy mắt ổnès không còn một điểm lực lượng khuôn mặt trở nên t r ắ n g bệnh hắn hai vị hộ vệ đều là tiểu thành cảnh tông sư a tại gia ảnh trước mặt vậy mà giống như là tay c h ó i gà không chặt không chịu nổi m ộ t kích gia ảnh tựa hồ có chút phiền lại là tiện tay một trường vung ra bành bành lập tức liên lạp mọi người tại đây mang đến những cường giả kia hộ vệ n h o n h o bay ngược ra ngoài nó bên trong cũng bao quát xịt đỉnh cùng x à mạn hai cái này đến từ đại gia tộc mang theo tiểu thành cành tông sư hộ vệ toàn bộ hộ vệ đều là bay ngược ra ngoài sau đó như là huyết sắc tháo tại tiếng vang bên trong nhao nhao bạo trở thành một đoàn huyết vụ t một trận đột nhiên hít vào khí lạnh thanh âm vang lên ở đại s ả n h bên trong ô nes khuôn mặt trở nên t r ắ n g bệnh xịt đỉnh cùng x à mạn b ọ n người cùng nhau sắc mặt tái nhợt khó mà tự kiểm chế run dày còn có hai người càng là trực tiếp dọa co cắp trên mặt đất dưới thân chảy ra một bãi tanh màu vàng dịch thể, thể cái này toàn thân bao phủ tại áo đen hạ nhân thật là đáng sợ liên tiểu thành cảnh tông sư đều bị đập trở thành huyết vụ không ai dám tưởng tượng người á o đen này đã cường đại đến loại tình trạng nào còn có ai không có nghe hiểu ta nói gì gia ảnh nhàn nhạt nhìn xem ồn nèt m ọ n người hiện tại không có người nào dám lại nói tiếp cho dù là ones đều hoảng sợ đến không dám nói tiếp nữa xuất ra các ngươi điện thoại thông chi các ngươi trong tộc đình chỉ lại đối phó tiêu tuyển gia ảnh lạnh nhạt một câu giờ phút này rơi tại mọi người hai bên trong giống như hoàng mệnh không có người còn dám làm trái cho dù là ones đều là liên tục không ngừng lấy ra điện thoại riêng phần mình thông chi thủ hạ đình chỉ lại đối phó tiêu tuyển đồng thời diên phần mình càng là tiêu g i a còn có một vị ẩn tàng đáng sợ cường giả chuyện này lửa hồi báo cho trong tộc để trong tộc tạm dừng đối phó tiêu g i a hết thể yên lặng theo dõi k ỳ biến gia ảnh bản ý chỉ là để ônet bọn người đình chỉ lại tại bắc hàn quốc đối phó tiêu tuyển đây cũng là nhà h ắ n công tự ý tứ liên quan tới ônet chờ người ta tộc còn đúng hay không tiêu g i a hoàn toàn không tại nhà h ắ n công tự ý tứ phạm vi bên trong nhưng ônet bọn người như vậy đem sự tình hồi báo cho trong tộc gia ảnh cũng, cũng không nói gì thêm đại nhân chúng ta đã đem sự tình thông chi một chút đi ngài ngài có thể thả chúng ta a ones không còn một điểm trước đó ngạo khí nhúng nhường dễ bảo lấn đầu gối đối mặt với dạ ảnh nói ra sĩ đình cùng xa m à n b ọ n người cùng nhau thấp p h ỏ m lo âu nhìn xem dạ ảnh dạ ảnh vừa mới hiện ra thực lực thực sự thật là đáng sợ dọa đến bọn hắn giờ phút này đã là sợ đến vỡ mật đánh giết tiểu thành cảnh t ô n g sư đều như dẫm chết một con kiến đơn giản như vậy dạ ảnh muốn giết bọn hắn cái kia thật sự là so dẫm chết con kiến còn đơn giản ngươi đến từ gia tộc nào dạ ảnh đột nhiên hướng ones hỏi ones nghe xong lời này lập tức tâm bên trong vui mừng dạ ảnh như vậy hỏi thăm hắn lai lịch liền là có kiên kỵ a gia ảnh lo lắng giết hắn về sau chọc phải sau lưng của hắn đại gia tộc ta là tới từ ổ sở gia tộc ô nes nội tâm cung hỉ nhưng trên mặt vẫn là giả r a kinh sợ bộ dáng các ngươi hai cái đến từ gia tộc nào gia ảnh vừa nhìn về phía xịt đỉnh cùng xà mạn xịt đỉnh cùng xà mạn hai người cũng là tâm bên trong vui mừng gia ảnh là tại sợ bọn họ phía sau gia tộc a gia tộc bọn họ liền là bọn hắn hộ thân phủ gia ảnh kiên kỵ phía dưới tất nhiên sẽ không lại giết bọn hắn ta là tới từ mỹ tin gia tộc xịt đình liên tục không ngừng nói ra ta đến từ cỡ lò xèn gia tộc xạ màn đẻ ép tâm bên trong mừng rỡ vội trả lời còn lại người thấy một màn này nhao nhao mặt s á m như cho bọn hắn xong bọn hắn không có ổ nes ba người cường đại như vậy gia tộc đã không cách nào lại giữ được tính mạng gia ảnh lúc này nhìn xem ổ nes ba người nói trước đó hi hi cho ta xem một cái sách nhỏ phía trên nhớ ba người các ngươi gia tộc danh tự cho nên các ngươi đang chết nói xong lúc gia ảnh cách không hướng về ổ nes ba người phất một cái đồng nhất thời ổ nes ba người bay rớt ra ngoài thân giữa không chung bên trong ổ nes ba người ngóc trệ nhìn xem áo đen bao phủ gia ảnh bọn hắn không cách nào tin gia ảnh hỏi thăm bọn họ danh tự đúng là muốn giết bọn hắn càng không minh bạch gia ảnh miệng bên trong nói hi hi là ai cùng sách nhỏ là cái gì cùng vì cái gì sách nhỏ bên trên danh tự chết rồi và ảnh ba người tại khó có thể tin bên trong bạo trở thành ba đám huyết vụ bọn hắn đến chết đều còn không minh bạch là vì cái gì gia ảnh quay người rời đi chốc lát ở giữa biến mất tại tầm mắt mọi người chi bên trong bịch bịch đại s ả n h bên trong đám người thấy gia ảnh rời đi cùng nhau bất lực ngã ngồi ở trên mặt đất mỗi người thân sắc bên trong đều là hiện đầy sống sót sau hai nạn chi sắc cùng n ố c trệ bọn hắn vốn cho rằng Dạ ảnh là muốn giết bọn hắn lại không nghĩ rằng dạ ảnh vậy mà giết là ones ba người không ai có thể biết đây là vì cái gì giờ này khác này ngồi tại tiêu tuyển xe bên trong đã là sớm đã rời đi bắc hàn quốc thủ đô khoa thành sở thiên nghe được không gian bên trong truyền đến dạ ảnh thanh âm cung kính công tử b ọ n dầu nghe không hiểu ta lời nói cho nên ta làm cho cả i v a n gia tộc đều xóa tên mặt khác ta tại i v a n gia tộc bên trong gặp hồ sợ gia tộc cùng t ì n gia tộc cùng cỡ lò xẻn gia tộc người cái này ba gia tộc là hi hi sách nhỏ bên trên ký danh chữ ta đem bọn hắn diệt sát sở thiên cười khẽ lắc đầu hắn biết hi hi nhà đầu kia có một cái cầm sách nhỏ nhớ đồ vật nho nhỏ hứng thú công tử còn có một chuyện những cái kia đối phó người tiêu g i a hẳn là quá độ lý giải ta lời nói trước mắt tại hải ngoại đối phó tiêu g i a thế lực này hội tạm dừng đối phó tiêu g i a giữa chúng ta tiếp giúp tiêu g i a một chuyện sở thiên khẽ gật đầu giúp đỡ a tiêu g i a tiên tổ cũng coi là hắn cố nhân như vậy giúp cố nhân hậu đại cũng không có gì chương ba trăm hai mươi tám là sở tiền bối tại giúp tiêu g i a sao thằng đến thứ ba thiên đêm k h a tiêu tuyển ngồi lên bay hướng hoa quốc kinh thành máy bay một mực treo lấy tâm mới rốt cục để xuống một mực tăng cứng thần kinh cũng mới bông ra tuyền nhi có chút kỳ quái lão giả tiêu mặc giờ phút này hơi nghi hoặc một chút đi tới tiêu tuyển chỗ ngồi bên cạnh thấp giọng hướng tiêu tuyển nói chúng ta nhân viên tình báo cho ta phát tới tin tức nói cũng không nhìn thấy đổi u g i ế t chúng ta người tiêu tuyển khẽ gật đầu nàng trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc mọn rộ như vậy thiết kế g i ế t nàng thất bại về sau tất nhiên còn biết p h ả i càng mạnh c ứ n g giả thậm chí vận dụng phía chính phủ lực lượng theo đổi rét nàng mới đúng nhưng cái này hai thiên các nàng trên đường đi cũng không có gặp đến bất kỳ đến đây rét nàng nhóm c ờ giả có phải hay không làm mòn rộ tại kiên kỵ chúng ta hại sợ chúng ta là tối bên trong có khác c ẩ n t à n g lão giả tiêu mặt nói hẳn là như thế tiêu tuyển chấm ngâm một chút nhẹ gật đầu cho tới nay nàng đều là phí hết tâm tư nghĩ hết các loại thủ đoạn để các nàng tiêu ra thực lực nhìn hư hư thật thật để ngoại giới người thấy không rõ đoán không ra các nàng tiêu ra thực lực chân chính từ đó các thế lực lớn dù cho có nhất cử nuốt đối với bọn họ tiêu ra thực lực tại sợ ném c h u ộ t vỡ bình phía dưới cũng không dám tùy tiện đối tiêu ra hạ tử thủ mòn rộ như vậy đánh giết nàng sau khi thất bại từ bỏ truy sát các nàng hẳn là chính là cái đạo lý này nghĩ tới đ â y lúc tiêu tuyển tâm bên trong lại vô lực than khổ một tiếng những thủ đoạn này cuối cùng có bị nhìn thấu thời điểm một khi bị những người này khám phá tiêu g i a chân chính tình huống tiêu g i a cũng chính là hủy diệt thời điểm tiêu tuyển mọi mệnh tiêu tụy thân sắc lại ảm đạm một điểm ai một bên tiêu mặc nhìn thấy tiêu tuyển như vậy mọi mệnh cùng tiêu tụy tâm bên trong hít một tiếng hắn cũng là nghĩ đến vấn đề này hiện tại tiêu g i a còn có thể chống đỡ lấy chính yếu nhất liền là dựa vào lấy tiêu tuyển trí tuệ hư hư thật thật cùng các phương tuần tuyển nhưng cái này cuối cùng chỉ có thể là vì tiêu da kéo dài tính mạng không cách nào giải quyết căn bản vấn đề nhưng tiêu g i a tại tiêu tuyển bậc cha chú cái tiên một đời đứt gãy quá mức lợi hại căn bản không có chống lên tiêu g i a cường giả nhân vật xuất hiện chỉ có thể dựa vào tiêu tuyển hóa mục nát thành thần kỳ dù n g trí tuệ vì tiêu g i a kéo dài tính mạng lúc này keng một cái tin nhắn ngắn hơi thở từ tiêu tuyển trong điện thoại di động chuyển ra tiêu tuyển lấy điện thoại di động ra xem xét khi thấy nội dung tin ngắn lúc nguyên bản mọi mệnh tiêu tụy h ả m đạm tiêu tuyển lập tức tràn đầy kinh ngạc thế nào tiêu mặc nhìn thấy tiêu tuyển phản ứng dị thường kinh ngạc hỏi mặc lão n ọ n rỗ chết với lại toàn bộ y văn gia tộc cường giả cùng nhân vật trọng yếu đều đã chết. hiện tại i v a n gia tộc tại bắc hàn quốc hoàn toàn liền là tiêu vong tiêu tuyển lúc nói những lời này lợi liên chính nàng đều không thể tin được tiêu mặc càng là đột nhiên chấn động đôi mắt giàn mua đều là phóng đại một điểm i v a n gia tộc tại bắc hàn quốc vô luận là tại quan giới hay là tại võ giả giới cùng giới kinh doanh đó cũng đều là có thể xếp vào toàn bộ bắc hàn quốc trước m ộ ư ơ i gia tộc lớn nhất nếu không có i v a n gia tộc có khổng lồ như vậy thế lực bọn hắn cũng sẽ không đến bắc hàn quốc đàm phán muốn làm cho cả i v a n gia tộc biến mất đó là sao mà chi nạn bây giờ lại trong thời gian thật ngắn liền tiêu vong tiêu mặc không dám tưởng tượng là ai đang sợ như thế năng lượng tiêu tuyển mình cũng thấy không thể tưởng tượng nổi khó có thể tin lúc này tiêu tuyển điện thoại dính liền không ngừng chuyển đến tin tức thanh â m nhắc nhở tiêu tuyển bận bịu xem xét điện thoại xem hết đầu thứ nhất tin tớ giờ tiêu tuyển ngơ ngác một chút tiếp lấy liên tục không ngừng nhanh chóng lật xem đằng sau tin tức khi thấy tất cả tin tớ giờ tiêu tuyển hai mắt đều phóng đại ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc sau đó chính là ngất trệ thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại thế nào tiêu mặc hỏi vội tiêu tuyển qua tốt một lát mới hồi phục tinh thần lại t i ế u mỹ trên gương mặt nổi lên khó nén vẻ kích động mặc lão vừa mới chúng ta tại hải ngoại từng cái phân bộ chuyển đến tin tức tốt từng cái phân bộ nói đối phó chúng ta tiêu ra hải ngoại sản nghiệp thế lực này lần lượt tạm dừng đối phó chúng ta tiêu ra duy trì một loại yên lặng theo dõi k ỳ biến trạng thái nói xong nàng liên tục không ngừng đưa điện thoại di động đưa cho tiêu mặc xem xét khi tiêu mặc xem hết tất cả tin tức lúc cũng là há hốc miệng sau đó một gương mặt mò phía trên chính là hiện đầy không thể tin được chi xác đối phó bọn hắn tiêu ra hải ngoại sản nghiệp thế lực này có mấy phe thế lực thế nhưng là so với bắc hàn quốc ivan gia tộc còn mạnh hơn a vậy mà đều tạm dừng đối phó tiêu g i a t u y ề n n h i có hay không nói là nguyên nhân gì tiêu mặc hỏi vội tiêu tuyền lắc đầu nàng phân tích một chút nói ta nghĩ hẳn là cùng i v a n gia tộc tiêu vong có quan hệ những thế lực này cho rằng i v a n gia tộc tiêu vong là chúng ta tiêu g i a gây nên cho là chúng ta tiêu g i a còn có cường đại ẩn tàng lực lượng cho nên lựa chọn tạm dừng đối phó chúng ta tiêu g i a yên lặng theo dõi k ỳ biến ngươi có thể hay không suy đoán ra là ai tối bên trong đang giúp chúng ta tiêu mặc có chút ngạc nhiên hỏi tiêu tuyền lần nữa lắc đầu có thể làm được điểm này người chỉ sợ là một vị phi thường cường đại cường giả tiêu h hy ậ t vọng cùng vị cùng cường g ả này t i n sinh gặp một lần, ở trước mặt cảm kích hắn. Đáng tiếc, vị cường giả này tiên sinh như vậy tối bên trong giúp chúng ta, sợ là chúng ta không cách nào nhìn thấy hắn. sợ tiếc, giả tối giúp i kích cách thấy gặp mặt một cảm trước ta, ta t là ở vị vậy ê tuyển thần sắc bên trong, đầy chân thành đầy bên chan chân sắc vẻ ả mặc kích. Còn có một vẻ vẻ ngưỡng mộ. Cường giả như vậy, thật sự giống như thành thành ngưỡng giống một mộ. mây mưa. m vẹt lật tay trở tay vẻ vậy, giả Tiêu sự là cũng là thở dài đối phó chúng ta tiêu ra hải ngoại sản nghiệp những thế lực này chúng ta tiêu ra nghĩ hết biện pháp đều không thể giải quyết hết vị cường giả này đại nhân lại tùy tiện cho chúng ta giải quyết thật sự là vì chúng ta tiêu ra đưa than s ử i ấm trong ngày tuyết rơi đem chúng ta tiêu ra từ thủy hỏa chi bên trong kéo ra ngoài đáng tiếc chúng ta lại vô duyên cùng lão nhân gia ông ta thấy một lần l ã o nhân gia tiêu tuyền nghe được ba chữ này lúc không khỏi sửng sốt một chút sau đó nàng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh phương trên chỗ ngồi chỉ thấy ở bên bên cạnh trên chỗ ngồi s ở thiên một mực bình thản tĩnh nhưng nằm trên ghế ngồi phản g phất một chỗ tại thế giới của mình không nhận bất luận cái gì ngoại giới ảnh hưởng một mình lặng im lặng xem sách không màng danh lợi tức nhã nhưng lại có một loại cùng thế không hợp nhau cảm giác là vị này sở tiền bối đang giúp chúng ta tiêu ra a l ã o nhân ra ba chữ để tiêu tuyển đ ố n g nhiên nghĩ đến sở thiên vị này sở tiền bối nhìn chỉ có chừng hai mươi nhưng tuổi thật lại là mười tuổi có như vậy siêu phàm nhập thành ý thuật sở tiền bối có được đại năng lượng cũng không phải là không được là sở tiền bối sao nghĩ tới đây lúc tiêu tuyển lại lắc đầu tâm bên trong phủ định ý nghĩ này sở tiền bối một mực cùng với nàng chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì ngoại nhân liên điện tử sản phẩm đều không có c h r ả qua thậm chí ngay cả lời đều không có nói qua một câu thế nào lại là sở tiền bối đang giúp nàng đâu một mực lặng im l ặ n xem sách sở thiên tự nhiên biết tiêu tuyển đang nhìn mình thậm chí biết tiêu tuyển suy nghĩ cái gì nhưng sở thiên t h ờ ơ không có nói với tiêu tuyển cái gì một mình tĩnh nhưng liếc nhìn mình thư tịch máy bay tại thiên không trung bình ổn phi hành đến sáng sớm ngày thứ hai thời gian thời điểm máy bay rốt cục đạt tới hoa quốc đô thành kinh thành chương ba trăm hai mươi chín vong ân phụ nghĩa khách khanh t r ư ở n g lão sở thiên bối mời lên xe máy bay đến kinh thành phi trường quốc tế từ sân bay chuyên dụng thông đạo sau khi đi ra tiêu tuyển tự mình cựa xe ra theo mà đội xe hướng về kinh thành đông sơn tiêu phủ mau chóng đuổi theo sở thiên ngồi tại xe bên trong d ư i mắt nhìn ngoài cửa sổ bên trên kinh thành khoảng cách lần trước đến bên trên kinh thành đã qua mấy thập niên đi khi đó vẫn là khai quốc thời điểm sở thiên nhìn xem kinh thành biến chuyển từng ngày biến hóa nhớ tới một chút chuyện cũ tâm bên trong không khỏi hơi xúc động lầm bầm ngữ sở tiên h bối nhớ ra cái gì đó làm sao cảm giác hắn có chút đa s ầ u đ á cảm sở tiên h bối đã từng nhất định tới qua bên trên kinh thành đi bây giờ nặng đến trốn cũ liền là có chút cảm khái sở tiên h bối dung mạo cùng da thịt h ậ t sự giống như là chừng hai mươi thanh niên nhìn so ta còn muốn tuổi trẻ hoàn toàn không có tuổi tháng vết tích nếu không phải hắn loại này bình thản t ĩ n h nhưng tâm tính thật liền không có ai biết hắn là mười tuổi lao nhân gia sở thiên thất thần nhìn ngoài cửa sổ biến chuyển từng ngày bên trên kinh thành ngồi tại sở thiên bên cạnh tiêu tuyển liền tại thất thần nhìn xem sở thiên nàng càng là rõ xét sở thiên càng cảm giác sở thiên hình dạng chỉ là cái thanh niên cái kia da thịt trắng non bóng loáng đến độ như là có một t ầ n g rực rỡ giống như chỉ sợ so thế gian bất kỳ một cái nào n ữ nhân da thịt đều còn t ố t hơn nàng rất khó tưởng tượng vị này sở tiền bối ý thuật cao siêu đến loại cảnh giới nào đúng là có thể phản phát quy chân nghĩ đến sở thiên như vậy cao siêu ý thuật tiêu tuyển tâm bên trong chính là khó mà nàng bây giờ tìm tới sở tiền bối lấy sở tiền bối như vậy cao siêu y thuật tất nhiên có thể chữa trị tốt da da của nàng da da của nàng chữa trị về sau các nàng tiêu ra nguy cơ cũng đem giải trừ tại loại này tâm tình kích động bên trong đội xe nhanh như điện chấp đồng dạng hướng về đông sơn tiêu phủ chạy tới mười h sáng trông rộng rãi tiêu phủ trước mắt đang nhìn toàn bộ tiêu phủ dựa vào núi ở cạnh sông cực điểm khảo cứu phong thủy rộng rãi hùng vĩ tiêu phủ toàn thân là cổ kiến trúc kiểu dáng lầu các cung điện sen vào nhau tinh tế đứng vững loại kia đại khí cùng quy khí tuy không vương hầu tướng linh tên lại có vương hầu tướng lĩnh tri thực lập tức sẽ đến tiêu phủ nhìn trước mắt đang nhìn tiêu phủ tiêu tuyển nội tâm cũng là càng ngày càng kích động ngay tiếp theo điều khiển xe tiêu cương cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế lao giả tiêu mặc giờ phút này thần sắc bên trong đều là tràn đầy khó mà ức chế v ẻ kích động bọn hắn rốt cục đem vị này sợ tiền bối bình yên đưa đến tiêu ra bọn hắn tiêu ra được cứu rồi sau một lát đội xe đi tới tiêu phủ trước là đại tiểu thư đội xe tiêu phủ trước cổng chính nguyên bản thần sắc căng cứng như lâm đại địch giới trông coi tiêu phủ tiêu ra hộ vệ tại nhận ra là tiêu tuyển đội xe lúc cùng nhau thở dài một hơi sau khi lại kích động đại tiểu thư một đám tiêu g i a hộ vệ cùng nhau hướng về tiêu tuyển đội xe hành lễ đợi đến đội xe tiến vào tiêu phủ sau vị tiêu hộ vệ đội trưởng gấp hướng một người phân phó nhanh đi hồi báo cho tam lao thái gia đại tiểu thư trở về vị tiêu hộ vệ c u ố n q u y ế t hướng về tiêu phủ chủ điện chạy tới giờ phút này tiêu phủ trong chủ điện tóc trang xóa thân thể có chút khô gầy đã qua tuổi trăm tuổi tiêu g i a tam lao thái gia xử lấy long đầu gậy trống ngồi ở bên trái chỗ ngồi trên t h ủ vị tiêu da tam lão thái gia chính là tiêu da lão gia từ tiêu định sơn tam đệ tiêu định sơn tổng cộng có bảy cái thân đệ đệ nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có tam đệ còn sống mà tại tiêu g i a ngoại trừ tiêu định sơn bên ngoài thực lực người mạnh nhất chính là tiêu g i a tam l ã o thái gia đại thành cảnh tông sư cũng là tiêu g i a trừ tiêu định sơn bên ngoài một vị duy nhất đại thành cảnh tông sư tiêu l ã o gia tử dưới tay ngồi một chút sáu mươi tám mươi tuổi l ã o giả cùng một chút bốn mươi năm mươi tuổi nam tử trung niên cùng nữ tử những l ã o giả này là tiêu g i a trưởng lão mà những này nam tử trung niên là tiêu tuyển thúc bá cùng d ì nướng nhóm sau lưng bọn họ đứng đấy một đám thanh niên nam nữ tiêu tuyển thân đệ, đệ tiêu giật cũng ở tại bên trong tiêu g ra h tam lão thái ra giờ phút này rộng một cái tay bên trong lòng đầu gậy trống thương mặt giả bên trên hiện ra sắc mặt giận dữ hướng đối diện trên chỗ ngồi một đám khách khanh trưởng lão nói các ngươi cần thiết tài nguyên chúng ta tiêu g i a đều là hết thẻ cung cấp chưa từng bạc đái qua các ngươi các ngươi như vậy tại chúng ta tiêu ra nguy nan trước mắt muốn thoát cách chúng ta tiêu g i a các ngươi lương tâm ở đâu Tiêu gia đám những g cũng là cùng ư ờ i n là a u g i nhan. Nhất là đứng tại h này niên gia gia gia gia n nhất càng giận n g giật, thứ tiêu mặt Cái đều là à dữ. khách khanh trưởng lão có thể có nay thiên thực lực cần thiết tài nguyên toàn bộ là bọn hắn tiêu da cung cấp tại tiêu da nguy nan tối hậu quan đầu bên trong lại muốn thoát ly khỏi bọn hắn tiêu da đây không thể nghi ngờ là đang cho bọn hắn tiêu da rút tuổi dưới đáy nổi đã dẹt t vì, vì u vị vị hắn lời nói vừa dứt ngồi tại hắn ra tay kim trưởng lão nói tiếp tăng thái da đúng vậy à chúng ta cũng hơi mệt chút là nên quy ẩn qua quá thanh nhàn sinh sống tiêu g i a không có thua thiệt đối đãi chúng ta chúng ta cũng không có thua thiệt tiêu g i a à hết thảy đều là hóa nhau lẫn nhau cũng không thiếu nợ nhau còn lại ba vị khách khanh trưởng lão cũng là nhao nhao gật đầu tiêu ra đám người lại là tức giận không được nhất là tiêu giận m ở miệng nói chuyện hai vị này khách khanh trưởng lão liền là hai vị kia đỉnh phong tiểu thành cảnh t ô n g sư hắn n h ị n không được giận nói nếu như ta ra ra có thể khỏi hẳn khôi phục lại các ngươi còn biết đi sao ừ ta nhìn các ngươi không chỉ có sẽ không đi còn ước gì lưu tại chúng ta tiêu ra hưởng thụ chúng ta tiêu ra tài nguyên banh trưởng lão cùng kim trưởng lão bọn người trong mắt lóe lên vẻ khinh thường tiêu định sơn lập tức liền phải chết đã hoàn toàn không có hy vọng lại chữa trị tiêu định sơn một chết cũng chính là đàn sói nuốt tiêu ra thời điểm tiêu g i a đã hoàn toàn không có hy vọng bọn hắn nhưng không nguyện ý bồi tiếp tiêu g i a c ù n g chết tam lão thái g i a tiêu định viễn đưa tay ngăn trở tiêu giật nói chuyện nhìn chằm chằm bành kim hai người c h ầ m giọng nói hai vị các ngươi đây là có chút che giấu lương tâm làm việc hai người các ngươi tính mệnh có thể nói là ta đại ca cứu được ta đại ca cứu các ngươi đem bọn ngươi mang về tiêu g i a về sau thấy các ngươi thiên phú rất tốt liền không có chút nào tư tâm bồi dưỡng các ngươi bây giờ tại ta đại ca nguy nan thời điểm các ngươi lại như vậy rời đi các ngươi còn có một chút lương tâm a vừa nghe đến chuyện này tiêu da đám người càng tức giận hơn bọn hắn còn là lần đầu tiên biết hai vị này trưởng lão là bọn hắn lao ra chủ tiêu lao thái gia cứu bây giờ tại gia tộc chủ ngã xuống về sau hai người này vậy mà liền muốn rời khỏi đây quả thực là vong ân phụ nghĩa bành trưởng lão lại là t h o n g g o n g cười một tiếng nói tam thái gia ta mặc dù thụ ân tại tiêu lão gia chủ nhưng tình huống bây giờ là tiêu lão gia chủ thời đại trôi qua kim trưởng lão nói tiếp tam thái gia tiêu lão gia chủ đã từng cũng đã nói nếu có một thiên chúng ta muốn rời khỏi tiêu gia chúng ta có thể tùy thời rời đi à. huống chi chúng ta báo ân đối tượng là tiêu lão gia chủ bây giờ cũng coi là báo ân kết thúc Tiêu gia đám người ra đám đ nghe ư ợ chương câu này, cùng này, n a u Tiêu giận giật càng là giận không dữ. là kèm đ ợ c h a ư ờ ngờ i nghi này không tứ, thể là ba trăm ba mươi s ợ tiền bồi đến các ngươi những n à y lang tâm cầu phế đồ vật lúc trước da da của ta liền không nên cứu các ngươi tiêu giật giận không kèm được nhìn chằm chằm b á n h kim hai vị khách khanh t r ư ở n g lão hai người này thế nhưng là da da hắn cứu được à, lại còn không có chút nào tư tâm bồi dưỡng hai người như hôm nay da da hắn còn sống hai người này liền như vậy ác độc dùng lang tâm cầu phế để hình dung hai người này vậy cũng là nhục cái từ này tiêu giật ngươi phải n h ớ kỹ như hôm nay tiêu g i a không lúc trước tiêu g i a lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa bành trưởng lão lạnh lùng nhìn xem đối với mình nói năng lô mãng tiêu giật lộ ra s ắ c ý kim trưởng lão cùng mặt khác ba vị khách khanh trưởng lão cùng nhau mắt hiện lãnh quang nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu giật một cái s ắ p vẫn lạc ra tộc tử đệ lại còn dám ở trước mặt bọn hắn nói năng lô mãng đông tiêu g i a tam thái ra tiêu đ ị h viễn tại lúc này một sử tay bên trong lòng đầu gậy trống gậy trống sử thanh âm lập tức như, như sấm dền văng lên bành t r ư ờ n g lão bọn người lúc này mới thu liễm sẵn ý tam thái gia chúng ta đã quyết định đi mong rằng tam thái gia đừng lại phí miệng lưỡi giữ lại bành t r ư ờ n g lão đứng lên đến lạnh nhạt ô m quyền nói ra tam thái gia tiêu gia chữ vị kim t r ư ờ n g lão cũng đứng dậy ô m quyền nói đại gia đã lẫn nhau không thiếu nợ nhau chúng ta nên cáo tử lan tiêu định viễn lạnh lùng khoát tay áo ha ha bành t r ư ờ n g lão cùng kim t r ư ờ n g lão bọn người k i n h thường cười một tiếng tiêu gia lập tức liền sắp xong rồi còn tại trước mặt bọn hắn vi phong bọn hắn ngược lại muốn xem xem tiêu gia đến lúc đó chết như thế nào một nhóm năm người cười lạnh đi ra đại điện t a m thái gia t a m thái gia đại tiểu thư trở về lúc này vị tiêu hộ vệ có chút kích động thanh â m vang lên tuyến nhi trở về đại điện bên trong đám người nghe xong tiêu tuyển trở về nguyên bản bị bành trưởng lão bọn người tức đến không nhẹ tiêu ra đám người rốt cục nổi lên một vòng vui mừng thì ta trở về tiêu giật kích động nhất sau đó tiêu ra mọi người tại tam lão thái gia xuất linh g i ớ i bước nhanh đi ra đại sảnh tiêu tuyển vậy mà còn có thể sống được trở về bành trưởng lão nghe được tiêu tuyển trở về tin tức lúc lông mày không khỏi nhữ lại tiêu tuyển có thể còn sống trở về hẳn là nàng mang về tin tức tốt gì kim trưởng lão cũng là những mày đến lúc đầu lần này tiêu tuyền đi bắc hàn quốc lúc là chuẩn bị mang lên bọn họ hai vị cường giả nhưng bọn hắn tận lực sớm rời đi tiêu ra bọn hắn thế nhưng là biết tiêu tuyền lần này đi bắc hàn quốc là giữ nhiều lãnh ít cơ hồ liền là đi chịu chết không nghĩ tới tiêu tuyền vậy mà còn có thể sống được trở về đi chúng ta cũng đi xem một chút năm người lập tức đi theo tiêu g i a đám người sau lưng tiêu g i a mọi người tại một vị hộ vệ dẫn đầu dưới đi hướng tiêu lão ra từ đại trạch phương hướng tiêu tuyển tại sau khi xuống xe chính là đi lão ra chủ đại trạch không một lát tiêu ra đám người chính là gặp được vừa vặn đến lao ra chủ đại trạch viện tiêu tuyển đám người nhao nhao tiến ra đón một phen hàn huyên về sau t a m thái g i a tiêu định viễn hỏi tuyển nhi ngươi lần này đi bắc hàn quốc đều đã thỏa đàm đám người an tĩnh lại nhao nhao hiếu kỳ nhìn xem tiêu tuyển ngừng tại mọi người hậu phương lớn bành trưởng lão các loại năm người càng là dựng lên lỗ thay tiêu tuyển chú ý tới bành trưởng lão các loại năm người dị thường thấy năm người ngừng tại mọi người hậu phương lớn thần sắc bên trong càng là không có lấy trước tiên loại đối tiêu ra kính sợ tiêu tuyển chân mày hơi nhữ lại ẩn ẩn đoán được có không chuyện tốt phát sinh tỷ bành trưởng lão bọn hắn lang tâm cầu phế ở thời điểm này thoát cách chúng ta tiêu ra tiêu giật t i ế lên hạ giọng nói cho tiêu tuyền chuyện này tiêu tuyền nhẹ gật đầu thản nhiên nhìn một chút b ả n h t r ư ở n g lao các loại năm người về sau lúc này mới trả lời tam thái ra lời nói nói lần này đi bắc hàn quốc hoàn toàn liền là một cái bấy ivan gia tộc liên hợp còn lại thế lực thiết hạ bấy dập dẫn ta vào cuộc chúng người không có chỗ nào mà không phải là quá sợ hãi tuyền nhi vậy ngươi tiêu định viễn quá sợ hãi đồng thời lại nghi ngờ nếu thật sự là như thế lời nói tiêu tuyền làm sao bình yên vô sự trở về nhất là mang theo đi người cũng một cái không ít tiêu tuyền không trả lời thẳng nói ivan gia tộc người tại kế hoạch sau khi thất bại toàn bộ bị trừ bỏ như hôm nay bắc hàn quốc đã lại không ivan gia tộc một câu để tiêu g i a tất cả mọi người là chấn động đến hai mắt phóng đại liên tiêu định viễn cũng là chấn động kinh hãi nhất người không ai qua được ngừng tại mọi người hậu phương bành trưởng lão cùng kim trưởng lão các loại năm người ivan gia tộc thực lực cái kêu hoàn toàn có thể so sánh hiện tại tiêu g i a a vậy mà liền bị xóa tên cái này sao có thể mặt khác ta còn có một tin tức tốt tiêu tuyển thản nhiên nhìn một chút bành trưởng lão b ọ n người hướng về chúng nhân nói hải ngoại đối phó chúng ta tiêu ra sản nghiệp thế lực này đã tạm dừng đối phó chúng ta tiêu g i a thì đây là thật sao tiêu giật kích động hỏi ngươi cho là ta hội nói lão sao tiêu tuyền hỏi lại lập tức tiêu g i a đám người cùng nhau kích động tốt tốt tốt giá mua tam thái ra tiêu định viễn càng là có chút kích động nói liên tục bá chữ tốt banh trưởng lão cùng kim trưởng lão các loại năm người lại là tâm bên trong mánh liệt chìm xuống y v a n ra tổ khoảng cách xóa tên đối phó tiêu g i a hải ngoại sản nghiệp thế lực này cùng nhau tạm dừng đối phó tiêu ra chẳng lẽ tiêu tuyền còn đ n tàng có một loại nào đó chúng ta không biết lực lượng cường đại banh trưởng lão cùng kim trưởng lão trong lòng kinh n không chừng thậm chí cảm giác hơi sợ phải biết đem i v a n gia tộc xóa tên cái k i a đến đáng sợ cỡ nào thực lực mới có thể làm đến cuối cùng ta lại nói cho đại gia cái cuối cùng thiên đại tin tức tốt nói đến đây lúc tiêu tuyền đi tới sở thiên bên người mà đám người lúc này cũng mới phát hiện tiêu tuyền lần này mang theo một thanh niên trở về đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong tiêu tuyền cung cung kính kính đứng tại sở thiên bên người hướng chúng nhân nói vị này chính là chúng ta tiêu ra một mực tìm kiếm sở thiên sở tiền bối bầu không khí lập tức phảng phất như ngưng trệ đồng dạng tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào sở thiên trên thân tất cả mọi người thân sắc đều ngất không ai dám tưởng tượng vị này nhìn vẹn vẹn chừng hai mươi thanh niên lại chính là bọn hắn tiêu ra một mực đau khổ tìm kiếm vị kia sợ tiền bối nếu không có đây là từ tiêu tuyển miệng bên trong nói ra bọn hắn không có một người sẽ tin tưởng đây là cái kia mười tuổi sợ tiền bối hắn liền là sợ tiền bối tiêu giật đều sinh mục kết thiệt lúc trước tiêu giật tại tô thành lúc s ở thiên chỉ tiêu trừ tiêu giật tại tụ lòng trang cái kia đoạn ký ức tiêu giật ký ức bên trong còn bảo lưu lấy tại tô thành sung sướng những ký ức kia tiêu giật hoàn toàn không nghĩ tới hơn hai tháng trước hắn tại hoan nhạc cốc gặp được người thanh niên kia liền là bọn hắn muốn tìm sợ tiêu t u y ề n vậy mà đem vị kia sợ tiền bối tìm được cái này sao có thể bành trưởng lão kim trưởng lão các loại năm người ngốc trệ về sau chính là sắc mặt đại biến như vị thanh niên này thật sự là vị kia sợ tiền bối tiêu ra chẳng phải là tất cả nguy cơ đều giải trừ lập tức năm người tâm trung hậu hối hận cảm giác mình phạm vào một cái thiên sai lầm lớn tuất thiên phụ hộ ta tiêu ra a tiêu định viên bái kiến sợ tiền bối tiêu định viên lúc này lấy lại tinh thần kích động đến thân thể đều có chút r ú n dậy sau đó hắn gấp hướng lấy sợ thiên không mình hành lễ người tiêu ra bái kiến sợ tiền bối tiêu ra đám người cùng nhau không mình hành lễ s ở thiên bối đến bọn hắn tiêu ra được cứu rồi s ở thiên bình thản tĩnh nhưng nhìn xem kích động tiêu ra đám người làm lễ t r o n g mình khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm s ở thiên bối ngài nhìn tiêu tuyển cẩn thận từng ly từng tí hướng s ở thiên hỏi tiêu ra đám người bận b i ể u yên tĩnh trở lại nhao nhao khẩn trương đến hô hấp đều có chút ngưng trệ tiêu ra vận mệnh toàn hệ tại vị này s ở t h i ê n bối trên thân a đi vào đi s ở thiên nhẹ gật đầu tại một đám người tiêu ra kích động lại vô cùng chờ mong ánh mắt bên trong cùng tiêu tuyển hai người đi vào đại trạch bên trong chương ba trăm ba mươi một còn sống ngươi hội thống khổ hơn đại tiểu thư t i ê n tĩnh trong đại trạch một mực phục thị lấy tiêu định sơn bọn thị nữ nhìn thấy tiêu tuyển đi tới lúc nhao n h a u cung kính hướng về tiêu tuyển thi lễ một cái các người đi xuống đi tiêu tuyển khẽ gật đầu nói một đ á m thị nữ hành lễ lui ra ngoài ở giữa kinh ngạc nhìn tiêu tuyển bên cạnh sở thiên một chút hơi nghi hoặc một chút đại tiểu thư làm sao mang theo một thanh niên đến xem lão gia tử sở thiên theo tiêu tuyển đi vào lầu hai tiến nhập một gian rộng thoáng nếp xưa phòng chi bên trong đây là một gian có chút xa hoa phòng ngủ tại phòng ngủ bộ kia cổ trên giường gỗ nằm một vị lão giả lão giả tóc tái n h u ậ hình cùng cho đều là bại, nhìn như cùng một căn cây khô bại sinh cơ đã l ạ như có như không cùng người sắp chết đã không hề khác gì nhau ra ra tiêu tuyển đi vào bên giường khống chế tâm bên trong khổ sở nhẹ g i ọ n g kêu một tiếng nghe được tiêu tuyển khẽ gọi âm thanh trên giường tiêu định sơn gian nan mở ra đục ngầu hai mắt tuyền nhi tiêu định sơn miễn cưỡng lộ ra một vòng tiêu dung nhìn thấy ra ra mình bộ dáng như vậy tiêu tuyển như muốn rơi lệ ra ra mình tiêu định sơn ngày xưa là cỡ nào uy nghiêm không thể phạm lấy lực lượng một người chính là ép tới còn lại các đại thế gia đều muốn thắp một điểm đầu loại tiêu ba khí cùng phăng k h o n g cho dù là các đại thế gia gia chủ đều phải đối phải ra ra của ngài à n lộ một phần nhìn t h vị này g liền là sở tiền bối tiêu định sơn có chút cố hết sức quay đầu nhìn về phía bình tĩnh lạnh nhạt đứng tại tiêu tuyển bên cạnh sở tiên đục ngồi hai mắt hiện hiện kinh ngạc sở t i ề n bối thật năm tiêu định sơn trước đó nghe tiêu tuyển nói qua vị t i ê sợ tiền b ố i tuổi tác hẳn là mười tuổi lại không nghĩ tới nhìn đúng là một cái t r ư ờ n g hai mươi thanh niên chỉ bất quá hắn một câu nói còn chưa nói hết liền đ ỗ n g nhiên giật mình tuyền nhi nhanh đi đem ta trong ngăn tủ cái kia cổ một hộp lấy ra tiêu định sơn cẩn thận quan sát một chút s ở thiên sau khi thanh sát chi bên trong đột nhiên nổi lên một vòng cấp bách tiêu tuyển sửng sốt một chút lập tức đi lấy ra ra mình miệng bên trong nói tới cái kia cổ một hộp cổ một hộp với tay cầm tiêu định sơn bận điệu nói mau mở ra tiêu tuyển mở ra cổ m ộ h ộ bên trong là một cái q u ầ chủ triển h a i tiêu định sơn lại vội nói tiêu tuyển không h i ể u chút nào không minh bạch ra ra mình vì cái gì khác thường như vậy theo lời đem q u y ể n trục dương ra đây là một bức họa vẽ bên trong là một cái nhân vật c h ỉ bất quá bức họa này thời gian rất lâu dài hình tượng bất tích cơ hồ đã mơ hồ không rõ c h ỉ có thể nhìn thấy cái đại khái nhưng mà tiêu định sơn đang vẽ cùng sở thiên ở giữa vừa đi vừa về nhìn sau một lát chính là đột nhiên chấn động giá ngua đục nồi hai mắt bên trong đầu tiên là kinh ngạc sau đó chính là khó có thể tin ngài là bức họa này mặc dù bây giờ mơ hồ không rõ nhưng ở hơn một trăm năm trước tiêu định sơn vẫn là thiếu niên thời điểm trên tấm hình nhân vật vẫn tương đối rõ ràng phụ thân hắn cho hắn nhìn qua bức họa này bên trong người đồng thời phụ thân hắn từng nói với hắn người trong bức họa là ra ra hắn đã từng một vị bạn bè vị này bạn bè giống như thần sáng đồng dạng cương đại ra ra hắn có thể trở thành một đời cương giả liền là bị vị này bạn bè chỉ điểm người trong bức họa liền là ra ra hắn vị kia bạn bè chân dung cơ hồ cùng sở thiên nhất trí nhất là nhân vật trong bức họa cặp mắt kia thần vận hoàn toàn liền là cùng sở thiên giống như lúc tiêu định sơn trong nháy mắt liền là có chút khó có thể tin vị này sở thiên hẳn là liền là ra ra hắn vị kia bạn bè sở thiên biết tiêu định sơn muốn hỏi gì khẽ gật đầu đặt được sở thiên khẳng định đáp án về sau tiêu định sơn não bên trong văn minh toàn thân kịch chấn vị này sở thiên vậy mà thật sự là ra ra hắn vị kia bạn bè cùng ra ra hắn cùng một thời đại người hơn nữa còn có ân tại bọn hắn tiêu g i a tuyền nhi m a u đỡ ta tiêu định sơn lấy lại tinh thần gấp hướng tiêu t u y ể n nói tiêu t u y ể n kinh ngạc đem tiêu định sơn đỡ dậy sau đó vị tiêu định sơn xuống dưỡng tiêu ra đệ tử đời thứ ba tiêu định sơn bãi kiến sở tiền bối tiêu định sơn vô cùng cung kính hướng về s ở thiên không người t ú i đầu g i a g i a ngài tiêu tuyền vô cùng kinh ngạc nhìn xem g i a g i a mình tại nàng ký ức bên trong chỉ có tại tế tự t i ê n tổ thời điểm g i a g i a hắn mới có thể cung kính như vậy đi b á i lễ trừ ngoài ra không có bất kỳ người nào có thể làm nàng g i a g i a như thế nay thiên vậy mà đối s ở thiên đi b á i lễ đứng lên đi s ở thiên khẽ gật đầu bình thản tĩnh nhưng nói tiêu tuyền liên tục không ngừng đem tiêu định sơn đỡ lên mà tại cái này kích động túi đầu về sau tiêu định sơn cũng giống như đã dùng hết tất cả lực lượng đi tới sinh mệnh cuối cùng kịch liệt thở đồng thời bất lực mềm ngã xuống ra ra. Tiêu tuyển quá sợ hãi, cũng q u ý thiên đem bối sở thiên. Sở thiên lặng lặng n g còn sống. Còn sống, ta van cầu ngại mau cứu da da của ta tiêu tuyền nghe xong sợ thiên câu nói này trong nháy mắt sắc mặt tái nhật như tờ giấy vị này sợ tiền bối không muốn xuất thủ cứu da da của nàng Tiêu đây là bởi vì bọn hắn tiêu ra công pháp bố trí tiêu ra công pháp chia làm hai bộ phận phía trước bộ phận liền là tưởng chịu qua vị này sở tiền bối chỉ điểm bộ phận mà phía sau một phần nhỏ liền là tiêu ra tiên tổ cưỡng ép sáng tạo bộ phận liền là cái này một bộ phận để người tiêu ra tu luyện về sau thực lực mặc dù mạnh nhưng lại thống khổ không chịu nổi theo lấy thực lực mạnh lên loại đau khổ này căn bản không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng cho dù là tiêu định sơn ý chí cứng cỏi đều là bị dày vò đến đau đến không muốn sống nếu không có nhìn thấy tiêu g i a bây giờ tàn lụi hắn cũng sẽ không đau khổ chống đỡ lấy s ở tiên bối ngài muốn điều kiện gì ta đều đáp ứng ngài van cầu ngài mau cứu g i a g i a của ta tiêu tuyền bắt lấy s ở thiên ông quần than thở khóc lóc cầu khẩn s ở thiên không để ý đến ta có thể cứu x ố n g ngươi nhưng ngươi tâm bên trong hẳn phải biết là hậu quả gì ngươi tự mình lựa chọn a sợ thiên bình thản tính nhưng nhìn xem thời khắc hấp hối tiêu định sơn tiêu định sơn minh bạch sở thiên ý tứ như hắn sống sót chỉ là một người phế nhân tối đa cũng liền là tại kéo dài hơi tàn mấy năm đối với một đời cường giả tới nói cái này là bực nào tàn khốc sống sót lại còn có ý nghĩa gì g i a g i a g i a g i a ngài mau trả lời ứng sở tiền bối a để sở tiền bối cứ u ngài tiêu tuyển vừa nghe đến sở thiên câu nói này nổi lên hy vọng cuối cùng cung b í t quỳ gối bên giường nước mắt như trâu dây đồng d ạ n g trượt xuống đau khổ cầu khẩn tiêu định sơn tiêu định sơn cuối cùng vẫn là hướng về sở thiên khẽ lắc đầu ra ra tiêu tuyển chỗ có hy vọng đều tan vỡ trong nháy mắt bi thống khóc ổ lên da da của nàng mình từ bỏ tiêu định sơn cái kia đã là bắt đầu tan r ã hai mắt một mực nhìn lấy sở thiên thần s ắ c bên trong hiện đây cuối cùng t ỉ n h cầu môi hắn khẽ mở muốn nói điều gì nhưng lại không phát ra được một tia thanh â m sở thiên lại có thể minh bạch tiêu định sơn muốn nói điều gì đây cũng là ta đến tiêu ra nguyên nhân sở thiên khẽ gật đầu nói ra đ ạ t được sở thiên cuối cùng trả lời chắc chắn tiêu định sơn phảng phất cũng là bông u xuống hết thảy chậm rãi khép lại hai mắt cái kia giản u a trên gương mặt nổi lên an tường tri xác chương ba trăm ba mươi hai tiêu ra không vui giờ phút này đại trạch bên ngoài viện lạc bên trong cũng không biết trong đại trạch chỗ chuyện phát sinh tiêu g i a đ á g người y nguyên còn ở vào bởi vì sở thiên đi vào tiêu g i a mà sinh ra kích động chi bên trong sở tiên bối số tuổi thật sự đây chính là mười tuổi a lại có thể đem về ngoài cùng g i a t h ị bảo trì tại hai mươi tuổi ra mặt loại y thuật này hoàn toàn vượt qua lâm thánh y a đúng vậy A, khó trách lấy lâm thánh y như thế chắc tuyệt y thuật cũng như vậy sùng mộ sở tiền bối từ sở tiền bối như vậy siêu phàm nhập t h á n h y thuật trị liệu chúng ta lão gia chủ lão gia chủ tất nhiên có thể khỏi hẳn chúng ta tiêu ra nguy cơ giải trừ a hừ hừ ta nhìn những cái kia đi vào kinh thành chuẩn bị cho chúng ta tiêu ra một k í c h cuối cùng thế ra tại biết lao ra chủ khỏi hẳn về sau còn dám tới chúng ta tiêu ra à. hh ắ c ắ c bọn hắn đến lúc đó khẳng định dọa đến kẻ g i a quần tiêu ra đám người nhao nhao kích động nghị luận tiêu ra đám người kích động lại làm cho một mực đứng ở phía sau bành trưởng lão kim trưởng lão các loại năm người một trái tim rơi rơi xuống đ á y cốc liên s ắ c mặt đều là tái nhuận một điểm một cái tuổi thật là mười tuổi lại có thể đem dung nhan cùng da thịt bảo trì tại hai mươi tuổi ra mặt cái này là bực nào siêu phàm ý thuật t dạng này ý thuật trị liệu tiêu định sơn làm sao lại trị liệu không sống nghĩ đến đây bành trưởng lão cùng kim trưởng lão các loại năm người chính là tâm bên trong đột nhiên run lên một cái tiêu định sơn một khỏi hẳn vậy liền báo trước tiêu g i a khởi tử hồi sinh bọn hắn như vậy phán ra tiêu g i a tương lai đâu còn có nơi sống yên ổn nghĩ đến chỗ này bành trưởng lão cùng kim trưởng lão hai người liếc nhau lẫn nhau nhẹ gật đầu sau đó hai người yên ổn lấy khuôn mặt đi hướng tiêu g i a đám người mặt khác ba vị trưởng lão cũng cuốn quýt đuổi theo tam thái gia năm người đi tới tiêu g i a tam thái gia tiêu định viễn trước người tất cung tất kính không mình hành lễ làm sao các ngươi còn có việc tiêu định viễn lãnh đạo nhẹ gật đầu tam thái gia trước đó là chúng ta ngôn ngữ quá kích chúng ta đặc biệt đến đây thỉnh cầu tam thái gia tha thứ b à n h trưởng lão đem thân thể cung trở thành chín mươi độ thái độ vô cùng cung kính n h ư tam thái gia không tha thứ chúng ta ngay tại tiêu gia k h ô n g người không d ậ y nổi đúng vậy a tam thái gia kim trưởng lão cũng đem thân thể cung trở thành chín mươi độ thái độ vô cùng cung kính nói vừa rồi chúng ta cách làm thực sự làm trái đạo nghĩa hiện tại chúng ta đặc biệt đến thỉnh tội tam thái gia nếu không tha thứ chúng ta chúng ta liền lưu tại tiêu gia không đứng dậy khẩn cầu tam thái gia tha thứ chúng ta mặt khác ba vị khách khanh trưởng lão cũng là liên tục không ngừng đem thân thể cung thành chín mươi độ thái độ vô cùng t h a n h khẩn bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới tiêu tuyền vậy mà có thể đem y thuật siêu phàm nhập thánh sở thiên tìm được bây giờ tiêu gia định hải thần châm tiêu định sơn khỏi h ắ n sắp đến nếu bọn họ không nói trước đến tình tội đến lúc đó bọn hắn chỉ sợ c ũ n g xong h ừ tiêu g i a đám người cùng nhau h ừ lạnh trước đó các ngươi là thế nào làm tiêu giật trận mắt nhìn xem bành trưởng lão bọn người đường có thể nói các ngươi hoàn toàn ở đ ố i chúng ta tiêu ra khinh thường cùng xem thường gia gia của ta như vậy cứu được các ngươi còn không có chút nào tư tâm bồi dưỡng các ngươi các ngươi lại tại tiêu g i a nguy nan thời điểm hiểm ác phán ra tiêu g i a các ngươi loại này vong ân phụ nghĩa lang tâm cầu phế người trời chu đất diệt mới là các ngươi kết cục bành trường lão cùng kim trưởng lão hai người nghe được tiêu giật những lời này t h â m bên trong trong nháy mắt hiện lên lanh ý nhưng bây giờ tiêu định sơn khỏi hắn sắp đến bọn hắn cũng không dám lại phát tác ra tiểu thiếu gia giao hơn là bành trưởng lão cùng kim trưởng lão không người một bộ dốc lòng thụ giáo bộ dáng các ngươi rời đi tiêu ra a tam thái gia tiêu định viễn đưa tay ngăn trở tiêu giật nói tiếp lệnh dọn hướng bành trường lao năm người nói nhưng mà đúng lúc này một đạo cực kỳ bi thương thanh âm từ đại trạch bên trong truyền r a ra ra, ra. tỷ cái này là tỷ ta thanh âm tiêu giật n g h e được đạo thanh âm này sát đó chính là nghe ra đây là tỷ tỷ nàng tiêu tuyền thanh âm tuyền nhi thanh âm nàng thanh âm này là tiêu ra đám người cùng nhau sửng sốt một chút sau đó tiêu ra tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường tiêu định viễn càng là thân thể run một cái trực tiếp xử lấy gậy chống bước nhanh đi hướng đại trạch tiêu ra đám người cùng nhau muốn muốn đi theo đi xem xét đến vợt cùng toàn bộ ở lại bên ngoài tiêu định viễn nghiêm nghị quát lớn một tiếng đi vào đại trạch lao gia chủ hắn ra ra hắn tiêu giật cùng tiêu ra tất cả mọi người nghe được đại trạch bên trong quanh quần tiêu tuyển cực kỳ bi thương thanh â m trước đó tất cả kích động cùng cao hứng tại lúc này đều tan thành mây khói thay vào đó là nồng đậm bất an tiêu ra tất cả mọi người sắc mặt cũng bắt đầu chuyển trợ nhìn bọn hắn đã tử tiêu tuyển thanh â m bên trong nghe ra lao gia chủ chỉ sợ đã qua đời tiêu định sơn hẳn là chết cùng tiêu ra đám người thấp p h ỏ m lo âu so ra vành trưởng lão cùng kim trưởng lão hai người giờ phút này lại là thở nhẹ nhõm một cái t h ậ dài một mực không người thể cũng là đứng thẳng lên hai người nguyên bản kinh sợ thân sắc lúc này nổi lên một vòng ý cười đại ca lúc này đại trạch bên trong chuyển ra một cái khác đến than thở khóc lóc cực kỳ bi thương thanh âm đây là tiêu định viện thanh âm không có khả năng điều đó không có khả năng sợ tiên bối như thế siêu phàm nhập thánh y thuật không có khả năng ý trị không hết lao gia chủ tiêu g i a đám người cùng nhau sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy đã có người bắt đầu bị thống thúc thiết không ai tin tưởng kết quả này cũng không ai nguyện ý đối mặt hiện thực này ha ha ha ha tiêu định sơn quả nhiên chết đang nghe tiêu định viện thanh âm lúc vành trưởng lão cùng kim trưởng lao hai người rốt cuộc xác định tiêu định sơn đã chết hai người lên tiếng phá lên cười người tiêu da các người vốn cho rằng tiêu da được cứu rồi ai biết không vui một trận thật sự là đại k h ó i nhân tâm a tiêu định sơn một chết tiêu da cũng liền triệt để xong người tiêu da các người liền ngoan ngoan chờ chết đi sau này còn gặp lại tiếng cùng tiếu bên trong b à n h trưởng lão cùng kim trưởng lão các loại năm người thân thể bay lên như là đem chọn cái tiêu da đạp ở dưới chân bay lên không đi r ơ i đi ở giữa b à n h trưởng lão cùng kim trưởng lão hai người b a y đầu nhìn thoáng qua đại trạch vừa hay nhìn thấy hai trên lầu bình thản đứng tại bên cửa sổ t nhưng n h nhìn qua tiêu g i a phụ trạch sở tiên cái gì c ầ u thí sợ tiền bối hoàn toàn liền là chỉ là hư danh rắt rưỡi vô ích tiêu g i a như vậy hao t ổ n tận nhân lực vật lực đến tìm kiếm hắn kết quả là cũng chỉ là tìm tới một cái phế vật ha ha ha thật sự là buồn cười ha bành trưởng lão kim trưởng lão cùng mặt khác ba cái khách khanh trưởng lão khinh thường cùng chào phúng nhìn thoáng qua sở tiên tiếng cười to bên trong nên ngang rời đi sở tiên chắp tay bình thản đứng tại đại trạch lầu hai bên cửa sổ thần xác bên trong hào không gợn sóng hắn lẳng nhìn qua to như vậy tiêu da cái kia có vẻ hơi tiêu điệu bị thua cảnh tượng chương ba trăm ba mươi ba Tiêu gia minh bạch hết thảy. minh ra bạch sợ tiên bối l ú c này, t r ạ c h v i ệ n b ê g ta n tiêu giật, thấy ra i bên cửa sổ vì tìm i ê n hắn than t kiếm ngài đã hy sinh rất nhiều tộc bên trong tinh anh tự lệ hao phí vô số tâm huyết vốn cho rằng chúng ta tiêu ra tìm tới ngài chúng ta tiêu ra đều có hy vọng ngài vì sao lại phải như vậy tàn nhẫn một tay đem chúng ta hy vọng bóc chết sợ t i ê n bối thầy thuốc nhân tâm ngài vì sao muốn như thế vô tình liên cho chúng ta tiêu ra một cơ hội cũng không cho bi phân thanh âm kẹp lấy lấy một mảnh bi thương tiếng khóc vang lên không gian bên trong từ trước đó tiêu tuyển nói ra sợ thiên liền l à bọn hắn một mực đau khổ tìm kiếm vị kia sợ t i ê n b ố i lúc bọn hắn liền không có chất vấn qua sợ thiên càng không có chất vấn qua sợ thiên ý thuật mỗi người đều đúng sợ thiên vô cùng tin tưởng tin tưởng sợ thiên siêu phảm nhập thành ý thuật tất có thể chữa trị bọn hắn lao g a chủ thế nhưng là kết quả là lại lạ như vậy kết cục lập tức đem bọn hắn đánh vào địa ngục sở thiên l ặ n g im không nói gì không có trả lời người tiêu da cũng không có giải thích cái gì s ở thiên bối ngài ngài thật không có trị liệu da da của ta tiêu giật thấy sở thiên như vậy l ặ n g im bộ dáng khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh s ở thiên l ặ n g im để hắn cảm giác được sở thiên thật không có xuất thủ trị liệu da da hắn s ở thiên bình thản tĩnh nhưng khẽ gật đầu vì cái gì ngài tại sao phải d ạ n g này tiêu giật thân thể n h o á một cái trắng bệnh trên mặt trong nháy mắt nổi lên phẫn nộ ngài như vậy đến vì chúng ta tiêu da mang đến hy vọng vì sao lại phải đưa cho bóc chết tiêu ra những người còn lại cùng nhau bi phẫn sợ tiền bối ngài lòng đọc các ca đã n g à i như vậy không nguyện ý xuất thủ trị liệu lao ra chủ vì sao lúc trước còn muốn cùng tuyển nhi đến chúng ta tiêu ra sợ tiền bối dạng này cho chúng ta tiêu ra mang đến hy vọng lại như vậy tự tay bóc chết khiến cho ngươi rất vui vẻ sao sợ tiền bối chúng ta tiêu ra cùng ngươi không oán không cứu ngài vì sao muốn như vậy tản nhẫn đối đ ạ i với chúng ta tiêu ra bi phẫn tiếng khóc bên trong tiêu ra đám người cùng nhau đối vị này sợ tiền bối hận t ấ u xương vị này sợ tiền bối đáp ứng tiêu tuyển đến bọn hắn tiêu ra Đối cùng lại không xuất thủ chỉ u ố i lại cùng k ô n g x u thấy giờ phút này mắt bên trong vẫn còn hiện ra nước mắt tiêu tuyển đi tới sở thiên bên cạnh đứng tại lầu hai bên cửa sổ mắt hiện nước mắt hai mắt lạnh giận nhìn xuống tiêu nghẹn ra đám người là ra ra mình từ bỏ trị liệu tiêu tuyền nhìn xuống đám người nói ra câu nói này lúc thanh âm đều đang run rẩy lấy mắt bên trong nước mắt càng là c h ầ m c h ầ m tuột xuống viện lạc bên trong yến tĩnh trở lại sau đó bi thương tiếng n g ẹ n nào tràn ngập tại toàn bộ viện lạc chi bên trong là ra ra mình từ bỏ trị liệu ra ra hắn tiêu giật ngơ ngác đứng tại chỗ mắt bên trong nước mắt dò dì xuống tiêu ra tất cả mọi người tại lúc này nước mắt rơi như mưa bọn hắn đều đ ố n g nhiên ý thức được lao ra chủ tại cuối cùng như vậy từ bỏ trị liệu biểu hiện ra lão ra chủ t ạ n g n ư vậy từ l i ệ chỉ sợ thừa nhận không vì bọn họ biết đáng sợ thống khổ đến như hôm nay đã không cách nào lại tiếp nhận lão gia chủ vì bọn hắn tiêu da nhận chịu quá nhiều không vì bọn họ biết thống khổ a đáng hận là bọn hắn lại còn muốn để lão gia chủ còn sống tiếp tục tiếp nhận cái kia đáng sợ thống khổ sợ thiên bối thật xin lỗi tiêu tuyền lúc này quay người trên gương mặt trượt lên hai hàng nước mắt chân thành hướng về sợ thiên không người cúi đầu tại nàng nhìn thấy da da của nàng lầm trung về sau trên mặt cái kia an tường chi sắp lúc nàng mới biết được các nàng vẫn luôn sai rời đi như thế mới là da da của nàng lớn chính như sợ tiền bối trước đó đối g i a g i a của nàng nói câu nói kia còn sống ngươi hội thống khổ hơn thằng đến nàng nhìn thấy g i a g i a trên mặt an tường chi s ắ t lúc nàng mới rốt c ụ c minh bạch g i a g i a vì các nàng tiêu g i a hao phí hết thạy thừa nhận các nàng không cách nào tưởng tượng thống khổ để g i a g i a rời đi mới là nàng nhất nên làm sợ t i ê n bối ta ơn ngài g i a mua tiêu đ ị n h viễn xử lấy gậy chống đi tới sở thiên bên cạnh trên mặt treo đầy nước mắt hắn chân thành hướng về sở thiên không người đối đầu ta cùng đại ca đi theo cả đời chưa từng có nhìn thấy hắn dễ dàng như vậy qua hiện tại ta mới minh mạch đại ca cả đời này cho chúng t a nỗ n lực rất rất h i lại chỉ là quên đi tất cả. Sở thiên bối, ngại ề u muốn quên Mà là thành hắn nhất, chỉ ơn rất tất ta cả. Sở t o à n tiêu a đ ạ ca. t i định viện nước âm thanh bi t ư ơ n đồng g đối đại thời, c của m ì có thể a n tưởng t cũng rời đi, cũng cảm h ấ y phi thường vui m ừ n định g Theo tiêu định viện âm thanh ấm vang i n âm t h h ấm v a n lên tiêu ra đám người cũng là minh bạch hết thảy sợ tiên h bối thật xin lỗi tiêu g i a tất cả mọi người cùng nhau hướng về trên lầu sở thiên không người cúi đầu bi thương chi bên trong lại không có người đối sở thiên có một điểm hạn ý c ù nhau g n hãy náy vừa rồi xúc động hiệu lầm sợ tiền bối đồng thời cũng bắt đầu đối sở thiên có một vòng cảm kích bọn hắn không nhìn thấy lao ra chủ thừa nhận thống khổ nhưng sợ tiền bối có thể nhìn thấy a là sợ tiền bối đem bọn hắn lao ra chủ giải thoát rồi a nghe được đám người mang theo cảm kích thanh âm sợ thiên khẽ gật đầu thân s ắ c trung bình nhạt tính nhưng không từng có một tia biến hóa hắn rời mắt nhìn về phía phương xa mắt bên trong l ạ nhạt n h càng thêm phai nhạt một điểm bởi vì tại cái hướng kia hắn thấy được phán gia tiêu ra bành trưởng lão kim trưởng lão còn có mặt khác ba vị tiêu ra khách khanh trưởng lão ha, ha thật sự là đặc s ắ ca c o n c h o tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tiêu g i a đám người như vậy cực kỳ bi thương cảnh tượng ha ha cái này sợ thiên thật là một cái thiên đại tiếu thoại đem tiêu g i a đùa bợn xoay quanh tốt cho hay đã xem hết chúng ta cũng là phải tìm nơi nương tựa mới thế ra bành trưởng lão cùng kim trưởng lão các loại năm người một mực dừng lại ở phía xa ngắm nhìn tiêu g i a nhìn xem tiêu g i a đám người cực kỳ bi thương bộ dáng cùng nhau vẻ mặt tươi cười sau đó năm người xoay người qua đi cái này quay người lại năm người cùng nhau khẽ giật mình chỉ thấy không biết là từ lúc nào một cái toàn thân bao phủ tại áo đen chi bên trong không nhìn thấy một tia khuôn mặt thân ảnh xuất hiện ở phía sau bọn họ năm người khẽ giật mình về sau chính là đột nhiên một lẫm nhất là năm người bên trong mạnh nhất bành trưởng lão cùng kim trưởng lão bọn hắn đã là đ ỉ n h phong tiểu thành cảnh t ô n g sư người áo đen này ra hiện sau lưng bọn họ bọn hắn vậy mà không có chút nào phát giác bành trưởng lão đang muốn nói chuyện lúc gia ảnh không có chút nào tình cảm thanh âm lại là vang lên ký xem hết các ngươi chết rồi đang khi nói chuyện gia ảnh hướng về bành trưởng lão năm người tùy ý một trường vung r a và ảnh năm người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài giữa không trung bên trong bạo trở thành huyết vụ hắn hắn là tiêu gia ẩn tàng lực lượng sao bành t r ư ờ n g lao tại bạo thành huyết vụ trước một khắc hoảng sợ biến sắc hắn không cách nào tưởng tượng người á o đen này đã cường đại đến loại tình trạng nào liên hắn đều là không chịu nổi một kích vậy lần này các đại thế gia đối phó tiêu g i a bành t r ư ờ n g lao nhớ tới các đại thế gia tại tiêu định sơn sau khi chết đem cho tiêu g i a một kích cuối cùng sự tình không hiểu cảm nhận được một loại dự cảm không tốt bành đang sợ hai chi bên trong hắn bạo trở thành một đoàn huyết vụ chương ba trăm ba mươi bốn chuẩn bị động thủ giờ này k h á c này kinh thành bắc ngoại ô kinh thành xa hoa nhất cùng nổi danh nhất vĩnh thịnh hội sở ba tầng trong ba tầng ngoài chú đầy võ đạo cừng giả Nó bảy ê n trong không thành thiếu tiểu thành cánh t o à ngươi bộ bên hội sở n t r o không có khách nhân khác. Chỉ có 7 cái khí chất không nhân Chỉ chất h có có cái tầm t ờ n g ra mặt nam tử. 7 người này a m tử. người n chính là thất đại thế gia đến kinh thành cho tiêu ra một kích cuối cùng người dẫn đầu từ mặt trời lên đến mặt trời lặn lại đến bây giờ màn đêm tiến đến hội sở bên trong đều lộ ra phá lệ yên tĩnh yên tĩnh bầu không khí làm cho hội sở lộ ra đến vô cùng kiềm chế cái này tiêu tiền quá lợi hại chúng ta mọi người đều bị nàng được lựa gạn đến từ thế gia chu gia chu văn thịnh giờ phút này hít một tiếng tháng âm thanh nói nàng vẫn luôn hư hư thật thật dẫn đạo chúng ta chỉ là đang tìm kiếm vì tiêu định sơn kéo dài tính mạng linh đ a n d i ệ u dược ai có thể nghĩ đến các nàng tiêu ra chân chính mắt là đang tìm kiếm một cái so với lâm thánh y y y thuật còn muốn siêu phảm nhập thánh người đúng vậy a chúng ta tất cả mọi người không có có thể nhìn thấu tiêu tuyển dụng ý thực sự đến từ khổng gia khổng luôn lân mặt mà ủ mày trau cảm khái một tiếng thở dài ta nhận được tin tức nói vị này ý đạo thánh thủ tuổi thật đã là m ư ơ i tuổi nhưng là nhìn lại chẳng qua là hai mươi tuổi ra mặt thanh niên hắn o lời nói c năng lực đ rơi xuống còn lại tứ đại thế ra người dẫn đầu cũng là nhao nhao thở dài người tính không bằng trời tính chúng ta phí hết tâm tư mắt thấy tiêu da hủy diệt sắp đến lại không nghĩ tới toát h ra như thế một cái ý đạo thánh thủ đi ra ai ai có thể nghĩ tới thế gian lại còn sẽ có mạnh mẽ như vậy ý thuật người ai đều minh bạch một cái mười tuổi người có thể đem dung nhan cùng thân thể các hạng cơ năng đều là duy trì tại hai mươi tuổi ra mặt bộ dáng cái này là bực nào siêu p h à m nhập t h á n h ý thuật ta nếu không có đây là tiêu tuyển chính miệng nói ra sự t ì n h bọn hắn làm sao lại tin tưởng thế gian còn có ý thuật siêu p h à m như vậy người đáng tiếc bọn hắn hiện tại biết quá muộn đã bất lực hồi thiên tại vị này ý đạo thánh thủ trị liệu hạng tiêu định sơn tất nhiên khôi phục sắp đến Tiêu đ ị nhất Sơn sự Chúng cũng Hiện tình đã thành định cục. Tất cả mọi người đến thương lượng một ta thể tại t khôi phục. chỉ rời đi. cục. có đã cả mọi nói g thương lượng chúng gia ư ờ i đối Tiêu khôi đối với chúng ta các đại đến Định thế thế nào Sơn phản Nhất n một chút mặt ta phục các à? sau, về vệ chuyện trước chu văn thịnh than khổ nói không ngôn lân tiến vân trần cùng mặt khác bốn vị thế g i a người nhao nhao mặt hiện sầu khổ gật đầu lúc đầu sự tình đã thành kết cục đã định bọn hắn lập tức liền có thể chia cắt tiêu g i a ai ngờ tại tối hậu q u o n đầu tiêu g i a vậy mà tìm tới một vị có thể cứu tiêu da y đạo thành thủ tiếp đó bọn hắn ngược lại muốn đối mặt khôi phục sau tiêu định sơn đối bọn hắn các đại thế ra phản vệ keng nhưng mà đúng lúc này p h o n g bên trong bảy người điện thoại bên trong đồng thời chuyển đến tin tức thanh âm nhắc nhở mở ra xem xét phía dưới bảy người cùng nhau s ư n g sờ tiêu định sơn chết vị tiêu y đạo thánh thủ không có thể trị càng tiêu định sơn bảy người toàn bộ sửng sốt trong lúc nhất thời đều không thể lấy lại tinh thần bọn hắn vừa còn dự định rời đi kinh thành lại không nghĩ rằng vị tiêu y đạo thánh thủ vậy mà không có c h ữ a trị tiêu định sơn b ảnh lấy lại tinh thần chu văn thịnh đột nhiên đứng lên cùng hỉ đột nhiên vỗ bàn một cái tốt quá tốt rồi quả nhiên người tính không bằng trời tính ha ha ha tiêu tuyển a tiêu tuyển người hao tổn tâm cơ tìm đến ý đạo thánh thủ cũng chỉ là cái tầm thường không nôn lân cùng yến vân trần cùng bốn người khác cùng nhau cười to thật sự là đem chúng ta đều là d ọ a cho phát sợ à, vốn cho rằng vị này ý đạo thánh thủ vừa đến tiêu g i a liền để cho tiêu g i a khởi tử hồi sinh thời điểm không nghĩ tới vị này ý đạo thánh thủ lại là đẻ chết tiêu g i a cuối cùng dâm dạ như g n thế đến xem vị này ý đạo thánh thủ cũng là chỉ là hư danh tiêu ra vậy mà đem hy vọng cuối cùng ký thác vào một người như vậy trên thân thật sự là buồn cười đến cực điểm a chư vị hiện tại cũng là được chuyện định cục chu văn thịnh giờ phút này ý cười giặt rào nói chỉ bất quá hiện tại là chúng ta thảo luận cho tiêu ra một k í c h cuối cùng chia cắt tiêu ra thời điểm chu h i n h nói có lý không nôn lân gật đầu vẻ mặt t ư ơ i cười nói ta sẽ lập tức đem tin tức trở lại đi an bài chúng ta khổng ra tại chiến bộ người hắn lời nói rơi xuống tiến vân trần cười tục nói ta cũng nên an bài chúng ta để đến, đến ra tại chính bộ người chúng ta cũng nên an bài thật kỹ một cái còn lại bốn cái thế ra người nhao nhao cười nói chư vị hiện tại chúng ta có thể hào hào uống một chén chu văn thịnh giờ phút này bưng lên trên bàn chén rượu đến k h ô n g n u â n lân t i ế n vân trần bốn người khác cùng nhau vẻ mặt tươi cười bưng chén rượu lên đứng dậy ngày mai chúng ta liền đi tiêu ra sâu niệm tiêu láo gia tử ha ha t ố t đám người cười to nâng chén cùng chúc mừng cùng một thời gian bên trong hoa quốc kinh thành bên trong nam sơn trang nơi này là hoa quốc phòng giữ cấp cao nhất cũng là nhất là sông nghiêm càng là an toàn nhất viện dưỡng lão một tòa đại viện bên trong mấy vị tóc trắng xóa uy nghiêm lăng nhiên láo giả giờ phút này mặt mà ủ mày trau ngồi vây quanh tại một cái bàn bên cạnh Ngồi, ngồi m lúc này một cái trung niên sau khi gõ cửa đi tới phòng bên trong trung niên đi vào mấy vị lão giả bên cạnh cung kính báo cáo một cái tin tức về sau thối lui ra khỏi phòng tiểu định sân chết nó bên trong một vị lão giả thở dài một cái nói nghe được tin tức này phòng bên trong cái kia một đám trung lão niên người đúng ộ vậy à thất đại thế ra người đều đã tệ tụ bên trên kinh thành liền chờ tiêu định sơn chết giờ khác này tiêu định sơn một chết bên trên kinh thành cũng đem không bình yên ai thất đại thế g i a quá mức thế lớn những năm này rắc rối khó gỡ xâm nhập phía chính phủ như hôm nay chúng ta muốn động đến bọn hắn đều rất khó khăn à đây cũng là không có cách nào sự t ì n h lúc trước các đại thế gia tiền tài quyền thế cùng thế lực đều phải theo dựa vào bọn họ giang sơn một thành về sau cũng không cách nào tránh khỏi bọn hắn xâm nhập lão ca ngươi nhìn việc này xử lý như thế nào mấy vị lão giả nhao nhao nhìn về phía nhất nói chuyện trước vị lão giả kia nếu để cho thất đại thế gia đem tiêu ra trừ đi thất đại thế gia thế lực sẽ lớn hơn nhất nói chuyện trước vị lão giả kia trầm ngâm thật lâu n ế u mày nói ra cho nên chúng ta nhất định phải ngăn chặn thất đại thế gia làm như vậy nếu không những thế gia này đem càng hội coi trời bằng vùng tương lai bọn hắn chỉ sợ đều muốn thay vào đó nhưng chúng ta làm như vậy thế tất để thế cục trở nên càng thêm hối loạn đến lúc đó đối các bình dân càng bất lợi một vị lao giả nói còn lại lao giả nhao nhao ngưng trọng gật đầu bọn hắn sợ sẽ là điểm này nhất nói chuyện trước vị lao giả kia trầm mặc lại sau một lát hắn một quyền nệm trên bàn phản phất như giải quyết dứt khoát nói khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán nếu không tất t h ụ n ó loạn ta quyết định là hắn lời nói vẫn chưa nói xong vừa rồi vị kia báo cáo qua tin tức trung niên lần nữa gõ cửa đi đến chỉ là lần này hắn trên mặt mang một chút vui mừng liên quan bước chân đều là nhanh một điểm trung niên đến, đến lao giả bên cạnh đem tin tức mới hồi báo cho hắn nghe khi nghe xong tin tức lúc lão giả sửng sốt một chút sau đó nguyên bản c a o mày trong nháy mắt dừng ra trên mặt vẻ mặt ngừng trọng càng là biến mất thay vào đó là thiếu dung lão ca là tin tức tốt mặt khác mấy vị lão giả nhao nhao kinh ngạc nhìn xem lão giả các ngươi như n g biết tiêu gia mời về vị k i a y đạo thánh thủ là ai lão giả cười nói ai mấy vị lão giả không hiểu chút nào sợ tiên sinh lão giả ý cười giạt g à o nói sợ tiên sinh t u t quá tốt rồi mấy vị lão giả p h ả n phất như biết lao giả miệng bên trong nói ra sợ tiên sinh là ai nhao nhao đại hỷ sợ tiên sinh là vị kia thần bí sợ tiên sinh p h ò n g bên trong cái kia một đám trung lão niên nam tử giờ khác này ở nghe đến lao giả nói ra sợ tiên sinh ba chữ lúc cùng nhau mãnh liệt chấn một cái sau đó mỗi người thần sắc bên trong đều nổi lên vui mừng không nghĩ tới à tiêu g i a như thế may mắn vậy mà đem sợ tiên sinh cho mời đến như vậy sự t ì n h giải quyết dễ dàng lao giả mặt hiện tiêu dung nói ra thất đại thế g i a hẳn là ngày mai liền sẽ đi tiêu ra chúng ta cũng hẳn là phái người đi đụng một cái náo nhiệt còn lại lao giả nhao nhao vẻ mặt tươi cười không còn một điểm trước đó vẻ ưu sầu cùng sầu lo mỗi người tiêu dung đều có vẻ hơi trêu t ứ c không ai có thể nghĩ đến tiêu g i a mời đến người lại là sở tiên sinh tại sở tiên sinh trước mặt thất đại thế gia đã không tính cái gì Trước tử. tràn tiêu trắng, thêm một Tiêu tuyển hành tàu tại tiêu phủ bên trong, nhìn xem phủ bên trong cường dưới, người cho chế càng nặc kiên khổ khắp kia kiếm khắp bi gia, nơi loại bi điểm. Ai? nơi đêm lên bên bên nữ Màn ngập nồng hành nhìn mà làm làm xem là số phía phủ phủ phủ đã lụa ý ý, Cách trời đến g lúc đó cũng chính là bọn hắn tiêu g i a bị xóa tên thời điểm tiêu tuyền rời mắt nhìn về phía tiêu phủ bên trong một ngôi biệt thự thấy biệt thự lầu hai còn lóe lên ánh đèn nàng trầm ngâm một chút hướng tiêu giật cùng một đám hộ biện hộ các ngươi không cần lại đi theo ta tiêu tuyển một mình đi hướng ngôi biệt thự kia đại tiểu thư biệt thự bên trong hai vị thị nữ thấy tiêu tuyển đến cung kính hành lễ s ở tiên bối còn không có nghỉ ngơi à? tiêu tuyển hỏi còn không có s ở tiên bối từng có dặn dò gì à? cũng không có các ngươi đi xuống đi nơi này có ta là có thể nói xong tiêu tuyển trực tiếp lên tới biệt thự lầu hai đi vào lầu hai phòng khách tiêu tuyển chính là gặp được sợ t i ê n chỉ gặp sợ t i ê n bình thản tính nhưng một tay gối lên cãi một tay cầm một quyển sách t ê n tính nằm trên ghế salon nhàn nhạt, nhạt chậm g i i xem sách sở thiên bối tiêu tuyền tiến vào phong khách cung kính hướng về sở thiên thi lễ một cái sở thiên nằm trên ghế salon khẽ gật đầu phối hợp xem sách tiêu tuyền đã thành thói quen sở thiên như vậy bình thản tĩnh nhưng tính cách nàng cùng sở thiên ở chung cái này mấy ngày sở thiên mở miệng nói chuyện số lần đều không có vượt quá mười lần cái này còn bao gồm nàng tại bắc hàn quốc gặp được sở thiên cùng sở thiên đối ra ra của nàng nói những lời kia cậu lại không vượt quá mười lần trong lúc đó cái kia mấy ngày sở thiên liên tục mấy ngày đều không có mở miệng nói chuyện qua tại không có nhìn thấy sở thiên trước đó nàng đều không thể tin được thế gian sẽ có như vậy bình thản tĩnh như người tiêu tuyển đi tới sở thiên bên cạnh trên ghế s a lon ngồi xuống chấm ngâm một chút nói s ở t h i ê n bối trước đó da da của ta nhìn thấy ngài lúc phi thường kích động ngài có thể nói cho ta biết nguyên nhân a đã ngơi ư không biết vậy cũng không cần lại biết s ở thiên bình thản nói s ở t h i ê n bối đã từng cùng chúng ta tiêu ra từng có nguồn gốc a tiêu tuyển chấm ngâm một chút phỏng đoán đến kết quả này s ở thiên khẽ gật đầu tiêu tuyển tâm bên trong c h ấ n một cái vị này s ở t h i ê n bối vậy mà thật đã từng cùng các nàng tiêu ra có nguồn gốc chỉ sợ vị này sợ tiền bối cùng các nàng tiêu ra nguồn gốc còn rất sâu nếu không gia gia của nàng cũng không có khả năng như vậy như gặp t r ư ở n g bối cho vị này sợ tiền bối cung kính hành lễ nàng rất muốn nhiều tìm hiểu một chút vị này thần bí sợ tiền bối nhưng gặp sợ thiên không nói gì hào hứng đồng thời cũng biết mình như vậy nói bóng nói gió thăm dò sợ tiền bối là tối kỵ lập tức cũng là thức thời không còn hỏi thăm phóng bên trong một lần nữa về tới bình tĩnh tiêu tuyển không lại nói cái gì sợ thiên càng sẽ không nói cái gì hắn nhàn nhạt nằm trên ghế salon lặng im xem sách phóng bên trong yên tĩnh chỉ ngẫu nhiên có tiếng lật sách văng lên tiêu tuyển lẳng lặng ngồi ở bên cạnh trên ghế salon tại an tĩnh như vậy không khí bên trong sở thiên lật qua lật lại trang sách thanh â m l i ê n như là là nhạc nhẹ chậm rãi lại có vận luật vang lên lấy dần dần mệt mỏi tiểu tụy không chịu nổi tiêu tuyển cái k i a một mực căng cứng thần kinh c h ậ m chậm thư rán xuống nàng dựa vào ở trên ghế salon sau đó từ trên ghế s a l o n chậm r ã i trượt chân biến thành nằm ở trên ghế salon dần dần ngủ thiết đi phát ra đều đều hô hấp sở thiên đọc sách động tác ngừng tạm đến r ờ i mắt nhìn về phía ngủ mất tiêu tuyển một cái kiên cường mả số khổ n ư tử sở thiên lẩm bẩm ngữ một tiếng với tay một tòa khác trên ghế s a lon một đầu chăn mỏng bay lên mà sau đó đến tiêu tuyển trên thân l h u hỏa chép kín làm xong đây hết thảy sở thiên thu hồi ánh mắt tiếp tục lật xem sách lật qua lật lại trang sách thanh âm như là giúp người tùng tâm thanh thần ngủ mỹ d i ệ u vật luật tại phòng bên trong t r ầ m t r ầ m quên quẩn lượn l ờ t ạ i tiêu tuyển bên hai trợ giúp tiêu tuyển t r ầ m t ĩ n h lại an tâm ngủ ở đây phía dưới tiêu tuyển cái k i a rủ cho ngủ cũng sâu cao mày dần dần giãn ra ra nó bên trong nhu sầu chầm chậm tiêu tán thay vào đó là cái tia dung nhan tuyệt mỹ bên trên nổi lên một vòng ngọt nào thiếu dung thậm chí nàng cái k i ê u mỹ rượu bờ môi đều là chép chép phản phất nàng làm một cái mỹ rượu mộng nàng mơ tới một đạo cường đại thân ảnh như là từ trên trời giang xuống xuất hiện ở các nàng tiêu g i a tại các nàng tiêu g i a nguy nan trước mắt ngăn cơn sóng giữ cứu vớt các nàng tiêu g i a màn đêm t r ầ m t r ầ m rút đi sáng sớm tối tăm mở mịt quan g mang t r ầ m t r ầ m hiện hiện một mực ngủ say bên trong tiêu tuyển như là trải qua thời gian dài hình thành sinh vật đồng hồ báo thức đột nhiên liền ngủ mơ bên trong tỉnh lại ta lại ngủ thiết đi tiêu tuyển thầm thật mình tại dạng này tiêu ra nguy cơ từ phía tình hôn phía dưới nàng vậy mà ngủ thiết dù là nàng ngủ vẫn chưa tới ba giờ nàng cũng thật sâu tự trách mình nàng hoảng vội vàng đứng dậy đang muốn bước nhanh rời đi lúc chậm nhìn thấy sở thiên sở thiên một mực nằm trên ghế salon nhàn nhạt, nhạt xem sách sở thiên bối tiêu tuyền bình tĩnh lại nỗi lòng ấ y nay hướng sở thiên nói ta còn có việc cần muốn rời đi nếu như ngài có gì cần phân p h ó các nàng là có thể sở thiên khẽ gật đầu cũng không nói gì tiêu tuyền cất bước rời đi nhưng đi vài bước nàng đ ỗ n g nhiên lại ngừng lại quay người đổ trở về đem một chương kim thẻ cung kính đặt ở sở thiên bên cạnh trên bàn trà sở thiên bối rất xin lỗi ta đem ngài mời tới đến chúng ta tiêu ra lại k h ô nhưng g c c á n à à i Trong này, chúng ó một ta tiêu ra tình huống bây giờ thực sự không bỏ ra nổi cái gì những vật khác mong rằng sợ tiền bối thông cảm sợ tiền bối tiêu tuyền nói đến đây lúc thật sâu hướng về sở thiên bái tiêu g i a bây giờ đã là đại nạn lâm đầu ngài không phải chúng ta người tiêu g i a bọn hắn sẽ không làm k h ó ngài còn xin sở tiền bối mau rời khỏi tiêu g i a nàng không muốn đem sở thiên cũng liên lụy vào nói xong nàng ngồi dậy bước nhanh rời đi theo tiêu tuyền rời đi sở thiên trầm trầm khép lại sách vở rời mắt nhìn phía ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ tối tăm mở mịt chân trời phía dưới tiêu g i a mây mù che phủ người yên tâm đi ra ra ngươi lâm trung muốn nhờ ta hội thủ tín làm đến sở thiên đứng dậy nhìn xem dưới lầu bước nhanh rời đi tiêu tuyển nhẹ giọng lẩm bẩm ngữ chương ba trăm ba mươi sáu rốt cuộc đã đến tại sở thiên ánh mắt nhìn soi mói tiêu tuyển bước nhanh rời đi đổi một thân màu đen đổ tang về sau tiêu tuyển dẫn theo tiêu giật bọn người đi hướng tiêu ra linh đường tỉ các đại thế g i a người đã phái cường giả đem chúng ta tiêu ra bao vây trong lúc hành tẩu tiêu giật ngưng trọng hướng tiêu tuyển báo cáo hiện tại chúng ta người tiêu ra chỉ được phép vào không cho phép ra muốn đem chúng ta tiêu ra đổi tận giết tuyệt ta tiêu tuyển sắc mặt lạnh một điểm m ặ c lão tiêu tuyển nhớ tới sở thiên gấp hướng lấy sau lưng tiêu mặc phân phó ngươi bây giờ đi bảo hộ sở tiền bối hộ tống sở tiền bối an toàn rời đi vậy ngươi tiêu mặc trần chờ không chừng hiện ở loại tình huống này ta có hay không bảo hộ đều đã không trọng yếu tiêu tuyển minh bạch tiêu mặc đang trần c h ờ cái gì đáng c h á t cười nói ta đem sở tiền bối mời đến tiêu ra đến liền phải chịu trách nhiệm sở tiền bối an toàn không cho sơ thất đi thôi hộ tống sở tiền bối rời đi tiêu mặc hít một tiếng đành phải rời đi đi hộ tống sở thiên đệ tỷ tỷ lần này tiêu tuyển quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân tiêu giật muốn nói lại thôi nàng nhưng thật ra là muốn đem tiêu giật đưa tiễn nhưng nàng biết mình không thể làm như vậy như hôm nay da da của nàng chết rồi nàng liền là tiêu da nhất ra tri chủ tiêu ra những người còn lại bệnh Cùng đ đệ đệ, trong ư ơ i đều lòng cũng là bằng thêm mấy phần đảm đạm nàng đã đáp ứng đã qua đời phụ mẫu chiếu cố tốt đệ đệ thế nhưng là như hôm nay nàng không cách nào lại làm được cha mẹ thật xin lỗi tiểu giận thật xin lỗi tiêu tuyển tâm bên trong khổ sở nếu như có thể lựa chọn nàng tình nguyện từ bỏ hết thảy làm một cái bình thường người bình thường sống hết một đời thế nhưng nàng không có lựa chọn sâu hít sâu về sau tiêu tuyển chấn định lại đi hướng tiêu g i a linh đường gia chủ hôm nay ngày tiêu phủ bên trong tất cả mọi người mặc vào màu đen đồ tang cánh tay mang vải trắng đầu thắt khăn trắng tất cả mọi người nhìn thấy tiêu tuyển xuất hiện giờ cùng nhau không mình hành lễ hôm nay ngày tiêu tuyển đã không còn là đại tiểu thư mà là tiêu gia tân gia chủ tại từng tiếng túc sát lại cực kỳ cung kính gia chủ âm thanh bên trong tiêu tuyển đi tới tiêu gia đại trong linh đường gia chủ tại tiêu tuyển bước vào linh đường một khắc này tiêu g i a tam thái gia tiêu định viễn đứng dậy đi lên trước cung kính hướng về tiêu tuyển không mình hành lễ sau lưng tiêu định viễn là tiêu tuyển thuốc bá cùng di n ư ơ n g nhóm lại phía sau chính là cùng tiêu tuyển cùng thế hệ tiêu g i a con em trẻ tuổi tất cả mọi người tại thời khắc này đều là cung kính hướng về tiêu tuyển không mình hành lễ cao giọng kêu lên gia chủ hai chữ gia chủ lại một trận thanh â m cung kính vang lên đây là tiêu gia trưởng lão cùng cái tiêu một đám cuối cùng lưu tại tiêu gia cùng tiêu gia cùng trung hoạn nạn khách k h a n cắt trưởng lão chỗ phát ra âm thanh mỗi người thanh sắc chi bên trong đều nổi lên vô cùng cung kính t h ầ n sắc tiêu tuyển tuy là nữ lưu h ạ n g người nhưng mỗi người đều tán thành tiêu tuyển tiêu ra tại tiêu lão gia t ử ngã xuống về sau có thể một mực t r è o trống đến bây giờ cơ bản đều là dựa vào tiêu tuyển nắm trong tay cục diện nếu không có tiêu ra ra một cái tiêu tuyển tiêu ra sớm đã sụp đổ tiêu tuyển trở thành tiêu ra tân gia chủ hoàn toàn xứng đáng tiêu tuyển bước chân dừng lại một chút k hít sâu về sau nàng x ả i bước đi vào linh đường trực tiếp đi tới linh đường bên trong chiếc kia màu đen một con trước tế lao gia chủ tiêu ra gia gia mặc dù xuống dốc nhưng chúng ta người tiêu ra bi danh lại vĩnh viễn không bao giờ ngược lại thế sống chết cùng tiêu g i a cùng tồn vong tiêu ra đám người cùng nhau cao giọng đáp lại. Tốt. Tiêu tuyển đầu, cao giọng rồi nói cao cao Tiêu đầu, lại. rồi đáp tiếp, Tốt. gật kêu h h nhân chúng á c sắp tới chúng ta t i ra, ta ra chư chuẩn chúng chiến cuối cùng. vị, bị bây giờ tiêu nên đón trận tốt lên à t i u ra đám g cùng ư ờ i lên kêu đáp lại sau đó linh đường đại điện bên trong đám người lấy tiêu tuyển cầm đầu thối lui đến bên cạnh đem ở giữa nhường ra một đầu tế điện dùng thông đạo linh đường đại điện bên ngoài tiêu ra một đám võ giả hộ vệ phân loại hai bên hình thành một đầu năm mươi m thông đạo thông hướng linh đường đại điện toàn bộ tiêu ra tuy là tràn ngập bi thương khí t ứ c nhưng lại tràn ngập nồng đậm túc xát tiêu g i a mặc dù xuống dốc nhưng người tiêu g i a y nguyên có huyết tính toàn bộ tiêu g i a yến t ĩ n h từng mảnh từng mảnh có chút tiền giấy thiêu đốt thanh âm nhàn nhạt vang lên lấy thời gian chậm rãi trôi qua một giờ hai giờ ba giờ linh đường đại điện bên trong ảnh đến tại lúc này c h ậ m t r ầ lên phản phất biểu thị mưa gió rốt cuộc đã đến s i u s i u s i u từng đạo sắc bén tiếng xe gió tại lúc này vang lên liên gặp được từng đạo người mặc các đại thế gia trang phục bóng người thiểm lược mà đến trong chớp mắt liền đem to như vậy tiêu ra linh đường đại điện trong phạm vi trăm thước vây quanh đến chật như nêm tối nhân số tiến lên toàn bộ là võ giả nó bên trong tông sư cảnh cường giả trên t r ă m nhiều bành bành bành lúc này trên bầu trời năm mươi đạo người mặc thất đại thế gia trang phục lão giả đ ạ p không mà đến rơi vào linh đường đại điện bên ngoài quảng trường trên mặt đất lúc kiên cố mặt đất trong nháy mắt g i ạ n ư ớ c rơ ỡ lên nhà n n h ạ t b ụ i đồng thời phát ra năm mươi đạo bành nhưng tiếng vang như là tại tiêu g i a trước mặt lập y đây là thất đại thế gia phái gia 50 vị tiểu thành gia tiểu vị chính n tông、sư. Thất đại thế gia sư. h đại c chủ chưa tới chỗ phái gia cường giả liền bắt đầu chấn nhiếp tiêu g i a nhưng mà dạng này đủ để cho các đại gia tộc sợ mất mật trợn thế tiêu g i a đám người lại không ai có khiếp ý mỗi người thần sắc bên trong đều hiện đầy túc s á t lúc này hát quan thanh âm tại linh đường đại điện bên ngoài vang lên thế gia chu gia chu văn thịnh đến âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống tiếp lấy lại vang lên thế gia khổng gia khổng nôn lân đến thế gia h ế n gia y ế n vân trần đến thế gia vũ gia vũ phi long đến thế gia t ô n gia t ô n g vô kỷ đến thế gia mạnh gia mạnh tường thủy đến thế gia hạng gia hạng bất phàm đến từng cái thế gia nổi tiếng cùng y danh hiện hách tên người tại linh đường đại điện bên ngoài không gian bên trong vang lên rốt cuộc đã đến a nghe đến mấy cái này nổi tiếng danh tự linh đường đại điện chi bên trong tiêu tuyển tuyệt mị trên gương mặt không có một tia gọn sóng chỉ có tuyệt nhiên c h i s ắ c chương ba trăm ba mươi bảy thất đại thế g i a không kiêng nể gì cả không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ tiêu g i a còn như thế có khí phách khả kính a khi đến chu văn thịnh bảy người nhìn thấy tiêu g i a võ giả hộ vệ túc sắt đứng lặng tại hai bên hình thành năm mươi m thông đạo thời điểm nao nhao cảm khái một tiếng nhưng tùy theo bảy người lại là cười một tiếng như trước kia bọn hắn còn đối tiêu g i a kính một điểm nhưng bây giờ chỉ có xem thường chư vị m ờ i chu văn thịnh mỉm cười làm ra m ờ i thế Mời. k đây là thất đại thế gia phái ra đại thành cánh tông sư mỗi một cái thế gia đều phái ra hai vị đại thành cánh s t tông sư mà tiêu ra cũng chỉ có tam lao thái ra là đại thành cánh tông sư trên lệnh chi lớn bởi vậy có thể thấy được đông đông đông tại chu văn thịnh bảy người đi vào thông đạo sắt na đi theo sau lưng bọn họ đại thành cánh tông sư chính chẳng bành trướng khí kình trướng là đứng lặng tại thông hai bên đường tiêu g i a võ giả trong nháy mắt chính là thổ huyết bay ngược ra ngoài một bầy kiến hôi n g ơ i có khí phách cũng chẳng qua là đang tìm cái chết thôi đi hướng linh đường đại điện ở giữa chu văn thịnh cười nói còn lại sáu người cùng nhau vẻ mặt tươi cười linh đường đại điện bên trong tiêu g i a đám người cùng nhau giận dữ tại bọn hắn tiêu g i a tế điện lao ra chủ thất đại thế g i a người như vậy linh đường trước đại điện không kiên nể gì cả kích giết bọn hắn tiêu ra võ giả hộ vệ hoàn toàn liền là tại hung hăng trà đạp bọn hắn tiêu ra mặt m u i không có ta mệnh lệnh bất luận cái gì người không được độc thủ tiêu tuyền đưa tay ngăn trở tiêu g i a đám người tiêu g i a đám người cùng nhau nắm chặt quyền gắt gao nhẫn l ạ i lấy khách nhân đến, đến điểm ế n đ hương tiêu tuyền mắt lạnh lẽo nhìn xem đến chu văn thịnh bảy người hướng người tiêu g i a phân phó giờ phút này chu văn thịnh bảy người vẻ mặt tươi cười đi vào tiêu g i a linh đường đại điện bảy người trực tiếp đi tới đại điện bên trong màu đen một con trước tiêu g i a hạ nhân đem điểm tốt hương đưa cho chu văn thịnh bảy người chu văn thịnh cầm hương nhìn lên trước mặt một con nói tiêu lão gia chủ ngươi khi còn sống tung hoành t ứ hải liên lão gia tử nhà chúng ta đều sợ ngươi một điểm đây là cỡ nào hủy vũ ba khí nhưng chết về sau lại là ạ như vậy v ấ thức gia tộc khác người đều không có một cái nào đến đây sâu niệm tình ngươi bi a i a hắn lời nói rơi xuống một bên khổng nôn lân thở dài tiêu láo gia chủ đã từng ngươi tại lúc tiêu gia là huy hoàng bực nào nhưng ngươi cái này một chết trực tiếp để tiêu gia trở thành gà đất cho sành thế sự vô thường thật để cho người tiếp hận a tiến vân trần nói tiếp tiêu láo gia chủ tiến gia vãn bối đến sâu niệm tình ngươi nhìn thấy tiêu gia lần này bộ dáng ngươi cũng hẳn là chết không nhắm mắt ta tiêu láo gia chủ người yên tâm đi thôi chúng ta sẽ thay ngươi tiếp quản tốt tiêu gia bốn người khác không nói gì nhưng trên mặt ngậm lấy cười tiêu ra đám người nghe đến mấy cái này ác độc đến cực điểm lời nói cùng nhau nổi gân xanh hai tay nắm lấy đến khánh khách văng lên tại bọn hắn lao ra chủ tế điện trong ngày như vậy ác độc nói ra những lời này không chỉ có là tại trà đạp bọn hắn tiêu ra càng là tại đ ụ c nhã bọn hắn chết đi lao ra chủ tiêu tuyển hít sâu đưa tay ngăn cản lấy đám người thất đại thế ra thực lực quá c ư ờ n g đại bọn hắn tiêu ra một khi đậu thủ tiêu ra trong khoảnh khắc liền sẽ bị tiêu diệt tại không đến cuối cùng một khắc nàng hội đem hết toàn lực bảo trụ ra ra của nàng tế điện này không cho ra ra của nàng sau khi chết cũng muốn chịu đ ụ chu văn thịnh bảy người tùy ý bên trên song hương về sau đi tới tiêu g i a đám người trước người khinh thường nhìn thoáng qua tiêu g i a đám người về sau cuối cùng nhìn về phía tiêu tuyển tiêu tuyển đã lâu không gặp tiêu tuyển khẽ gật đầu như vậy ta cũng không nhiều lời chu văn thịnh cười nhẹ một tiếng đường các ngươi đã không cần thiết lại lưu tại tiêu g i a càng không cần thiết lại tế điện tiêu lão gia chủ đều rời đi giận giận a liên tế điện bọn hắn tiêu ra lão gia chủ thời gian cũng sẽ không tiếp tục cho phép hoàn toàn liền là tại đục nhã bọn hắn tiêu gia ta có thể đáp ứng các ngươi tiêu tuyền ngăn cản lấy nổi giận tiêu ra đám người tỉnh táo nhìn xem chu văn thịnh nói nhưng điều kiện tiên quyết là để chúng ta tiêu ra nay ngày tế điện xong lão gia chủ ha ha chu văn thịnh b ỉ a mai mảnh cười một tiếng tiêu tuyển hiện tại ngươi đã không có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện khổng l u ô n lân cười cười nói chư vị cho tiêu tuyển một cơ hội đi dù sao tiêu gia đã từng thế nhưng là bắt đại thế gia thứ nhất một bên đến vân trần mở miệm nói chuyện nói đến đây lúc hắn chuyện lại nhất chuyển hiện tại ngươi quỳ xuống cầu chúng ta đi ta sẽ đối với ngươi mở một mặt lưới để ngươi tiếp tục tế điện tiêu láo gia chủ nghe được câu này ông trong n g a y mắt tiêu ra tất cả mọi người đều là lửa g i ậ n công tâm tràn ngập ra lực lượng làm cho đại điện trong không khí đều là bốc hơi một cái thất đại thế ra người đã là ác độc đến làm cho người g i ậ n sôi trình độ đầu tiên là kích giết bọn hắn tiêu ra võ giả hộ vệ sau là ác độc n ụ c nhã bọn hắn chết đi láo gia chủ hiện tại đúng là lại phải buộc bọn họ tân gia chủ quỳ xuống ha, ha. Chú Văn trong h h nhìn ị n t nháy nộ đến mắt tiêu g ra đám ngoại trừ đại thành cảnh tông sư tiêu định viễn cùng tiêu tuyến bên ngoài tất cả mọi người bị một mươi bốn đường lực lượng đáng sợ trong mạnh sinh sinh ép tới quỷ xuống tiêu tuyển ngươi còn có đến tuyển a chu văn thịnh nhìn về phía tiêu tuyển rêu rêu nói ngươi bây giờ quỳ xuống cầu chúng ta chúng ta còn có thể thư thả các ngươi một chút thời gian ta cho ngươi một phút đồng hồ cân nhắc thời gian tiêu tuyển mặt trầm vào nước một đôi nắm đấm bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên một mảnh trắng bệnh thậm chí bởi vì móng tay đâm vào lòng bàn tay bên trong làm cho lòng bàn tay đều là tràn ra vết máu đến tuyển nhi lúc này giá mua tiêu định viễn đi tới tiêu tuyển bên người đông sau đó hắn một xử tay bên trong lòng đầu côn lập tức phát ra một tiếng như sấm rền tiếng oanh tiêu định viễn khoe miệng tràn ra một vệt máu đồng thời cũng là trong nháy mắt đánh tan cái tiêm mười bốn vị đại thành cảnh tông sư lực lượng áp chế làm cho tiêu g i a đám người trong nháy mắt khôi phục lại tiêu g i a tất cả mọi người trong nháy mắt đứng lên cùng nhau tụ t ạ i tiêu tuyển cùng tiêu định viễn sau lưng lực lượng toàn bộ bạo phát ra tuyền nhi ngươi đến quyết định đi tiêu định viễn không để ý khoe miệng vết máu quay đầu nhìn tiêu tuyển tiêu tuyển hít sâu một hơi hai mắt bên trong nổi lên vẻ kiên định nàng bây giờ là chủ nhà họ tiêu đại biểu toàn bộ tiêu ra dù là tiêu ra hủy diện cũng không thể hướng những thế gia này dưới người quỷ tiêu tuyển thần sắc bên trong tràn đầy kiên định đang muốn hạ lệnh cùng thất đại thế g i a t ử chiến đến cùng lúc linh đường đại điện bên ngoài hát quan lần nữa cao giọng báo khách s ở thiên s ở t h i ê n bối đến chương ba trăm ba mươi tám ha ha nguyên lai n g ư ơ i là thiên nam chúa tể s ở tiên h bối khi tiêu tuyển nghe được s ở thiên đến lúc c ũ n g q u y ế t nhìn về phía linh đường đại điện bên ngoài liền gặp được thần sắc bình thẳng tĩnh nhưng s ở thiên đến nhìn thấy s ở thiên lúc tiêu tuyển trong nháy mắt sắc mặt đại biến nàng trước đó không phải để sợ thiên đi đến sao sợ thiên tại sao không có đi tiêu ra như vậy đại nạn lâm đầu trước mắt chỉ là người bình thường sợ thiên tại sao có thể tới đây đây không phải dẫn họa trên người a tỷ cái này sợ tiền bối làm sao như thế không biết n g ư ờ i tốt bụng a tiêu giật nhìn thấy s ở thiên đến lúc kinh hãi bên trong lại có chút nổi giận nói ngươi như vậy phái mặc lão hộ tiễn hắn rời đi hắn vậy mà không hề rời đi còn tới đây thêm phiền im miệng tiêu tuyền lấy lại tinh thần nghiêm khắc quát lớn một tiếng sau đó nàng gấp hướng bên cạnh thân tiêu định v i ế n nói tam thái ra sau đó vô luận xảy ra chuyện gì ngươi không cần c u á ta lấy hộ tống sợ tiền bối rời đi vì nhiệm vụ thiết yếu đây là ta lấy ra chủ thân phận hạ mệnh lệnh tiêu tuyền nghiêm nghị nói vị này sợ tiền bối cùng các nàng tiêu ra có nguồn gốc bối phận chỉ sợ so gia gia của nàng đều còn cao hơn liên gia gia của nàng tại trước khi chết đều dùng cuối cùng lực lượng xuống giường cho vị này sợ tiền bối vô cùng cung kính hành lễ sợ tiền bối tại các nàng tiêu ra nàng tuyệt không thể để nó bị thương tổn tiêu định viễn do dự một chút cuối cùng vẫn là bất đắc di trong lòng bên trong hít một tiếng k h ẽ gật đầu cái này sợ tiền bối vì cái gì lúc này lại tới đây thêm phiền tiêu giật thấy tiêu tuyền từ bỏ chính nàng mà để tam thái gia bảo hộ sở thiên bên trong đối sở thiên tức giận càng đậm hơn một phần tỷ tỷ của hắn trước đó liền để mặc lao đi hộ tống sở thiên rời đi ai biết vị này s ở tiền bối vậy mà không có đi thế mà còn đến nơi này cái này một thêm phiền phía dưới trực tiếp l i ề n h ạ i tỷ tỷ của hắn tại hắn tức giận trong lòng ở giữa chu văn thịnh bảy người quay người nhìn về phía linh đường đại điện bên ngoài liên gặp được một cái tuổi nhiều nhất chừng hai mươi thần sắc bên trong mang theo khó nói lên lời bình thản t ĩ n h nhưng thanh niên giờ phút này đi tới đại điện bên trong hắn liền là vị kia y đạo thành thủ tuổi tác thật có m ư ơ i tuổi bảy ngươi toàn bộ g i ậ mình thật khó tin tưởng dạng này một cái vô luận như thế nào nhìn đều chỉ có hai mươi tuổi ra mặt thanh niên số tuổi thật sự vậy mà mười tuổi vị này đi đạo thánh thủ y thuật quả nhiên ghê gớm a mười tuổi người vậy mà thật bảo trì tại nhìn chỉ có hai mươi tuổi ra mặt thất đại thế ra bên trong tông vô kỵ lấy lại tinh thần cảm khái một tiếng đúng vậy a nếu không có hắn loại này phản phất đi qua thuế nguyệt l ắ g đạo khám phá hồng trần bình thản tích nhưng ta hoàn toàn không thể tin được hắn đã mười tuổi hạng gia hạng bất phàm cảm thắn nói chúng mục chi bên trong sợ thiên đi tới linh đường trong đại điện dừng bước sợ tiên bối tiêu tuyền bước nhanh tiến lên cung kính hướng về sở thiên thi lễ một cái tiêu định viễn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ đành phải đi theo tiêu tuyển tiến lên cho sở thiên hành lễ hắn minh bạch tiêu tuyển ý tứ tiêu tuyển như vậy đi vào sở thiên bên người chính là muốn để hắn thời thời khắc khắc bảo hộ sở thiên tại nguy cơ phát sinh giờ có thể trước tiên hộ tống sở thiên rời đi cũng không biết vị này sở t h i ê n bối có cái gì đáng giá tuyển nhi như vậy không để ý tính mạng mình cũng muốn bảo vệ hắn tiêu định viễn bất đắc dĩ trong lòng bên trong hít một tiếng sở thiên hướng về tiêu tuyển khẽ gật đầu rời mắt nhìn về phía chu văn t ị n h bảy người các ngươi rời đi a sở thiên bình thản t ĩ n h nhưng nhìn xem chu văn thịnh bảy người nói một câu để linh đường đại điện trung khí phân trong nháy mắt yên t ĩ n h trở lại tiêu giật sau khi ngẩn ngơ chính là sắc mặt đại biến tiêu ra những người còn lại đều là sắc mặt đại biến vị này sở tiền bối nói câu nói này không thể nghi ngờ là tại kích thích chu văn thịnh bảy người a đơn giản cùng muốn chết không hề khác gì nhau tiêu tuyển càng là dọa cho phát sợ sở tiên bối câu nói này không thể nghi ngờ là tại cho chính hắn dẫn họa trên người tiêu tuyển tâm bên trong kinh hãi cung pít cho bên cạnh tiêu định viễn đưa mắt liếc rào qua một cái tiêu định viễn tâm bên trong thầm hận vị này sợ tiền bối là thật thấy không rõ tình huống a nhưng hắn vẫn là khí tức lan tràn ra đem sở thiên bảo hộ tại nó bên trong để cho chúng ta rời đi ngươi thật đúng là dám dạng này nói khoác không biết ngượng khổng nôn lân cùng yến vân trần bọn người s ừ n g sốt một chút sau đó chính là cười ngươi là thiên nam sở thiên chu văn thịnh đột nhiên hỏi sở thiên khẽ gật đầu khó trách a ngươi hội như vậy phát ngôn bừa bãi chu văn thịnh bừng tỉnh đại ngộ sau đó hướng khổng nôn lân bọn người nói các ngươi hẳn là đều biết như hôm nay thiên nam có một vị đại nhân v ậ ta có thể nói như hôm nay thiên nam h o à nguyên bản đối sở thiên còn có chút tức giận tiêu giật cùng tiêu ra những người còn lại đều là ngươi dại liên sở thiên bên cạnh tiêu định viễn đều là ngươi người nhất là ngốc trệ là tiêu tuyển vị này sở thiên bối lại chính là thiên nam vị chúa tể kia đem chọn cái thiên nam đều nắm giữ trong tay bên trong dạng này thực lực hoàn toàn liền không thể so với một cái thế gia yếu đi a nguyên lai ngươi có so sánh chúng ta thế gia thực lực khó trách dám dạng này nói khoác không biết ngượng tiến vân trần n i ệ n g mai mảnh nợ nụ cười xem thường nhìn c h ầ m c h ầ m sở tiên h nói nhưng ngươi cũng chẳng qua là có so sánh chúng ta thế g i a một chút thực lực tôi h ở trước mặt ngươi là chúng ta thất đại thế gia ta khuyên ngươi vẫn là bo bo giữ mình cho thỏa đáng không ngôn lân bọn người cùng nhau trên mặt tiêu d u n g một người liền muốn đối kháng bọn hắn thất đại thế gia đơn giản liền là thiên đại tiếu thoại ngu xuẩn vô chi xem ra các ngươi còn không biết ta mặt khác thân phận sở thiên bình t h ẳ n nói t h ầ n s ắ c bên trong không có bất kỳ cái gì g ậ n sóng đang muốn nói ra cung tộc để cái này thất đại thế ra người lập tức rời đi thời điểm chu văn thịnh n ị a m a i mảnh tiếng cười lại là trước một bước v ă n g lên ha ha chu văn thịnh n ị a m a i mảnh cười một tiếng t r e o tức nhìn xem sở thiên nói chúng ta tự nhiên biết ngươi một thân phận khác. Nghe h nói, người tại p í a chính phủ cũng phủ liên à có thân phận l thiên nam đô đốc đều kính ngươi một điểm hắn lời nói rơi xuống khổng nôn lân cười nói cái này một thân phận khác quả thực cường đại a đem chúng ta đều t r ấ n nhiệt đến thiếu dung bên trong tràn đầy trào phúng tiến vân trần hí cười nói sở chố tệ phía chính phủ cái này một cái thân phận không khỏi cũng quá cao to một chút đều có thể đem một tỉnh đô đốc hủ đến a s ở thiên chúng ta tại phía chính phủ giống như cũng có chút bề ngoài chu văn thịnh cười nhìn lấy s ở thiên khoe miệng k h ẽ n h nết nói lập tức ngươi liền sẽ thấy cái gì mới thật sự là phía chính phủ thân phận s ở thiên thản nhiên nhìn một chút chu văn thịnh không nói nữa tại chu văn thịnh trêu tức c ầ m thanh rơi xuống thời điểm linh đường đại điện bên ngoài hát quan lần nữa cao giọng phát ra khách đến thăm thanh âm k nàng bây giờ mới biết bảy đại gia tộc xâm nhập phía chính phủ sâu như vậy đúng là nắm giữ ngũ đại chiến bộ mà lại còn là tay cầm quyền cao chiến bộ phó thông soái nhất là nghe được trung chiến bộ chu hóa đình danh tự lúc tiêu tuyển tâm thần kịch chấn tiêu ra triệt đề xong tiêu tuyển lúc đầu khi biết sở thiên liền là thiên nam vị chúa tể kết lúc tân bên trong nổi lên một vòng hy vọng có sở thiên trợ giúp tiêu ra có một tia sinh cơ ai biết thất đại thế ra thế lực to lớn như thế vậy mà mọc dễ vào ngũ đại chiến bộ bên trong thế lực hoàn toàn vượt ra khỏi nàng tưởng tượng tại ngũ đại chiến bộ trước mặt vị này sở tiền bối điểm này thế lực thật sự là không chịu nổi một k ị c ta tiêu tuyển hiện tại tuyệt vọng rồi a chu văn thịnh hí cười nói với tiêu tuyển một câu sau đó nhàn nhạt nhìn về phía sở t i ê n nói ngươi thấy được a đây mới thực sự là phía chính phủ thân phận tại thân phận như vậy trước mặt ngươi cũng chỉ có thể coi là một tên h ề thôi nói xong hắn cùng khổng ngôn lân sáu người trực tiếp đi n ê n h đón đến người tam thúc nhị thúc đại bá chu văn thịnh bảy người cùng nhau không người hướng về người đến hành lễ những người này toàn thân bọn hắn các đại thế gia bên trong tộc thúc bá ở gia tộc bên trong quyền cao trức trọng chỉ thấy giờ phút này một nhóm hơn m ộ ư ơ i người đi tới linh đường đại điện bên trong cầm đầu bảy người có năm người người mặc chiến bộ nhung trang hai người người mặc chính bộ trang phục bảy người này chính là thất đại thế gia quyền cao chức trọng nhân vật c ư bên trong vị kia người mặc chiến bộ nhung trang ước chừng chừng năm mươi tuổi nam tử trung n i ê n liền là chu hóa đình từ chỗ đứng liền như biết chu hóa đình thân phận địa vị cùng quyền thế cao nhất chu hóa đình hướng về chu văn thịnh khẽ gật đầu hắn nhìn cũng không có nhìn tiêu ra đám người một chút càng là không có nhìn sở thiên một chút đem người đi tới linh đường chi bên trong chiếc kia màu đen một quan trước đó nhóm lửa b a nén hương tiêu láo gia chủ văn bối đến đây sâu niệm tình ngươi mặt khác văn bối sâu niệm tình ngươi hoàn tất sau cũng là văn bối để tiêu ra xóa tên thời điểm không có ngươi tiêu ra không cần thiết lại tồn tại đi xuống nhưng ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi một bộ mặt để cho các ngươi tiêu ra hậu đại giúp ngươi nhập thổ vĩ an chu hóa đình bình thẳng một lời nói để tiêu ra đám người bởi vì kịch liệt phẫn nộ mà toàn thân phát dù lấy dù cho tiêu tuyển nội tâm một mực vô cùng kiến cường nghe đến mấy câu này thời điểm một cỗ nồng đậm bi phẫn chi khí cũng là trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong lòng gia gia của nàng một sau khi chết các nàng toàn bộ tiêu gia ở trong mắt chu hóa đình đều biến thành sâu kiến có thể không kiêng nghệ gì cả dấm đạp các nàng tiêu gia chu hóa đình bình thản nói dứt lời cùng mọi người bên trên song hương về sau rời mắt lạnh nhạt quét mắt một chút tiêu gia đám người cuối cùng hắn nhìn về phía tiêu tuyển cất bước đi tới tiêu tuyển ngươi chính là tiêu gia tân gia chủ đi bớt đau buồn đi a chu hóa đình thản nhiên nói tiêu tuyển lạnh giận nhìn chằm chằm chu hóa đình cũng không nói lời nào ta vừa rồi hướng tiêu lão gia chủ hứa hẹ qua để cho các ngươi người tiêu gia vì hắn nhập thổ vị an chu hóa đình nhàn nhạt, nhạt nhìn xem tiêu tuyển nói ta là một cái thủ tín người sẽ không thất ngôn nói đến đây lúc chu hóa đình bành trướng lực lượng hiện phát hiện đi ra sau đó tùy ý hướng về linh đường trong đại điện chỗ mặt đất vung ra một trường v ơ i anh trong nháy mắt toàn bộ đại điện đều là lắc lư một cái lắc lư bên trong chỉ thấy trong đại điện chỗ trên mặt đất bị chu hóa đình một trường này đánh ra một cái h ố t ò đến n g ư ơ i tiêu tuyển tức giận toàn thân rung động chu hóa đình không nhìn tiêu tuyển p h ẫ n nộ hơi hờ nói các ngươi tiêu ra cũng không cần thiết lại đi tìm địa phương khác để tiêu lao ra chủ nhập thổ vi an tòa này linh đường đại điện phong thủy cũng không tệ đem tiêu lão r a chủ an táng ở chỗ này a ta đã giúp các ngươi tiêu da chuẩn bị xong hố trong vòng một giờ người tiêu da đem tiêu lão r a chủ an táng đi vào á c độc hành vi hoàn toàn làm cho người giận sôi tiêu ra tất cả mọi người tức giận toàn thân run dày tiêu tuyển càng là toàn thân phát run ta xưa nay giảng cứu lấy lý giải quyết vấn đề nhưng hiện tại xem ra không như mong muốn đột nhiên một đạo bình bình đạm đạm âm thanh em vang lên âm thanh em vang lên sát n à trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt sợ tiên bối ngại tiêu tuyển thấy là sợ thiên giờ phút này lúc nói chuyện trong nháy mắt quá sợ hãi khuôn mặt đều trở nên tái n h u ậ sau đó gấp hướng tiêu định viễn nháy mắt tiêu định viễn tâm thần vị c h ấ n trong nháy mắt tràn ngập ra lực lượng toàn bộ tinh thần bảo hộ sở thiên tâm bên trong không khỏi có chút tức giận bay lên vị này sợ tiền bối là ngại chết không đủ nhanh a tiêu giật các loại người tiêu ra vốn là đ ố n g nhiên rung động cái này sợ tiền bối a thật sự là không biết sống chết a không biết đối mặt người là ngũ đại chiến bộ người a chu hóa đình bọn người nghe được sở thiên lúc nói chuyện lần này lần thứ nhất nhìn về phía sở thiên kinh ngạc đồng thời lại là cùng nhau nhuố mày nhất là chu hóa đình sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo ở trước mặt hắn vậy mà cũng dám có người phát ngôn bừa bãi đại bá, hắn gọi sở thiên đi vào thiên nam liền là nắm trong tay thiên nam người kia chu văn thịnh lấy lại tinh thần ký cười nhìn thoáng qua sở thiên gấp hướng chu hóa đình nói một cái thiên nam nhỏ tiểu nhân vật vậy mà cũng dám ở trước mặt ta làm càn muốn chết chu hóa đình mặt lạnh như sương nắm trong tay thiên nam lại như thế nào tại hắn chung chiến bộ phó thống xoáy trước mặt giống nhau là yếu con kiến hôi thôi sở thiên nhìn cũng không nhìn chu hóa đình một chút ánh mắt của hắn rơi vào trong đại điện chỗ bị chu hóa đình một trưởng oành ra cái danh to kia phía trên nhân quả tuần hoàn a người tạo hố liền do ngươi đến lấp đang khi nói chuyện sở thiên cánh tay trái dơ lên thư không hướng về chu hóa đình một nắm chu hóa đình nguyên bản mặt lạnh như sương đang muốn đánh g i ế t sở thiên giờ phút này lại là đột nhiên biến sắc hắn đột nhiên cảm giác được không khí bên trong đông nhiên trống rông xuất hiện một đạo đáng sợ không thể kháng cự lực lượng một thanh k ề m ở cổ của hắn đem hắn cao cao n h ấ t lên hoắc hoắc trước một khắc còn uy nghiêm vô cùng chu hóa đình giờ phút này lại như là một cái tay chói gà không chặt con kiến hôi bị nâng lên không trùng kịch liệt dây d ộ i lấy dù là hắn đại thành cảnh công sư giờ phút này cũng là không có lực phản kháng chút nào một tiếng rung động lòng người xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong chu hoa đình sinh cơ đều đọc tuyệt đ ộ n g chết đi chu hoa đình còn giống như chó chết bị ném vào cái kia hắn tự tay đánh ra hố to bên trong đến chết hắn đều không thể tin được nhìn chỉ là người bình thường sở thiên vậy mà như thế cường đại liền thân vì đại thành cảnh tông sư hắn tại sở thiên trước mặt đều là không chịu nổi một kích sở thiên giờ phút này theo giơ tay lên trên mặt đất những cái kia bị oanh kích đi ra bùn đất đá vụn đều lấp vào hố to mặt đất lần nữa khôi phục vương vức đại điện bên trong tất cả mọi người ánh mắt đều từ khôi phục vương vức mặt đất rời cổ cứng ngắc và mẹo nhìn về phía sở thiên. toàn bộ đại điện trung khí phân hoàn toàn yên tĩnh yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chương ba trăm bốn mươi các bộ liên thủ trần sở thiên s ở t i ê n bối đã vậy còn quá cường tiêu tuyền ánh mắt đờ đẫn nhìn xem sở thiên mắt bên trong tràn đầy không thể tin được chi sắc cho tới nay vị này s ở t i ê n bối ở trong mắt nàng cũng chỉ là một người bình thường nàng chưa bao giờ thấy qua sở thiên động thủ sở thiên cũng chưa từng ở trước mặt nàng xuất thủ qua nàng hoàn toàn không thể tin được vị này s ở tiền bối lại là dạng này một vị cường đại cường giả tiêu giật cùng tiêu ra tất cả mọi người toàn bộ trận mắt hốt mộn nhất là nó bên trong lão giả tiêu mặc cùng tiêu cường toàn bộ mà đều trận tròn mắt ta thiên vị này s ở tiền bối đã vậy còn quá cường chúng ta trước đó vậy mà tưởng rằng chúng ta cứu được hắn hai người như là hóa đá đồng dạng cương tại nguyên chỗ ánh mắt đờ đẫn nhìn xem sở thiên cho tới nay bọn hắn đều cho rằng lần kia tại tô thành bọn hắn xuất thủ đánh chết mấy vị kia đánh giết sở thiên doanh đảo cường giả là bọn hắn cứu được sở thiên vẫn luôn cảm thấy bọn hắn là sở thiên ân nhân cứu mạng hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên thực lực vậy mà cường đại như vậy sợ thiên bối thực lực vậy mà so đại thành cảnh công sư còn cường đại hơn bên cạnh vương một mực toàn bộ tinh thần bảo hộ sở thiên đối sở thiên có chút tức giận tiêu định viễn giờ phút này toàn bộ mà cứng đờ hiện tại hắn mới biết được sở thiên lại là cường đại như thế một vị cường giả chu hóa đình thế nhưng là đại thành cảnh tông s ư a thực lực so với hắn còn mạnh hơn một điểm tại sở thiên trước mặt vậy mà trở nên tựa như là tay c h ó i gà không chặt đầu dạng trước đó hắn lại còn coi là sở thiên là đang tìm chết cùng tiêu ra đám người ngốc trệ so ra thất đại thế ra người giờ phút này lại tràn đầy kinh hãi càng là khó có thể tin chu hóa đình thế nhưng là đại thành cảnh tông sứ a là chúng ta bên trong mạnh nhất một cái hắn vậy mà hư không một nắm chính là kèm ở ở chu h ó a đình để chu h ó a đình liên một kia sức phản kháng đều không có t hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào k h ô n g ngô lân tiến vân trần tông vô kỵ hạng bất phẳng cùng mặt khác tứ đại chiến bộ cùng chính bộ cái k i a m ộ t đám thế g i a người giờ phút này toàn bộ đều kinh hai đến hít một hơi khí lạnh ở trong mắt bọn họ sở thiên liền chẳng qua là người bình thường trực tiếp liền là đem sở thiên không để ý đến tuyệt đối không ngờ rằng tại sở thiên xuất thủ lúc đúng là đáng sợ như vậy bọn hắn bên trong cường đại nhất thành cảnh tông sứ a bọn hắn vậy mà nhìn thấy cứ như vậy giống như chó chết bị sở thiên cách không b ó c chết nện vào hồ to lại bị trôn dạng này thực lực đơn giản thật là đáng sợ ngươi làm sao dám giết đại b á ta ngươi làm sao dám chu văn thịnh lấy lại tinh thần toàn thân run rẩy nhìn xem sở thiên hắn không thể tin được bị mình xem làm kiến hồi sở thiên lại là đáng sợ như thế cường giả càng không thể tin được sở thiên dám dạng này trực tiếp giết hắn đại bá chu hóa đình đại b á của hắn chu hóa đình thế nhưng là c h u n g chiến bộ phó thông soái thân phận địa vị cùng còn lại tứ đại chiến bộ thông soái đều là bình khởi bình tọa tồn tại sở thiên làm sao dám giết chết hắn nghĩ tới đây chu văn thịnh đ ố n g nhiên lại bình tĩnh lại sở thiên người s á c thực rất mạnh chu văn thịnh lần thứ nhất nhìn thẳng vào sở thiên ánh mắt của hắn sắc bén băng hàn nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên nhưng cá nhân thực lực mạnh hơn chiến bộ như thế nào ngươi có thể đối kháng đại bá ta chu hóa đình là trung chiến bộ phó t h ố n g soái thân phận địa vị cùng còn lại tứ đại chiến bộ t h ố n g soái bình khởi bình tọa ngươi như vậy giết hắn liền là tại cùng chiến bộ làm đúng nghe được hắn câu nói này tiêu ra đám người cùng nhau biến sắc nhất là tiêu tuyển nàng thế nhưng là so còn lại người tiêu ra hiểu rõ hơn chiến bộ ngũ đại chiến bộ hoàn toàn liền là một nước trọng khí chấn n h i ế p ngoại giới thế lực không dám t ớ i phạm nhất là ngũ đại chiến bộ bên trong trung chiến bộ tại khẩn yếu thời kỳ cho dù là phó thống xoái cũng có thể trực tiếp đi còn lại tứ đại chiến bộ điều binh kiển h tướng tứ đại chiến bộ thống xoái đều phải nghe trung chiến bộ phó thống xoái điều khiển bây giờ sở tiền bối đem thân là trung chiến bộ phó thống xoái chu hóa đ ỉ n h cho d i ệ t sát cái kêu hoàn toàn liền là tại cùng chiến bộ làm đúng tại chiến bộ phía trước người hoàn toàn liền là yếu con kiến hôi a đang đại nàng khẩn trương thất sắc ở giữa khổng ra khổng trung nghị đi ra chúng n g h ị ánh mắt sắc bén nhìn xem sở thiên nói người dám can đảm xem thường chiến bộ uy nghiêm ta phía đông chiến bộ phó thông soái thân phận hiện tại tuyên bố đông chiến bộ đem không tiếc bất cứ giá nào đưa n g ư ơ i nề tội tiến ra hiến hồng k h ô n đi ra sắc bén nhìn c h ẳ m c h ẳ m sở thiên lạnh giọng nói ta phía tây chiến bộ phó thông soái thân phận tuyên bố xem thường chiến bộ uy nghiêm người tất chu chi tông ra tông thế phồn đi ra nhìn c h ẳ m c h ẳ m sở thiên nói chiến bộ chi uy không dung xúc phạm ta phía bắt chiến bộ phó thông soái thân phận tuyên bố vô luận ngươi tại chỗ nào tất chu vũ gia vũ thành kiệt đi tới mặt trầm như đá nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên nói nam chiến bộ phó thống soái vũ thành kiệt tuyên bố phạm ta chiến bộ uy nghiêm người hẳn phải chết còn lại tại các bộ quyền cao trước trọng thế g i a người lần lượt đi ra toàn bộ ánh mắt băng hàn nhìn xem sở thiên tuyên bố sở thiên đã thành các bộ đ ệ n h nhân nghe được đây hết thảy thấy cảnh này toàn bộ tiêu ra tất cả mọi người cùng nhau sắc mặt trắng bệnh toàn thân run run ẩ y tiêu tuyền khuôn mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy sở thiên bối một kích này rét chu hóa đỉnh về sau đã không chỉ có là tại cùng thất đại thế ra làm đúng mà là thăng lên đến cùng một nước làm đúng những người này tất cả các bộ uy quyền cao nặng a nghĩ tới đây lúc t i sở tiên k h bối ở lại m chỗ r này nữa cái tia thật liền chỉ có một con đường chết ta một người chống đỡ một nước hoàn toàn liền là lấy chứng chọi với đá kết cục cuối cùng chỉ có thịt nát sưng tan nghe được tiêu tuyển câu nói này tiêu g i a đám người thế mới biết vị này s ở tiền bối cùng bọn hắn tiêu g i a từng có qua rất v ư ợ t sâu nguyên s ở tiền bối như vậy không tiếp cùng thất đại thế gia đối đầu lưu tại tiêu g i a chính là muốn bảo vệ hắn nhóm tiêu g i a à. s ở tiên bối giờ khắc này tiêu giật tiêu địa viễn tiêu mặc tiêu cương các loại tất cả người tiêu g i a đều là cùng nhau hướng về s ở thiên h o n g người tràn đầy cảm kích hướng s ở thiên khẩn cầu ngài đại ân đại đức chúng ta tiêu g i a vinh thế không quên nhưng việc đã đến nước này chúng ta tiêu ra không cách nào lại bảo trụ còn xin sợ tiền bối rời đi tiêu ra tiêu ra đã giữ không được bọn hắn cũng không thể lại đem sở tiền bối dính lũ vào lấy sở tiền bối cường đại như vậy thực lực nơi này không có người lưu lại sở tiền bối ha ha chu văn thịnh lạnh g i ọ n g cười một tiếng ánh mắt lạnh leo thấu xương nhìn chằm chằm sở thiên nói ngươi đã chạm chiến bộ uy nghiêm phạm vào thiên hạ đại sơ xuất ngươi trốn lại có thể chạy trốn tới lâu đây sở thiên bình thản tĩnh nhưng nhìn xem chu văn thịnh cũng không nói gì lúc này linh đường đại điện bên ngoài hát quan lần nữa phát ra cao giọng báo khách âm thanh chỉ bất quá lần này thanh n m hắn lại là có chút phát run phán phát hiện tại khách đến thăm thân người phần chấn n h ế p hắn đều là có chút run dậy theo r linh đường đại điện bên ngoài hát quan có chút phát run âm thanh nhầm vang lên lập tức liền nhìn thấy một đoàn người đến mỗi người hình dạng đều là cực kỳ bất phẳng loại kia lâu dài vị chức vị cao cường đại khí chẳng làm cho đại điện bên trong đám người hô hấp đều có chút ngưng trệ nhất là cầm đầu cái kia năm vị thân hình cao lớn một thân ngưng trang thân rất như thường nam tử trung niên long hành h ộ bộ ở giữa loại kia mang s á t đáng sợ khí trảng lệnh không gian đều là có chút lệnh t ấ u xương đặc biệt là năm người bên trong c ư bên trong vị nam tử kia khí thế nhất là khiếp người hắn khí vũ hiên ngang hình thể cao lớn mang s á t khí thế đáng sợ nhất là ngưng thực hắn tựa như một thanh sắc bén không so với lợi kiếm để cho người ta gặp chi cũng vì đó tâm kinh đẳng hẳn gan nhỏ một chút người đều sẽ dọa đến toàn thân d u n g dậy Hán chính là trung Chiến bộ Xoái, đường theo đường dục minh đem người đến linh đường đại điện bên trong thất đại thế ra cái kia mười bốn vị đại thành cảnh tông sư cừng giả p h ả n p h ấ t sợ h ã i mạo phạm những đại lão này vô ý thức đem khí tức thu liễm càng là tự động lui sang một bên nhường đường ra một đám kinh hai ánh mắt bên trong đường dục minh đem người đi tới linh đường đại điện bên trong đi thẳng tới chiếc kia màu đen một con trước chúng ta trước để tế điện tiêu lão gia chủ người tiêu ra vì sao muốn lãnh đ ạ m chúng ta đường dục minh thanh âm hùng hậu vang lên người tiêu ra lúc này mới hồi phục thần trí mấy vị tiêu ra hạ nhân cung bít nhóm lửa hương cung cung kính, kính đem hương đưa cho đường dục minh mọi người đám người cầm hương trên một người trước nói tiêu lão gia chủ tây chiến bộ thống xoáy thang h ư n g chiến trước để tế điện ngươi nói xong hắn tiến lên dân hương sau đó hướng về màu đen một q u a n không người bái thật sâu cúc xong cung về sau hắn lui trở về lại trên một người phía trước hương tiêu láo gia chủ đông chiến bộ thống xoáy lỗ duyên cát trước để tế điện ngươi không người bái thật sâu mà lùi về sau trở về người thứ ba tiến lên b ắ c chiến bộ thống xoáy lạc sĩ huy đặc biệt này để tế điện tiêu láo gia chủ người thứ tư tiến lên nam chiến bộ thống xoáy nghe xuyên tĩnh đặc biệt này để tế điện tiêu láo gia chủ tiêu láo gia chủ chúng ta do đó để tế điện ngươi còn lại đại lão theo thứ tự tiến lên dân hương c u i đầu vị cuối cùng tiến lên dâng hương người là đường dục minh hắn tiến lên một bước hai tay cầm hương đem hương cắm ở lư hương bên trong mà hậu thân thân thể thẳng tắp sâu cúi đầu nói tiêu láo gia chủ t r u n g chiến bộ thống xoáy đường dục minh trước để tế điện ngươi một màn này để đại điện bên trong đám người cùng nhau chấn động bọn hắn đây là lấy chu văn thịnh cầm đầu thất đại thế ra người cùng thất đại thế ra tại các bộ những cái kia phó thông xoáy cùng nhau sắc mặt đại biến đường dục minh bọn người cái kết nhưng là chân chính đại biểu phía chính phủ như vậy tế điện tiêu láo gia chủ chẳng phải là phía chính phủ rõ ràng nói cho bọn hắn muốn bảo đảm tiêu g i a chu văn thịnh bọn người tâm bên trong trong nháy mắt sinh ra một loại dự cảm không tốt tiêu g i a tất cả mọi người n g â y dại mỗi người đều nhìn ra đường dục minh bọn người là đại biểu cho phía chính phủ mà đến như vậy mang theo vạn phần kính y tế điện bọn hắn lao ra chủ chính là muốn bảo đảm bọn hắn tiêu ra a không ai dám tin tưởng phía chính phủ sẽ làm ra quyết định này phải biết thất đại thế gia đã tại phía chính phủ rắc rối khó gỡ một cái tác động đến nhiều cái hậu quả khó mà lường được phía chính phủ như vậy bảo đảm tiêu ra liền là đang động thất đại thế gia a lúc này đường dục minh tế điện song tiêu lão gia chủ đem người đi tới tiêu g i a trước mặt mọi người tiêu g i a đám người kinh ngạc nhìn xem đường dục minh b ọ n người nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại nhưng tiêu tuyền hồi phục thần trí cố u quýt về tới tiêu g i a đám người đội ngũ bên trong tiêu định viễn cũng hồi phục thần trí liên tục không ngừng trở lại tiêu g i a đội ngũ bên trong người tiêu g i a tạ lễ tiêu tuyền cất cao giọng nói đang khi nói chuyện nàng hướng về đường dục minh bọn người cúi đầu tiêu g i a đám người cái này mới phản ứng được đây là tế điện thời điểm cấp bậc lễ nghĩa thân là chủ nhân bọn hắn tại khách nhân tế điện song sau hẳn là về từ chối tiếp khách người phía chính phủ quả nhiên là muốn bảo đảm tiêu g i a chu văn thịnh bọn người thấy một màn này tâm bên trong chấn động mạnh một cái hiện tại đã hoàn toàn xác định cái này phán đoán đường dục minh đám người cùng người tiêu g i a tạ xong lễ về sau đi tới thất đại thế gia cái k i a một đám tại các bộ phó thông xoáy giờ phút này nhìn thấy mình người lãnh đạo trực tiếp đi tới không thể không tiến lên mang theo k í n h ý hành lễ tây chiến bộ phó thông xoáy hiến hồng khôn cho thang thông xoáy hành lễ đông chiến bộ phó thông xoáy khổng trung nghị cho lỗ thông xoáy hành lễ bắc chiến bộ phó thông xoáy tông thế phồn cho lạc thông xoáy hành lễ nam chiến bộ phó thông xoáy vũ thành kiện cho nghe thông xoáy hành lễ những ngày trước đó còn không ai bị nổi diều võ dương ai các bộ phó t h ố n g xoáy nhóm giờ phút này lại trung thực đã không còn một điểm kêu c ă n g vẻ mặt bọn văn bối cho đường thống xoáy hành lễ chu văn thịnh không thể không hướng đường dục minh hành lễ ta nghe nói chu hóa đình cũng đã tới vì sao không thấy hắn thân ảnh đường dục minh nói còn xin đường thống xoáy vì chu phó thống xoáy làm chủ chu văn thịnh nghe xong lời này lập tức tâm bên trong vui mừng chu hóa đình dù sao cũng là trung chiến bộ người cũng có thể đại biểu phía chính phủ sở thiên như vậy giết chết hắn phía chính phủ dù cho muốn bảo đảm tiêu ra cũng không có khả năng vùng tha sở thiên một nước chiến bộ chi uy há lại cho xúc phạm nhưng mà phía sau hắn lời nói còn cũng không nói ra miệng liền bị đường dục minh đánh gãy đường dục minh phản phất như biết đáp án nói t ố t ngươi không cần nói chu văn thịnh kinh ngạc nhìn xem đường dục minh ẩn ẩn cảm giác được đường dục minh phản ứng có chút không đúng một giây sau lúc hắn càng thêm kinh ngạc sau đó hai mắt c h ầ m c h ầ m phóng đại đầy mắt kinh hãi không chỉ có là hắn như thế không nôn lân các loại thế g i a người còn có các bộ những cái kia phó thông xoài nhóm cùng nhau ngốc trệ sau đó mỗi người hai mắt đều là kinh hãi đến mở lớn còn có bao quát tiêu tuyển tiêu định v i ễ n ở bên trong tất cả người tiêu g i a tại lúc này cùng nhau hai mắt dần dần mở lớn mỗi người mắt bên trong đều tràn ngập vẻ kinh ngạc chỉ thấy giờ phút này đường dục minh dẫn theo các bộ đ ỉ n h cấp đại lão đi tới sở thiên trước mặt đường dục minh tất cung tất kính hướng về sở thiên không mình hành lễ đồng thời tây chiến bộ thống x o á y thang hương chiến tất cung tất kính hướng về sở thiên không mình hành lễ đông chiến bộ thống x o á y lô duyên cát tất cung tất kính hướng về sở thiên không mình hành lễ bắc chiến bộ thống xoái lạc sĩ huy tất cung tất kính hướng về sở thiên không mình hành lễ nam chiến bộ thống xoái lê xuyên tĩnh tất cung tất kính hướng về sở thiên không mình hành lễ. t chương à n ba trăm bốn mươi hai bài kiến công tử cái này sao có thể có thể khiến cho đường dục minh bọn hắn không mình hành lễ người cũng chính là mấy vị kia làm sao lại hướng sở thiên không mình hành lễ cái này sở thiên rốt cuộc là ai không ngôn lân tiến vân trần các loại thế g i a người toàn bộ bị một màn này kinh hai đến toàn thân đều là run lên một cái thất đại thế g i a tại các đại chiến bộ những cái kia p h ó thông x o á y càng là cùng run lên một cái t h â t ở chiến bộ bọn hắn rõ ràng nhất mỗi người bọn họ thông x o á y cường đại tại toàn bộ hoa quốc bên trong có thể như vậy làm bọn hắn tất cung tất kính lại cam tâm tình nguyện không mình hành lễ người tuyệt đối không vượt qua mười cái những người này đều là một nước đại l a o a sở thiên vậy mà cũng có thể cùng những đại lão này so sánh làm cho đường d ụ minh bọn người không mình hành lễ bọn hắn trước đó lại còn liên hợp lại các đại chiến bộ lực thông tru soái t sở các chính sách quan trọng bộ đại lão đều hướng sở thiên hành lễ thân phận như vậy là đáng sợ đến mực nào sở sở tiền bối hắn tiêu h ra đám người toàn bộ kinh hãi đến ngốc trệ không ai dám tin tưởng vị này thần bí sở tiền bối tại phía chính phủ thân phận cường đại như thế hoàn toàn liền có thể cùng một nước đại lao so sánh với thân phận như vậy các đại thế gia gia chủ đều hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau tiêu tuyển từ ngốc trệ chi bên trong lấy lại tinh thần ngơ ngác nhìn về phía sở tiên nguyên lai đường dục minh thống xoáy bọn hắn đến tiêu ra là bởi vì s ở tiền bối nguyên nhân đường dục minh thống xoáy đại biểu phía chính phủ như vậy bảo đảm chúng ta tiêu ra cũng là bởi vì s ở tiền bối nguyên nhân tiêu tuyển ngơ ngác nhìn xem sở tiên minh bạch hết thảy tại tiêu tuyển ngốc trệ ánh mắt bên trong sở thiên thấy đường dục minh bọn người như vậy hướng về mình không mình hành lễ người ở bên ngoài mắt bên trong đây là vô cùng bình quan g sự tình nhưng đối với sở thiên tới nói lại vẫn không dậy nổi hắn mảy may gợn sóng sở thiên chỉ là bình thản không gợn sóng hướng về đường dục minh bọn người khẽ gật đầu đối với sở thiên bình thản đường dục minh bọn người không có chút nào bất mãn ngược lại cảm thấy đây là đương nhiên cùng nhau thẳng đứng lên cung kính đứng tại sở thiên bên cạnh chu văn thịnh nhìn thấy đường dục minh bọn người như thế tâm bên trong chìm đến đáy cốc đại cục đã định bọn hắn lại không lực hồi thiên chúng ta đi chu văn thịnh nhìn thoáng q u a sở thiên mắt bên trong tràn đầy hận ý bọn hắn thất đại thế g i a liên hợp đối phó tiêu g i a hao tổn tâm cơ ngay lúc sắp trừ bỏ tiêu g i a lại không nghĩ rằng đều bị sở thiên hủy không chỉ có như thế bọn hắn chu ra nhân vật trọng yếu chu hóa đỉnh còn chết tại sở thiên tay bên trong bây giờ lấy sở thiên mạnh như vậy thực lực cùng tại phía chính phủ cao như vậy thân phận bọn hắn chu ra liên cơ hội báo thù đều không có chu văn thịnh thu hồi ánh mắt ôm hận dẫn theo đám người rời đi còn lại thất đại thế ra người rời đi giờ đều hắn hận nhìn sở thiên một chút vì đối phó tiêu da bọn hắn bố trí nửa năm lâu a thành công sắp đến lúc lại một khi bị sở thiên một người b ó c chết không ai có thể n ẹ n hạ khẩu khí này nhưng cũng không thể không n ẹ n xuống dưới chúng ta tiêu ra bảo vệ tiêu ra bảo vệ a thấy chu văn thịnh bọn người rời đi tiêu ra đám người cùng nhau kinh ngạc lẩm bẩm ngữ trong lúc nhất thời người tiêu ra đều còn không thể tin được tiêu ra sống sót sau tai nạn s ở thiên bồi lấy sức một mình đối kháng thất đại thế g i a đem chúng ta tiêu ra bảo vệ a tiêu tuyền ngơ ngác lẩm bẩm ngữ nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy thất thần nhưng lúc này nàng bỗng nhiên k h giật mình nàng nhìn thấy sợ thiên tại lúc này đưa tay nhấn trên cổ tay màu đen vòng tay s ở t i ê n bối đang làm cái gì tiêu tuyển tự lẩm bẩm tại n à n g lẩm bẩm nữ bên trong chỉ thấy s ở thiên t ạ i nhấn xong vòng tay về sau vòng tay bên trong lập tức bắn ra ra bảy đạo tia sáng bảy đạo tia sáng bắn ra tại không gian bên trong sau đó hình chiếu ba d ra bảy đạo thân ảnh đến bảy đạo thân ảnh toàn thân tóc trang xóa nhưng sự uy nghiêm đó k h í tức cực kỳ khiếp người láo giả đây là bọn hắn là nhìn xem không gian bên trong hình chiếu ba d đi ra nhân vật tiêu ra đám người toàn bộ ngây ngẩn cả người cảm giác bảy người này có chút quen thuộc đứng tại sở thiên bên cạnh đường dục minh bọn người thấy hình chiếu đi ra nhân vật lúc đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó chính là đột nhiên chấn động sau đó chính là hai mắt phóng đại đầy mắt chấm nhưng bọn hắn nhận ra bảy người này là ai tiêu tuyển lúc này lấy lại tinh thần sau đó kinh thanh kêu lên bọn hắn là chu gia gia chủ chu vô viêm chủ nhà họ khổng khổng tiên thịnh chủ nhà họ yến tiến thần nam tông gia gia chủ tông kế xuyên chủ nhà họ mạnh mạnh diệp nhị vũ gia gia chủ vũ kính thông chủ nhà họ hạng hạng bình lụ trời h ạ đây là thất đại thế gia gia chủ tiêu g i a đám người lúc này mới phản ứng lại cùng nhau chừng lớn mắt đầy mắt vẻ không dám tin bọn hắn không thể tin được thất đại thế gia gia chủ vậy mà lại đồng thời hình chiếu xuất hiện chính ôm hận rời đi đi đến cửa đại điện âm thầm thương thảo về sau như thế nào liên hợp diện trừ sở thiên cái này đối bọn hắn thế gia có cực lớn nguy hại chu văn thịnh bọn người giờ phút này đột nhiên nghe được tiêu tuyển kinh hô thanh âm chu văn thịnh bọn người cùng nhau bước chân dừng lại vô ý thức xoay người lại thinh linh nhìn thấy mỗi người bọn họ thế gia ra lão gia tử âm thanh ảnh hình chiếu tại đại điện bên trong lao gia tử chu văn thịnh, Trong thất vô kỵ các loại đây ạ i gia thế g n ư ờ là n bởi khẽ giật mình.、Không、ai dám vì bọn hắn hiện đang sử dụng bộ này hình chiếu ba dê khí là cung tộc cho bọn hắn chỉ có c u n g tộc có thể liên hệ bọn hắn đối mặt c u n g tộc bọn hắn không dám có một tơ một hào lãnh đ ạ m cơ hồ trong nháy mắt bọn hắn liền tiếp thông màn hình hình chiếu ba d đi ra bọn hắn vốn cho rằng mình muốn gặp người là c u n g tộc người lại không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy gia tộc mình tự đệ gia tộc mình tự đệ giờ phút này không phải tiêu ra đem tiêu ra triệt để trừ bỏ a làm sao lại xuất hiện ở c u n g tộc đang kinh ngạc lúc chu ra ra chủ chu vô viêm giờ phút này thấy được một vị thanh niên khi nhìn thấy vị này thần sắc bình thản tính nhưng thanh niên lúc chu vô viêm trong nháy mắt biến xác liền thân thể đều là run lên một cái lần trước cung i a tân ra chủ tế để i lúc bọn hắn ngay tại trận tự mình nhìn thấy cung tộc vị công tử này như thế nào đem cung tộc đoạt quyền cung thừa huy một mạnh thanh trừ lại như thế nào chém giết minh tộc cừng giả c u tiêu cùng mới n g t h ra tất h i n n gia cả h mọi người đều nghẹn họp nhìn chân chối nhìn xem một màn này tiêu tuyển càng là đôi mắt đẹp phóng đại đầy mắt vẻ khó tin thất đại thế gia gia chủ đây chính là liên phía chính phủ đại lão đều không dám tùy tiện t r e o chọc tồn tại như hôm nay vậy mà đều hướng về sở thiên không mình hành lễ nhất là nàng cảm giác được thất đại thế gia gia chủ phảng phất như rất sợ h ạ i sở thiên đồng dạng nhất là cảm thấy không thể tin được người liền là chu văn thịnh các loại thất đại thế g i a người bọn hắn không thể tin được sở thiên vậy mà có thể đem bọn hắn gia chủ toàn bộ hình chiếu đi ra càng không thể tin được bọn hắn gia chủ vậy mà đều cung kính như vậy lại sợ mất mật hướng về sở thiên hành lễ giờ phút này sở thiên thấy thất đại thế gia gia chủ hình chiếu hướng về mình hành lễ khẽ gật đầu mở miệm nói lập tức lên thất đại thế gia tại trong vòng bảy ngày đem xâm chiếm tiêu g i a sản nghiệp đủ số trả lại tiêu g i a trong vòng m ộ ư ơ i năm không được lại nhúng c h à m tiêu g i a hết thảy bảo đảm tiêu g i a m ộ ư ơ i năm ăn ổn liền là hắn đến tiêu g i a mắt một cái thế g i a hưng thịnh cùng suy sụp đều tuần hoàn theo tự nhiên khôn sống ngống chết phát tắc hắn vì tiêu g i a kéo dài tính mạng m ộ ư ơ i năm tiêu g i a có thể hay không c u t khởi lại huy hoàng xung dưới vậy cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ tiêu g i a mình hắn sẽ không lại tiếp tục nhúng tay Cần tuân công tử chi、mệnh. chu các tuân mệnh, tử vô viêm có thể nói cung tộc có thể hoàn toàn k h ô n g chế bảy đại gia tộc mà sở thiên cái k i a nhưng là chân chính k h ô n g chế cung tộc quyền sinh sát thần minh a sở thiên mệnh lệnh vậy liền tựa như thánh chỉ bảy đại gia tộc ai dám không theo tiêu g i a thật bảo vệ a s ở tiên h bối một câu ép tới thất đại thế gia đều tầm h bệnh tiêu định viễn các loại tất cả người tiêu g i a cùng nhau kích động đồng thời lại có chút cảm khái không ai có thể nghĩ đến vị này s ở tiền bối thân phận cường đại như vậy liên thất đại thế gia gia chủ tại sở tiền bối trước mặt đều phải túi đầu xưng thần tiêu tuyển thất thần nhìn qua sở thiên đồng thời nội tâm bên trong vô cùng kiên định nàng minh bạch vị này sợ tiền bồi y tứ tiêu g i a c u ộ thời cuối cùng là phải dựa vào các nàng tiêu g i a mình dựa vào người khác cuối cùng y nguyên chỉ có hủy diệt kết cục thời gian mười năm đầy đủ nàng tin tưởng mình có năng lực lại để cho tiêu g i a c u ộ thời chu văn thịnh thấy một màn này lúc lại là s o n g quyển trong nháy mắt gấp nắm lại vì diện trừ tiêu g i a chúng ta hao phí bao nhiêu tâm huyết dựa vào cái gì hắn một câu sẽ phá hủy đây hết thảy chu văn thịnh hai tay nắm lấy đến khánh khách vang lên nội tâm bên trong vô cùng không cam lòng mặt khác sở thiên lạnh nhạt nhìn xem thất đại thế gia ra chủ hình chiếu vinh thản tục nói trong nửa tháng các đại thế gia tại phía chính phủ người toàn bộ rút lui đi ra từ hôm nay sau này các đại thế gia người không được lại nhúng tràm phía chính phủ một câu làm cho tất cả mọi người là trong nháy mắt chấn động tiêu tuyển trên r u n g nhan tràn đầy vẻ chấn động tiêu ra tất cả mọi người t h ầ n sắc bên trong không có chỗ nào mà không phải là chấn động không thể tin được chu văn thịnh các loại thế gia người càng là đột nhiên chấn động nhất là chu văn thịnh cơ h ồ muốn rách cả mỹ mắt liên l à vẫn đứng tại sở thiên bên cạnh đường dục minh các loại phía chính phủ các đại lao đều là chấn động mạnh một cái thần sắc bên trong hiện lộ ra kinh hãi chi s ắ c phía chính phủ sở dĩ không dám động thất đại thế gia cũng là bởi vì thất đại thế gia tại phía chính phủ rắc rối khó gỡ quá sâu khé động thất đại thế gia liền sẽ một cái tác động đến nhiều cái hậu quả nghiêm trọng đến cực điểm sở thiên sinh câu nói này là tại đem các đại thế gia sắc bén móng đốt toàn bộ nổ a thất đại thế gia không đáp ứng sở thiên thanh âm bình thản một điểm chúng ta cần phân công từ trí mệnh trong nửa tháng chúng ta thế gia tại phía chính phủ nhân viên đều rút lui xuất quang ư ơ n g đồng thời chúng ta thấy ra từ hôm nay sau này tuyệt không lại tiến vào phía chính phủ lấy chu vô viêm cầm đầu bảy đại gia tộc nghe được sở thiên phai n h ạ t một điểm thanh â m lúc đông nhiên run lên một cái dù cho nội tâm bên trong cực độ không n g u y ệ n ý cũng không thể không cung kính tuân theo sở thiên mệnh lệnh bọn hắn rất rõ ràng nếu bọn họ làm trái sở thiên mệnh lệnh chờ đợi liền là bọn hắn thế ra từ hoa quốc xóa tên từ mặt khác gia tộc tấn thăng làm thế ra thay thế hắn nhóm sở thiên khẽ gật đầu không lại nói cái gì ta khâm phục lúc này chu văn thịnh dẫn tới cực điểm giống to lên tiếng bọn hắn chu ra tại phía chính phủ bố trí mấy chục năm a sở thiên một câu liền muốn để bọn hắn chu ra tại phía chính phủ tâm huyết toàn bộ hủy đi hắn sao có thể cam tâm không có tại phía chính phủ lực lượng bọn hắn về sau còn có thể nào cầm giữ phía chính phủ tà h ư u làm cản chu vô viêm thấy cháu mình lúc này đ ạ i giống lên lập tức biến sắc bận điệu nghiêm nghị q u á lớn văn thịnh quỳ xuống cho công tử tạ tội nói xong hắn gấp hướng sở thiên không người cúi đầu kinh hoàng thất sắc lên tiếng xin xỏ cho công tử văn thịnh không hiểu chuyện xin ngài tha thứ văn thịnh một mạng sở thiên cường đại liên cung tộc đều sẽ bị tùy ý xóa bỏ bọn hắn chu ra người ở bên ngoài mắt bên trong tuy là quái vật khổng lồ nhưng ở trong mắt sở thiên chỉ bất quá chỉ là một cái nho nhỏ sâu tiến muốn xóa bỏ bọn hắn chu ra sao mà đơn giản sở thiên bình thản nhìn thoáng qua chu văn thịnh cũng không có sinh ra cái gì vợ sóng thu hồi ánh mắt lúc hướng về chu vô viêm khẽ gật đầu tạ công tử khai ân chu vô viêm thấy sở thiên bông tha chu văn thịnh tâm bên trong trong nháy mắt thở dài một hơi liên tục không ngừng hướng về sở thiên tạ ơn nhưng mà chu văn thịnh lại là càng thêm phẫn nộ hắn muốn rách cả mỹ mắt ghép độc nhìn chằm sở thiên chúng ta chu ra mấy chục năm tâm huyết dựa vào cái gì liền để ngươi một câu hủy. ngươi tại phía chính phủ thân phận mạnh hơn lại như thế nào lại là cái thá gì muốn động chu ra ta phía chính phủ lực lượng ngươi còn chưa xứng ngươi còn không có tư cách kia chu văn thịnh mắt bên trong tràn đầy g h é t độc chi sắc hắn một mực dã tâm đều rất lớn khổ tâm kinh doanh phía chính phủ lực lượng muốn để phía chính phủ trở thành bọn hắn chu ra ý chí đợi một thời gian bọn hắn chu ra lấy phía chính phủ lấy thay thế bị sở thiên một câu nói như vậy sẽ phá hủy hắn có thể nào cam tâm còn ai có ý kiến sở thiên nhìn thoáng qua chu văn thịnh rời mắt nhìn về phía khổng nôn lân tiến vân trần bọn người khổng nôn lân bọn người không ai đáp lời công tử thứ tội văn thịnh nhanh quỷ xuống tạ tội chu vô viêm khẩn trương lại t h ấ p phẩm lo âu âm thanh âm vang lên sở thiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía hình chiếu bên trong t h ấ p phẩm lo âu chu vô viêm thản nhiên nói tâm hắn nghĩ cũng chính là các ngươi chu gia tâm tư à. muốn cho phía chính phủ thành cho các ngươi chu gia ý chí không công tử đây không phải chu vô viêm vừa nghe đến sở thiên nói câu nói này trong nháy mắt hoảng sợ sở thiên không lại để ý chu vô viêm hôm nay mặt trời mọc chu gia tử thế ra bên trong xóa tên sở thiên lạnh nhạt mà nói ở giữa tiện tay hướng về bên cạnh phương chu văn thịnh bọn người vung lên、Động. chu văn thịnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài đồng thời còn có ở đây tất cả người chu gia cùng chu gia hai vị kia đại thành cảnh t ô n g sư toàn bộ bay ngược ra linh đường đại điện bay ngược giữa không trung bên trong chính là cùng nhau biến thành cho t à n tiêu tán ở không gian bên trong trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người nhìn về phía sở thiên mỗi người thần sắc chi bên trong đều hiện đầy khó nói lên lời sợ hãi nhất là k h ổ n g nôn lân cùng yến vân trận các loại thế gia người giờ phút này nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi 344, chú gia thế gia liệt xóa tên. chúng ta cần tuân công tử tri mệnh trong vòng bảy ngày đem tiêu ra hết thẻ đủ số hoàn g trả trong vòng m ộ ư ơ i năm không còn đ ú n g c h ả m tiêu ra trong vòng nửa tháng chúng ta thế ra tại phía chính phủ nhân viên đều rút lui đi ra từ nay về sau lại không tiến vào phía chính phủ k h ô n g r a chủ các loại lục đại thế ra ra chủ hình chiếu giờ phút này cùng nhau kinh sợ c o n con g thân thể như là thể lần nữa run dọn g thuật lại câu nói này đại điện chi bên trong khổng ngôn lân tiến vân trần tông vô kỵ hạng bất phảm vũ phi long mạnh tường thụy lục đại thế ra thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt xưa nay kêu căng lăng nhiên bọn hắn giờ phút này cùng nhau cúi đầu toàn thân run lẩy bảy hướng về sở thiên không mình hành lễ đây chính là chu văn thịnh a chu gia người nối nghiệp hoa q u ố c bên trong liên phía chính phủ cũng không dám động chu văn thịnh hiện tại lại bị sở thiên tiện tay liền diệt sát nhất là sở thiên một lời chính là định chu gia sinh tử liên chu gia gia chủ cũng không đủ sức phản kháng chỉ có thể bất lực chán nản ngồi liệt trên mặt đất ý bày ra lấy chu gia thật xong cái này là kinh khủng bực nào tại khủng bố như vậy tồn tại trước mặt bọn hắn còn lại chỉ có sợ hãi không còn một điểm trước đó kêu căng tạ sở tiên sinh lấy đường dục minh cầm đầu cái kêu một đám phía chính phủ đại lao giờ phút này cùng nhau không người cảm kích sở thiên cho tới nay Thất đại thế tâm phía chính phủ đại đều gia là bây ê n trong đ m Rất nhiều u q ế thế t thất tính, sách, nhận đều đại là lấy giờ vị này thần bí sở tiên sinh một lời chính là không đánh mà thắng giải trừ thất đại thế g i a cái này bảy viên lũ ác tính đây thật là dân may mắn nhất quốc t h i hy vọng s ở thiên thần tình bên trong hào không gợn sóng khẽ gật đầu về sau cất bước đi ra linh đường đại điện tiêu g i a bảo vệ trong vòng m ộ ư ơ i năm không ai còn dám động tiêu g i a tin tức này rất nhanh chính là chuyển đến hoa quốc cảnh nội các đại gia tộc thai bên trong cái gì tiêu g i a bảo vệ trời ạ tiêu g i a còn đáng sợ như thế lực lượng a thất đại thế gia liên thủ không chỉ có không có diệt trừ tiêu g i a ngược lại đem trước n u ố t vào hết thảy đều p h u n ra còn có chu văn thịnh chu hóa đình cùng lúc ấy ở đây tất cả người chu gia chết hết ở tiêu da cái này còn không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất là Cuối cùng lập i ê n c h tức những đại gia tộc này cuốn quýt đem chức ăn tiêu ra sản nghiệp toàn bộ phương i a cùng nhau đi kinh thành tiêu ra l Giang Giang dần dần tại chỗ đem thân là trung chiến bộ phó thống xoáy chu hóa đình trực tiếp chép giết nhưng không có làm cho phía chính phủ mảy may tức giận cuối cùng liên toàn bộ chu gia đều từ đó từ thế gia liệt kê xóa tên tiêu g i a có được loại lực lượng này thật là đáng sợ cái này giống như là tiêu g i a đồng thời đạt được cung tập cùng phía chính phủ hai loại sức mạnh da trì đồng dạng thật là đáng sợ giang sơ vân cảm khái liên tục t h ầ n s ắ c bên trong tản ra một vòng khó nén hồi hộp nhưng nhất làm cho ta hồi hộp vẫn là tiêu tuyền nàng này giang sơ vân cảm thán đồng thời thanh sắc bên trong lại nổi lên một vòng kính nghệ tại tối hậu quan đầu mới hiện lộ loại này lực lượng đáng sợ phản cho thất đại thế ra một cái đón đầu thống kích phần này năng lực đã không ai có thể với tới tiêu da tại tiêu tuyển tay bên trong sợ rằng sẽ so trước kia u y hoàng hơn các nàng nhận được tin tức đều là phía chính phủ t o á t ra tới chỗ có tin tức đều không có dính đến sở thiên trừ đương trường tại người tiêu g i a không có ai biết đây hết thể đều là sở thiên một người ngăn cơn s ó n g giữ ngoại giới tất cả mọi người đều coi là đây là tiêu tuyển thủ đoạn đây là tiêu g i a lực lượng đáng sợ ta ngược lại thật ra đối một người khác bội phục đến cực điểm giang h i ể u nguyện phụ thân hạ sĩ đình đi tới giang sơ vân bên người nhìn qua ngoài cửa sổ màn đêm c à m thắn nói ai giang sơ vân kinh ngạc nhìn xem hạ sĩ đình thiên nam vị chúa tề kia hạ sĩ đình nói hán giang sơ vân kinh ngạc đúng vậy a liền là hắn hạ sĩ đ ỉ n h cảm khải nói tại một tháng trước hắn liền động đo đến đây hết thảy ngờ tới tiêu g i a sẽ không hủy diệt kết quả cuối cùng quả nhiên như hắn sở liệu tiêu g i a không chỉ có bảo vệ còn ngược lại cho thất đại thế ra một cái đón đầu thống kích phần này tầm mắt cùng sức quan sát khó có người sò xanh a nghe hắn kiểu nói này giang sơ vân mới nhớ tới chuyện này đúng vậy a thiên nam vị chúa tể này thật là một cái không phải phạm nhân giang sơ vân cũng là biểu lộ cảm xúc nói lúc trước nếu không có biết vị này thiên nam chúa tể để thiên nam k h o a n tay đứng nhìn chúng ta g a ra cũng sẽ không buông tha cho đối phó tiêu g i a hiện tại nhớ tới chúng ta giang gia vẫn phải cảm kích thiên nam vị chúa tể này a giang sơ vân thần sắc bên trong nổi lên một vòng vẻ cảm kích nếu không có vị này thiên nam chúa tể sợ là chúng ta giang gia cũng phải dẫn họa lên cao hạ sĩ đình nhẹ gật đầu hắn biết tại tiêu g i a chuyện phát sinh khẳng định không chỉ bọn hắn nhận được tin tức bên trong những này tất nhiên còn có quan trọng hơn tin tức bị tận lực gần giấu đi bảy đại gia tộc lần này chỉ sợ tổn thất nặng nề hạ sĩ đình nhận lần phán đoán đến kết quả này giang sơ vân nhẹ gật đầu trên mặt nổi lên một vòng cười hướng hạ sĩ đình nói sĩ đình bây giờ bắt đại thế gia chu gia từ thế gia liệt kê bên trong xóa tên lấy ngươi phán đoán chúng ta giang già có khả năng tấn thăng đến thế gia liệt kê thay thế chu ra sao hạ sĩ đ ỉ n h trầm ngâm một chút nói chúng ta giang già xác thực có cơ hội tấn thăng đến thế gia liệt kê tư cách b ấ t quá tại hoa q u ố c bên trong còn có mấy cái gia tộc đồng dạng có tư cách tấn thăng đến thế gia liệt kê giang gia cùng bọn hắn cạnh tranh độ khó rất lớn giang sơ vân tâm bên trong hít một tiếng tại hoa q u ố c bên trong có tư cách tấn thăng đến thế gia liệt kê gia tộc còn có mấy cái gia tộc mấy cái này gia tộc thực lực đều là so với các nàng giang già cường rất nhiều dù sao bọn hắn giang già đã từng xuống dốc qua cũng là gần nhất vài chục năm mới một lần nữa phát triển bất quá hạ sĩ đình nói đến đây lúc ánh mắt thâm thúy nhìn ngoài cửa sổ màn đêm rồi nói tiếp nếu như chúng ta giang ra có thể được đến thiên nam vị chúa tể kia tương trợ chúng ta giang ra tấn thăng đến thế g i a liệt kê tỷ lệ đem tăng lên rất nhiều thậm chí cuối cùng sẽ thành công tấn thăng làm thế g i a hạ sĩ đình ánh mắt thâm thúy thản ra trí tuệ rực rỡ hắn có một loại cảm giác chính là vị này thần bí thiên nam chúa tể vô luận là tầm mắt vẫn là vốn có năng lượng đều không phải người bình thường có thể so sánh với nếu có được đến vị này thiên nam chúa tể tương trợ bọn hắn giang ra sợ rằng sẽ rất dễ dàng liền tấn thăng đến thế g i a liệt kê hán giang sơ vân kinh ngạc mà chống đỡ thiên nam vị chúa tể kia có thể giúp các nàng giang ra thành công tấn thăng làm thế g i a vị kia thiên nam chúa tể thật có thể được không chương ba trăm bốn mươi lăm ta là người t r ư ở n g bối đêm dài kinh thành tiêu ra tiêu tuyển làm xong hết thảy rời đi đ ạ i điện hành cầu tại tiêu phủ chi bên trong những nơi đi qua đến đây tiêu ra những cái kia t â n khách không có chỗ nào mà không phải là hướng về tiêu tuyển hành lễ cung kính kêu một tiếng tiêu gia chủ tại từng tiếng tiêu ra chủ âm thanh bên trong tiêu tuyển khẽ gật đầu hướng về tiêu phủ phía đông cái kia tòa nhà ưu tính biệt thự đi đến sở t i ề n bối ưa thích thanh tĩnh đừng cho ngoại nhân đến địa phương này tới quay dày sở t i ề n bối tiêu tuyển phân phó một tiếng một mình đi hướng phía đông cái kia tòa nhà ưu tính biệt thự gia chủ biệt thự bên trong mấy vị thị nữ thấy tiêu tuyển đến cùng nhau cung kính hướng về tiêu tuyển hành lễ các người đi xuống đi tiêu tuyển nói một tiếng một mình lên lầu đi tới lâu hai tiêu tuyển cũng không có nhìn thấy sở t i ê n bất quá tiêu tuyền ánh mắt lại là ngừng lại tại phòng khách bên trong cái kia cái khay trà bên trên nàng cho lúc trước sở tiền bối t â m kia có một tỷ k i m thẻ y nguyên bày đặt ở chỗ đó động cũng không có đ ộ q u a lấy sở tiền bối thân phận địa vị dùng tiền vừa đi vừa về báo hắn thật sự là đối sở tiền bối nục h n h ã a tiêu tuyền thật sâu tự trách thu hồi ánh mắt đi hướng phòng khách bên cạnh gian kia chừng chừng một trăm mét vông xa hoa gian phòng ngủ lớn môn là r ộ n g mở tiêu tuyền đi thẳng vào s ở tiền bối đi vào phòng ngủ bên trong tiêu tuyền thấy được sở thiên đang lẳng chắp tay đứng ở ngoài phòng ngủ trên ban công nàng đi tới sở thiên bên người cung kính kêu một tiếng sợ thiên tĩnh nhưng nhìn xem dưới bầu trời đêm tiêu phủ k h ẽ gật đầu tiêu tuyền rời mắt nhìn về phía dưới bầu trời đêm tỏa sáng tân sinh tiêu phủ không khỏi có chút hoảng hốt tại một ngày trước đó to như vậy tiêu g i a vẫn là âm ư u đầy tử khí trước cửa có thể răng lưới bắt chim trong n g a y mắt từng cái gia tộc gia chủ chính là vô cùng lo lắng cùng nhau đi vào tiêu g i a lấy sâu niệm tiêu g i a lão gia chủ làm tên đến đây hướng tiêu g i a thì tội những việc này nàng một ngày trước căn bản nghị cũng không dám nghĩ a tiêu ra có thể bảo trụ có thể sống sót toàn là bởi vì sợ tiền bối tương trợ a sợ tiền bối ngài đối tiêu ra đại ân đại đức chúng ta tiêu ra suốt đời không quên tiêu tuyền thu hồi suy nghĩ cung cung kính k í n hướng h về sở thiên không người cảm kích sở thiên khẽ gật đầu cũng không nói gì sở thiên bối tiêu tuyền thẳng đứng lên đến nhìn xem bình thẳng t ĩ n h nhưng sở thiên nàng trầm ngâm một chút nói ban đầu ở bắc hàn cốt lúc là ngài xuất thủ cứu ta ban đầu ở bắc hàn cốt lúc cái tiêu bốn vị tối bên trong bố trí mai phục giết nàng bốn vị t ô n g sư n h ư đồ đã lâu phát xạ bốn chi đáng sợ c h é p tiễn cuối cùng lại toàn bộ bắn c h ạ nàng hiện tại nhớ tới mới minh mạch căn bản không phải cái t i ê bốn vị t ô n g sư bắn c h ạ mà là sở tiền bối âm thầm ra tay cứu được nàng sở thiên khẽ gật đầu nguyên lai thật sự là sợ tiền bối đã cứu ta tiêu tuyền đạt được s ở thiên khẳng định trả lời chắc chắn tâm bên trong nhấc lên g ậ n sóng cái kia bắc hàn quốc ivan gia tộc bị diệt cùng những cái kia đối phó chúng ta tiêu ra hải ngoại sản nghiệp nước ngoài thế lực tạm dừng đối phó chúng ta tiêu ra cũng là bởi vì sợ tiền bối ngại a tiêu tuyền có chút khẩn trương lần nữa hỏi thăm s ở thiên s ở thiên lần nữa vì ta gật đầu thật sự là sợ tiền bối tiêu tuyền ngơ ngác nhìn xem s ở thiên nàng trước đó nhận được tin tức lúc không phải là không có nghĩ tới tối bên trong giút các nàng người tiêu ra là sợ tiền bối chỉ là ý nghĩ này tại nàng não hải bên trong l ó e lên một cái rồi biến mất vị này sợ tiền bối nhìn thật sự cùng người bình thường không hề khác gì nhau căn bản là không có cách để cho người ta tưởng tượng vị này sợ tiền bối thực lực cùng nắm giữ năng lượng là cường đại như thế nguyên lai sợ tiền bối giúp chúng ta tiêu ra nhiều như vậy sợ tiền bối tối bên trong đã cứu ta tối bên trong giúp chúng ta tiêu ra giải quyết ngoại bộ nguy cơ lại lấy sức một mình đẻ xuống thất đại thế g i a bảo vệ chúng ta tiêu ra vì chúng ta tiêu ra kéo dài tính mạng m ộ ư ơ i năm sợ tiền bối đối chúng ta tiêu ra đại ân đại đức chúng ta tiêu ra lại nên như thế nào báo đáp sợ tiền bối tiêu tuyển ngơ ngác nhìn xem sở thiên sở tiên h bối có được cường đại như vậy thực lực cùng cường đại như vậy thân phận địa vị các nàng tiêu ra căn bản không có cái gì có thể vào sở t h i ê n bối hai mắt dù là đem chọn cái tiêu ra cho sở t h i ê n bối sở t h i ê n bối cũng không để vào mắt nghĩ tới đ â y lúc tiêu tuyển trầm n g â m thật lâu cuối cùng lấy hết dũ n g khí nhỏ giọng hướng sở thiên dò hỏi sở t h i ê n bối ta có thể cho mượn dùng một chút phòng t ậ m a sở thiên nhìn một chút tiêu tuyển sau đó thu hồi ánh mắt nhưng không nói gì thêm tiêu tuyển nhìn thấy sở thiên nhìn mình lúc một trái tim bịch bịch nảy đoạn gặp sở thiên thu hồi ánh mắt không nói gì lúc theo mà coi như sở thiên đã đáp、ứng. nàng rời đi ban công trực tiếp đi tới phòng ngủ bên trong trong phòng tắm quần áo cởi xuống áo áo nước tiếng văng lên sau một lát n h i ệ t khí mở mịt phòng tắm bên trong tiêu tuyển chùm khăn tắm đứng ở bồn rửa m ặ t trước nhìn xem kính bên trong sinh đẹp mình làm như vậy là đúng hay sai s ở t i ê n bối đã cứu ta để chúng ta tiêu ra an ổn phát triển mười năm cho lấy chúng ta tiêu ra một lần nữa quật khởi cơ hội ta dùng phương thức như vậy hồi báo s ở t i ê n bối đúng không tiêu tuyển thất thần nhìn xem kính bên trong mình não hải bên trong lại không khỏi nổi lên đêm qua nàng tại sở thiên trước mặt ngủ sự tình tối hôm qua ta tại sở tiền bối trước mặt ngủ thơm như vậy ngọn là sở thiên trợ giúp ta ngủ a đóng trên người ta đầu kia chăn mỏng là sở tiền bối vì ta đắp lên a s ở tiền bối thật sự là một cái rất quan tâm nam tự a nhớ tới những n à y tiêu tuyển cảm nhận bên trong vị này s ở tiền bối hoàn toàn liền là một cái hội thương người hai mươi tuổi ra mặt thanh niên a nàng hít vào một hơi thật sâu mở ra phòng tám mang theo n h i ệ t khí hương thơm lập tức tràn ngập tại phòng ngủ bên trong tiêu tuyển đi ra phòng tám đi vào phòng ngủ vẫn không khỏi ngơi dại sợ tiền bối thân ảnh đã không có ở đây tiêu tuyển bận b ị tìm một cái lại bốn phía đều không có lại tìm đến sở tiền bối tung tích cuối cùng tiêu tuyển ánh mắt ngừng lại tại phòng ngủ bên trong cái kia cái khay t r à bên trên phía trên có một tràng giấy tiêu tuyển bận bịu cầm lên xem xét đây là sở thiên lưu cho nàng tiêu tuyển không cần lại đến tìm ta sắp chia tay thời khắc lưu cho các ngươi tiêu ra một đạo công pháp công pháp này là các ngươi tiêu ra công pháp cải tiến phiên bản các ngươi tiêu ra vốn có công pháp vạn chớ không thể lại tu luyện nếu không hội để cho các ngươi tiêu ra càng tàn lụi thời gian mười năm các ngươi phải nhớ kỹ ta là ngươi trưởng bối xem hết đây hết thảy tiêu tuyển thất thần ngồi s ở tiên bối đi tại trước khi đi thời khắc còn vì chúng ta tiêu ra lưu lại một đạo có thể làm cho tiêu ra quật khởi công pháp s ở tiên bối bảo trụ chúng ta tiêu ra lại để chúng ta tiêu ra có quật khởi cơ hội lại không cầu bất luận cái gì hồi báo cứ đi như thế tiêu tuyển thất thần tự lẩm bẩm ánh mắt cuối cùng l ặ n g lặng nhìn xem cuối cùng câu nói kia nhìn một chút nàng hốc mắt bên trong chính là chầm chậm nổi lên màn lệ nàng minh bạch sợ tiền bối ý tứ nàng tại sợ tiền bối ý tứ nàng tại sợ tiền bối ý tứ nàng tại sợ chương ba trăm bốn mươi sáu gặp nhau giang h i ể u nguyệt tại sở thiên ngừng lại xuống bước chân nhìn về phía trước thời điểm phía trước người nhóm bên trong một nhóm thanh niên nam nữ bên trong một vị nữ tử hướng bên cạnh mặt một thân đồ thể thao ghim hai đầu bím tóc đuôi ngựa nữ tử hỏi hiểu nguyệt ta nghe nói ngươi có bạn trai à? ừ duyệt hàm ngươi đều biết không giang h i ể u n g u y ệ t một nghe được câu này lập tức gật đầu liên tục mang theo hai đầu bím tóc đuôi ngựa hoạt bắt đ ô n g đưa thật đúng là có bạn trai a phong d u ệ t hàm sửng sốt một chút tiếp lấy hỏi vội là công tử nhà nào đó ca đúng vậy à hiểu nguyện có thể bị ngươi nhìn bên trong nam tử nhất định là nhà ai ưu tú công tử ca mau nói cho chúng ta biết h i ể u n g u y ệ t thế nhưng là giang ra trên lòng bàn tay minh châu coi trọng nam nhân chỉ sợ đều không phải bình thường gia tộc công tử ca còn lại hai vị nữ tử nhau nhau tràn ngập tò mò bên cạnh đồng hành người thanh niên kia không nói gì nhưng thần sắc lại là khe biến một cái hắn là ta đồng sự giang h i ể u n g u y ệ t nghĩ tới s ở tiên h mắt bên trong chính là nổi lên tiểu tinh tinh nói một cái vô cùng vô cùng ưu tú lại xuất khí nam tử đồng sự thư viện nhân viên quản lý phong duyệt hàm tràn đầy ngạc nhiên ân giang hiệu nguyện gật đầu lúc này người thanh niên kia nhìn về phía phong duyệt hàm phong duyệt hàm minh bạch trí tứ hỏi vội hiểu nguyệt bạn trai ngươi không phải một gia tộc lớn nào đó công tử ca không phải giang h i ể u nguyệt lắc đầu không là công tử ca tùy hành hai vị kia nữ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đường đường giang ra trên lòng bàn tay minh châu vậy mà coi trọng một cái hàn môn nam tử phong duyệt hàm cùng người thanh niên kia nhìn nhau một cái lẫn nhau đều là yên tâm hiểu nguyệt thật muốn gặp ngươi một lần bạn trai là như thế nào nam tử vậy mà có thể bị ngươi viên này giang ra trên lòng bàn tay minh châu coi trọng tùy hành hai vị kia nữ tử nói giang h i ể u n g u y ệ t đang muốn nói chuyện lúc nàng ánh mắt đột nhiên đình trệ kinh ngạc nhìn về phía trước cách đó không xa ngốc tử giang h i ể u n g u y ệ t trọn vẹn sửng sốt tốt một lát mới hồi phục tinh thần lại sau đó lập tức chính là v ọ t tới nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này gặp được sở thiên ngốc tử ngươi tại sao lại ở chỗ này giang h i ể u n g u y ệ t vọt tới sở thiên trước mặt kích động hỏi nàng đều một cái tháng không có nhìn thấy sở thiên đơn giản đều nhanh mọi mắt chờ mong đi ngang qua sở thiên nói đơn giản hai chữ hiệu nguyện hắn là phong d u ệ hàm bọn người đi tới đánh giá sở thiên đồng thời kinh ngạc hướng giang hiệu nguyện hỏi hắn liền là bạn trai ta giang h i ể u nguyện khoác lên sở thiên cổ tay cao hứng bừng bừng nói mấy người nhao nhao kinh ngạc nhìn xem sở thiên nhất là phong duyệt hàm cùng người thanh niên kia càng là trọng điểm đánh giá sở thiên thấy sở thiên quần áo phổ thông khí chất phổ thông hai người nhìn nhau có chút mỉm cười gật đầu thiếu dung bên trong tràn đầy một vòng kinh thường đi đi chúng ta đi cảnh điểm dung loạn bây giờ có sở thiên ở bên người giang h i ể u nguyện toàn bộ mà đều là tinh thần tỏa sáng sặc sỡ l ó a mắt kéo sở thiên cổ tay đi cảnh điểm dung o ạ n phong d u ệ t hàm cùng người thanh niên kia tận lực rơi ở hậu phương không nghĩ tới giang hiệu nguyệt cái này người bạn trai vì trèo lên giang hiệu nguyệt cái này khỏa cảnh cây cao vậy mà truy đến nơi này đến phong duyệt hàm mang theo một vòng n i ệ a m á i mảnh nói thật đúng là một cái vô liêm sỉ đại liêm chó hàn môn người đều là như thế thanh niên cười một tiếng nếu là hắn có thể thành công tiến vào răng ra cái kia chính là một người đắc đạo gà chó thăng thiên trực tiếp liền là để trong nhà hắn làm dạng dỡ tổ tông khi một cái không có tôn nghiêm l i ê m chó lại có làm sao nói cũng là vũ h à n g hắn có thể hay không hỏng chúng ta sự tỉnh phong duyệt hàm hỏi vội một cái xuất từ hàn môn người bình thường h các ũ nàng g i cho lần này từ tây nam đi vào thiên nam la chuyên đến tô thành tìm ta chơi lúc đầu ta cũng không nguyện ý đi ra chơi nói đến đây lúc giang hiệu n g u y ệ t có chút hữu hoán nói nhưng ta đều một cái tháng không có nhìn thấy ngươi sinh hoạt đều đã mất đi niềm vui thú may mà liền đi ra giải sầu một chút các nàng đề nghị rời đi thiên nam t ớ sở thiên không có h i s lại nói cái gì lại là hắn đã biết phong duyệt hàm đề nghị rời đi thiên nam đến sông hoài đi về đông là không có lòng tốt hắn hiện tại chính là đã cảm ứng được tối bên trong có hơn mười vị võ giả cùng một vị tôn sư ở trong tối bên trong nhìn chăm chú giang hiệu nguyện về phần những người này muốn làm cái gì sở thiên không hứng thú biết y ghệ nguyên bình thản tĩnh nhưng tùy ý giang h i ể u n g u y ệ t kéo mình cử tay lôi kéo mình du lãm cảnh điểm mà tại lúc này thiên nam tô thành một đoàn xe đang từ tụ long trang rời đi xe chạy trên đường ở giữa c h i ế c kia xe sang trọng bên trong giang sơ v â n hít một tiếng nói muốn gặp được thiên nam vị chúa tể này thực sự có chút khó khăn liên đinh bằng đều không có hướng chúng ta lộ ra nửa điểm có quan hệ hắn tin tức chúng ta sợ là rất khó có cơ hội nhìn thấy hắn bên cạnh thân hạ sĩ đình nhẹ gật đầu bất quá trên mặt hắn lại không có bao nhiêu vẻ u sầu hắn cười nói tam quốc thời kỳ lưu bị mời ra cắt lượng đều là ba lần đến m ờ i chúng ta gì không như thế một lần không được hai lần hai lần không được ba lần thẳng đến nhìn thấy vị này thiên nam đại nhân vật mới thôi giang sơ vân lại không hắn lạc quan như vậy dầu dĩ nói bây giờ thế ra c h i vị đã bắt đầu cạnh tranh sĩ đình lấy n g ư ơ i ý kiến thiên nam vị đại nhân vật này có thể hay không cũng gia nhập cạnh tranh các nàng tự mình đến tô thành mắt chính là vì đạt được thiên nam vị đại nhân vật này tương trợ như vị đại nhân vật này cũng gia nhập cạnh tranh liệt kê các nàng hết thể tâm tư đều hợp lý vị đại nhân vật này quá mức thần bí rất khó phỏng đoán hạ sĩ đ ỉ n h trầm ngâm một chút nói bất quá lấy thiên nam bây giờ bình tĩnh đến xem vị đại nhân vật này cạnh tranh thế gia chi vị tỷ lệ rất nhỏ ta nguyện ý cược lần này vị đại nhân vật này sẽ không cạnh tranh thế gia chi vị chỉ cần chúng ta giang gia có thể được đến hắn tương trợ giang gia tấn thăng thế gia liệt kệ không lo t h u i ta giang gia liền cược lần này giang sơ vân xưa nay tin tưởng mình vị này trượng phu phán đoán thấy chồng mình như vậy kiên định nàng cũng liền không lại sầu lo lúc này xe bỗng nhiên ngừng lại gia chủ hạ tiên sinh người nhà họ hầu ngăn cản đ ư n g đi muốn gặp các ngài giang sơ vân cùng hạ sĩ đình hai người nhún mày hầu ra chính là lần này có tư cách cạnh tranh thế gia tri vị gia tộc với lại thực lực so với bọn hắn giang gia mạnh hơn một đường cho tới nay cùng bọn hắn giang gia cũng là không cùng để hắn tới giang sơ vân nhữ mày đến rất nhanh một vị giày tây nam tử trung niên đi tới bên cạnh xe giang sơ vân đem cửa sổ xe chậm lại giang gia chủ hạ tiên sinh gia chủ của chúng ta mời hai vị đi gặp một lần nam tử trung niên khách khí hướng xe bên trong giang sơ vân cùng hạ sĩ đình nói không nghĩ tới hầu gia chủ cũng tới tô thành giang sơ vân tâm bên trong l ắ m một điểm từ chối nói trở về chuyển cáo các ngươi hầu gia chủ hắn hảo ý ta x i n tâm lĩnh nói xong cửa sổ xe chậm rãi dâng lên nam tử trung niên không hề rời đi mỉm cười nói gia chủ của chúng ta nói muốn cùng hai vị thảo luận một chút lệnh hé sự tình Trưng một lát, đội xe theo nam tử trung niên xe, đi tới Tô Thành Đông Giao một chỗ xa hoa tiểu trang bên trong, mặt rồi. người nhìn Nam niên Đông bên Giang、sơ、Vân cùng đỉnh lạnh xuống bên ngo Giao chỗ hoa hạ chìm sai Sau Sơ sĩ sắc xa đội đi lại Các xe xe, xe. ở Tiến n hầu ậ p t i t vinh trương mỉm cười nhìn xem giang sơ vân đến tại cái này thiên nam ngươi còn không có cái kia quyết đoán giang sơ vân thản như nói xác thực hầu vinh trương cười gật đầu nói thiên nam vị này lại lão lưỡi uy hiếp xác thực rất lớn tại hắn trên địa bàn chém chém g i ế t g i ế t được không b ù mất nói chính sự đi một mực không có mở miệng hạ sĩ đỉnh l ạ i nhạt nói vậy liền không nhiều lời nữa hai vị mời ngồi hầu vinh trương làm ra mời thế ba người ngồi ở phòng khách ghế s o f a bên trên chắc hẳn hai vị đã đoán được hầu m ỗ mời các ngươi dù ý hầu vinh trương cười nhìn lấy hai người đi thẳng vào vấn đề nói không sai ta hy vọng giang già từ bỏ cạnh tranh thế g i a chi vị cơ hội các ngươi hầu ra thực lực so với chúng ta giang già còn mạnh hơn một điểm đi tấn thăng thành thế ra tỷ lệ cũng so với chúng ta giang già lớn hơn a giang sơ vân lạnh giọng nói hầu ra mạnh hơn giang ra một điểm đây đúng là sự thật bất quá hầu vinh trương rời mắt nhìn về phía giang sơ vân bên cạnh thân hạ sĩ đình cười nói có hạ huynh ở sau lưng cho các ngươi giang ra bảy mưu tinh k ế các ngươi giang ra tấn thăng làm thế ra tỷ lệ liền vượt qua hầu ra không nghĩ tới hầu ra chụp như thế để mắt hạ m ỗ hạ sĩ đình thản n h i ê nói n nói đi nữ nhi của ta bây giờ tại nơi nào hầu vinh trương cũng không nói nhầm nữa mỉm cười sau khi gật đầu nhấn một cái trên bàn điều khiển từ xa phòng khách bên trong khối kêu màn hình lớn bên trong lập tức hiện ra thời gian thực hình tượng hiệu nguyện sở tiên nhìn thấy hình tượng sắt na giang sơ vân chính là nghẹn ngào kêu lên chỉ thấy hình tượng bên trong giang h i ể u n g u y ệ t cao hứng bừng bừng kéo sở thiên cự tay tại một chỗ cảnh sắc đẹp như vẽ cảnh khu thật vui vẻ du lắm lấy sông hoài đông lâm núi cổ cảnh khu hạ sĩ đình nhìn thấy hình tượng sắt na chính là nhận ra đây là nơi nào thần sắc không khỏi lạnh một điểm nói hầu gia chủ ngươi rất sáng suốt à, dụng kế đem nữ nhi của ta mang rời khỏi thiên nam như vậy liền sẽ không lại đắc tội thiên nam vị đại nhân vật này hạ sĩ đình lập tức liền biết hầu vinh trương tâm tư tại cạnh tranh thế gia chi vị loại này khẩn yếu có đầu đắc tội thiên nam vị đại nhân vật này không phải cử chỉ sáng suốt cho nên hầu mô đành phải dùng điểm tâm tư hầu vinh trương c ư ờ i nói người muốn làm cái gì giang sơ vân âm thanh lạnh lùng nói hầu vinh trương không trả lời ngay vươn tay vỗ vỗ sau đó một vị nam tử đi tới phòng khách bên trong đem một văn kiện túi đặt ở giang sơ vân cùng hạ sĩ đ ỉ n h trước mặt hầu vinh trương lúc này mới c ư ờ i nói giang gia chủ túi văn kiện bên trong đ ự n g làm ộ t phần hiệp nghị nội dung cũng rất đơn giản các ngươi giang gia từ bỏ cạnh tranh thế gia chi vị đồng thời các ngươi giang gia toàn lực tương trợ chúng ta hầu ra cạnh tranh thế gia chi vị người mơ tưởng giang sơ vân sắc mặt một mảnh tái n h u ậ dùng con gái nàng đến áp chế nàng không chỉ có để các nàng giang gia từ bỏ cạnh tranh thế gia chi vị cơ hội còn muốn cho các nàng giang gia toàn lực trợ giúp hầu ra như thế h è n hạ vô sỉ nàng làm sao có thể đáp ứng không đáp ứng a hầu vinh trương cười một tiếng nhìn về phía màn hình lớn c ả m thắng nói lệnh ai d á n g dấp như vậy quốc sắc thiên hương lại trẻ tuổi như vậy chết thật là đáng t h ậ c ra bất quá cái này rừng núi cổ cảnh khu cảnh s ắ c đẹp như vẽ phong thủy cũng không tệ lệnh ai táng thân ở chỗ này hẳn là sẽ để giang gia càng thêm huy hoàng a người giang sơ vẫn tức giận toàn thân r u n động lúc này đại bình phong hình tượng bên trong bị giang hiệu nguyệt cao hứng bừng bừng kéo k hiệu tay sở thiên quay đầu bình thản tĩnh nhưng nhìn thoáng qua phảng phất như tại đại bình phong bên trong nhìn lấy phòng bên trong ba người đồng dạng sở thiên là biết có nguy cơ a hạ sĩ đình vẫn luôn tại l ạ g im nhìn xem hình tượng sở thiên trước đó tại lần thứ nhất nhìn thấy sở thiên lúc trực giác chính là nói cho hắn sở thiên không phải v ậ t trong ao bây giờ có thể cứu hiệu người người, nguyệt bên người sở thiên giờ phút này thấy sở thiên quay đầu xem ra để tâm hắn bên trong nổi lên một vòng hy vọng vị này liền là lệnh ái bạn trai a hầu vinh trương thấy màn hình bên trong sở thiên quay đầu không khỏi sửng sốt một chút nhất là sở thiên thần sắc bên trong loại kêu bình thản tức nhưng để tâm hắn bên trong đều là không h i ể u nhảy một cái hắn cảm giác màn hình chi bên trong sở thiên giống như là tại quay đầu nhìn về phía hắn bất quá hắn cũng, cũng không hề để ý thấy màn hình bên trong sở thiên quay đầu lại đến hắn cười nói lệnh ái có thể cùng ngươi hô hiếm chi bên trong chết cùng một chỗ cũng coi là đáng giá giang gia chủ hạ huynh các ngươi cho rằng giá trị a giang sơ v â n tức giận toàn thân rung động hạ sĩ đình lặng im không nói gì một mực nhìn lấy đại bình phong bên trong sở thiên hai vị nhiều lời cũng vô ích các ngươi còn có mười giây đồng hồ cân nhắc thời gian đang khi nói chuyện hầu vinh trương nhìn xem tay mình biểu cười bắt đầu đếm ngược mười chín tại hắn đếm xem ở giữa đại bình phong hình tượng người nhóm bên trong xuất hiện mười mấy vị võ giả nó bên trong còn có một vị tông sư bắt đầu hướng về giang hiệu n g u y ệ t cùng sở thiên đi đến mà hình tượng bên trong giang hiệu n g u y ệ t cùng sở thiên liền phảng phất như không biết nguy hiểm đang đến gần một mực du làm lấy tám bảy sáu sĩ đình giang sơ vân nhịn không được sắc mặt tái n h u ậ thất kinh nhìn về phía hạ sĩ đình chỉ thấy hình tượng bên trong những cái kia võ giả cùng vị kia tôn g sư cách sở thiên cùng giang h i ể u nguyệt khoảng cách càng ngày càng gần mà hai người phía trước liền là vách núi a những n à y võ giả tùy ý m ộ t trường liền có thể để hai người rớt xuống vách núi thịt nát xương tan a hạ sĩ đình nắm thật chặt quyền một mực lặng im nhìn xem hình tượng bên trong sở thiên năm bốn ba hầu vinh trương không còn đếm xem đứng lên đến bị ư ờ i hướng về đi ra ngoài tốt chúng ta đáp ứng ngươi cuối cùng hạ sĩ đình nắm chặt sóng trường nối lòng ra hắn không còn dám đem hy vọng thả trên người sở thiên theo thanh âm hắn vang lên hình tượng bên trong vị kia võ giả cùng vị kia tôn g sư cũng là c h ậ m chậm từ người nhóm bên trong rút lui phần này hiệp nghị ta hội nộp cho cung tộc thấy giang sơ vân ký xong chữ hầu vinh trương hài lòng cười một tiếng hướng về giang sơ vân cùng hạ sĩ đ ỉ n h v ư ơ n tay hai vị cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ giang sơ vân lạnh lùng nhìn chằm chằm hầu vinh trương phần này hiệp nghị nộp cho cung tộc về sau bọn hắn gian già liền hoàn toàn mất đi cạnh tranh thế giả c h i vị tư cách hầu vinh trương cười một tiếng thu tay về n ư ờ i lớn mang theo hiệp nghị rời đi giang sơ vân quay người không nghĩ tới ta cuối cùng vẫn là có nhìn lầm người thời điểm hạ sĩ đình nhìn xem đại bình phong bên trong sở thiên thở dài một cái hắn lúc đầu coi là sở thiên hội mang đến kỳ tích thế nhưng cuối cùng để hắn thất vọng đến cực điểm tại nguy cơ tới gần thời điểm sở thiên lại không có chút cảm giác nào là hắn quá để cao sở thiên là hắn nhìn sai rồi chương ba trăm bốn mươi tám tiệc rượu hạ sĩ đình cũng không biết nếu như hắn vừa rồi kiên trì một chút nữa nhìn thấy liền là một cái khác kết quả đáng tiếc tại một cái khác kết quả xuất hiện trước đó chính hắn lại trước từ bỏ giờ phút này sông hoài đông rừng núi cổ cảnh khu bên trong sở thiên mắt nhìn những cái kia rút đi võ giả cùng vị kia tông sư bình thản thu hồi ánh mắt đưa tay từ giang h i ể u n g u y ệ t tay bên trong rút ra nhưng lại bị giang hiệu nguyện kéo lại còn sẵn càng chắc hơn sở thiên khen nhữ mày một cái cuối cùng vẫn tùy ý giang h i ể u nguyệt kéo mình cự tay tại cảnh khu bên trong nhàn nhà, nhà tĩnh nhưng du lắm lấy hậu phương phong duyệt hàm địa mai mảnh nhìn xem sở thiên nói giang h i ể u nguyệt cái bạn trai này quả nhiên là cái phế vật tại cây cận cái chết đi một chuyến lại không hề hay biết không hắn vừa rồi hẳn là phát hiện một bên cao vũ hàng nhớ tới trước đó sở thiên quay đầu nhìn cái nhìn kia bên cạnh thu hồi thiết bị vùng xa mảnh nói chỉ bất quá hắn không dám nói ra thôi nhìn như vậy đến hắn đơn giản phế vật bất ư ớ c tri cực liên bảo hộ bạn gái mình lá gan đều không có phong duyệt hàm thanh sắc bên trong tràn n g ậ p n ồ n g đậm kinh bỉ đây đối với chúng ta tới nói liền là đại hảo sự không lại bởi vì hắn hỏng chúng ta sự t ì n h đi thôi bây giờ giang gia đã cúi đầu chúng ta cũng nên h ả o hảo du lịch chơi một chút về sau liền đi gặp hầu thiếu cao vũ h à n g vẻ mặt tươi cười cùng phong duyệt hàm tâm tình khoái trá du lịch chơi giờ đến lúc t r ạ m vào tối tại phong duyệt hàm đ ể ý dưới một nhóm người đi tới cảnh khu bên trong n g h ỉ phép sơn trang a trong sơn trang tại tổ chức tiệc rượu sao một mực kéo sở thiên k h u tay giang hiệu nguyện nhìn xem trong sơn trang cảnh tượng không khỏi hơi kinh ngạc chỉ thấy lộng lẫy nghị phép trong sơn tr cũng không có không phong ổ thông t khách nhân. à bộ t r o n sân trang, xe sang trang, trọng tụ tập, xe là, là duyệt hàm bận bịu giả ra kinh h ỉ bộ dáng hướng giang h i ể u n g u y ệ t nói đi chúng ta đi vào lấy thân phận chúng ta tham gia một cái tiệc rượu chắc chắn sẽ không bị tự tuyệt ở ngoài cửa giang h i ể u n g u y ệ t nhìn về phía sở thiên t r ư n g cầu sở thiên ý kiến sở thiên cũng không nói gì thêm khẽ gật đầu giang hiệu nguyện thấy sở thiên gật đầu liền không lại nói cái gì kéo sở thiên c ư i tay cùng phong d u ệ hàm bọn người đi vào trong sân trang cao thiếu phong tiểu thư dương tiểu thư hứa tiểu thư nghỉ phép trong sân trang phụ trách đãi khách một vị thanh niên thấy một đoàn người đến đầy mặt tiếu dung tiến lên nên đón đầu tiên là cùng cao vũ hàng phong duyệt hàm cùng mặt khác hai cái nhà giàu nữ c h à o hỏi một tiếng về sau nhìn về phía giang hiệu nguyệt giang tiểu thư người tốt ta là sông hoài đ ô n g lý gia lý kiệt thanh niên lý kiệt mỉm cười hướng giang hiệu n g u y ệ t nói người biết t a à người tốt giang hiệu n g u y ệ t cũng không có suy nghĩ nhiều lý kiệt vì sao lại nhận biết nàng rất lễ phép trở về một tiếng hắn mặc dù không biết lý kiệt nhưng nàng biết sông hoài đông lý gia tuy chỉ là hàng hai gia tộc nhưng là hàng hai gia tộc đứng đầu tại sông hoài đông vẫn rất có thế lực vị này là lý kiệt kinh ngạc nhìn về phía bị giang h i ể u nguyệt một mực kéo khựu u tay sở thiên hắn là bạn trai t a sở thiên giang h i ể u nguyệt thấy một lần lý kiệt hỏi sở thiên chính là tâm hoa n ộ phóng nói một cái rất ưu tú rất ưu tú nam tử sở tiên h sinh là đại gia tộc nào công tử lý kiệt tràn đầy kinh ngạc có thể bị giang ra trên lòng bàn tay minh châu coi trọng lại như vậy ở trước mặt người ngoài tàn g dương sợ sợ không phải người bình thường nhưng tại cái này hoa quốc bên trong giống như cũng không có họ sở đại gia tộc a vị này sở tiên sinh cũng không phải là công tử ca là tô đại thư viện nhân viên quản lý cùng với giang tiểu thư làm việc cao vũ hàng lúc này mỉm cười nói lý kiệt trong nháy mắt hiểu rõ ra cái này sở thiên cũng không phải là đại gia tộc người chỉ là một cái hàn muôn người lại đánh giá sở thiên một chút không có chút nào chỗ thần kỳ lý kiệt ánh mắt bên trong nổi lên khinh thường cùng xem t h ư ờ n g còn tưởng rằng cái này sở thiên lớn bao nhiêu địa vị không nghĩ tới lại là một cái dựa vào nữ nhân thượng vị hàn muôn người chư vị mời vào bên trong lý kiệt nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn sở thiên một chút mỉm cười hướng về cao vũ hàng bọn người làm ra mời thế một đoàn người đi vào sơn trang đại s ả n h bên trong đại s ả n h bên trong phi thường náo nhiệt từng cái không phú thì quý người nhân cơ hội này phản đàm giang hiệu n g u y ệ t kéo sở thiên q u ử tay đi tới một chỗ tương đối chỗ yên tĩnh ngồi xuống giang hiệu n g u y ệ t nói sở thiên ngươi liền ở chỗ này chờ lấy ta đi lấy điểm đồ ăn tới giang hiệu n g u y ệ t vừa rời đi bơi chung chơi cái kia hai cái nhà giàu nữ dương nhất du cùng hà t i n h tư đi tới sở thiên trước mặt ngồi xuống sở thiên ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy đi lý kiệt nghe được thân phận của ngươi lúc đối ngươi tràn đầy khinh thường cùng xem thường dương nhất du có chút căm giận nhìn xem sở thiên nói ngươi cảm thấy ngươi xứng với h i ể u nguyện tả ta. ngươi tan đến tiến chúng ta cái vòng này sao hà tĩnh tư nói tiếp sở thiên lấy ngươi này từng cái tính ngươi không hòa vào chúng ta cái vòng này ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi h i ể u n g u y ệ t cái này đối ngươi đối h i ể u n g u y ệ t đều có chỗ tốt sở thiên lạnh nhạt tự nhiên cũng không nói gì các ngươi đang nói chuyện gì giang h i ể u n g u y ệ t lúc này bưng hai bàn đồ ăn trở lại h i ể u n g u y ệ t ngươi đã trở về chúng ta sẽ không q á y dày các ngươi thế giới hai người hà tĩnh tư cùng dương nhất du đứng dậy hướng về giang hiệu nguyện nói một câu cảnh cáo nhìn sở thiên một chút về sau cất bước rời đi sở thiên các nàng vừa mới nói gì với ngươi giang h i ể u nguyệt đem đồ ăn đem thả xuống hiếu kỳ hỏi ngươi về sau rời xa những bằng hữu này của ngươi à? sở thiên trầm ngâm một chút bình thản nói ừ t ố t ta đều nghe ngươi giang h i ể u nguyệt liền hỏi vì cái gì đều không hỏi trực tiếp liền nhỏ gật đầu như gà mổ thóc nàng đối sở thiên hoàn toàn tín nhiệm chỉ cần sở thiên nói nàng đều tin tưởng tự mình sở thiên tuyệt sẽ không hại mình đáng chết cái này tiểu nhân hẹn hạ cách đó không xa dương nhất du cùng hà tĩnh tư nhìn thấy một màn này lập tức đối sở thiên nghiến răng nghĩ lợi các nàng lập tức liền cho rằng sở thiên là cái tiểu nhân tại giang hiệu n g u y ệ t trước mặt thêm mắm thêm mối nói nàng nhóm nói xấu giang hiệu n g u y ệ t cũng không biết những này vừa ăn đồ vật một bên hiếu kỳ nhìn xem phi thường náo nhiệt đại s ả n h nói cũng không biết đây là ai xử lý t h ệ c rượu đại s ả n h chi bên trong những người này đều là sông hoài đông thai to mặt lớn nhân vật có thể đem những người này tập hợp một c h ố c người chỉ sợ năng lượng cũng là không nhỏ đang tò mò ở giữa giang hiệu n g u y ệ t chợt nghe đại s ả n h bên trong vang lên từng tiếng cung kính lại định n ọ t thanh âm hậu thiếu hậu thiếu hậu thiếu chỉ thấy giờ phút này một vị hình dạng không tầm thường Cực có k hầu í chất, ước chừng hai 1819 tuổi thanh niên, như như là chúng hai thanh tuổi tinh như niên, trong. nhóm, chí thần giang h i ể u nguyệt nhìn thấy thanh niên s á t na chính là trong nháy mắt nhận ra thanh niên là ai chương ba trăm bốn mươi chín chẳng qua là hàn muôn người giang h i ể u nguyệt làm sao lại không biết hầu gia thiếu chủ hầu chí thần nàng mặc dù không thích tiếp xúc gia tộc sự tình nhưng nàng vẫn là biết hầu gia cùng các nàng g ra xưa nay ma sát không ngừng hoàn toàn liền là đối đầu hầu chí thần tại sao lại ở chỗ này đây là hắn xử lý t i ệ t diệu giang h i ể u nguyện từ đám người nhìn thấy hầu trí thần xuất hiện giờ phản ứng ẩn ẩn đ o á n được đây là hầu trí thần xử lý t i ệ t diệu đến đến đại sảnh bên trong hầu trí thần cùng mọi người đàm tiếu vài câu về sau ánh mắt rời về phía giang h i ể u nguyện phương hướng theo mà mỉm cười đi hướng giang h i ể u nguyện giang t i ể u thư rất cảm kích ngươi đến dự tới tham gia ta tổ chức trường tiểu hội này hầu trí thần đi tới giang h i ể u nguyện đối diện trên ghế salon ngồi xuống đối với giang hiệu nguyện bên cạnh sở thiên hắn không nhìn thẳng nguyên lai thật là ngươi xử lý tiệc diệu giang hiệu nhìn về phía đứng sau lưng hầu trí thần cao v nói các ngươi có phải hay không sớm biết là hắn t h ị c r ư ợ u cố ý dẫn ta tới nơi này phong duyệt hàm cùng cao vũ h à g mỉm cười không nói giang tiểu thư về sau chúng ta hầu ra cùng các ngươi giang gia đều là quan hệ hợp tác làm gì tức giận như vậy hầu chí thần đầy c h ứ a ý cười nói chúng ta giang gia cùng các ngươi hầu ra hợp tác giang h i ể u n g u y ệ t tràn đầy ngạc nhiên đúng vậy a hầu chí thần nhẹ gật đầu trên mặt hiện ra chân thành tha thiết c h i sắc hướng giang h i ể u n g u y ệ t nói hầu ra cùng giang gia đã tiêu tan hiểm khích lúc trước việc này thiên chân vạn xác nếu như giang tiểu thư không tin có thể gọi điện thoại tự mình hướng giang gia chủ xác nhận đúng vậy a h i ể u nguyện phong duyệt hàm nói gấp chúng ta cũng là biết được giang gia cùng hầu gia tiêu tan hiểm khích lúc trước mới có thể đưa ngươi mang tới tham gia hầu thiếu thực r ư ợ u để ngươi biết chuyện này giang h i ể u nguyện tần ẩn cảm giác được chuyện này có chút không đúng nhưng nàng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra chỗ nào không đúng hầu thiếu khách nhân tới lúc này một mực đang đại sảnh bên ngoài đái khách lý kiệt đi tới hầu trí thần bên cạnh thân thấp giọng nói câu giang tiểu thư trước xin lỗi không tiếp được hầu trí thần đứng dậy lúc rời đi hắn mới tùy ý nhìn sở tiên một chút hướng về đại sảnh đi ra ngoài ở giữa hầu trí thần hướng theo tại bên người lý k i t hỏi giang hiệu nguyệt bên người nam tử kia là ai hắn gọi sở thiên không có lai lịch ra sao chỉ là tô đại một cái thư viện nhân viên quản lý lý kiệt thanh sắc bên trong nổi lên một vòng niệm m a i mảnh cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì leo lên trên giang hiệu nguyệt hầu chí thần cười n h ạ t cười thiếu dung có vẻ hơi trào phúng xem ra cũng chẳng qua là hàn môn một cái phế vật hầu chí thần tâm bên trong khinh thường nói ra nay này ngày tại cảnh khu bên trong những cái k i a dấu ở tối bên trong võ giả cùng vị kia thông sư đều là hắn tôi trung chỉ huy cùng điều khiển lúc ấy phát sinh hết thạy hắn g i như lòng bàn tay hắn lúc ấy h ế u kỳ tại đại nạn lâm đầu thời điểm cái này sở thiên dù cho phát hiện dị thường nhưng vì sao không có bất kỳ cái gì phản ứng nguyên lai là hàn môn phế vật khó trách không dám có phản ứng k i n h thường cười một tiếng hầu trí thần không lại nói cái gì đem người đi ra đại sảnh theo hầu trí thần rời đi địa phương này liền chỉ để lại sở tiên h giang hiệu n g u y ệ t còn có cao vũ h à n g cùng phong duyệt hàm các ngươi ngồi ở chỗ này làm gì xem lại các ngươi liền t h i ệ n mau tránh ra giang hiệu n g u y ệ t nhìn thấy cao vũ h à n g cùng phong duyệt hàm lưu tại nơi này lập tức liền không cao hứng nàng l n l n cảm giác được hai người này lợi dụng mình hiệu nguyện tất cả mọi người là bằng hữu làm gì nổi giận như vậy đâu phong duyệt h ằ n g nói ai cùng ngươi là bằng hữu giang h i ể u nguyệt nhớ tới sở thiên cho nàng nói chuyện rời xa những người bạn này hiện tại nàng biết mình những người bạn này chỉ sợ đối với mình đều không có hảo ý nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến sở thiên có phải hay không xem sớm ra cái gì tới đang muốn hướng sở thiên hỏi thăm lúc ngoài cửa lại đột nhiên vang lên người giữ cửa thanh âm bảng sĩ kế bảng tiên sinh đến bảng sĩ kế ninh tỉnh người nhà họ bảng giang h i ể u nguyệt sửng sốt một chút đúng liền là ninh tỉnh người nhà họ bảng bảng thiếu cao vũ hà ngậm cười nói ninh tỉnh bắn ra trước kia giờ chính là ninh tỉnh một đường gia tộc nhưng xưa đâu bằng nay từ khi ninh tỉnh y đạo gia tộc nhâm ra hủy diệt về sau bàn g ra thế lực liền tiêu hóa nhâm ra một nửa sản nghiệp bây giờ bằng ra thế nhưng là ninh tỉnh số một đại gia tộc ta biết những này không cần ngươi nhiều lời giang h i ể u nguyệt không vui nói sở tiên sinh nhưng không biết những này cao vũ h à n g cười nhìn về phía sở tiên nói sở tiên sinh như vậy tại thư viện làm việc rất khó tiếp xúc đến những này ta cho hắn nói những này cũng là để hắn hiểu rõ chúng ta vòng t r ọ n lời nói bên trong tối vừa ý nghĩ liền là chỉ sở tiên không có kiến thức chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng đúng vậy a vũ hằng đều là xuất phát từ hào tâm để sở thiên tan vào chúng ta vòng tròn phong duyệt hàm cười nói ừ giang hiệu n g u y ệ t tức giận đến không được nàng làm sao có thể nghe không ra cao vũ h à g cùng phong duyệt hàm dù ý sở thiên lại bình thản tích nhưng không có một tia gợn sóng tống vân b ắ c tống tiên sinh đến đại s ả n h bên ngoài người giữ cửa thanh n â m lần nữa nhớ tới vị này tống thiếu là tống gia thiếu chủ cao vũ h à g nhìn xem sở thiên rồi nói tiếp tống gia tại tây bộ ba tỉnh cũng là số một đại gia tộc xưa nay tống gia cùng hiệu n g u y ệ t gia gia quan hệ không tệ phong duyệt hàm mang theo một vòng t r e o tức nói tiếp vị này tống vân bắt tống thiếu một mực đối với chúng ta hiệu n g u y ệ t tái mộ không thôi đã từng hiệu n g u y ệ t đi tới chỗ nào đều truy ở đâu đâu sở thiên lạnh nhạt không nói nói đủ chưa cúc ngay giang hiệu n g u y ệ t cả giận nói tại năng tức giận ở giữa người giữ cửa thanh â m vang lên lần nữa ngưu t u ấ n h à o mưu tiên sinh đến ngưu thiếu danh tự sở tiên sinh hẳn là nghe qua cao vũ h à n g không để ý đến tức giận giang hiệu n g u y ệ t hiếu kỳ nhìn xem sở thiên nói hắn nhưng là sông hoài đông tỉnh mưu gia thiếu chủ sông hoài đông liền cùng các ngươi thiên nam g i p giới sở tiên sinh hẳn phải bê ta sở thiên thản nhiên nhìn một chút cao vũ h à n g cũng không nói gì nguyên lai sở tiên h sinh cũng không biết ta cao vũ h à n g ra vẻ kinh ngạc bộ dáng mà đến tiếp sau nói n h u thiếu chỗ n h u gia tại toàn bộ sông hoài đông tỉnh đều là số một một đường đại gia tộc a hắn lời nói ngừng lại lúc phong duyệt hàm cười nhìn lấy sở tiên h nói tiếp vị này n h u thiếu cùng các ngươi thiên nam đinh tử quân đinh thiếu quan hệ rất không tệ đã từng n h u thiếu đi cùng đinh thiếu tụ hội lúc còn đi qua các ngươi tô thành tụ long trang nói đến đây lúc phong duyệt hàm phảng phất như nhớ lại sự tình gì bận hiệu ấ y này nói à ta ngược lại thật ra quên sở tiên sinh một mực đang tô đại thư viện làm việc không để ý đến chuyện bên ngoài khả năng cũng không biết đinh thiếu cùng tụ long trang hoa giang h i ể u n g u y ệ t trực tiếp đem một chén đồ uống tắt về phía phong duyệt hàm cùng cao vũ hàng hai người cúc cho ta giang h i ể u n g u y ệ t giận dữ nói ha ha phong duyệt hàm cùng cao vũ hàng hai người n ở nụ cười đứng dậy cất bước rời đi lúc niệm ai mảnh nhìn thoáng qua bình thản t ĩ n h nhưng sở tiên tâm bên trong niệm ai quả nhiên là hàn môn phế nhân xa xa chạm không tới bọn hắn cấp độ này chương ba trăm năm mươi lợi dụng ra ra bàng h u n h thống huynh ngưu giờ phút này ngoài phong khách hầu t r í thần thấy đến bảng sĩ kế tống vân bác như tuấn hảo tự mình tiến ra đón làm ra mời thế ba vị mời vào bên trong hầu h u y n h khách khí ba vị đại thiếu cũng là khách khí làm ra mời thế mấy người đàm tiếu lấy đi hướng đại sảnh đại sảnh bên trong một đám quan to h i ể n quý nhóm thấy tứ đại thiếu đàm tiếu lấy hướng đại sảnh đi tới nhao n h a u khắp khuôn mặt là định n ọ t nụ cười đồng thời xì xào bàn tán hầu thiếu đây là đang cho chúng ta biểu hiện ra cơ bạc a đúng vậy à bây giờ có tư cách cạnh tranh thế gia chi vị gia tộc đều tại riêng phần mình lôi kéo quan hệ bàng thiếu tống thiếu như thiếu ba vị này đại thiếu Hoàn theo o à n có t ể biểu đại mỗi cái, cái g gia ta, gia ta, gia ta thấy à ủng hộ, t hầu thiếu như vậy mời giang tiểu thư tới đây chủ yếu nhất là biểu hiện ra cho bảng thiếu tống thiếu mưu thiếu nhìn để ba vị đại thiếu biết giang gia hiện tại cùng hầu gia hợp tác giang gia cũng là có tư cách cạnh tranh thế gia chi vị a vì sao đột nhiên từ bỏ hãng h、si、gia bởi vì trước tiên ái mộ giang hiệu nguyệt nguyên nhân cùng giang gia đi tương đối gần rất rõ ràng giang gia cùng hầu gia mà sát không ngừng hai phe làm sao lại đột nhiên hợp tác bảng sĩ kế cùng như tuấn hảo cũng là lộ già vẹn tò mò bây giờ có tư cách cạnh tranh thế gia chi vị gia tộc đều tại riêng phần mình lôi kéo có thực lực gia tộc nếu là hầu gia đã được đến giang gia ủng hộ bọn hắn liền sẽ không lại do dự lựa chọn đứng tại hầu gia một phương giang gia vậy nhưng là có tư cách cạnh tranh thế gia chi vị gia tộc như vậy cùng hầu gia hợp tác ai còn có thể cạnh tranh được hầu gia chư vị mời xem hầu chí thần nhất định phải được cười một tiếng lấy điện thoại di động ra ấn mở một chương hình ảnh giang gia thật đúng là cùng hầu gia hợp tác tống h vân bắt xem hết hình ảnh về sau hơi kinh ngạc bức tranh này phiến liền là giang gia già chủ giang sơ vân ký phần hiệp nghị kia chỉ bất quá hầu chí thần đùa n g ị c h một điểm tâm cơ chỉ đem hiệp nghị bên trong giang gia cùng hầu gia hợp tác cái kia bộ phận phô bảy đi ra giang gia bị bức phải từ bỏ cạnh tranh thế g i a chi vị bộ phận cũng không có biểu hiện chúc mừng hầu hinh như tuấn h ả o cùng bảng sĩ kế hai người chúc một tiếng k h á c khí hầu chí thần cười cười nói ra bây giờ chúng ta hầu g i a cùng giang gia đã đạt thành quan hệ hợp tác ba vị mục đích là cái gì sau đó chúng ta có thể hiệp nói chuyện hợp tác sự t ì n h như tuấn h ả o ngậm cười nói hầu chí thần hài lòng gật đầu như tuấn h ả o chỗ n ư u gia là toàn bộ sông hoài đông tỉnh một đường gia tộc đứng đầu chỉ muốn lấy được mưu gia ủng hộ bọn hắn hầu gia chí ít có thể được đến sông hoài đông tỉnh một nhiều hơn phân nửa gia tộc ủng hộ hậu chí thần quay đầu nhìn về phía bảng sĩ kế sau đó hết thể hiệp nói chuyện hợp tác ngưu huynh sẽ không để tâm chứ bảng sĩ kế cười nói chính có ý đó ngưu tuấn h ả o cười nói hậu chí thần thấy bảng sĩ kế cũng là gật đầu đáp ứng tâm bên trong vui mừng n i n h tỉnh bàn g ra tại ý đạo gia tộc nhâm gia bị xóa tên về sau vậy nhưng thật liền ngồi vững ninh ra một đường gia tộc đứng đầu ghế xếp bây giờ có mưu gia ủng hộ lại có nhâm gia ủng hộ vậy bọn hắn hầu ra như hổ thêm cánh tống h u n h ý tứ hậu chí thần nhìn về phía tống vân bác tống vân bác có chút chăn trở không trả lời ngay tống hình ta nay ngày còn mời được một vị giang gia khách nhân trọng yếu hầu chí thần biết tống v â n bắc đang trần trờ lấy cái gì cười một tiếng nói đây cũng là giang gia cùng chúng ta hầu g i a hợp tác về sau lẫn nhau vi biểu thành ý phá băng bước đầu tiên hãn dụng kế đem giang h i ể u nguyệt dẫn tới nơi này chính là cho tống v â n bắc cùng nhu tuấn hảo cùng bảng sĩ kế nhìn để ba người an tâm cùng bọn hắn hầu g i a hợp tác quả nhiên tại n g h e được câu này sau nhu tuấn hảo cùng bảng sĩ kê hai người hai mắt sáng lên p h ẳ n phất như giang gia có thể phái người tới đây để hai người cùng hầu ra hợp tác quyết định càng thêm kiên định một điểm tống văn bắc càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc giang gia phái người đến hầu chí thần mỉm cười gật đầu phái ai tống vân bác hỏi vội thần s ắ c bên trong vẻ trần trờ tiêu tán hơn phân nửa nếu như giang gia thật phái trọng yếu nhân viên tới tham gia hầu chí thần tổ chức tiểu hội bọn hắn tống già thật làn ê n cùng hầu gia hợp tác tiến vào đại s ả n h liền biết ba vị mời hầu chí thần rất hài lòng tống vân bác phản ứng cũng không trả lời ngay tống vân bác mỉm cười làm ra mời thế tống vân bác ba người cũng không khách khí nữa không kịp chờ đợi đi vào đại s ả n h bọn hắn cũng rất muốn biết giang gia phái vị nào nhân vật trọng yếu đến nơi này nếu thật là giang gia trọng lượng cấp nhân vật cùng hầu ra hợp tác chính là v á n đã đóng tuyệt chuyện hầu thiếu tống thiếu ngữ thiếu bàng thiếu theo bốn người tới phòng khách bên trong như là làm cho phòng khách trong nháy mắt sáng r ỡ một điểm phòng khách bên trong một đám quan to hiệp quý nhao n h a u tiến lên lấy l ỏ n g hầu minh ngươi nói giang gia người ở nơi nào tống vân bác có chút bức thiết hỏi giang tiểu thư hầu chí thần cười một tiếng nhìn về phía một cái phương hướng tống vân bác bằng sĩ kế nào đó tuấn hào ba n g ờ i thuận hầu chí thần ánh mắt nhìn chỉ thấy giờ phút này một vị mặc đồ thể thao dáng dấp mấy vị cô gái xinh đẹp đang từ rượu bày ra chỗ lấy hai chén đồ uống h i ể u n g u y ệ t giang tiểu thư ba người trong nháy mắt nhận ra giang h i ể u n g u y ệ t tống vân bắc tràn đầy kinh ngạc hắn hoàn toàn không thể tin được giang ra vậy mà đem trên lòng bàn tay minh châu phái đến nơi này đến ngưu tuấn hảo cùng bàn g sĩ kế kinh ngạc sau khi tâm bên trong chính là càng thêm khẳng định cùng hầu gia hợp tác không nghĩ tới a giang ra thành ý lớn như vậy vậy mà đem trên lòng bàn tay sáng châu giang tiểu thư đều phải tới đúng vậy à bây giờ giang ra để giang tiểu thư hiện thân chúng ta cùng hầu gia hợp tác hoàn toàn là cử chỉ sản xuất nhu tuấn h ả o cùng bảng sĩ kê hai người lẫn nhau nói nhỏ một tiếng nhẹ gật đầu bây giờ giang h i ể u nguyện hiện thân hoàn toàn tiêu trừ bọn hắn lo lắng một bên hầu trí thần thấy ba người phản ứng tâm bên trong càng thêm hài lòng d ụ n g kế khiến cho giang ra cúi đầu lại lợi dụng giang h i ể u nguyện tới đây một dãy chuyện s á c thực quá có tác dụng hoàn toàn đạt đến một thạch nhiều chim hiệu quả nếu không có như thế bọn hắn hầu ra muốn có được tống ra nhu ra bảng ra trèo trống khó càng thêm khó giang h i ể u nguyện giờ phút này nghe được thanh â m lúc ngừng lại bước chân khi nhìn thấy tống vân mất lúc nàng lập tức liền không cao hứng nhưng nhìn thấy bảng sĩ kê cùng nhu tuấn nàng ánh mắt lại nhất chuyển.、Các、người、tốt. Giang、Hiểu、Nguyệt Các Hiểu phép cho mắt tốt. lại lễ ba người chào hỏi chào m ộ trăm tiếng, sau đó nói, ta thiệu nói, người giới thiệu cá nhân. n sau đó cho các cá à năm mươi mốt ba vị đại thiếu sợ sở thiên ha ha h i ể u nguyệt là muốn đem nàng cái kia hàn môn bạn trai giới thiệu cho đại gia a người nhóm bên trong dương nhất du nghe được giang h i ể u nguyệt muốn giới thiệu một người cho đại gia nhận biết lập tức chính là biết giang h i ể u nguyệt là muốn đem sở thiên giới thiệu đi ra nàng khinh bị nói cái chủ ý này cũng hẳn là nàng cái kia hàn môn bạn trai nói ra đi như vậy tại một đám hảo môn bên trong lộ diện mượn nhờ hiểu nguyệt ra thế thợ vị về sau liền có thể cá chép hóa rồng loại thủ đoạn này thật h è n hạ、à. nàng bên cạnh thân hà tính tư ván hận nói ra một cái hàn môn muốn mượn nữ nhân thợ vị đây là si nhân nằm mơ đạt được sẽ chỉ là càng nhiều chế dây ước xem ra ta có chút xem nhẹ cái này hàn môn người hầu chí thần tự nhiên biết giang h i ể u nguyệt muốn giới thiệu người nào cũng là trong nháy mắt nghĩ đến giang h i ể u nguyệt cái này hàn môn bạn trai vận dụng thủ đoạn nào đó hống giang hiệu nguyệt ở trước mặt mọi người đem hắn giới thiệu đi ra để đề cao thân phận địa vị sâu như vậy chìm thủ đoạn để hắn đều không thể không đội phục cái này hàn môn người âm hiểm lúc này giang h i ể u nguyệt nói dứt lời về sau chính là đi thẳng tới một cái không chút nào thu hút vị trí đi vào sở thiên bên người rất là tự hào h ư ớ n g về đám người giới thiệu vị này liền là bạn trai ta sở thiên sở thiên hắn là lai、like、lịch gì vậy mà có thể làm giang ra trên lòng bàn tay minh châu coi trọng theo giang h i ể u nguyệt lời nói vang lên đại s ả n h bên trong một đám quan lại q u y ề n quý nhao nhao kinh ngạc hắn chỉ là hàn môn bên trong người thiên nam tô đại một cái thư viện nhân viên quản lý cùng giang hiệu nguyệt là đồng sự người nhóm bên trong phong duyệt hàm hí cười nói hàn môn người thư viện nhân viên quản lý thì ra là thế à ta nói nha chúng ta hoa quốc cũng không có họ sở đại gia tộc a nguyên lai chỉ là cái hèn bọn tiểu nhân vật này tâm tư người rất thâm trầm à vậy mà có thể đem giang ra trên lòng bàn tay minh châu đem tới tay còn có thể để giang tiểu thư tại loại trường hợp này để hắn lộ diện vũ h à n g lập tức có trò hay để nhìn phong duyệt hàm cười hướng bên cạnh thân cao vũ h à n g nói cao vũ h à n g nhẹ gật đầu hắn nhưng là chỉ là tống v â n bắc một mực cái mộ giang h i ể u n g u y ệ t tống v â n bắc như vậy biết giang hiệu nguyện có bạn trai còn trước mặt mọi người nói ra làm sao lại buông thà sở thiên sở thiên nhưng mà tống văn bác như t u ấ n hảo bản g sĩ k ê ba người nghe được cái tên này lúc lại là đồng thời chấn động mạnh một cái đối với cái tên này bọn hắn quá quen thuộc hoàn toàn liền có thể nói là l à c ấ n tại bọn hắn não hải bên trong đồng dạng ba người vô ý thức nhìn về phía giang hiệu n g u y ệ t bên cạnh chỗ ngồi khi nhìn thấy bình thản t ĩ n h nhưng sợ t h i ê n lúc ba người toàn thân run lên b ẩ n b ẩ n liên s ắ c mặt đều là trận nhìn một điểm sợ tiên sinh ba người cơ hồ là đồng thời nghẹn n g o kêu lên cái gì ba vị đại thiếu vậy mà gọi hắn sợ tiên sinh với lại ba vị đại thiếu giống như đều rất sợ hắn không khí trong đại sảnh đột nhiên an tĩnh tất cả quan lại quyền quý thần sắc bên trong kinh ngạc đồng thời lại tràn đầy vẻ khó tin ba vị đại thiếu đều biết hắn mà còn có chút sợ hắn chẳng lẽ nói hắn không phải hàn muôn người dương nhất du cùng hà t ĩ n h tư thấy một màn này trận mắt h ố t m ộ m đây là có chuyện gì cao vũ h à n g cùng phong duyệt hàm hoàn toàn ngốc trệ bọn hắn vốn cho rằng tống v â n b á c biết giang hiệu n g u y ệ t có bạn trai về sau sẽ có vừa ra trò hay nhìn không nghĩ tới tống v â n b á c tại nhìn thấy sợ thiết lúc lại là kinh hủ dọa hắn lai lịch không đơn giản hậu chí thần tại nhìn thấy tống văn bắc ba người phản ứng lúc nội tâm trấn một cái lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào sở thiên đám người kinh ngạc ở giữa ngưu tuấn hào nhưng trong lòng thì một trận hồi hộp hắn trước kia gặp qua sở thiên hơn nữa còn là tại tụ long trang bên trong hắn nhưng là tận mắt nhìn đến thiên nam cái kia một đám đại lao tại sở thiên trước mắt lúc là như thế nào tất cung tất kính với lại trước đó khi biết thiên nam tôn ra bị trừ toàn bộ thiên nam thế lực đều bị một lần nữa rửa một lần về sau hắn còn tận lực đi thiên nam tụ long trang đi tìm hảo hữu đinh tử quân do xét một chút tin tức đinh tử quân mặc dù chưa nói với hắn bất cứ tin tức gì nhưng cho hắn một cái lời khuyên tại cái này hoa quốc bên trong người gây những người khác đi nhưng tuyệt đối không nên chọc phải sở tiên sinh nhu tuấn h ả o lập tức liền minh bạch bây giờ thiên nam chúa t ể khẳng định liền là vị này sở tiên sinh chỉ sợ vị này sở tiên sinh có được năng lượng còn vượt xa hắn tưởng tượng hắn bên cạnh thân tống v â n bác lần nữa nhìn thấy sở thiên thời điểm thật sự là bị dọa cho phát sợ hắn còn nhớ rõ hơn một tháng trước từ bảng sĩ kế miệng bên trong cùng đinh tử quân miệng bên trong biết được sở thiên thân phận về sau tại chỗ liền run dậy quý gối sở thiên trước mặt xin lỗi tình cảnh sở thiên vốn có năng lượng đừng bảo là giết hắn liền là liên bọn hắn toàn bộ tống ra tại vị này sở tiên sinh trước mặt vậy cũng là như là gà đất chó sành không chịu nổi một k í c h ta trận bên trong nhận kinh hại nhất dọa người không ai qua được bảng sĩ kế gần hai tháng trước nhâm ra hủy d i ệ n lúc hắn lúc ấy ngay tại trận sở thiên một tay đem quái vật lớn nhâm ra diện sát hình tượng hắn nhưng là tận mắt thấy từ đó về sau hắn liền thường xuyên làm ác mộng bây giờ lần nữa nhìn thấy sở tiên hắn toàn thân đều có chút nhịn không được run ba người đồng thời hồi phục thần t r í cùng nhau đi hướng sở thiên sở tiên sinh đi vào sở thiên trước người lúc ba người đồng thời hướng về sở thiên con mình hành lễ sở thiên khẽ gật đầu đứng lên đến nhu thiếu hắn không phải một cái thư viện nhân viên quản lý a ngươi làm sao cho hắn lúc này đi theo đi tới cái kia lý kiệt kinh ngạc lên tiếng trước đó tại cửa chính biết được sở thiên lai lịch về sau hắn liền đối với sở thiên tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ bây giờ thấy bọn hắn sông hoài đông tỉnh số một mưu ra đại thiếu cung kính như vậy hướng sở thiên hành lễ hắn thực sự có chút nhịn không được hỏi lên nhưng mà trả lời hắn lại là một bạt thai ba mưu tuấn hào đột nhiên trở lại một bạt thai phiến tại lý kiệt trên mặt trực tiếp là đem lý kiệt phiến đến dạo qua một vòng、đồng. tiếp lấy mưu tuấn hào lại là một ước đ ô n nhiên đá vào lý kiệt trên lồng n ự c lý kiệt trực tiếp bay ra ngoài rơi xuống mặt đất đã là ngất đi đột nhiên tới một màn làm cho toàn trường đột nhiên chấn động lý kiệt thế nhưng là sông hoài đông h à n g hai gia tộc đứng đầu thiếu chủ a xưa nay cũng làm mưu thiếu tùy tùng mưu thiếu vậy mà như vậy trước mặt mọi người đem hắn trọng thương không hề nể mặt mũi cái này cái này một đám các đạt quan quý nhân cùng nhau kinh hãi nhìn về phía sở thiên hiện tại mới ý thức tới bị bọn hắn khinh thường sở thiên lai lịch chỉ sợ đại doạ người mưu thiếu là đang sợ lý kiệt đắc tội sở t i ê n mà cho hắn dẫn họa trên người cho nên mới trực tiếp trọng thương lý kiệt cao vũ hàm phong d u ệ t hàm dương nhất du hà tĩnh tư bốn người trong nháy mắt hồi hộp nhìn về phía sở thiên bọn họ đều là cái vòng này người làm sao lại nhìn không ra mưu tuấn hào trọng thương lý kiệt nguyên nhân người này là lai lịch ra sao vì sao có thể đem mưu tuấn hào dọa thành cái dạng này hầu chí thần nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy rung động c h i sắc mưu tuấn hào như vậy trước mặt mọi người trọng thương lý kiệt hoàn toàn liền là đang cấp sở thiên tỏ thái độ hắn rung động nhìn xem sở thiên kinh nghi sở thiên có gì cường đại thân phận lại có thể khiến cho đường đường sông hoài đồng số một mưu gia thiếu chủ như vậy tỏ thái độ chương ba trăm năm mươi hai hầu ra tự giải quyết cho tốt sở tiên sinh mong rằng ngài có thể rộng lòng tha thứ như tuấn hào đem lý kiệt trọng thương về sau liên tục không ngừng cung kính hướng về sở thiên xin lỗi sở thiên khẽ gật đầu như tuấn hào thở nhẹ nhõm một cái thật dài hắn thật sợ lý kiệt đắc tội sở thiên sau khi sở thiên đến sông hoài đ ô n g đối phó bọn hắn các đại gia tộc vị này sở thiên thế nhưng là liên đinh tử quân đều t r ị n h trọng lời khuyên qua hắn ngàn vạn không thể đắc tội người s ở tiên sinh ngài làm sao cũng ở nơi đây tống h vân bác đẻ ép tâm bên trong kinh hãi hỏi như tuấn hào cùng bảng sĩ kê hai người trong lòng cũng là tràn ngập h ế u kỳ tâm bên trong không khỏi phỏng đoán hẳn là vị này sở thiên sinh. cũng là cùng hầu ra cùng một chỗ hợp tác sở tiên sinh tại sở tiên vẫn không nói gì thời điểm hầu t r í thần đi lên đến đây hắn sao có thể để sở tiên nói ra nơi này nguyên nhân đã sở tiên lai lịch bất p h ẳ m hắn cũng vừa vặn có thể lợi dụng một chút thắng được tống vân bác ba người càng kiên định hơn ủng hộ sau đó lại tuyên truyền một cái sở t i ê n đến hắn tiệc rượu chuyện này có lẽ còn có thể thu được càng không tưởng được c h ỗ t ố t hắn khách k h í nhìn xem sở tiên cười nói quả nhiên chân nhân bất lộ từ a là hầu mẫu quá mắt vụ về không có nhìn ra sở tiên sinh là chân long sở tiên sinh có thể tới tham gia hầu mẫu tiệc rượu là hầu mẫu vinh hạnh a sở thiên bình thản nhìn về phía hầu trí thần trước đó tối bên trong xuất hiện tại ta cùng hiệu nguyệt chung quanh những cái kia võ giả cùng vị kia tông sư là các ngươi người nhà họ hầu đi cũng là ngươi ở trong tối bên trong điều khiển a sở thiên bình thản hỏi nghe được câu này tống vân bác ba người trong nháy mắt ý thức được sở thiên cùng giang hiệu nguyệt xuất hiện ở đây chỉ sợ là hầu trí thần dụng kế dẫn đến nơi đây thậm chí bọn hắn đều ẩn ẩn được o á n đ giang ra sở dĩ có thể cùng hầu gia hợp tác chỉ sợ cũng là hầu gia dùng ác độc kế sách sở tiên sinh nói đùa hầu trí thần, thần sắp biến đổi nhưng lại trong nháy mắt h ô i phục sở thiên không có lại nói cái gì nhấc vung tay lên m ộ trong cố kinh khí, t ự c tiếp t u nháy mắt hầu trí thần cảm giác tựa như là bị n g à n cân cự lực đ ố n g nhiên va chạm một cái miệng bên trong trong nháy mắt phun m á u đồng thời trực tiếp bay chéo ra ngoài sau đó đâm vào một mặt cục gạch trên tường cục gạch tường bành một tiếng phá vỡ một cái động lớn dư thế chưa tiêu hầu trí thần kính thẳng bay ra ngoài t hít vào khí lạnh thanh âm lập tức tràn ngập ở đại sành bên trong hầu thiếu thế nhưng là hầu gia thiếu chủ a mà hầu ra là có tư cách cạnh tranh thế gia c h i vị đại gia tộc a hán hán d á m cứ như vậy thương hầu thiếu một màn này không thể nghi ngờ so với vừa rồi mưu tuấn h ả o trọng thương lý kiệt còn muốn làm cho người kinh hãi một đám quan lại quyền quý cùng nhau kinh hãi lộ ra không thể tin được chi sắc nhất là trước đó m i ệ n mai m ả n h sở thiên cao vũ h à g phong duyệt hàm dương nhất dù hà tính tư bốn g ư ờ i giờ phút này toàn thân r u lên sắc mặt đều tái nhuận các nàng bây giờ mới biết sở thiên không chỉ có lai lịch bất phàm vẫn là một cái cường đại như thế võ giả nếu là sở thiên trước đó ra tay với các nàng lời nói các nàng chẳng phải là, là người chết nghĩ tới đây lúc bốn người sắc mặt tái nhận toàn thân đều giống như chấn kinh chim c ú t run dày sau đó bốn người cuốn quýt c o lại đến người nhóm về sau phản phất như sợ h ã i sợ thiên lại nhìn thấy các nàng đồng dạng thiếu chủ người dám thương thiếu chủ của chúng ta đại s ả n h bên trong hầu ra những hộ vệ kia c ư n g giả lúc này mới phản ứng lại cùng nhau nổi giận diễn phần mình lực lượng c h ẳ n g ngập làm cho cả vùng không gian đều là lạnh thấu xương một điểm ai dám độc thủ n h u tuấn hào cùng bảng sĩ kế đồng thời đứng dậy quắt to một tiếng nơi này chính là sông hòa đông làm như tuấn hào địa bàn nếu là hắn không đứng ra đến lúc đó liên lụy đến mình hậu quả khó mà lường được bằng sĩ kế như vậy đứng ra là thật sợ hãi nhìn thấy sở thiên xuất thủ sở thiên cường đại hắn là tận mắt nhìn thấy liên nhâm ra đáng sợ đ ầ m linh đều sợ hai sở thiên liên sát sơn trăm ngàn năm độc s á t đều bị sở thiên luyện hóa cái này là kinh khủng bực nào sở thiên kinh khủng đều tại tâm hắn bên trong lưu lại bóng ma như sở thiên xuất thủ lúc vạn nhất lan đến gần hắn vậy hắn thật sự là gặp t hai bay vạ gió theo hai người uống tiếng vang lên hai người thủ hạ trong nháy mắt cất vào ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hầu trí thần cái tiêm ộ t đám hộ vệ trang diện lập tức ổn định lại đến trở về nói cho các ngươi biết chủ nhà họ h tự giải quyết giải không o tốt. t Sở h i không nghĩ tới hắn hắn đáng sợ như vậy thật hối hận trước đó đi trêu cho hắn muốn nếu là hắn lúc ấy xuất thủ lời nói một bàn tay liền liền đập giết chúng ta chúng ta như vậy giúp hầu thiếu hại hiểu nguyện hán hán có thể hay không giết chúng ta ngươi ngươi đừng nói nữa tâm ta bên trong sợ muốn mạng cao vũ hàng bốn người giờ phút này run d ậ y ngươi một lời ta một câu mỗi người s ắ c mặt đều là t r ắ n g bệnh như tờ giấy trước đó các nàng còn lấy phú gia công tử ca cùng thiên kim tiểu thư thân phận tại sở thiên trước mặt bảo trì cao cao tại thượng xem thường nghĩa mai mảnh lấy sở thiên hiện tại các nàng mới biết được các nàng tại mắt sở thiên lực cùng sâu kiến không hề khác gì nhau sở thiên liên hầu trí thần đều không có để vào mắt các nàng lại là cái thá gì nghĩ tới đây bốn trên mặt người đều không có huyết sắc càng thêm hoảng sợ tại bốn người hoảng sợ lẩm bẩm ngữ ở giữa tống vân b á c ngưu tuấn hảo bảng sĩ kê ba người thấy sở thiên rời đi uống bít đuổi theo sở tiên h sinh truy đến ngoài phòng khách ba người gọi lớn ở phía trước sở thiên các ngươi còn có việc sở thiên dừng bước bình thản nhìn xem đuổi theo ra đến ba người sở tiên h sinh h ầ u chí thần làm ra sự tình chúng ta không có chút nào biết được tống vân bác vội nói chúng ta cũng là một mực bị hắn lửa từ nay về sau chúng ta tống ra tuyệt sẽ không sẽ cùng hầu ra có chỗ l u i tới chúng ta bảng ra cũng thế từ nay về sau cùng hầu ra đoạn tuyệt bất luận cái gì lôi tới bảng sĩ kế nói gấp sở tiên h sinh rất xin lỗi ngài đến sông h o à i đông lại phát sinh dạng này sự t ì n h v ì biểu ấ y náy chúng ta mưu ra từ nay về sau cũng là cùng hầu giai đoạn tuyệt l u i tới n h ư u tuấn h ả o cung kính cho thấy thái độ sở thiên khẽ gật đầu quay người rời đi một mực ngơ ngác nhìn xem sở thiên giang h i ể u nguyệt bật điệu đôi theo trực tiếp khoác lên sở thiên cổ tay sở thiên hơi nhũ mày một cái đang muốn đưa cánh tay rút ra lúc giang h i ể u nguyệt lại giống như là đã sớm biết sở thiên từ cử động này sắn đến theo sát giang h i ể u nguyệt từ ngơ ngác trạng thái bên trong khôi phục lại một đôi mắt đẹp sáng lóng lánh nhìn xem sở thiên tự mình sở thiên thực sự quá thần kỳ nàng đến bây giờ đều còn có chút không dám tin tưởng ngưu tuấn h ả o cùng b ả n g sĩ kế còn có tống văn b á c tại tự mình sở thiên trước mặt vậy mà đều như thế t ú i đầu nghe theo chương ba trăm năm mươi ba biết sở thiên kinh khủng thân phận hô thằng đến sở thiên thân ảnh biến mất tại ánh mắt bên trong tống văn b á c ngưu tuấn h ả o b ả n g sĩ k ế ba người mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi ngưu hình ngươi cũng biết sở tiên h sinh thân phận tống văn b á c hiếu kỳ nhìn về phía ngưu tuấn hào ta trước kia đi tụ long trăng lúc thấy qua sở tiên sinh đôi vị này sở tiên sinh tại thiên nam địa vị từng có đại khái giải ngưu tuấn hào nhẹ gật đầu hơi xúc động nói mà đình tử quân trước đó cũng đã cho ta lời khuyên tại hoa quốc bên trong có thể gây những người khác nhưng tuyệt đối không nên chọc tới sở tiên h sinh điểm ấy ta thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ trước đó ta tại tụ long trang lúc kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn cũng may mắn sở tiên h sinh không có chấp nhận với ta thả ta một ngựa tống h vân bắt nói sở tiên h sinh là tụ long trang người bàng sĩ kế còn là lần đầu tiên biết sở thiên ở tại tụ long trang sở tiên h sinh liền là bây giờ thiên nam vị chúa tể kia tống h vân bác nhẹ gật đầu bàng minh ngươi không biết chuyện này như tuấn hào kinh ngạc nhìn xem bàng sĩ kế vậy ngươi vì sao cũng như vậy e ngại sở tiên sinh với lại ta cảm giác ngươi e ngại sở tiên sinh đều có chút hoặc sợ bàng sĩ kế trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn nói ra đã các ngươi đều biết sở tiên sinh thân phận vậy ta cũng không cần thiết giấu giếm các ngươi các ngươi đều biết rõ chúng ta ninh tình y đạo gia tộc n h â m gia trong vòng một ngày hủy diệt sự tình a Cái này cùng có tộc chính tiên sinh hiện kinh Ninh gia này quan、hệ. Như Tuấn tình nhâm là y đây sở sợ. hệ. Hảo ra ra, đạo lại không nghĩ rằng lại là sở thiên gây nên là sở tiên h sinh tự mình xuất thủ bàng sĩ kế nghĩ tới lúc ấy chẳng cảnh đều là nhịn không được run lên một cái với lại vẫn là sở tiên h sinh một người tùy tiện liền đem nhâm ra hủy diệt cái gì như tuấn h ả o cùng tống vân b á c hai người đồng thời nghẹn ngào kêu to trước đó tại tô thành lúc bàng sĩ kế mặc dù đã nói với tống vân bác nhâm ra hủy diệt cùng sở thiên có quan hệ nhưng cũng không có nói ra là sở thiên tự tay diệt nhâm ra hiện tại tống vân bác nghe được chuyện này trong nháy mắt liền run rẩy một người liền đem toàn bộ nhâm ra hủy diệt cái này cỡ nào kinh khủng bây giờ nghĩ lên ban đầu ở tô thành lúc sở thiên buông tham mình mình là may mắn dường nào vân bác ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta tại t ô thành đi hội sở gặp nạ cả mù dạ tuột h ở chuyện này à bàng sĩ kế nhìn về phía tống vân bác hỏi nhớ kỹ l i ề n là lúc ấy chúng ta từ hội sở bên trong sau khi ra ngoài ngươi nói cho ta biết sở tiên h sinh cùng nhâm ra hủy diệt có quan hệ tống vân bác làm sao lại quên chuyện này nếu không có bàng sĩ kế nói cho hắn biết chuyện này hắn lại đi tụ long trang biết sở thiên thân phận hắn hiện tại đã chết chỉ sợ bọn họ tống ra cũng xong rồi ta muốn nói không là chuyện này bàng sĩ kê lắc đầu nói ta muốn nói là lúc trước nạ cả mù dạ tột hở cái nào một tấm hình đi ra trên tấm ảnh người liền là sở tiên sinh mà bây giờ doanh đảo nạ cả mù dạ gia tộc cũng đã hoàn toàn hủy diệt liên nạ cả mù dạ gia tộc tộc địa đều trở thành từ điện ngươi ngươi nói là cũng là sở tiên sinh tự mình xuất thủ sở tiên sinh một tay đem chọn cái nạ cả mù dạ gia tộc đều tiêu diệt tống v â n bắc cùng nhu tuấn hào hai người toàn thân run dày dữ dội đầy mắt hoảng sợ ta không biết là có hay không là sở tiên sinh tự mình xuất thủ nhưng có thể khẳng định một điểm chuyện này cùng sở tiên sinh có quan hệ bảng sĩ kế gian nan nuốt một cái nước và nói t tống h vân bắc cùng như tuấn hảo run rẩy hít vào một ngụm khí lạnh nạ cả mù dạ gia tộc đây chính là toàn bộ doanh đ ả o đệ nhất gia tộc ra lệnh một tiếng doanh đ ả o bên trong các đại gia tộc không dám không theo liên doanh đảo hoàng tộc đều muốn hướng nạ cả mù dạ gia tộc thấp một điểm đầu thực lực cường đại dường nào vậy mà liền bị sở tiên sinh tùy tiện tiêu d i ệ t hiện tại biết ta vì sao đối sở tiên sinh sợ hai đến đã hoảng sợ đi bằng sĩ kế nói ta ta cảm giác bây giờ còn có thể còn sống cùng chúng ta tống ra còn có thể tồn tại là tổ tiên tích vô lượng công đức mới phù hộ ta được đến sở tiên sinh một lần tha thứ tống vân bắc toàn thân run rẩy hiện tại hắn mới biết được sở thiên lúc trước đ ể bọn hắn người nhà họ tống từ nay về sau không được lại đặt chân thiên nam là sở thiên đối với hắn còn có đối bọn hắn tống ra thiên đại khai ân a còn tốt nay ngày cùng hai vị cùng đi nơi này không phải vậy ta làm sao chết cũng không biết nhu tuấn hào sắc mặt trắng bệnh vô cùng nghĩ mà sợ hắn cũng không dám tưởng tượng mình trước đó ở đại sành bên trong nếu là không có cung kính đối đ ạ i sở thiên không có ở sở thiên trước mặt như vậy mình sắc quả quyết tỏ thái độ sẽ là như thế nào hậu quả đáng sợ hắn hiện tại cảm thấy vô cùng may mắn mình trước đó sợ tắc hết thệ là cỡ nào sáng suốt ba người nghĩ mà sợ đang khi nói chuyện hậu phương cách đó không xa chuyển đến run dậy thanh âm hán hắn lại là thiên nam vị kia thần bí chúa tể ninh t ỉ n h nguyên lai đệ nhất gia tộc là là hắn tự tay xuất thủ d i ệ t doanh đ ả o thứ đệ nhất gia tộc nạ c ả mù dạ gia tộc hủy diệt vậy cũng là cùng cùng hắn có quan hệ tống vân bác ba người nghe đến mấy câu này trong nháy mắt lấy lại tinh thần tâm bên trong đột nhiên run lên đ ỗ n g nhiên xoay người chỉ thấy giờ phút này cao vũ hàng phong duyệt hàm dương nhất du hà tính tư chính đứng ở phía sau cách đó không xa bốn xác mặt người tái nhợt không có một chút huyết xác toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt đến giống như run rẩy hắn hắn làm sao lại cường đại như vậy thiên nam chúa tể diệt nhâm ù già diệt nạ cả m ù dạ gia tộc ta ta trước đó lại còn ở trước mặt hắn nghiệm ai nghiệm ai m ả n h hắn cao vũ hàng ống quần bên trong ào ào chạy xuống tanh màu vàng dịch thể thể toàn bộ mà đều như là bị sợ hãi bao phủ đồng dạng nếu không có bọn hắn vừa rồi vụng trộm chạy đến nghe được tống vân bắt bọn người nói những lời này hắn đều không thể tin được sở thiên cường đại đến đều khiến người sợ hãi hai vị các ngươi ý tứ như thế nào bàng sĩ kê thấy cao vũ hàng dọa thành cái dạng này nhìn về phía bên cạnh thân tống vân bắc cùng ngưu tuấn hảo bọn hắn còn không có can đảm kia nói lung tung tống vân bắc trầm ngâm một chút nói ngưu tuấn hảo cũng là nhẹ gật đầu thả cao vũ hàng bốn người một ngựa nhưng lúc này phong duyệt h à m ba người run dậy thanh âm lại vang lên ta chúng ta làm sao bây giờ trước đó chúng ta như vậy bốn phía nói hắn là hàn môn phế vật để tất cả mọi người khinh bị chế rêu hắn còn làm mặt m g a mai chế rêu hắn nếu là hắn muốn giết chúng ta chúng ta nên nên làm cái gì lần này chúng ta xong chúng ta như vậy trợ giúp hầu g a đem giang hiệu nguyện dụ ra thiên nam đến nơi đây chả còn tối bên trong phối hợp người nhà họ hầu lấy giết giang hiệu nguyệt làm uy hiếp bước giang ra từ bỏ cạnh tranh thế gia chi vị cùng hầu ra hợp tác hắn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta phong duyệt hàm dương nhất du hà tĩnh tư ba người run d ậ y càng thêm lợi hại toàn bộ mà đều sợ h ã i đến như là hồn phi p h á c tán nếu không có các nàng chính thai nghe được tống vân bác ba người nói ra đây hết thảy bọn hắn đều không thể t i n được một mực ở trong mắt các nàng là hàn môn phế vật một mực bị các nàng n g ĩ a mai mảnh chế rêu sợ tiên đáng sợ như vậy cái gì nghe đến mấy lời nói này tống vân bác ba người trong nháy mắt thốt nhiên biến sắc hiện tại bọn hắn mới biết sự tình chân tướng nguyên lai giang ra từ bỏ cạnh tranh thế g i a chi vị cùng hầu g i a hợp tác là hầu g i a để mà giang hiệu n g u y ệ t mệnh uy hiếp mà bốn người này liền là kẻ cầm đầu nếu không có bốn người này đem giang hiệu n g u y ệ t dẫn xuất thiên nam hầu g i a làm sao lại thành công tống vân bác nhu tuấn hảo bàng sĩ kê ba người trong nháy mắt sắc mặt phát lệnh đi hướng cao vũ hàng bốn người tống thiếu nhu thiếu bàng thiếu các ngươi nghe ta nói cao vũ hàng hồi phục thậm chí thấy ba vị đại thiếu đi tới hoàng vội vàng quỳ xuống đất liên tục cầu xin tha thứ hắn đã nhìn ra ba người muốn giết bọn hắn bốn người các ngươi hèn hạ tiểu nhân n ô sĩ kém c nếu là i nay ngày sở thiên không có ở chỗ này bị mơ mơ màng màng bọn hắn thật đại biểu gia tộc cùng hầu ra hợp tác lấy sở thiên cùng giang hiệu nguyện quan hệ sẽ bỏ qua bọn hắn sao chỉ sợ bọn họ gia tộc đều phải xong nói xong ba người tại chỗ xuất thủ bốn đạo mang theo thật sâu hối hận tiếng kêu thắng thiết quanh quẩn tại không gian bên trong chương ba trăm năm mươi bốn ngươi vẫn là mời cao minh khác là ai đây ế n cùng là ai đ e hết thể kế sách đều là tiến triển phi thường thuận lợi hắn đều kích động tiên đoán được bọn hắn hầu ra tấn thăng làm thế i a một khắc này đem một tới ai biết tại lúc đêm khuya hắn đột nhiên nhận được tin giữ gia chủ ắ n Thần, bản thân Hầu Trí b là là, là là giang hiệu nguyện cái kia bạn trai một vị hầu gia hộ vệ kinh hồn táng đảm trả lời đem lúc ấy tình huống toàn bộ nói ra hầu vinh trương hít sâu mùa hơi đẻ xuống tâm bên trong quần quận sắc ý vị kia hầu gia hộ vệ liên tục không ngừng đem tình cảnh lúc đó một năm một mươi nói ra hắn vậy mà có thể khiến cho tống vân bác nhu t u ấ n hảo bảng sĩ kế ba người đều sợ hãi hầu vinh trương nghe xong cả c h u y ệ n sự tình băng lanh gương mặt trong nháy mắt n h ữ lại còn dám như vậy trước mặt mọi người phế đi nhi từ ta lại dám để cho chúng ta hầu ra tự giải quyết cho tốt xem ra lai lịch thật không đơn giản trước đó hắn vẫn cho là giang hiệu n g u y ệ n cái bạn trai này cũng chỉ là một người bình thường tuyệt đối không ngờ rằng lại là một cái có lai lịch lớn người hầu vinh trương sắc mặt phát lệnh nói lập tức phái người đi thăm dò cái này gọi sợ thiên người ta muốn biết hắn toàn bộ tư liệu vâng hầu ra hộ vệ lập tức rời đi người n hầu à họ Ninh h đến rồi sao? v i chí t r ư ơ n thần là hắn mấy con trai bên trong nhất có sáng suốt thụ nhất hắn coi trọng người lợi dụng giang hiệu nguyện bức bách giang ra túi đầu đầu này kế sách liền là hầu chí thần nghĩ ra được mà cả chuyện cũng là hầu chí thần một tay thao túng có thể nói hắn đã xem hầu trí thần trở thành hắn người nối nghiệp nhưng hôm nay hầu trí thần lại bị cái kia sợ thiên phế đi thù này hận này hắn như thế nào không báo hầu vinh trương nắm thật chặt quyền phát ra khanh khách xương c ố t t ầ m t h a n h hít sâu một hơi về sau qua tốt một lát hắn mới bình phục lại trí thần người nhà họ ninh rất nhanh liền đến lấy người nhà họ ninh y thuật nhất định có thể đưa người chưa cho tốt ngươi hội khôi phục lại tương lai cái này hầu ra y nguyên thuộc về ngươi nhớ tới ninh gia hầu vinh trương trong lòng chính là dễ chịu một chút ninh gia là hoa quốc cổ y gia tộc thứ nhất mặc dù so ra kém thứ nhất y đạo gia tộc lầm gia cũng đã hủy diệt nhầm gia nhưng cũng là gần với hai nhà này lấy ninh gia y thuật chữa trị con của hắn hầu trí thần cũng không phải là việc khó gia chủ người nhà họ ninh đến buổi sáng tám giờ hứa một vị hầu gia hộ vệ đi đến hầu vinh trương thu hồi suy nghĩ tự mình đi ra ngoài n i n đón liền gặp đến thời khắc này thang máy từ từ mở ra một vị nam tử trung niên cùng một vị thanh niên nữ tử tại hai vị nam tử hộ vệ dưới đi ra thang máy ninh gia chủ ninh tiểu thư hầu vinh trương khách khí tiến lên n i n đón người tới chính là ninh d i vi còn có phụ thân nàng ninh trưởng nhân ninh gia bây giờ gia chủ đã là ninh trưởng nhân từ trước đó sở thiên đi ninh tỉnh nhâm ra lúc ninh lão gia tử cất tư tâm phái ninh trường h ẳ n cùng ninh nghiêm ba đi nhâm ra muốn ngư ông đ ắ c lợi kết quả bị sở thiên giết chết từ đó về sau ninh lão gia tử liền tỉnh lộ đem vị trí ra chủ truyền cho ninh trường nhân kỳ vọng ninh trường nhân cùng ninh di vì hai cha con có thể cùng sở thiên quan hệ cải thiện hầu gia chủ ninh trường nhân khách khí đáp lại ninh gia chủ mời hầu vinh trương làm ra mời thế một đoàn người đi vào nặng chứng giám hộ thất ninh trường nhân tự mình xem xét trọng thương hôn mê hầu trí thần sau một lát tại hầu vinh trương khẩn trương ánh mắt bên trong ninh trường nhân nói hầu gia chủ con của ngươi thương phi thường nặng các đại kinh mạch đã đứt gãy không cách nào lại chữa trị có thể trị tới trình độ nào hầu vinh trương hỏi vội nếu như ta đem hết toàn lực lời nói ninh trường nhân trầm n g â m một lát nói ra có thể làm cho con của ngươi nửa người trên khôi phục năng lực hoạt động nghe được câu này hầu vinh trương trong lòng trong nháy mắt đối s ở thiên dân lên quần c u ộ n s á c ý còn xin linh gia chủ mau c h ó n g trị liệu có ta hầu vinh trương để ép tâm bên trong đối s ở thiên quần quận xác ý hướng về ninh trường nhân thỉnh cầu ninh trường nhân nhẹ gật đầu vì trị liệu hầu trí thần bắt đầu làm chuẩn bị hầu gia chủ con của ngươi hầu trí thần cũng là một vị võ giả thực lực cũng hẳn là đạt tới nửa bước t ô n g sư bên cạnh ninh di vi vừa mới cảm thấy hầu vinh trương toát ra sắc ý hiếu kỳ hỏi là ai xuất thủ ác như vậy đem con của ngươi bị thương thành dạng này một cái gọi sở thiên người hầu vinh trương nghiến răng nghiến lợi nói vừa nhắc tới cái này sở thiên hầu vinh trương chính là hận không thể lập tức đem sở thiên chém thành muôn mảnh nhưng mà ninh di vi nghe được sở thiên hai chữ lúc lại là chấn động mạnh một cái ninh t r ư ờ n g nhân nguyên bản còn đang chuẩn bị trị liệu hầu trí thần cần thiết dùng đến y cỗ hiện tại vừa nghe đến sở thiên cái tên này chính là trong nháy mắt ngừng tạm đến t hầu i thiên. Ninh Di Vi giả bộ như hở hỏi. Ngươi biết ê n nam như sở hướng hở bộ vinh trương mặt mũi Trương nhiên. chẳng ngạc đầy lúc này đ ỗ n g nhiên nhìn thấy ninh t r ư ờ n g nhân đem tất cả y cố đều thu vào ninh gia chủ ngươi đây là ninh t r ư ờ n g nhân đem tất kỹ y cố giao cho thủ hạ lúc này mới hướng về hầu vinh trương nói hầu gia chủ thật có l ỗ i tha thứ ninh mộ không còn trị liệu lệnh làng ngươi vẫn là mời cao minh khà ca nói xong hắn không chút do dự mang theo ninh di vi đi ra nặng chứng giám hộ thất ngươi có ý tứ gì hầu vinh trương giận tí mật ninh trưởng nhân ngừng lại xuống bước chân bay đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hầu vinh trường nói hầu vinh trường các ngươi hầu ra đắc tội một cái không nên đắc tội với người lệnh lan g còn có một mạng sống là sợ tiên sinh cho hắn một cái cơ hội cũng là cho các ngươi hầu ra một cái cơ hội nhớ tới chúng ta còn có chút giao tình ta cho ngươi một cái lời khuyên cố m à chân quý cơ hội lần này hắn đến cùng là ai hầu vinh trương tâm bên trong c h ấ n một cái sợ tiên sinh là thiên nam người ninh t r ư ở n g nhân không nói thêm gì dẫn theo ninh di vi rời đi hắn là thiên nam vị kia thần bí chúa thể a hầu vinh trương tâm bên trong lần nữa trấn một cái từ ninh trường nhân lời nói bên trong đoán được đ á án này hắn chấn nhưng về tới trong phòng bệnh thấy trên giường bệnh hôn mê hầu trí thần tâm bên trong chấn nhưng chầm chậm chuyển biến thành nồng đậm sát ý một đôi nắm đấm nắm đến khanh khách vang lên đem nhi tử ta đánh thành phế nhân thù này ta muốn hắn gấp bội hoàn trả thiên nam vị kia thần bí chúa tể lại như thế nào một khi chúng ta hầu ra tấn thăng làm thế ra hắn đồng dạng chỉ bất quá một con run dế trí thần ta sẽ đích thân đem hắn đưa đến trước mặt ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đau khổ hướng ngươi cầu thần hầu vinh trương nắm thật chặt quyền quần quận sát ý trả ngập bọn hắn hầu ra tấn thăng làm thế ra thời gian đã không được bao lâu một khi bọ liền là sở thiên t ử k ỳ chương ba trăm năm mươi lăm muốn dẫn đi giang h i ể u n g u y ệ t sáng sớm hôm sau thời gian đã là trở lại tô thành tụ long trang sở thiên dùng qua thần thần hi hi chuẩn bị bữa sáng về sau ung dung tới xe đạp trên đường đi tô đại đi vào tô đại dừng xe xong sở thiên đi hướng thư viện còn cách xa xa sở thiên chính là nhìn thấy thư viện có chút dị thường tại thư viện cổng đứng v ư ớ c mấy vị v õ giả mà tại trong tiệm sách có mấy vị khách không mời mà đến nó bên trong hai vị là t i ể u thành cảnh công sư tô đại viện trưởng giang dụ nhân cũng ở tại bên trong còn có hai vị chính là giang hiệu nguyệt mẫu thân giang sơ vân cùng giang hiệu nguyệt phụ thân hạ sĩ đình mà lúc này tiếng cãi vã âm từ trong tiệm sách chuyển ra mẹ ta sẽ không trở về lần này đã không phụ thuộc vào ngươi rồi nhất định phải cùng ta trở về cha ngươi giúp ta một chút ta không quay về hiệu n g u y ệ t cha lần này sẽ không lại giúp ngươi ngoan ngoan cùng chúng ta trở về đi cái này là vì tốt cho ngươi đừng cho nàng nhiều lời mang đi thả ta ra ta không quay về phẫn nộ dãy ruột h a n h â n bên trong chỉ thấy giang hiệu nguyện bị hai cái giang ra hộ về áp lấy lộ ra thư viện một đoàn người vừa đi ra thư viện chính là bước chân dừng lại bọn hắn thấy được dừng ở thư viện phía trước sở thiên sở thiên giang hiệu nguyệt ra sức một thanh từ hai vị giang ra hộ vệ tay bên trong t r á n h thoát mặt đầy nước mắt chạy hướng về phía sở thiên sau đó tránh sau lưng sở thiên hiệu nguyệt cùng ta trở về giang sơ vân đi lên trước lạnh giọng quát nhìn đều không có lại nhìn một chút sở thiên nàng bây giờ đối sở thiên tràn đầy hận ý trước đó nghe được giang dụ nhân như vậy vì sở thiên cam đoan lời nói được nghe lại chồng mình hạ sĩ đỉnh đối sở thiên đánh giá về sau nàng đối sở thiên tràn đầy tín nhiệm nhưng mà ai biết cái này sở thiên vậy mà như thế vô năng liên bảo hộ con gái nàng năng lực đều không có tại sao phải để cho ta trở về a giang h i ể u nguyện tránh sau lưng sở thiên nước nở nói trước đó ngươi không phải cho phép ta lưu lại a hiện tại vì cái gì muốn như vậy thay đổi chủ ý h ừ giang sơ vân l ạ n h hừ một tiếng hiện tại nàng nhớ tới bị hầu vinh trương làm cho t ú i đầu chuyện này tâm bên trong chính là l ử a giận đáng đốt căn bản không có một tia hứng thú lại giải thích chính muốn mạnh mẽ để cho thủ hạ mang đi giang h i ể u nguyện lúc hạ sĩ đình đưa tay ngăn trở xuống tới hạ sĩ đình thất vọng nhìn thoáng qua sở thiên sau khi hít một tiếng nhìn về phía tránh sau lưng sở thiên giang hiệu nguyện thở dài hiệu nguyện n g ư ơ i biết không chúng ta giang ra cùng hầu ra hợp tác ta biết chuyện này giang h i ể u n g u y ệ t liên tục không ngừng gật đầu nói trước đó chúng ta đi sơn trăng lúc tại trong thực r ư ợ u hầu chí thần đã nói với ta n g ư ơ i n g ư ơ i giang sơ vân vừa nghe đến giang h i ể u n g u y ệ t nói câu nói này lập tức nóng tính đáng đốt nàng không nghĩ tới giang h i ể u n g u y ệ t cùng sở thiên vậy mà đi tham gia qua hầu chí thần thực r ư ợ u nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền là nghĩ đến giang h i ể u n g u y ệ t bị hầu chí thần lợi dụng lập tức đối sở thiên càng thêm hận cái này sở thiên lại nhưng đã vô năng đến loại tình trạng này không chỉ có không bảo vệ được con gái nàng bị người lợi dụng cũng không có chút nào phát giác Ai? hạ sĩ đình lần nữa hít một t i ế nhìn g thoáng qua sở thiên càng thêm thất vọng bị hầu trí thần như vậy luân phiên tính toán sở thiên vậy mà cũng nhìn không ra hóa giải lập tức phân cao thấp cái này sở thiên so với hầu trí thần kém xa là lúc trước hắn quá mức coi trọng sở thiên hiệu nguyện ngươi biết vì sao giang gia muốn cùng hầu gia hợp tác ca hạ sĩ đình thản âm thanh vân đáp giang hiệu nguyệt lắc đầu hạ sĩ đình tục nói là bởi vì hầu gia dùng mạng ngươi áp chế chúng ta vì ngươi chúng ta không thể không cùng hầu gia hợp tác vì ta giang hiệu nguyệt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ngươi mấy vị bằng hữu kia đưa ngươi đưa đến rừng núi cổ dung loạn liền là hầu gia âm m i u lúc trước các ngươi tại cảnh khu bên vách núi lúc hầu gia cường giả ngay tại người nhóm bên trong nếu chúng ta không đáp ứng ngươi liền táng thân tại vách đá chúng ta không thể không đáp ứng à. n g h e đến mấy câu này giang hiệu nguyệt cái này mới minh bạch giang ra vì sao muốn cùng hầu gia hợp tác đã ngươi đã minh bạch hết thầy hiện tại liền cùng ta đi về nhà giang sơ vân rất không kiên nhẫn được nữa nói ta không muốn lại nhìn thấy ngươi bị người lợi dụng còn giống đồ đần đồng dạng cái gì cũng không biết càng không muốn nhìn thấy có một ngày ta còn muốn nhặt xác cho ngươi ta không quay về giang h i ể u nguyện tránh sau lưng sở thiên gắt gao nắm lấy sở thiên g ó t cáo hướng giang sơ vân nói sở thiên có thể bảo hộ ta không ai có thể tổn thương đến ta n g h e xong câu nói này giang sơ vân trong nháy mắt bị tức nổ tùng liền hắn còn bảo hộ ngươi nếu không có lúc ấy chúng ta đáp ứng cùng hầu gia hợp tác hắn hiện tại đã là cái người chết hiệu nguyện có ít người trong ngoài không đồng nhất ngươi lừng lại chấp mê bất ngộ nếu không ngươi sẽ vì ngươi tuổi nhỏ vô trí trả giá đắt mẹ ta không có lừa ngươi sợ thiên thật rất cường đại rất cường đại giang hiệu nguyệt vội la lên giang sơ vân tức giận đến lồng ngực thẳng lên nằm tốt h ắ n rất mạnh đúng không ngươi đi thử xem h ắ n giang sơ vân một mực chỉ hướng một vị cảm c h i cảnh võ giả hạ sĩ đình bản muốn ngăn trở xuống tới nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi ý nghĩ này để hiệu n g u y ệ t minh bạch hiện thực cũng là chuyện tốt vị k i a võ giả chính muốn đi ra lúc đến giang hiệu nguyện lại nói ngươi không được ngươi quá yếu tiếp lấy nàng nhìn về phía giang sơ vân sau lưng hai vị kia láo giả cuối cùng chỉ vào phía bên phải vị lão giả kia nói phúc bá ngươi tới đi suy nghĩ một chút nàng lại nói lộc bá nếu là ngươi nguyện ý lời nói ngươi cũng có thể cùng phúc bá cùng một chỗ nàng thế nhưng là biết sở thiên cương đại hai vị này lão giả liên thủ đều không phải là sở thiên đối thủ nhưng mà hạ sĩ đình cùng một bên giang dụ nhân lại là trong nháy mắt sắc mặt đại biến h i ể u nguyện ngươi i miệng m hạ sĩ đình sắc mặt đại biến q u á lớn giang phúc cùng giang lộc đây chính là tiểu thành cảnh t ô n g sư như vậy để bọn hắn đi ra là yếu hại chết sở thiên a t u t phúc lão ngươi liền làm thỏa mãn nàng nguyện giang sơ vân giận g ữ nói nhưng tiếp lấy nàng vừa tối nửa đường phúc lão cho hắn một chút giao hấn là được không cần t h ư ơ n g hắn giang phúc mỉm cười gật đầu đi ra hắn cười nhạt nhìn xem sở thiên đang muốn mở miệng nói c h u y ệ n lúc đã thấy sở thiên bình thản nhìn về phía hắn sau đó hắn liền nhìn thấy sở thiên tiện tay hướng hắn vung lên tại sở thiên tiện tay cái này vung lên sát na giang phúc phảng phất như cảm giác được cái gì đáng sợ sự t ì n h con người bỗng nhiên phóng đại đ n giang g phúc trong nháy mắt ném bay ra ngoài bầu không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại giang sơ vân hạ sĩ đỉnh cùng ở đây còn lại tất cả mọi người đều cứng đờ trận mắt hốc một nhìn xem sở thiên Tại một đám ngốc chạy ánh mắt bên trong sở thiên kéo ra một mực nắm lấy mình góc cáo giang h i ể u nguyện nói theo cha mẹ ngươi trở về đi nói xong sở thiên bình thản tĩnh nhưng đi vào thư viện chương ba trăm năm mươi sáu tràn ngập áy náy đám người cứng đờ nhìn xem sở thiên đi vào thư viện một trận gió nhẹ thổi qua mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là không hiểu dùng mình một cái giang dụ nhân ngươi cũng biết sở thiên cường đại như vậy giang sơ vân cổ có chút trở nên cứng nhìn về phía bên cạnh giang dụ nhân giang dụ nhân chống lúc lắc lắc đầu hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sở thiên xuất thủ sở thiên vừa mới triển lộ thực lực đem hắm đều hù dọa một cái tiểu thành cảnh tông sư a lại bị sở thiên tiện tay liền đập bay ra ngoài gia chủ bị đập bay ra ngoài giang phúc giờ phút này xấu hổ trở lại phúc lão ngươi không sao chứ giang sơ vân hỏi vội sở tiên h sinh đối ta hạ thủ lưu t ì n h hắn không có làm tổn thương ta giang phúc mang theo một vòng đối sở thiên k í n h sợ nói sở tiên h sinh thực lực chỉ sợ đã đạt đến đại thành cảnh tông sư hắn nếu muốn giết ta ta liên một tia sức phản kháng đều không có nghe được câu này giang sơ vân đột nhiên chấn động nghĩ đến mình vừa rồi tại sở thiên trước mặt nói những lời kia nàng không khỏi một trận hoảng sợ liên giang phúc tại sở thiên trước mặt đều là không có một tia sức chống cự như sở thiên vừa rồi hướng nàng xuất thủ lời nói cái kia nàng hiện tại chẳng phải là đã là một người chết mẹ hiện tại tin tưởng ta lời nói a giang hiệu nguyệt thấy mẫu thân mình bị hù dọa bộ dáng có chút dương dương đắc ý nói ta cho ngươi biết ta sở thiên so đại thành cảnh tông sư còn muốn lợi hại hơn giang sơ vân toàn thân r u lên hiện tại lại nghe giang hiệu nguyệt nói sở thiên lợi hại những lời này nàng lại đã không còn nửa điểm nghi ngờ so đại thành cảnh tông sư còn muốn lợi hại hơn cái kia được nhiều kinh khủng a giang sơ vân trắng bệnh cả mặt một điểm càng thêm nghĩ mà sợ mình vừa rồi tại sở thiên trước mặt nói những lời kia nàng thật không dám tưởng tượng nếu là sở thiên vừa mới ra tay với nàng nàng sẽ chết thành bộ rắn gì vậy các ngươi trước đó tại cảnh khu bên trong lúc hắn vì sao không có xuất thủ bảo hộ ngươi sở thiên cường đ ạ i như vậy những người kia đừng bảo là g i ế t ta liền là ngay cả ta thân đều không cần được giang h i ể u nguyện ngạo nghễ nói giang sơ vân giật mình đúng vậy à tiểu thành cảnh t ô n g sư tại sở thiên trước mặt đều là không chịu nổi một kích hầu ra những cái kia v õ giả lại làm sao có thể tới gần con gái nàng thân sở thiên cứ như vậy đứng tại con gái nàng bên cạnh chỉ là lực lượng ngoại phóng đều có thể đem hầu ra những cái kia võ giả đánh chết tươi ai giang sơ vân bên cạnh thân hạ sĩ đ ỉ n h giờ phút này h í t một tiếng lúc ấy hình tượng bên trong hắn quay đầu bình thản nhìn cái nhìn kia kỳ thật liền đã nói cho chúng ta biết đáp án hầu ra những cái kia võ giả căn bản là không gây t h ư ơ n g tổn hiệu nguyện ta lúc ấy hẳn là kiên định tin tưởng hắn a đáng tiếc ca ta cuối cùng vẫn từ bỏ tín nhiệm hắn hạ sĩ đ ỉ n h liên tục thở dài thở dài bên trong tràn đầy áy náy vô h ã n còn tưởng rằng sở thiên làm hắn thất vọng đến c ự điểm thật tình không biết là chính hắn không có tín nhiệm sở thiên giang sơ vân càng là hối hận không thôi giang hiệu n g u y ệ t lúc này nói ra tình hình thực tế các ngươi cũng không biết lúc ấy tống vân bác ngưu tuấn hảo bàng sĩ kê bọn hắn nguyên bản đều là muốn cùng hầu g i a hợp tác thế nhưng tại nhìn thấy sở thiên sau khi tại chỗ liền quyết đoán sẽ không tiếp tục cùng hầu ra hợp tác ba người còn đồng thời nói từ nay về sau ba nhà sẽ không lại cùng hầu g i a có bất kỳ lối tới với lại hầu trí thần đã bị sở thiên giáng trở thành phế nhân giang sơ vân đứng chết chân tại chỗ tâm bên trong càng thêm máy náy sở thiên không chỉ có phá hủy hầu gia cùng tống gia ngự gia b ả n g gia ba nhà hợp tác lại còn trực tiếp đem hầu trí thần đánh thành phế nhân không thể nghi ngờ cũng coi là cho các nàng thở m ộ t hơi hạ sĩ đình lần nữa hít một tiếng lúc trước hắn lại còn cho rằng sở thiên còn kém rất rất xa hầu trí thần bây giờ mới biết sở thiên sớm đã thấy rõ hết t h ả y hoàn toàn không phải hầu trí thần có khả năng so sánh mới giang hiểu nguyện thấy mẫu thân mình giang sơ vân cùng vụ thân hạ sĩ đình như vậy chân thần cũng ít vụ trộn chạy vào thư viện hiểu giang sơ vân lấy lại tinh thần vô ý thức liền muốn gọi lại giang h i ể u n g u y ệ t để h i ể u n g u y ệ t lưu lại đi hạ sĩ đình ngăn ngăn lại hắn cười khổ nói kỳ thật chúng ta nhất hẳn là tín nhiệm liền là h i ể u n g u y ệ t nàng từ nhỏ đã tại bên người chúng ta nhận chúng ta h n đúc chỗ bồi dưỡng được tầm mắt không phải người bình thường có thể so sánh với nàng có thể coi trọng lại như vậy si mê lấy sở thiên tất nhiên là sở thiên cũng không phải là người tầm thường giang sơ vân không còn khăng khăng mang đi giang h i ể u nguyện rời đi thời khắc nàng quay đầu nhìn thoáng qua trong tiệm sách chỉ thấy giờ phút này sở thiên bình t h ẳ n tính nhưng ngồi đang n ư ợ n sách giữa đài nhàn nhạt, nhạt lật xem sách mà con gái nàng giang hiểu nguyệt tại tiến vào trong tiệm sách chính là trực tiếp chạy tới sở thiên bên người ngồi sổn người xuống giấu ở mượn sách giữa đài không cho nàng trông thấy thấy nữ nhi của mình như vậy si mê lấy sở thiên giang sơ vân không khỏi có chút hoảng hốt phản phất thấy được lúc trước mình cùng hạ sĩ đình đi thôi hạ sĩ đình thấy giang sơ vân như vậy thất thần mỉm cười nàng minh bạch vợ mình đang suy nghĩ gì giang sơ vân thu hồi ánh mắt theo mà một đoàn người tùy theo rời đi một đoàn người ngồi xe rời đi tôi ạ i xe chạy tại đường xá bên trong xe bên trong giang sơ vân hít một tiếng nói nếu như lúc ấy chúng ta lựa chọn tín nhiệm sở thiên l i ề n tốt liền sẽ không vô cớ làm lợi hầu g i a bây giờ hầu g i a đạt được chúng ta giang g i a từ bỏ cạnh tranh thế gia chi vị hiệp nghị nộp cho cung tộc về sau chúng ta giang g i a liền lại không có cơ hội cạnh tranh thế gia chi vị sĩ đình ngươi có cái gì kế sách ra giang sơ vân nhìn về phía bên cạnh thân hạ sĩ đình hạ sĩ đình trầm ngâm một lát nói hiện tại duy nhất cơ hội chính là chúng ta có thể nhìn thấy thiên nam vị kia thần bí chúa tệ ta ẩn ẩn cảm giác được nếu là chúng ta có thể nhìn thấy hắn thắng được hắn trợ giút có lẽ chúng ta giang ra còn có vãn hồi cục diện cơ hội chúng ta đã đi qua mấy lần đều thất vọng mà về chúng ta có thể nhìn thấy hắn a giang sơ vân tràn đầy sầu khổ chi sắp nói có thể hay không nhìn thấy hắn cũng phải lại đi thử một lần hạ sĩ đình thần sắc bên trong nổi lên một vòng thần sắc lo lắng nói nếu để cho hầu ra thật trở thành thế gia không chỉ có chúng ta giang ra về sau tình cảnh hội nguy hiểm hơn với lại sở thiên tình cảnh cũng đem cực kỳ nguy hiểm giang sơ vân nghe xong liền minh bạch hạ sĩ đình ý tứ sở thiên như vậy đem hầu trí thần đánh thành phế nhân mà sở thiên lại là con gái nàng bạn trai hầu ra tất nhiên sẽ không bỏ qua các nàng giang gia càng sẽ không bỏ qua sở thiên chỉ sợ tại hầu ra tấn thăng làm thế ra một k h ắ c này chính là các nàng giang gia cùng sở thiên đại nạn lâm đầu thời điểm đêm nay chúng ta đi tiếp một cái đinh bằng nhìn hắn có thể không có thể giúp chúng ta dẫn tiến một cái hạ sĩ đình nữ mày trầm n g â m chốc l á t nói cũng chỉ đành như thế giang sơ vân tràn ngập thần sắc lo lắng nhẹ gật đầu chương ba trăm năm mươi bảy khăng khăng m u ố n thể không bỏ qua lúc chạm vào tối sở thiên cưới xe đạp vung dung xuyên qua phồn hoa thành thị con đường trên đường đi tại thông hướng tụ long trang trên đường phía trước dừng ở ven đường gỗ xe bên trong đ ỗ n g nhiên mở cửa xe ra từ bên trong đi xuống mấy cái v õ giả ngăn cản đường đi s ở thiên ngừng xe đạp bình thản nhìn lên trước mặt v õ giả mấy vị v õ giả cũng không nói lời nào cứ bên trong vị kia v õ giả lúc này lấy ra một khối máy tính bảng tại s ở thiên trước mặt bấm video điện thoại video vừa tiếp thông chính là hiện ra một vị ước chừng hơn năm mươi tuổi nam tử trung niên s ở tiên h sinh video bên trong nam tử trung niên không có chút nào tình cảm nhìn xem s ở thiên hầu vi n h trương sợ thiên khẽ gật đầu video bên trong nam tử trung niên liền là hầu ra đương kim ra chủ hầu vinh trương không nghĩ tới sở tiên sinh nhận biết hầu mẫu hầu vinh trương cười cười tiếu dung bên trong không có tình cảm chút nào nói hầu mẫu càng không nghĩ đến là nhìn bình thường tô đại thư viện nhân viên quản lý lại chính là thần bí thiên nam chúa tể là hầu mẫu quá tính sai thất kính a ta lưu con trai của ngươi một cái mạng đối với các ngươi hầu ra cho phép một cơ hội ngươi hẳn là chân quý đừng lại xuất hiện tại ta ánh mắt chi bên trong sở thiên bình thản không gợn xong nói hầu mẫu thật rất cảm kích sở tiên sinh h a i ân lưu lại con ta một cái mạng hầu vinh trương lạnh lùng nói đến đ â y lúc hắn đem màn ảnh đối hướng về phía từng cái cái giường lớn đại trên giường nam chính là đã thành phế nhân đến nay còn không có thức tỉnh hầu trí thần trên người hầu trí thần dán đầy các loại chức vào chữa bệnh thiết bị s ở tiên h sinh thấy được à, đây chính là ngươi kiệt á c rất cảm kích ngươi có thể để cho con của ta còn có thể sống được xem ra các ngươi hầu ra không thể hấp thụ giáo huấn s ở thiên lạnh nhạt nói hầu mỗi tự nhiên hấp thụ thiên đại giáo huấn hầu vinh trương thay đổi màn ảnh để cho mình xuất hiện ở video bên trong cười lạnh một tiếng nói ngươi nhìn ta hiện tại liên thiên nam đều không dám tới chỉ dám lấy phương thức như vậy cùng ngươi gặp mặt này làm sao có thể nói ta không có hấp thụ giáo hơn à? các ngươi hầu ra khăng khăng muốn thể không bỏ qua sợ thiên nói chúng ta hầu ra nào dám à? hầu vinh trương mặt mũi tràn đầy cười lạnh cười lạnh chi bên trong tản ra một vòng niệm m á mảnh nói sợ tiên h sinh là thiên nam c h ỗ tể chúng ta hầu ra nào dám lại sợ sợ tiên h sinh dâu h ù n g à? ngươi nhìn ngươi đem ta hầu ra người nối nghiệp đánh thành phế nhân ta cũng còn muốn như vậy khách khí nói chuyện cùng ngươi chúng ta hầu ra thật không dám thể không bỏ qua a nghe đến mấy câu này ngăn lại sợ thiên mấy vị kia hầu ra võ giả cùng nhau tâm bên trong cười lạnh nhà bọn hắn chủ quá để cao cái này cái gì thiên nam chố tể h hiện tại liền sở thiên một người mấy người bọn họ tùy tiện liền có thể d i ệ t sát sở thiên không lại nói cái gì cưới xe đạp bình thản tĩnh nhưng hướng về phía trước chạy tới dừng lại gia chủ của chúng ta lời còn chưa nói hết ngươi không được rời đi t h a n h t h a n h thật thật đứng ở nơi đó ngoan ngoãn nghe gia chủ của chúng ta nói chuyện mấy vị hầu gia võ giả lạnh lùng nhìn xem sở thiên d i ê n phần mình khí tức hung sắt trong nháy mắt lan tràn ra sở thiên bình thản tĩnh nhưng cưới xe đạp lái về phía hầu gia mấy vị võ giả hầu gia mấy vị võ giả trong nháy mắt sát ý tuôn ra nhưng mà ngay lúc này một đường lực lượng vô hình trong nháy mắt đánh phía bọn hắn đem bọn hắn ném bay về phía hai bên đường tương đạo đường ngược lại hắn vậy mà mấy vị hầu gia võ giả cùng nhau hoảng sợ biến sắc chẳng ai ngờ rằng sở thiên cường đại như đây mấy người còn giữa không t r u n g bên trong chính là biến thành cho tản tiêu tán tại không gian bên trong lạch cạch máy tính bảng hóa thành mảnh vỡ lúc này mới rơi xuống đất sở thiên ngươi lại nhường chính mắt thấy ngươi thực lực cường đại a chỉ sợ đã là đại thành cảnh công sứ a quả nhiên chúng ta hầu gia muốn trở thành thế gia mới có thể tới đối phó ngươi đến lúc đó l i ê n là ngươi t ử k ỳ đến đến thời điểm một chỗ khác hầu v i n h t r ư ờ n g lạnh lùng nhìn xem đã cắt ra video đã t u ô n ra quần quận s á c ý s ở tiên h sinh s ở thiên cưới xe đạp đi tới tụ long trang đứng lặng tại cửa ra vào bảo an đội đội trưởng Trừ sơn cùng tiểu trương các loại một đám bảo an đội thành viên thấy s ở thiên đến cùng nhau không mình hành lễ s ở thiên khẽ gật đầu lái、like、vào tụ long trang tụ long trang bên trong đinh bằng biệt thự bên trong giang gia chủ hạ tiên sinh xin thứ cho đinh mỗ bất lực đinh bằng tràn đầy áy náy nhìn xem giang sơ vân cùng hạ sĩ đình nói nếu không phải là chúng ta thiên nam chúa tể mình muốn gặp người chúng ta cũng không thể vì hắn dẫn tiến bất luận kẻ nào hai vị mời trở về đi đinh gia chủ thật không có biện pháp khác ca giang sơ vân mang theo một tia hy vọng cuối cùng nói tại hạ cũng l ự c bất tòng tâm giang gia chủ mời trở về đi chúng ta thiên nam vị chúa tể này không thích để ý tới chuyện thế tủ đinh bằng từ đáy lòng quyết nhủ giang sơ vân một tia hy vọng cuối cùng phá diệt lập tức cũng đành phải cùng hạ sĩ đình rời đi đinh gia chủ xem ra các ngươi thiên nam vị này thần bí chúa tể cũng vô ý cạnh tranh thế gia chi vị trước khi đi thời khắc hạ sĩ đ ỉ n h đột nhiên nói ra đinh bằng thầm nghĩ lấy sở tiên sinh thân phận địa vị thế gia chi vị lại đáng là gì hắn nhưng là biết sở tiên sinh tại cung tộc thân phận địa vị đều không đơn giản thế gia chi vị đều phải đi qua cung tộc cuối cùng định đoạn chỉ là một cái thế gia chi vị h ắ n sẽ thả ở trong mắt sở tiên sinh đương nhiên những này hắn là không thể nào nói ra hai vị mời đinh bằng làm ra mời thế bắt đầu tiết khách giang sơ vân không thể không tại đinh bằng tự mình tiết khách dưới đi ra biệt thự hạ sĩ đ ỉ n h tâm bên trong hit một tiếng vừa mới đinh bằng mặc dù không có trả lời hắn vấn đề thậm chí đều không có toát ra bất cứ dị thường nào t h ầ n sắc nhưng hắn vẫn là phán đoán đi ra thiên nam vị này thần bí chúa tể chỉ sợ đối thế g i a chi vị không có chút nào hứng thú thậm chí đều không đem thế g i a chi vị để vào mắt vị này thiên nam thần bí chúa tể như vậy không có đem thế g i a chi vị để vào mắt chỉ sợ thật có giúp chúng ta thay đổi cản khôn năng lực đáng tiếc chúng ta liên nhìn thấy hắn cơ hội đều không có tâm bên trong thở dài ở giữa hắn đã là cùng giang sơ vân ngồi vào xe bên trong nhanh chóng cách rời đinh bằng khu biệt thự vực lang sơn đỉnh chót ngôi biệt thự kia hẳn là vị kia thiên nam chúa tể trụ sở a hạ sĩ đình xuyên tấu qua cửa ki nhìn phía lang sơn đỉnh chóc cái kia tòa nhà đặc biệt biệt thự sang trọng sĩ đình ngươi nhìn đạo thân ảnh kia bên cạnh thân giang sơ vân bỗng nhiên nhìn xem trên đường núi đạo thân ảnh kia nói hạ sĩ đình nhìn lại liên gặp được thông hướng đỉnh núi biệt thự trên đường núi tại đêm tối phía dưới cây cối lượn quanh bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy một bóng người hướng về đỉnh núi chạy tới đạo thân ảnh này giang sơ vân lúc này ngơ ngác một chút nàng ẩn ẩn cảm giác có điểm giống sợ thiên muốn tại nhìn ký lúc đạo thân ảnh kia đã là hoàn toàn bị núi hai bên đường cây cối che lại lại cũng không nhìn thấy h ẳ n là ảo gia hạ sĩ đ ỉ n h sửng sốt một chút về sau có chút kinh ngạc không biết giang sơ vân đang nói cái gì hắn vừa rồi chỉ mơ hồ thấy được một chút trên đường núi thân ảnh hắn hẳn là thiên nam vị kia thần bí c h ú a t ể hạ sĩ đ ỉ n h thở dài đáng tiếc vị này thiên nam thần bí c h ú a t ể không hội kiến bọn hắn tiếng thở dài bên trong xe rời đi tụ long trang chương ba trăm năm mươi tám cầu ngọc tung tích đã là đi vào lang sơn đ ỉ n h chóp s ở t h i ề n nhìn thoáng qua chân núi rời đi hạ sĩ đ ỉ n h vợ chồng đội xe thu hồi ánh mắt cưới xe đạp xuyên qua vườn hoa đi tới lang sơn trí t ự công tử Đã công tử đang muốn đi vào lang sơn chi thữ lúc toàn thân bao phủ tại đen dưới áo dạ ảnh chống giống mạ hiện nói có khối kia cổ ngọc tin tức thổ nhĩ địa đã cùng khối kia cổ ngọc có một tia cảm ứng bọn hắn bây giờ đang ở bắc mỹ singapore thịnh thành theo thổ nhĩ địa miêu tả khối k i a cổ ngọc ngay tại khoa thành nào đó một chỗ rất nhanh liền có thể xác định cuối cùng địa điểm nghe được tin tức này sở thiên ngơ ngác một chút đi thôi đi s i n ga vào khoa thành những năm gần đây sở thiên còn là lần đầu tiên đối một việc sinh ra hứng thú công tử thần thần cùng hi hi thấy sở thiên lại phải ra ngoài rồi cắn một cái môi gọi lại sở thiên sở thiên ngừng lại xuống bước chân quay đầu thấy thần thần hi hi hai nha đầu đang dùng khát vọng ánh mắt trông mong nhìn xem mình minh bạch hai người ý tứ đi thôi các ngươi cũng cùng đi sở thiên lại cười nói thần thần cùng hi hi lập tức tâm hoa nộ phóng chạy ra về tự đi t tạch, tạch, tạch. lập tức liền nhìn thấy biệt thự bên cạnh cái kia tòa nhà xây ở ngọn núi t h i bên trong kiến trúc gần trăm mét vòng tròn lớn hình móc giờ phút này chậm rãi mở ra ánh đèn hiện hiện bên trong một khung cực kỳ khoa huyễn màu đen điệp hình máy bay từ ngọn núi bên trong trong kiến trúc thắng tới lơ lửng ở giữa không trung bên trong cửa khoang lúc này mở ra sở thiên chắp tay dẫm lên hư không đi vào máy bay thần thần cùng h i h i nương theo tại sở thiên bên cạnh thân tiến nhập máy bay mà dạ ảnh biến mất tại không gian bên trong theo sở thiên ba người đi vào máy bay bên trong cửa khoang đóng lại một tầng kỳ dị năng lượng bắt đầu hiện hiện ở phi cơ biểu trên mặt sau đó lan tràn đợi tầng này lồng năng lượng khép lại thời điểm máy bay trong nháy mắt tận hình chân chính nhận hình cho dù là dùng mắt thường cũng là không nhìn thấy chiếc máy bay này tồn tại bởi vì tranh lệch nguyên nhân rời đi hoa quốc giờ vẫn là ban đêm tiến vào bắc mỹ singapore không phận lúc vẫn là xế chiều hôm đó thời gian thân là đệ nhất thế giới đại quốc singapore có được trên thế giới trước hết nhất tiến phòng không thiết bị tại sở thiên chiếc máy bay này tiến vào không phận thời điểm nhưng không có một tia phát hiện sở thiên máy bay như vào chỗ không người tại singapore không phận phi hành singapore thịnh thành ở vào singapore đông hải bờ thời gian đi vào singapore năm giờ chiều lúc sở thiên máy bay rơi xuống khoảng cách singapore thịnh thành mười cây số viễn hải bên trên bên trong hòn đảo nhỏ toàn bộ đảo nhỏ chỉ có một tòa chiếm diện tích hơn ngàn mẫu cổ thành bảo máy bay chính là đáp xuống tòa thành trung tâm trên mặt đất công tử khi nhìn thấy sở thiên từ trên máy bay hạ đến thời điểm sớm đã chờ đợi ở đây sở thiên đám người nhao n h a u cung kính hướng về sở thiên hành lễ sở thiên khẽ gật đầu những người này là thánh vực tử đ ệ công tử thổ nhĩ địa bây giờ tại thịnh thành bên trong đã đại khái cảm ứng được cậu ngọc vị trí bên cạnh thần thần nói ra tại đến singapore đồ bên trong chính là từ nàng phụ trách tiếp nhận cùng thánh vực người liên hệ tiếp lấy ba người cưỡi sớm đã chuẩn bị tốt du thuyền hướng về thịnh thành chạy tới ồ sợ thiếu ra ngài nhìn cái kia chiếc du thuyền bên trên tại sở thiên cưới du thuyền sắp đến thịnh thành bến càng lúc vừa vặn đến thịnh thành bến càng một chiếc xa hoa du thuyền bên trên một vị nam tử trung niên chỉ vào sở thiên chỗ du thuyền hướng về bên cạnh thanh niên nói thanh niên là tiêu chuẩn âu mỹ ngươi ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi hình dạng có chút ảnh tuấn thân cao một m chín mấy toàn thân tản ra một vòng quý khí người mặc bộ kia định chế quý báu trang phục càng đem loại này quý khí hiện lộ rõ ràng vô cùng n h ỏ nhuyễn thanh niên ổ sở quay đầu nhìn lại lập tức hai mắt sáng lên lại, có như, thế giống nhau như, lúc, lại như vậy nữ nhân xinh đẹp Ổ sơ hai mắt sáng lên nhìn xem du thuyền bong thuyền thần thần cùng hi hi về phần đứng tại thần thần hi hi ở giữa sở thiên hắn không nhìn thẳng giờ phút này sở thiên du thuyền đạt tới b ê n tàu sở thiên cùng thần thần hi hi đi xuống du thuyền tại trên bến tàu sớm đã ngừng một cỗ xe sáng trọng ba người đi hướng xe thiếu ra cần ta đi đem cái kia hai nữ tử mời đi theo a thấy thần thần hi hi liền muốn lên xe ổ sơ bên cạnh thân thủ hạ dò hỏi đối đại cực phẩm mỹ nữ muốn phá lệ khai ân một điểm ồ sơ đưa tay ngăn chở thủ hạ theo mà đem người đi xuống mình du thuyền hướng về trên bến tàu một phương hướng khác đội xe đi đến hắn vừa đi v hiện tại vẫn là chính sự quan trọng hai nữ nhân này trước đó tạm thời thả một chút thủ hạ kia nhẹ gật đầu hắn biết bọn hắn lần này tới thịnh thành mắt ở trên xe thời khắc ô sợ quay đầu nhìn xem rời đi s ở thiên ngồi trước kia xe sang trọng hướng thủ hạ nói phái người đi thăm dò một chút người này là lai lịch gì để hắn ra cái giá đem hai nữ nhân kia nhường lại nếu như hắn không nguyện ý để đâu thủ hạ dò hỏi không nguyện ý ha ha ô sợ cười, cười nói ngươi liền để hắn tự mình đem hai nữ nhân này đưa đến trước mặt ta đến ở chỗ này sự tình kết thúc về sau ta muốn nhìn thấy hai nữ nhân kia xuất hiện ở trước mặt ta nói xong ổ s ở lên tới trên xe vâng thủ hạ không người đáp lại sau đó vì ổ s ở đóng cửa xe lại đội xe chạy bên trong xe bên trong ổ s ở ánh mắt xuyên thấu qua cửa kiếm xe nhìn xem đi xa sợ thiên chiếc xe kia thần sắc bên trong nổi lên l ử a n ó n g đối với xe bên trong thần thần hi hi hắn vừa mới nhìn đến lần đầu tiên chính là kinh d i ễ m đến thần thần cùng hi hi vô luận là mỹ mạo vẫn là khí chất đều là thế gian siêu quần mặt tụy có thể cùng thần thần hi hi đánh đồng nữ nhân trên cơ bản không có cũng chính là sợ tiên bất vi sợ động ở trong mắt người khác cái kia thật sự là kinh động như gặp thiên nhân nếu không phải là như thế lời nói thần thần cùng hi hi cũng không thể trở thành thánh nữ đi vào sở thiên bên người Ổ s ở chưa bao giờ từng thấy như vậy mỹ mạo cùng loại kia siêu nhiên khí chất tập vào một thân nữ nhân hơn nữa còn là hai cái giống nhau như lúc thật quá hiếm thấy dạng này giống như lúc s o n g bảo thai tìm muội t h ư n g dùng vậy thì thật là không cách nào tưởng tượng khoái hòa ta rất nhanh các ngươi liền là thuộc về ta ta ổ s ở muốn có được nữ nhân còn không ai có thể c ự tuyệt Ổ s ở t h ầ n sắc bên trong một mảnh lửa nóng chương ba trăm năm mươi chín tìm tới c ầ ngọc địa điểm thần thần cùng hi hi tự nhiên cảm ứng được lúc ấy hạ du vào lúc hồ sơ nhìn nàng nhóm ánh mắt phá lệ lửa nóng tại cảm ứng được hồ sơ ánh mắt dị thường sắt na hai người tâm bên trong liền trong nháy mắt hiện ra sát ý nhưng gặp tự mình công tử một mực như vậy bình thản không gợn sóng các nàng cũng chỉ đánh khắt chế xuống tới ai muốn là công tử có thể nhìn chúng ta như vậy liền tốt thần thần cùng hi hi tâm bên trong lầm bầm ngữ các nàng t h á n h nữ chính là vì công tử mà tồn tại mỗi một thời đại t h á n h nữ đều muốn cải biến công tử không muốn nhìn thấy công tử như vậy một mực bình thản đến phạm phất như đã mất đi hết thể tình cảm đồng dạng nhưng mỗi một thời đại thánh nữ đều thất bại không ai có thể cải biến công tử thần thần để thổ n h ĩ địa đến xe bên trong s ở thiên lúc này mở miệng nhắc nhở ân t ố t thần thần bận b ệ u thu hồi suy nghĩ tay bên trong trống giống nhiều hơn một khối tròn ngọc thần thần đem mình lực lượng rót vào tròn ngọc bên trong tròn ngọc chầm chậm phát ra hào quang không một lát g i ã linh thổ n h ĩ địa hư hào thân ảnh chính là bay vào chạy xe bên trong nhỏ bái kiến thổ thần thổ nhi địa nhìn thấy sợ thiên lúc cung quýt cung cung kính, kính hành lễ cung kính thái độ so với dĩ vãng còn muốn nồng một điểm những này ngày n à y tại bị thánh vực người mang theo tìm kiếm c ầ ngọc lúc hắn chân chính biết sở thiên n ắ m trong tay lực lượng cường đại c ỡ nào những cái kia thành vực người vậy mà đều là cường đại người tu đạo ngươi bây giờ cảm ứng được cầu ngọc ở nơi nào sở thiên hỏi nhỏ trước đó cảm ứng được khối kia cầu ngọc tại thịnh thanh b ắ c bộ khu vực về phần vị trí cụ thể nhỏ hiện tại t r ả còn không cách nào cảm ứng ra đến thổ nhĩ địa lúc nói những lời này l ợ i thanh âm đều có chút phát run sợ hai sở thiên cho là mình vô dụng để cho mình hồn phi phát tán nói xong lúc hắn lại lập tức bổ sung nói nhưng nếu là càng tiếp cận c ầ ngọc phương hướng nhỏ cảm ứng liền càng rõ ràng trái lại liền sẽ càng mơ hồ đến biến mất sở thiên khẽ gật đầu tùy theo xe hướng về thịnh thành bắc bộ chạy tới xe chạy được hơn hai giờ đi tới thịnh thành bắc bộ xe tại thịnh thành bắc bộ địa khu chạy được hơn một giờ thổ nhĩ địa nhưng vẫn không có tìm tới cổ ngọc vị trí cuối cùng là đang thổ nhĩ địa gấp đầu đầy mồ hôi sợ hai sở thiên hội không k i ê n nhẫn lúc sở thiên mở miệng lần nữa ngươi tại cảm ứng được cổ ngọc thời điểm ngươi lúc đó ở nơi nào tại tại singa vo nam bộ nghe được sở thiên trác hỏi thổ nhĩ địa toàn thân run lên liên tục không ngừng run g i ọ trả lời xem ra là có người dùng lực lượng khơi dậy cổ ngọc phản ứng để ngươi tươi mát cảm ứng được bây giờ cổ ngọc trở nên yên lặng n g ư ờ i cảm ứng chính là trở nên mơ hồ sở thiên trầm ngâm nói đôi đúng thổ nhĩ địa liên tục không ngừng gật đầu lúc trước hắn theo thánh vực người bốn phía cảm ứng lúc đột nhiên liền cảm ứng được cổ ngọc tồn tại hơn nữa còn có điểm rõ ràng cảm ứng được cổ ngọc ngay tại xin ga vào tây bắc địa khu cũng chính là xin ga vào thịnh châu mà là về sau cảm ứng lại đột nhiên biến mất thằng đến hắn tìm kiếm đến thịnh châu thủ phủ thịnh thành mới một lần nữa có một tia cảm ứng trước đó hắn còn kỳ quái cái này là nguyên nhân gì hiện tại kinh sở thiên kiểu nói này hắn mới rốt c u c minh mạch cổ ngọc trước đó bị người khơi dậy phản、ứng. mà bây giờ lại hoàn toàn y ê n lạo ngươi từ lúc nào cảm ứng được sở thiên trầm ngâm một chút lần nữa hỏi thăm liền là tại hôm qua ngày thổ nhĩ địa bận bịu trả lời hiện tại c ổ ngọc còn tại thịnh thành sở thiên lần nữa hỏi là còn tại thịnh thành thổ nhĩ địa chắc chắn nói điểm này hắn mười phần xác định hắn cùng c ổ ngọc cái k i a một tia như có như không liên hệ một mực vẫn tồn tại sở thiên trầm tư một chút phân phó nói c ổ ngọc hôm qua ngày mới tại thịnh thành xuất hiện có cường giả dùng sức mạnh khơi dậy nó phản ứng hẳn là muốn dò xét giải c ầ ngọc đi thịnh、thành、đông bắc bộ đại d u phòng đấu giá nhìn xem xe lập tức hướng về thịnh thành đông bắc bộ đại duy phòng đấu giá chạy tới thượng thần thượng thần ta cảm ứng được tại nhanh đến đại duy phòng đấu giá thời điểm thổ nhĩ địa đột nhiên kích động kêu lên bây giờ cách đại duy phòng đấu giá không đến năm trăm l i n khoảng cách để thổ nhĩ địa cùng c ổ ngọc liên hệ từ như có như không trạng thái đột nhiên liền ổn định lại thổ nhĩ địa kích động nói ra ta cảm ứng được c ổ ngọc ngay tại đại duy trong phòng đấu giá quả nhiên ở chỗ này sở thiên vừa rồi chỉ là một loại lớn nhất khả năng suy đoán hiện tại đã chứng minh hắn suy đoán là chính xác xe đứng tại đại duy phòng đấu giá trong bãi đỗ xe sở thiên cùng thần thần hi hi hướng về đại duy phòng đấu giá đi đến thổ nhĩ địa tung bay theo tại ba người sau lưng ba vị xin lấy ra t h ư mời cổng thủ vệ ngăn cản sở thiên ba người về phần thổ nhĩ địa những thủ vệ này không cách nào nhìn thấy thần thần nhìn về phía sở thiên thấy sở thiên không nói gì thêm nàng lấy ra một t r ư ờ n g tử kim thể cổng thủ vệ thấy một lần thần thần đưa ra tử kim thể lập tức giật mình thân là đại duy phòng đấu giá thủ vệ tự nhiên nhận biết thần thần t r ư ơ n g này tử kim thể đây chính là đại d u phòng đấu giá cấp bậc cao nhất hội viên cho đến trước mắt tổng cộng phát ra ngoài không đến hai mươi tấm ba vị tôn quý khắc nhân xin mời đi theo ta một đám thủ vệ không dám có một tơ một hào lãnh đ ạ m nó bên trong thủ vệ đội trưởng cũng biết làm ra mời thế cung cung kính kính đem sở thiên ba người mang vào đại duy phòng đấu giá tung bay ở mấy người sau lưng thổ nhĩ địa tràn đầy kinh ngạc nhìn xem sở thiên thượng thần đã vậy còn quá nhân tử vậy mà dựa theo người bình thường hành vi làm việc thổ nhĩ địa thế nhưng là biết sở thiên c ư ờ n g đại hoàn toàn liền có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa có thể nói khoảng cách liền có thể để đại duy phòng đấu giá hủy diệt lại không nghĩ rằng vị này cường đại thượng thần tác phong làm việc giống như người bình thường rất nhanh tại vị k i a thủ vệ dẫn dắt phía dưới một nhóm người đi tới một gian xa hoa phòng bên trong tôn quý khách nhân nếu như các ngài có gì cần kêu gọi nhân viên công tác là có thể chúng ta nhân viên công tác sẽ dốc toàn lực thỏa mãn các ngươi đưa yêu cầu đấu giá hội sắp bắt đầu cầu chúc ba vị tôn quý khách nhân ở cuộc bán đấu giá này bên trên vui sướng cung kính sau khi nói xong vị k i a thủ vệ chính là đóng cửa phòng rời đi cả kiện phòng đại khái một trăm m v sửa sang cực kỳ xa hoa bên trong sắp đặt rượu quầy ba trong quầy ba trưng bày các loại danh kiểu giá trị thấp nhất một bình rượu cũng không dưới một trăm ngàn những rượu này toàn bộ miễn phí uống nhưng sở thiên đối với mấy cái này không có chút nào hứng thú rời bước đi tới cửa sổ s ắ t đất bên cạnh cửa sổ s ắ t đất là đơn mặt cửa sổ từ giữa có thể nhìn đi ra bên ngoài ở bên ngoài không nhìn thấy bên trong căn phòng này là tại hội trường lầu hai dưới lầu đại s ả n h chính là sàn bán đấu giá sở thiên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía dưới lầu đại s ả n h toàn bộ phòng bán đấu giá đại khái một n g à n m é t vông, hội trường bên trong sớm đã ngồi đầy đến từ các nơi người chờ đợi sắp bắt đầu đấu giá hội sở thiên ánh mắt tại hội trường bên trong quét mắt một lần đang muốn thu hồi thời điểm ánh mắt lại là một trận dưới lầu đại sành bên trong trong đấu giá hội tràng Hắn thấy đ ư ợ công m tử thân thân lúc này đi tới sở thiên bên người chinh một chén nước linh tuyển cho sở thiên hỏi công tử là định dùng người mua thức mua xuống khôi kia cầu ngọc a dùng tiên có thể giải quyết vấn đề liền không cần đem sự tính phức tạp hóa sở thiên uống một ngụm linh tuyển khẽ gật đầu một bên khác hi hi lặng lẽ xuất ra sách nhỏ ghi chép công tử nói dùng tiền có thể quyết tuyệt vấn đề liền không cần đem sự t ì n h phức tạp hóa sau khi suy nghĩ một chút nàng như là có chút hiểu được lại ở phía sau bổ sung trước lấy l y phục người như phục không được người vậy liền nên chấn áp rất nhanh đấu giá hội bắt đầu đấu giá đều là một chút châu báu cùng đồ cổ đối với những này sở thiên không có chút nào hứng thú lặng im đứng tại cửa sổ phía trước nhìn xem dưới lầu đại s ả n h sản bán đấu giá chờ đợi cổ ngọc xuất hiện thời gian trôi qua rất nhanh một giờ tiếp xuống đấu giá hai kiện vật phẩm giá khởi điểm năm mươi triệu đô la mỹ giờ phút này dưới lầu đại sành trong đấu giá hội trảng trên đ à i vị kia đấu giá quan ân xuống một cái điều khiển từ xa phía sau hắn khối kia to lớn trên màn hình lớn lập tức xuất hiện vật phẩm đấu giá hình ảnh cùng giới thiệu đầu rồng đầu rắn đến từ hoa quốc văn vật đại sành bên trong đám người nhìn thấy đại bình phong bên trên xuất hiện vật phẩm đấu giá hình ảnh cùng giới thiệu lúc nghị luận ở mỹ s ở thiên ánh mắt rơi vào dịch như lạc bọn người vị trí chỗ ở thấy được mấy người tại nhìn thấy đầu thú xuất hiện lúc đều là lộ ra động dung bộ dáng xem ra các ngươi là vì đầu thú đến sợ thiên đã là nhìn ra dịch như lạc đợi người tới đấu giá hội mắt tại hắn bình tĩnh ánh mắt nhìn soi mói dưới lầu phòng bán đấu giá bên trong ra ra trước đó hai cái này đầu thú giá khởi điểm không phải dự định hai mươi triệu đô la mỹ à, làm sao đột nhiên tăng giá dịch như lạc nghe được giá khởi điểm lúc thất kinh nói hẳn là đại duy phòng đấu giá biết chúng ta phía sau có phía chính phủ cái bóng đối viên này đầu thú nhất định phải được cho nên lâm thời tăng giá làm thịt chúng ta một đao dịch văn nghiên cao mày nói đáng giận dịch như lạc tức giận bất bình cái này đại duy phòng đấu giá thực sự quá g ê tởm vậy mà đem dự đập giá đột nhiên tăng một năm lần hiện tại cạnh tranh bắt đầu mỗi lần tăng giá một triệu giờ phút này đấu giá quan tuyên bố bắt đầu cạnh tranh số năm mươi một một lần một vị người ngoại quốc dơ tay lên bên trong bảng hiệu tiếp lấy lần lượt có người cạnh tranh rất nhanh cạnh tranh giá đi tới sáu mươi triệu dơ bảng người dần dần trở nên mất đi số chín mươi chín sáu mươi một triệu dịch như lạc lúc này lần thứ nhất dơ lên bảng hiệu theo nàng dơ bảng ban đầu dơ bảng số năm mươi một cùng một trăm ba mươi h ả o chỉ cần dịch như lạc nâng một lần bài hai người kia liền thay phiên dơ bảng đấu giá đấu giá một đường cất cao đến bảy mươi triệu đô la mỹ có lời thành tiến hoa đã bên trên năm trăm triệu k h người quá đáng hai người này hoàn toàn liền là đại duy phòng đấu giá nhờ giúp đỡ dịch như lạc tức giận không thôi nàng làm sao lại nhìn không ra cái này hai ngày liền là đại duy phòng đấu giá mướn người bắt lấy các nàng đối đầu thú nhất định phải được được điểm a ý đem cạnh tranh giá tăng lên lại nâng một lần cuối cùng a dịch văn nghiên thở dài hắn đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này lại không nghĩ rằng đại duy phòng đấu giá sẽ đem đấu giá cất cao đến trình độ này đây đã là bọn hắn làm danh dịch như lạc một lần cuối cùng dơ lên bài số chín mươi chín bảy mươi một triệu đấu giá quan cao giọng tuyên độc cạnh tranh giá đồng thời Hắn tại ố i cái kia cái giá này, người cái hiệu, cái giá tiền người cái giá tiền hài điểm. bên trong tín hắn nhìn này, những Trung này làng danh. này, cũng làm cho hắn hài lòng phát t ra ra, cho cho Quốc cực đấu đã đến là Mà làm mười mấy năm trước bọn hắn đại duy phòng đấu giá thu mua đến cái này hai viên đầu thú lúc giá cả vẫn chưa tới năm mươi a Mỹ, bây giờ bán được bảy mươi một triệu đô la Mỹ, trọn vẹn kiếm lời hơn một lần a bảy mươi một triệu một lần bảy mươi một triệu hai lần bảy mươi một triệu ba phòng số ba giá giá tám mươi triệu l i ê n đang đấu giá quan muốn giải quyết dứt k h o á lúc b ỗ n nhiên mc âm thanh em vang lên đồng thời lầu hai phòng số ba đèn sáng lên hoa toàn trường c h ấ n nhưng dịch như lạc dịch văn nhiên lý kim triệu b ọ n người càng là tức giận đến đột nhiên đứng lên đầu thú ý nghĩa mặc dù nặng lớn nhưng là đối với người khác mà nói ngoại trừ là đồ cổ bên ngoài căn bản không có cái gì ý nghĩa tám mươi triệu đô la mỹ giá cả hoàn toàn vượt ra khỏi đầu thú giá trị đáng giận đại duy phòng đấu giá đã vậy còn quá áp độc buộc chúng ta ra giá cao hơn nghiên cứu dịch như lạc giận không kèm được lầu hai nội nhân đã không phải là đại d u phòng đấu giá mỗi người là chân chính người chơi dịch văn n i ê n nhìn xem trên lầu hai phòng số ba ở giữa tại h những、mày. Hắn mặc dù không cách nào nhìn thấy phòng số 3 nội cảnh tượng, nhưng hắn ậ t tượng, sâu số nào nội mày. mặc dù l là biết, có thể đi vào lầu 2 người, đều là vào này biết, đi người, đại duy phòng đấu giá đỉnh cấp hội viên. Những này hội viên thể có cấp phòng đỉnh Những đều đấu duy mọi ộ t xuất thủ, khi b n hắn căn bản không có hy vọng hy có g đấu á được đầu thú. Tại mọi người nhìn qua lầu hai phòng số ba đồng thời phòng số ba bên trong hồ sơ bưng một ly rượu đỏ đứng tại cửa sổ sắt đất một bên ở trên hướng cao nhìn xuống quan sát dưới lầu đại sành bên trong đám người nhìn xem dịch như lạc bọn người phẫn nộ bộ dáng hắn nhàn hạ thoải mái uống một mụn rượu đỏ mặt tươi cười nói ta vui mừng nhất thú liền là đoạt người c h ố tốt như vậy tại các ngươi lập tức liền muốn lấy được lại lại đột nhiên bị ta cướp đi bộ dáng thật sự là sảng khoái a mà các ngươi nhìn thấy ta ra giá lại chỉ có thể phẫn nộ lại không cam lòng nhìn xem thật là làm cho ta sảng khoái đến cực điểm a tám mươi triệu đối với ta mà nói chỉ là mưa bụi mà đối với các ngươi tới nói liền là khó có thể chịu đựng số lượng đây chính là người giàu có cùng người nghèo khác nhau ồ s ở t h ầ n sắc bên trong tràn đầy trêu t ứ c phản phất nhìn thấy dịch như lạc bọn người như vậy phẫn nộ lại lại không thể làm gì bộ dáng là hắn vui mừng nhất t ú tại người bình thường mắt bên trong mấy chục triệu đô la mỹ cái kia đã là phú hào nhưng ở trong mắt án cái k i a hoàn toàn liền là người nghèo ra ra hiện tại làm sao dưới lầu đại sảnh bên trong dịch như lạc phẫn nộ hỏi ai dịch văn niên hít một tiếng một lần nữa ngồi về chỗ ngồi có chút vô lực nói trên lầu hai những người này là chân chính có tiền người chơi chúng ta đã không cạnh tranh được từ bỏ đi dịch như lạc tức giận khó bình lần nữa ngồi xuống lúc đầu cái này hai viên đầu thú lập tức liền muốn thuộc về các nàng các nàng sắp mang theo đầu thú để xói mòn bên ngoài đầu thú trở lại tổ q u ố mình lại không nghĩ rằng tại một khắc cuối cùng bị lầu hai người chơi phá hư dịch như lạc nội tâm thật sâu không cam lòng nhưng lại không thể làm gì 80 triệu đô la mỹ đã xa vượt ra khỏi bọn hắn danh giới cuối cùng keng lúc này lầu hai một gian khắc phòng đèn sáng lên ngay sau đó mc thanh âm vang lên lần nữa tại quảng bá chi bên trong số tám phòng ra giá một trăm i triệu đô la mỹ chương ba trăm sáu mươi một hiệp ác cạnh tranh một trăm i triệu đô la mỹ khi quảng bá bên trong vang lên cái này đấu giá thời điểm cùng nhau xôn xao hắn điên rồi đi hai viên đầu thú 80 triệu cũng đã là giá trên trời hắn vậy mà ra một trăm i triệu đại s ả n h bên trong đám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía lầu hai số tám phòng không ai dám tin tưởng số tám trong phòng người vậy mà mới mở miệng liền là một trăm i triệu đô la mỹ đại sành bên trong dịch như lạc chấn nhưng sau khi sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh hiện tại đấu giá tăng lên tới một trăm i triệu các nàng liền càng không có cơ hội đấu giá lại đến đầu thú a lại còn có người cùng ta cạnh tranh lâu hai phòng số ba bên trong chính nhàn hạ thoải mái uống vào rượu đỏ hồ s ờ nghe được số tám phòng đấu giá lúc không khỏi sửng sốt một chút sau đó chính là có chút hăng hái nợ nụ cười có ý tứ sau đó hắn trong phòng cảm ứng bên trong đưa vào mới đấu giá phòng số ba đấu giá hai trăm triệu t r ả n g bên trong dịch văn nghiên hít một tiếng dịch như là càng là sắc mặt sang trắng hoàn toàn tuyệt vọng rồi dạng này đấu giá các nàng liên tham dự vào tư cách cũng không có ba trăm linh triệu đô la mỹ a đổi thành tiến hoa đều đã bên trên hai tỷ xem ra ngươi rất muốn đập tới cái này hai viên đầu thú a phòng số ba bên trong hồ s ở mỉm cười rêu rêu nói vậy phải xem nhìn ngươi có hay không tư cách kia cùng ta chơi t a đ bửa chơi trên ngươi đang khi nói chuyện hắn lần nữa đưa vào đấu giá phòng số ba đấu giá bốn trăm i triệu âm thanh em vang lên lúc đại s ả n h bên trong hoàn toàn yên tĩnh nhưng lần này số tám phòng đấu giá âm thanh không có lập tức vang lên đại s ả n h bên trong vị kia đấu giá quan kịp phản ứng hoảng vội có chút kích động bắt đầu tuyên bố đấu giá đang lúc hắn đọc được bốn trăm triệu lần thứ hai lúc mới đấu giá vang lên lần nữa số tám phòng đấu giá sáu trăm triệu t một trận hít vào khí lạnh thanh âm trong nháy mắt vang lên trong đại s ả n h không gian bên trong sáu sáu trăm i triệu đô la mỹ ở đây tham gia người đấu giá mặc dù đều là phú hảo nhưng hơn phân nửa người thân g i a đều vẫn chưa tới sáu trăm i triệu đô la mỹ số tám trong phòng người liền vi đập tới cái này hai viên đầu thú vậy mà mở ra sáu trăm i triệu ra ra ngươi nói số tám trong phòng người có phải hay không là chúng ta người nước hoa dịch như lạc thấy số tám phòng lần nữa đấu giá cúp ít nhỏ giọng hướng bên cạnh thân dịch văn nghiên hỏi có khả năng này bị dịch như lạc hỏi lên như vậy d ị c văn n h i ê n cũng là đoán được khả năng này đầu thú đối với người ngoại quốc tớ i nói căn bản không có cái gì ý nghĩa thậm chí đều không có giá trị nghiên cứu nhưng đối với người nước hoa tớ i nói lại có rất lớn ý nghĩa số tám phòng như vậy mở ra giá trên trời cũng cần mua đến đầu thú rất có thể liền là người nước hoa tại hai người có chút kích động đang khi nói chuyện lầu hai phòng số ba bên trong hồ s ở cười ha h a nói sáu trăm triệu hẳn là ngươi l à n danh à. thiếu ra đại sự quan trọng phòng bên trong một vị nam tử trung niên cũng quýt nhắc nhở ngươi yên tâm hắn còn sẽ không đông t h á cho hồ s ở nghiêng ngẫm m uống một ngụm rượu đỏ xuyên t ấ u qua cửa sổ cách không nhìn xem xa xa tương đối số tám phòng ta cho ngươi thêm một trăm triệu đang khi nói chuyện hắn chậm rãi lần nữa đưa vào đấu giá phòng số ba đấu giá bảy trăm triệu hiện trường hoàn toàn yên tĩnh mỗi người đều cảm giác hái hùng kiếp vía dịch như l à c à n g là khẩn trương lên phòng số ba nội nhân rõ ràng không phải người nước hoa nếu là bị phòng số ba đạt được đầu thú bọn hắn hoa quốc chỉ sợ cả đời đều không thể để đầu thú trở về quê cũ nhưng nàng cũng là nhìn ra số tám phòng đấu giá sáu trăm triệu đã là l ầ n danh lần này thẳng đến vị kia đấu giá quan kích động tuyên độc đến bảy trăm triệu đô la mỹ lần thứ ba lúc quảng bá bên trong mới lại một lần nữa vang lên số tám phòng một vòng mới đấu giá số tam phòng tiến ra tám trăm i triệu tất cả mọi người vô ý thức nín thở dịch như l à c à n g là khẩn trương đến vô ý thức nắm chặt quyền liên quan dịch văn miên b ọ n người đều là khẩn trương lên bọn hắn đều nhìn ra đây là số tam phòng cuối cùng đấu giá như phòng số ba lại đấu giá số tam phòng liền sẽ b u ô n g t h a cho chúng mục nhìn chăm chú bên trong phòng số ba bên trong h sơ ý cười giạt rào nhìn qua đối diện số tam phòng sau đó hắn một bên nhàn hạ thoải mái uống vào rượu đỏ một bên tại cảm ứng bên trên đưa vào tuy theo quảng bá bên trong t r u y ề n ra h sơ đưa vào nội dung chúc mừng số tam phòng ngươi thắng ta giúp ngươi đem giá cả để cao đến tám trăm i triệu đô la mỹ ngươi không cần cảm kích ta nghe đến mấy câu này đại s ả n h bên trong đám người nhao nhao c ư ờ i khổ đỉnh tiêm phú hào ở giữa đọ sức vậy thì thật là binh không thấy máu l ư ỡ i đ a o trận này đọ sức nhìn như là số tám phòng thắng nhưng kỳ thực là phòng số ba t h ắ n g còn bị phòng số ba m i ệ n mai mảnh một phen tám trăm i triệu một lần tám trăm i triệu hai lần tám trăm i triệu ba lần thành giao chúc mừng số t ă n phòng đấu giá được đầu rồng đầu rắn vị tia đấu gia quan phi tốc tuyên đọc ra kết quả cuối cùng cuối cùng kích động tay run, run giải quyết dứt khoát giá khởi điểm chỉ là năm mươi triệu đầu rồng đầu rắn vậy mà vỗ ra tám trăm triệu đô la mỹ giá trên trời đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình dịch như lạc nghe được kết quả cuối cùng kích động đồng thời tâm bên trong lại đối phòng số ba người tràn đầy phẫn nộ lúc đầu bọn hắn bảy mươi triệu đô la mỹ liền có thể đập tới đầu thú lại bị phòng số ba người tại một khắc cuối cùng phá hủy sau đó rất có thể là các nàng đồng bào số tám phòng bắt đầu cạnh tranh đầu thú nhưng lại bị phòng số ba người hiểm ác mang lên bảy trăm triệu đô la mỹ để số tám phòng hoa tám trăm triệu đô la mỹ mới cuối cùng cạnh tranh thành công tám trăm triệu đô la mỹ đội thành tiến hoa đều lên năm tỷ số tám phòng người bị phòng số ba người làm hại tốn thêm vài tỷ cuối cùng lại còn công nhân nịa mai mảnh số tám phòng thực sự quá ghê tởm đồng dạng tức giận người còn có số tám trong phòng thần thần hi hi hai người tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm đối diện ổ sơ ngoại nhân không nhìn thấy phòng số ba nội tình cảnh nhưng các nàng lại là có thể nhìn thấy thấy được ổ sở cái k i a t r e o tức thân sắc hai người trong nháy mắt liền muốn đem ổ sở cho d i ệ t sát hai người vô ý thức nhìn thoáng qua thấy sở thiên không có, có phản ứng gì hai người lại đành phải bỏ đi ý nghĩ này yên tính bạn tại sở thiên bên người sở thiên bình thản tĩnh nhưng nhìn thoáng qua đối diện phòng số ba bên trong hồ sơ cũng không một tia gọn sóng thu hồi ánh mắt nhìn về phía dưới lầu phòng bán đấu giá chờ đợi cuối cùng vật đấu giá cổ ngọc xuất hiện lúc này một mực đồng bình tại phòng bên trong thổ nhĩ địa đột nhiên có chút kích động nói thượng thần cổ ngọc đang bị đưa tới đấu giá t r ợ hắn đã là cảm ứ n g rõ ràng đến cùng cổ ngọc loại kia tối tăm bên trong cảm ứ n g đang đến gần lấy sở thiên khẽ gật đầu l ặ n g lặng nhìn xem dưới lầu phòng đấu giá chương ba trăm sáu mươi hai cổ ngọc ở tại bên trong nay n à y cuối cùng một kiện vật đấu giá rất kỳ lạ chư vị thỉnh xem nhìn màn hình lớn tại sở thiên tĩnh như n g ánh mắt nhìn chăm chú bên trong dưới lầu phòng bán đấu giá bên trong vị k i a đấu giá quan tử vừa rồi kích động bên trong hồi phục thậm chí ân xuống một cái điều khiển từ xa phía sau hắn đại bình phong bên trong lập tức xuất hiện cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá hình ảnh cùng giới thiệu một khối đá cội có bên trên nặng trăm cân đại s ả n h bên trong đám người nhìn thấy hình ảnh lúc nhao nhao kinh ngạc hình ảnh bên trong vật phẩm đấu giá liền là một khối to bằng chứng n ô n g đá cội với lại giới thiệu chi bên trong như thế một khối to bằng chứng ngông tảng đá lại có bên trên nặng trăm cân đây là khối kia c ầ ngọc số tám phòng bên trong sở thiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh thổ nhĩ địa cậu ngọc không phải cái dạng này nha thổ nhĩ địa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hồi ức nói ta nhớ được khối kia c ổ ngọc chỉ có lớn chừng một cái kỳ quái lúc này dưới lầu phòng bán đấu giá bên trong đại duy phòng đấu giá nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí mở ra một cái bền chắc xe đẩy xuất hiện mà tại xe đẩy nhỏ bên trên dùng một loại kiên cố hợp k i m đĩa cố định một khối to bằng trứng ống bề mặt sáng bóng chân t r ư n h ư n g nhìn cực kỳ người bình thường đã quội thượng thần c ậ ngọc liền trong nó thổ nhĩ địa đột nhiên chỉ vào khối kia đá cổ nói sởi khẽ gật đầu hắn cũng là cảm ứng được. Tại khối kia nhìn phổ thông đá cội bên trong, tồn tại một vòng nhạt vật thường, tại khối kia cội ngươi hiện mời nhìn phổ Chư vị, cho bình bên vòng lượng. rằng nó đá các lực có mẽo vị, lẽ là sẽ xe m chúng ta biểu hiện ta ra. biểu Xe đẩy nhỏ bị nhân viên công tác thối lui đến trên đài cao đang đấu giá q u a n nói r ứ t lời về sau một vị nhân viên công tác rút ra một thanh l ệ n h lòng lãnh đao vị này nhân viên công tác trước dùng cây đao này trực tiếp chém đứt một cây hai cm thô kim loại sau đó lại dùng cây đao này bổ về phía đá cội khi vừa rồi có thể chém đứt đao kim loại bổ vào đá cội bên trên lúc trong nháy mắt chém làm hai đoạn màn ảnh rút ngắn tại đại bình phong bên trong biểu hiện hình tượng đá cội bên trên vậy mà không có để lại mảy may vết tích đây là cái gì tảng đá vậy mà so với kim loại còn cứng rắn hơn t â y đao kiết như vậy sắp bén dù cho chạm không ra khối này đ á cội chí ít cũng có thể lưu lại vết tích à, nó vậy mà không có chút nào vết tích ra ra ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì tảng đá sao Dịch như khi, dịch Dịch Dịch lạc ngạc thúc chỗ có có lạc như kinh khi, hiếu hướng nghiên hỏi. nghiên hắn thể nhìn ra. Dịch như văn văn Nếu này liên vang lên sở thiên, tự mình sư lắp là lẽ kỳ tiểu thi sau sở ra. đầu. tốt, ở Cung cho kính nói, cho mời Hê Đen đại sành ư người hướng Đám cùng nhau hướng về cửa về v o ì n ngoại này đến. lại, Lao lúc giả đi chỉ quốc thấy một vị bên trong h h e nói, khẽ gật đầu. Đại bên trong ánh đèn t tại lúc này ảm đạm xuống làm cho đại sành có chút lờ mờ hê đen lực l ư ợ n g bạo phát ra sau đó một trưởng vô hương đá cội ông không gian trong nháy mắt chấn động một cái lập tức liên tục nguyên bản thường thường không có gì lạ đá cội không chỉ có không có bị thân là đại thành cảnh tông sư hê đen đập nát ngược lại còn sáng lên màu trắng hào quang tại lờ mở không gian bên trong phá lệ dễ thấy chơi ạ đại thành cảnh tông sư một trưởng cho dù là một cây một mét thô kim công trụ đều có thể tùy tiện đập nát khối này đ á cội vậy mà cũng hoàn hảo không chút tổn hại với lại nó lại còn có thể phát ra hào quang đám người thấy một mặt này không có chỗ nào mà không phải là ngạc nhiên động d u n theo hê đen lực lượng tiêu tán đã cội bên trên hảo quang cũng là liêm lấy trở về đến thường thường không có gì lạ bộ dáng đại sành bên trong ánh đèn vào lúc này một lần nữa sáng lên vất vả hê đen đại sư đấu giá quan giờ phút này hướng về hê đen nói hê đen nhẹ gật đầu cất bước rời đi đại sành chư vị món đồ đấu giá này chỗ khác thường tin tưởng đại gia đã dõi như ban ngày hê đen cung tiến đi hê đen về sau cũng không cần phải nhiều l ờ i nữa nói món đồ đấu giá này giá khởi điểm một trăm triệu đô la mỹ mỗi lần tăng giá cũng là một trăm triệu đô la mỹ hiện tại cạnh tranh bắt đầu cuối cùng một kiện cạnh tranh phẩm chính thức khai m ạ n Đại đám người, sảnh bên trong không lúc này phòng số ba bắt đầu đèn sáng đấu giá ngay sau đó lầu hai số năm phòng cũng đèn sáng cạnh tranh sau đó phòng số hai số sáu phòng số một mươi phòng số một mươi hai phòng cũng là lần lượt đèn sáng cạnh tranh Ta thiên, đây là phòng số ba bên trong hồ sơ đấu giá hắn đứng tại cửa sổ sắt đất một bên chậm dại uống vào rượu đỏ nhìn xem cùng mình đấu giá các cái gian phòng cười nhặt nói ta lần này chính là vì khối này đã cội đến ta đối với nó nhất định phải được ta ngược lại muốn xem xem có ai có thể cạnh tranh được ta lúc này một mực không có đèn sáng số tám phòng đột nhiên sáng lên đèn đến đồng thời quảng bá bên trong vang lên mc thanh âm số tám phòng đ ầ u giá hai tỷ đô la mỹ cái gì hai hai tỷ đô la mỹ cái này cũng quá điên cuồng lập tức liền tăng thêm một tỷ đô la mỹ đại s ả n h bên trong tất cả mọi người cùng nhau chấn động tất cả mọi người quay đầu nhìn qua lầu hai số tám phòng mỗi người thần sắc bên trong đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vừa rồi ổ sơ bọn hắn đ ầ u giá đều là mức thấp nhất độ một trăm triệu một trăm triệu gia tăng cái này số tám trong phòng người vậy mà một thêm liền là thêm một tỷ cái này ngoại trừ điên cuồng bên ngoài đã không cách nào làm cho người để hình dung hai tỷ đô la mỹ đã nhanh mười bốn tỷ t i ề n hoa tạ thiên dịch như lạc n h ẹ n học nhìn chân c h ố i quay đầu nhìn qua trên lầu hai số tám phòng lẩm bẩm nói đ ỗ n g nhiên nàng liền nghĩ tới sở thiên phần này hào khí so với ta tiểu sư thúc còn hào a lúc trước nàng khăng khăng phải trả sở thiên mười triệu đô la mỹ lúc sở thiên nói cầm tiền vô dụng để nàng đem mười triệu đô la mỹ nem đi lúc ấy nàng liền kinh than mình tiểu sư thúc hào vô nhân tính hôm nay gặp mặt số tám phòng cái này vừa ra giá để nàng trong nháy mắt cảm g i á được số tám phòng người so với nàng tiểu sư thúc còn muốn hảo hai tỷ đô la mỹ a vậy mà thuận miệng liền nói ra tiểu sư thúc ở chỗ này l ờ i nói chỉ sợ cũng phải bị kinh đến a chương ba trăm sáu mươi ba l ệ phì gia tộc số tám phòng ngươi muốn báo vừa rồi thù a phòng số ba bên trong ô sơ thấy số tám phòng lập tức liền đem đấu giá n â n g lên hai tỷ nguyên bản t h ô n g d ò n g tự tại uống rượu động tác vì đó mà ngừng lại muốn cùng ta chơi a ngươi còn không có tư cách kia ô sơ khoe miệng khẽ n ế t nổi lên một vòng k i n h thường sau đó hãn tại cảm ứ n g bên trên một lần nữa đưa vào đấu giá phòng số ba đấu giá ba tỷ quảng bá bên trong vang lên ổ sở đấu giá cái này thật sự giống như là thần tiên đánh nhau à đấu giá phương thức chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ đây chính là trên thế giới đỉnh tiêm phú hào cùng phổ thông phú hào khác nhau à tuấn vài tỷ đô la mỹ liền theo chúng ta hoa mấy chục vạn nhất dạng à đại s ả n h bên trong đám người thấy một vòng mười đấu giá xuất hiện nhao n h a u khuất phục sợ hai thán phục đám người sợ hai thán phục chi bên trong số tám phòng không có lại đấu giá còn lại số mấy phòng lần lượt đấu giá rất nhanh đấu giá đi tới bốn tỷ đô la mỹ số mười cùng số mười hai phòng đấu giá đèn dập tắt không tham dự nữa đấu giá khi đấu giá nhảy lên tới năm tỷ đô la mỹ lúc số sáu phòng đấu giá đèn dập tắt chỉ còn lại có phòng số hai cùng số năm phòng còn tại cùng phòng số ba ô sơ đấu giá xem ra phòng số hai cùng số năm phòng người là một gia tộc lớn nào đó người Ổ sơ nhìn t h o á n g qua phòng số hai cùng số năm phòng đã là đ o á n được có thể kiên trì đến bây giờ còn cùng hắn đấu giá người tất nhiên là một gia tộc lớn nào đó người bất quá hắn không để ý hai gia tộc này lại lớn cũng không sánh bằng gia tộc của hắn lầm bầm nữ ở giữa hắn khinh thường nhìn t h o á n g qua không tiếp tục đấu giá số tám phòng một cái tôn tép nhại n h p mà thôi còn mưu toàn báo thủ người dám cùng ta chơi ạ ha ô sơ bưng ly rượu đỏ nhẹ nhõm tùy ý tại cảm ứng bên trên đưa vào mới đấu giá nhưng mà hắn đấu giá còn không có đưa vào hoàn tất đột nhiên số tám phòng đấu giá đèn sáng lên đồng thời quảng bá bên trong vang lên số tám phòng mới đấu giá số tám phòng đấu giá tám tỷ âm thanh â m vang lên sắt na toàn bộ không gian đều là đột nhiên ăn tính một cái sau đó một mảnh s ô n xao đại s ả n h bên trong tất cả mọi người cùng nhau quay đầu nhìn qua một lần nữa đấu giá số tám phòng ta thượng đế a lập tức tăng giá ba tỷ tiêu thăng đến tám tỷ quá điên cuồng ta cảm giác tựa như là số tám phòng cùng phòng số ba đòn k h i ê n lên a l i ê n đúng vậy a vừa rồi phòng số ba đấu giá rõ ràng để còn lại phòng số hai cùng số năm phòng đấu giá trở nên chậm cuối cùng thắng được tất nhiên là phòng số ba bây giờ số tám phòng cái này một ngụm tăng giá ba tỷ trực tiếp liền là tại nhằm vào phòng số ba a trận t bên trong dịch như lạc càng là kích động đến trực tiếp kêu lên như là đại thủ đến báo đồng dạng trước đó các nàng tại cạnh tranh đầu thú lúc lúc đầu có thể bảy mươi triệu vô xuống đầu thú lại bị phòng số ba phá hư sau đó số tám phòng xuất thủ thời điểm lại bị phòng số ba á c ý tăng giá để số tám phòng tốn thêm mấy trăm triệu đô la mỹ mới vô xuống đầu thú bây giờ phòng số ba đối khối này đá cội nhất định phải được số tám phòng như vậy lấy chi đạo hoàn g thi bị thân để phòng số ba dùng nhiều vài tỷ đô la mỹ thật sự là đại khoái nhân tầm a tại dịch như là kích động ở giữa phòng số ba bên trong hồ s ở lại là động tác trong nháy mắt một trận đột nhiên nhìn về phía số tám phòng trước một khắc nhẹ nhõm tự gắp lúc này không còn sót lại chút gì đổi thành mặt mũi tràn đầy lanh sắc n g ư ơ i dám đem đấu giá nâng lên tám tỷ hồ s ở trong nháy mắt tức giận tại hắn dự tính bên trong mình đấu giá đến sáu tỷ liền có thể vỗ xuống khối này kỳ dị đá cội lại không nghĩ rằng tại khẩn yếu con đầu cái này số tám phòng vậy mà thoang c á i cho hắn nâng lên tám tỷ cái này hoàn toàn vượt qua hắn d a n h giới cuối cùng lúc trước hắn để số tám phòng trắng mất không mấy trăm triệu hiện tại số tám phòng muốn để hắn tổn thất vài tỷ thiếu ra chúng ta hiện tại làm sao phòng bên trong vị kia thủ hạ đi tới ổ sở bên cạnh ngưng trọng hỏi phải biết dạng này đại ngạch vật phẩm đấu giá đại duy phòng đấu giá là ủng hộ hàng đến trả tiền một khi số tám phòng v ỗ xuống khối này đã q ố c ộ i liền sẽ từ đại duy phòng đấu giá áp giải đến tầm nhìn bọn hắn như đ o t lời nói liền là tại cùng đại duy phòng đấu giá đối đầu Ổ sơ lạnh lùng nhìn xem đối diện số tám phòng sắc mặt lạnh chìm ở cảm ứng bên trên đưa vào nội dung quảng bá bên trong vang lên theo ổ sở đưa vào nội dung phòng số ba đầu ra tám mươi mốt ứ c đây đã là ổ sở d a n h giới cuối cùng đồng thời quảng bá bên trong cũng vang lên một đoạn văn số tám phòng các hạ chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói lệ phì gia tộc à. như vậy cùng chúng ta lệ phì gia tộc đối đầu cuối cùng không có kết cục tốt ta khuyên ngươi một câu đến đây dừng tay ta đối với ngươi mạo phạm chúng ta lệ phì gia tộc một chuyện có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua lệ phì gia tộc chơi ạ phòng số ba nội nhân lại là lệ phì gia tộc người đại s ả n h bên trong một đám phú hảo nghe được lệ phì gia tộc thời điểm cùng k i n h hoa phản phất gia tộc này tên trong nháy mắt đưa tới như địa chấn ra ra lệ phì gia tộc là gia tộc gì dịch như lạc kinh ngạc hướng về bên cạnh thân dịch văn n h i ê n hỏi n g ư ơ i biết rõ chúng ta hoa quốc cung tộc ca dịch văn n h i ê n đang nghe lệ phì gia tộc thời điểm cũng là mặt mũi tràn đầy kính sợ nghe được dịch như lạc cha hỏi lúc hắn mới hồi phục tinh thần lại ta biết ta nghe nghe đồn nói cường đại nhất có thế lực nhất gia tộc liên hoa quốc bát đại thế gia đều muốn đối nó cúi đầu nghe theo dịch như lạc nhớ tới một chút nghe đồn liên tục không ngừng nói với lại cung tộc cường đại tại trên thế giới đều là vì danh h i y ề n hách ngoại giới nghe đồn ngoại giới có thể không sợ hoa quốc nhưng đối cung tộc nhất định phải sợ một điểm dịch văn niên nhẹ gật đầu cái này lẽ phi gia tộc chính là chúng ta hoa quốc cung tộc dạng này tồn tại dịch văn niên trên gương mặt nổi lên vẻ sợ hãi t ụ c nói dạng này gia tộc vô luận là tài lực vẫn là thế lực động một chút cũng có thể làm cho thế giới c h ấ n bên trên chấn động thậm chí đều có năng lực để một chút tiểu quốc trong thời gian ngắn sụp đổ năng lực lẽ phi gia tộc cái này đáng sợ như vậy dịch như lạc mặt mũi tràn đầy kinh sợ tiếp lấy nàng bận bịu i nhìn về phía số tám phòng thất kinh hỏi cái kia số tám phòng chẳng phải là đắc tội lệ phì gia tộc ai có thể nghĩ tới phòng số ba bên trong là lệ phì gia tộc người số tám phòng như vậy cùng tranh tài hoàn toàn liền là rước họa vào thân a dịch văn niên thở dài một cái nói thiếu ra phòng số hai cùng số năm phòng từ bỏ cạnh tranh lầu hai phòng số ba bên trong vị tiêu thủ hạ thấy phòng số hai cùng số năm phòng đấu giá đèn dập tắt gấp hướng ổ sơ báo cáo ổ sơ nhẹ gật đầu cười nói chúng ta lệ phì gia tộc danh tự vừa ra có ai còn dám tranh phong trong lúc nói chuyện ổ sơ đem chén rượu trong tay bên trong rượu đỏ uống một hơi cản sạch. Kỳ. ô sợ cười lạnh nhìn xem đối diện số tam phòng xưa nay đều là hắn dẫm tại người khác trên đầu khi nào bị người như vậy dẫn qua nói xong ô sợ cười lạnh một tiếng dẫn theo một đám thủ hạ đi hướng cổng nhưng vào lúc này quảng bá bên trong vang lên lần nữa thanh âm số tam phòng đấu giá mười tỷ cái gì nghe được đạo thanh âm này sát na ô sợ đột nhiên dừng bước bỗng nhiên trở lại nhìn về phía đối diện số tam phòng hắn không cách nào tin số tam phòng người lại còn dám cùng hắn tranh phong chương ba trăm sáu mươi bốn sử dụng thủ đoạn kết thúc đấu giá hắn hắn lại còn dám đấu giá phòng số ba nội nhân đây chính là lẽ phì gia tộc người a như vậy cùng tranh phong cái kia chính là muốn chết a khi đại s ả n h bên trong đám người nghe được số tám phòng lần nữa đấu giá lúc cùng nhau kinh hoa không người nào dám tin tưởng tại phòng số ba quang minh lai lịch về sau số tám phòng lại còn dám đấu giá cái này hoàn toàn liền là đang tìm cái chết a số tám phòng là điên rồi sao dịch như là kinh hãi lên tiếng lệ phi gia tộc thế nhưng là cùng các nàng hoa quốc c u n g tộc ngang nhau tồn ở gia tộc a cái kia là cỡ nào cường đại số tám trong phòng người tại sao có thể lại cùng hắn tranh chấp ai số tám phòng người quá không sáng suốt cái này hoàn toàn liền là đem lệ phi gia tộc làm mất lòng a dịch văn niên thở dài một cái nói trận bên trong vị kia đấu giá quan đều bị kinh hại đến n gây dại không chỉ có là số tám phòng một ngụm đem đấu giá nâng lên mười tỷ vẫn là bởi vì số tám phòng dám không nhìn lệ phi gia tộc phải biết liên bọn hắn đại duy phòng đấu giá đều muốn đối lệ phi gia tộc kính một điểm lúc này hắn hai nghe bên trong đống nhiên thu vào thông chi lấy lại tinh thần thời điểm hắn cuốn quýt cất cao giọng nói chư vị đầu giá hội xuất hiện một chút vấn đề tạm dừng một hồi tại thanh âm hắn vang lên lúc phòng số ba bên trong ổ sở cúc điện thoại thu này ta nhớ kỹ đợi chuyện này kết thúc về sau ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta là kết cục gì đi đi gặp simon tiên sinh Ổ s ở băng lanh ánh mắt từ số tám phòng thu hồi đem người rời đi phòng ngồi thang máy tại l ầ u một một gian xa hoa trong văn phòng gặp được một vị bụng vệ nam tử trung niên h sở tiên sinh bụng vệ nam tử trung niên thấy h sở đến đứng dậy đón lấy vẻ mặt t ư ơ i cười nói vừa rồi ổ sở tiên sinh một chiếc điện thoại đánh tới ta cuốn quýt liền để đấu giá hội tạm dừng ổ sở tiên sinh còn hài lòng không hắn chính là đại duy phòng đấu giá tại thịnh thành phân bộ cao nhất người quản lý simon simon tiên sinh chúng ta l ạ phì ra tộc đối khối này đá cội nhất định phải được ổ sở sắc mặt lạnh chìm đi thẳng vào vấn đề cái này có chút khó làm a chúng ta đại duy phòng đấu giá luôn luôn tuân theo công simon một gương mặt béo phì bên trên tràn đầy vẻ là khó ra điều kiện a ổ sở trực tiếp đánh gãy simon lời nói vậy dạng này a simon khắc ý làm khó suy nghĩ thật lâu cuối cùng lộ ra một vòng cười khổ nói số tám phòng đã đem đấu giá tăng lên tới mười tỷ đô la mỹ chúng ta đại duy phòng đấu giá vì lệ phi gia tộc phá lệ một lần liền lấy cái giá tiền này bán cho các ngươi đồng thời còn có một cái điều kiện các ngươi lệ phi gia tộc thiếu chúng ta đại duy phòng đấu giá một cái nhân tình sĩ mon tiên sinh khẩu khí quá lớn a ồ sơ mặt mũi tràn đầy lanh sắt nói cái kia ta không thể làm gì khác hơn là để đấu giá tiếp tục sĩ mon không để ý ồ sơ lanh ý ý cười giạt rào nói ồ sơ nắm thật chặt nằm đấm cuối cùng không thể không đáp ứng tốt ta đáp ứng ngươi bất quá ta có một cái điều kiện Ta trong cần số p hắn ò phòng n người tư liệu. Đây là ta phụ Simon cười một tiếng. Tiếp theo, hai người ký xuống hiệp nghị. Simon phần nói, trong người, ngoại trừ có tiền bên ngoài, không có cái gì lai lực lớn. g giao gì tư cười tư cười liệu. Tiếp hai hiệp liệu cái lai ta tạm. một theo, một trừ là lực Đây đem phụ cho h sở, số có có ký ổ như vậy cùng các ngươi l ẹ phi gia tộc đối đầu hoàn toàn liền là đang tự tìm đường chết bất quá ta hy vọng ổ sở tiên sinh tại giết hắn lúc không cần tại chúng ta đại duy phòng đấu giá khu vực hắn sở dĩ dám như vậy tạm dừng đấu giá hội lại dám không nhìn sở thiên mà đem chứa c ậ ngọc đá gội trực tiếp bán cho h sơ càng là dám đem sở thiên tin tức bắn đi liên la từ trước đó thần thần xuất r a từ kim thẻ bên trên đạt được tin tức tin tức biểu hiện sở thiên cũng không có cái gì kinh người thân phận cùng ổ s ở lẹ phi gia tộc so r a sở thiên hoàn toàn liền là một con kiến vì một cái nho nhỏ con kiến bọn hắn đại duy phòng đấu giá gì tất đắc tội lẹ phi gia tộc với lại sở thiên như vậy đắc tội ổ s ở cái kia hoàn toàn liền là chỉ có một con đường chết một khi sở thiên đi ra bọn hắn đại duy phòng đấu giá liền là sở thiên t ử kỷ đã sở thiên đã là người sắp chết hắn nhân cơ hội này lợi dụng một chút sở thiên hung áp kiếm một vố lớn cớ sao mà không làm h sơ đạt được tư liệu về sau đem người rời đi phòng trong lúc hành tẩu hắn xem hết tư liệu sắc mặt trong nháy mắt lạnh chìm một cái nho nhỏ con kiến vậy mà cũng dám đến cùng ta làm đúng mấy người các ngươi lưu lại đại hắn rời đi đại duy phòng đấu giá về sở độc thủ đem hắn mang về trong tộc ta muốn để hắn sống không bằng chết những năm gần đây ai dám trêu chọc bọn hắn l ẹ phì gia tộc cho dù là cùng bọn hắn l ẹ phì gia tộc ngang nhau hoa quốc c u n g tộc tại cùng bọn hắn l ẹ phì gia tộc tranh chấp lúc cũng không dám như vậy tứ không kiến sợ bây giờ một cái nhỏ con kiến nhỏ vậy mà không lọt vào mắt khiêu khích bọn hắn lệ phì gia tộc dẫm lên trên đầu hắn ô s lúc này đại duy phòng đấu giá nhân viên công tác đem đóng lại tốt đá c ủ i đưa tới hồ sơ nhẹ gật đầu mang theo đóng lại tốt đá c ủ i rời đi đại duy phòng đấu giá giờ phút này đại duy phòng đấu giá trong đại sảnh chư vị rất xin lỗi đấu giá hội xảy ra vấn đề nhất thời không cách nào đạt được giải quyết đấu giá hội kết thúc ngày khác lại tiến hành mời các vị quý khách có thứ tự rời đi vị k i a đấu giá quan thu được thông chi về sau thật sâu hướng về mọi người tại đây cúi đầu cái này kết thúc ha ha lẽ vì gia tộc người đều chủ động quang minh thân p ậ n đại duy phòng đấu giá làm sao lại không kết thúc đấu giá theo ta thời a khối kia kỳ lạ quội theo tại người nhóm bên trong dịch như lạc nghe được đám người lời nói tức giận nói đại duy phòng đấu giá quá ghê tởm trước đó chúng ta tại cạnh tranh đầu thú lúc đại duy phòng đấu giá không chỉ có đề cao dự định giá khởi điểm càng là hiểm ác mướn người ác ý nâng lên cạnh tranh giá bây giờ vì một cái lệ phì gia tộc vậy mà như vậy phá hư quy tắc lợi dụng số tám phòng người nhớ tới những này dịch như lạc chính là tức giận không thôi đại duy phòng đấu giá hành vi hoàn toàn liền là đang khi dễ người đây chính là lệ phì gia tộc cường đại a dịch văn niên hít một tiếng nói một cái gia tộc cường đại đã có thể thay đổi quy tắc mà kẻ yếu cuối cùng chỉ có thể bị khi phụ cái kia số tám phòng người dịch như l ạ quay đầu nhìn về phía lầu hai số tám phòng hắn như vậy đắc tội lệ phì gia tộc đã không có tốt kết quả như lạc đi thôi loại sự tình này đã không phải là chúng ta có thể suy nghĩ dịch văn nghiên thở dài dịch như lạc tâm bên trong thở dài ánh mắt từ số tám phòng thu hồi rời đi đại s ả n h tại nàng thu hồi ánh mắt thời khắc số tám trong phòng thổ nhĩ địa lúc này kinh thanh hướng sở thiên nói thượng thần cậu ngọc đã bị người ta mang đi chính rời đi thịnh thành công tử chúng ta bên cạnh thân thần thần cùng hi, hi biến sắc bận điệu nhìn về phía sở thiên sở thiên bình thản tĩnh nhưng nhìn xem đã là trở nên trống rỗng phòng bán đấu giá lạnh nhạc không gợn xong nói xem ra thịnh thành tòa này đại duy phòng đấu giá đã không cần thiết tồn tại nói xong sở thiên quay người chắp tay đi ra phòng chương ba trăm sáu mươi lăm săn bằng nơi này giờ phút này lầu một gian kia xa hoa văn phòng bên trong b ụ n g vệ simon vẻ mặt tươi cười nhìn xem trước đó cùng ổ sở ký hiệp nghị nói thật không nghĩ t ô i à dễ dàng như vậy tùy ý chính là đã kiếm được mười tỷ đô la mỹ nhất là còn để lẽ phi gia tộc nợ một thân tình cho chúng ta đại duy phòng đấu giá lẽ phi gia tộc nhân tình này nhưng so sánh mười tỷ đô la mỹ còn muốn đáng t i ề n à. simon một gương mặt béo phì phía trên vẻ mặt tươi cười mọi người đều biết singapore phía chính phủ phía sau liền là các đại thần bí gia tộc có thể nói những n à y thần bí gia tộc hoàn toàn nắm trong tay đệ nhất đại quốc singapore những n à y thần bí gia tộc vốn có thế lực ngoại nhân căn bản là không có cách tưởng tượng lệ phi gia tộc liền là những n à y thần bí gia tộc bên trong một thành viên có thể nghĩ có thể được đến lệ phi gia tộc một cá i nhân t ì n h là cỡ nào quý giá mà ta lại chỉ là lợi dụng một lần người trung quốc kia với lại người trung quốc kia rời đi đại duy phòng đấu giá về sau liền sẽ bị ổ s ở thủ hạ đánh giết hoàn toàn liền là một kẻ hấp hối s ắ p chết thứ này cũng ngang với nói chúng ta đại duy phòng đấu giá không công phỉ gia tộc một cái nhân tình. Nghĩ tới đây lúc, Simon mừng như điên, làm cho mập mạp thân thể công đô cùng Simon mừng điên, đang dùng lấy. Sau đó, hắn đứng gia gỡ được tộc cái lúc, đọc đây đều đó, tỷ một tới la lẹ làm lấy. Sau Mỹ mập mạp dậy, rỡ xi u ố n g h a cái cái chén, c ầ m một b ì n h h rượu, ư đi ớ ngươi bên cạnh đen đại s đen đại sư, đến, chúng ta chúc mừng một chén. Simon, n sư, ư chúc g ta một lần này nhưng vì phòng đấu giá dựng lên một cái đại công lao a lao giả hê đen tiếp nhận s i m o n truyền đạt chén rượu ngậm cười nói có một nửa công lao thế nhưng là hê đen đại sư n i Simon cùng e d e n đụng phải một chén lấy lòng cười nói nếu là không có e d e n đại sư t ò a c h ấ n ta cái nào có đảm lượng cho ổ s ở mở ra như thế điều kiện à? hai người nhìn nhau cười một tiếng lẫn nhau chúc mừng K -k -k. lúc này cửa phòng làm việc từ ngoài cửa mở ra simon cùng e d e n quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy một vị phòng đấu giá nhân viên công tác mang theo một nam hai nữ đi tới văn phòng bên trong simon nhìn thấy thần thần cùng hi hi, lập tức ngẩn ngơ liền là liên lão lá giả e d e n đều là hiện ra một điểm đặc dung thế gian lại còn có như vậy giống nhau như lúc đã đẹp lại khí chất siêu phàm thoát tục nữ tử Về phần sở t xi n hai người môn là là là bận làm ra bồi tội bộ dáng nói trước đó gặp một chút đột phá tình huống phòng đấu giá chúng ta cũng không thể không tạm thời kết thúc đấu giá nói đến đây lúc hắn bận bị vô tay một cái chỉ thấy mấy vị nhân viên công tác đẩy hai cái xe đẩy tiền đến xe đẩy phía trên chính là dùng thủy tinh hữu cơ đóng lại tốt đầu rồng cùng đầu rắn simon t ũ n g nói vì biểu đạt phòng đấu giá chúng ta ấ y náy phòng đấu giá chúng ta quyết định đem cái này hai viên đầu thú đưa tặng cho tiên sinh không cần tiên sinh trả lại khoản hắn nói ấ y náy mười phần nhưng đ ấ y mắt chỗ sâu nhìn xem sở thiên tựa như là đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết sở thiên rời đi đại duy phòng đấu giá sau liền sẽ chết như vậy đem hai viên đầu thú đưa tặng cho sở thiên sở thiên chết về sau đầu thú y nguyên vẫn là hội trở lại bọn hắn tay bên trong bây giờ tại sở thiên trước mặt làm bộ làm tịch một phen cũng không có gì chỉ bất quá h ắ n lời nói vừa rứt giới lại là chấn động mạnh một cái bên cạnh lão g i ả hê đen càng là con ngươi có chút cò dù lại chỉ thấy giờ phút này sở thiên hai bên thần thần hi hi đưa tay tại đẩy tới hai khung xe đẩy nhỏ bên trên một vòng trong nháy mắt liền đạp hai cái phong chứa đầu rồng cùng đầu rắn thủy tinh hữu cơ che đậy h ư không tiêu thất đây là s i m o n kinh h á i phải xem lấy thần thần hi hi dạng này tùy ý tại vật phẩm bên trên một vòng liền để vật thể hư không tiêu thất đây là cái gì thủ đoạn nhất là hê đen trên gương mặt trong nháy mắt nổi lên vẻ mặt ngưng trọng thân là đại thành cảnh tông sư hắn trước kia từng nghe nói tại hoa quốc bên trong tồn tại một loại gọi là càn không i ớ i đồ vật loại này thần kỳ đồ vật có thể tùy ý chống dông thu nhất vật phẩm mà có thể có được càn không i ớ i người vậy cũng là tu đạo giới cường đại tồn tại các ngươi là người tu đạo eden liên nghĩ đến cái này khả năng thời điểm vô ý thức hỏi lên tra hỏi lúc liền âm thanh đều là có chút khé run người tu đạo simon nghe xong ba chữ này phản phất nghe được cái gì đáng sợ sự t ì n h lập tức hoảng sợ biến sắc mập mạp thân thể đống nhiên rung động sợ thiên bình t h ẳ n nhìn thoáng qua simon cùng eden thu hồi ánh mắt mà sau đó xoay người thần thần san bằng nơi này nói xong sở thiên bình thản cất bước rời đi hi hi lẳng lặng nương theo ở bên cạnh hắn đập san bằng nơi này một câu tiếng phổ thông ngữ chuyển đến simon cùng eden t hai bên trong thời điểm lại dường như sấm sét ẩm vang vang lên đi mau eden trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng một phát bắt được simon liền phải thoát đi nơi đây sở thiên như vậy lưu lại thần thần một người lại nói như vậy ra san bằng nơi này eden làm sao lại cho rằng sở thiên là tại nói khoác không biết n ư ợ n g trong nháy mắt ý thức được là mình đại nạn lâm đầu các ngươi đã không có cơ hội đi nữa thần thần thanh âm lạnh như băng văng lên sau đó liền gặp thần thần một trưởng v u r a bành trướng lực lượng trực tiếp tuân hướng eden cùng simon b à n h thân là đại thành cảnh tông sư thực lực eden tại thần thần một trưởng này phía dưới không chịu nổi một k í c h tiếng nổ lớn bên trong eden cùng simon trong nháy mắt bị thần thần một trưởng trực tiếp đập đến kinh mạch đứt đoạn nện vào mặt đất bên trong thiên sư thiên sư tha mạng chúng ta không biết là tiên sư đại giá b ạ n phạm tiên sư tiên sư thứ tội a eden cùng simon hai người dãy rủa từ trong hố bỏ lên đi ra đau khổ cầu khẩn thần thần công tử nhà ta lúc đầu chỉ là dự định dùng phương thức bình thường cạnh tranh nhưng các ngươi lại muốn r i e o gió gặp bão t h ầ n t h ầ n lạnh lùng đang khi nói chuyện hỏa nguyên ngọc t r ố n g r i ô n g xuất hiện tại bàn tay nàng chi bên trong các ngươi tội không thể tha thứ hiện tại cùng nơi này cùng một chỗ hóa thành cho t à n đang khi nói chuyện t h ầ n t h ầ n thúc giục hỏa nguyên ngọc ra t r ậ t pháp nhất thời quân quận hỏa diễm c h i lực tuôn ra hiện tại cả vùng không gian bên trong sau đó đem to như vậy đại duy phòng đấu giá toàn bộ bao phủ hóa thành khắp thiên hòa biển thân thân nhìn cũng không có lại nhìn xi mòn hai người một chút tại khắp thiên hòa hải chi bên trong trực tiếp rời đi thiên sư tiên a simon còn muốn cầu khẩn thần thần nhưng lời còn chưa nói hết chính là bị đáng sợ hỏa diễm thốt vệ tại kịch liệt đêu thảm bên trong dãy rủi lấy chết đi chết đi một khắc này hắn mới ý thức tới mình trêu chọc phải cái gì người đáng sợ hắn vốn cho rằng cùng l ẹ phì gia tộc so r a s ợ thiên liền chẳng qua là một cái nho nhỏ con kiến ai biết chân chính là con kiến người là l ẹ phì gia tộc à. chỉ sợ lần này l ẹ phì gia tộc cũng sắp xong rồi chương ba trăm sáu mươi sáu đi l ẹ phì gia tộc tộc điện vê anh nguyên bản rộng rãi khí phái đại duy phòng đấu giá tại lúc này ở b a n hỏa diễm trung tiên đem chọn cái bầu trời đêm đều là phủ lên trở thành màu đỏ ta thiên mau nhìn đại duy phòng đấu giá cháy rồi ta thượng đế à thật là đáng sợ chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông đại duy phòng đấu giá tất cả đều hóa thành đáng sợ biển lửa các ngươi nhìn đây là lửa gì không chỉ có đem kim loại trong khoảnh khắc đốt hòa tan đúng là để lăn lộn bùn đất cũng hòa tan t mới từ đại duy phòng đấu giá rời đi không lâu cái k i a một đám phú h ả o đang ngồi xe đi xa bọn hắn giờ phút này quay đầu nhìn xem đại duy phòng đấu giá phát sinh một màn cùng nhau cảm thấy dùng mình bọn hắn không dám tưởng tượng nếu là bọn họ vừa mới không hề rời đi đại duy phòng đấu giá sẽ là cái gì hậu quả đáng sợ theo đội xe rời đi dịch như lạc thấy một màn này cũng là quá sợ hãi các nàng mới rời khỏi đại duy phòng đấu giá vài phút ra toàn bộ đại duy phòng đấu giá vậy mà toàn bộ biến thành biển lửa nếu nàng nhóm hiện tại còn ở bên trong chỉ sợ đã biến thành cho tàn như nóng hổi nham tương trực tiếp rơi xuống phía dưới trang diện thật là đáng sợ những cái kia chạy đến tiêu phòng đội căn bản vốn không dám tới gần cùng nhau dừng ở đại duy phòng đấu giá ngoài trăm thước nhìn xem rộng rãi đại duy phòng đấu giá hóa thành đất bằng chỉ sợ là đại duy phòng đấu giá đắc tội một vị nào đó thực lực cường đại cường giả cường giả tức giận trực tiếp đem thịnh thành tòa này đại duy phòng đấu giá san thành bình đ i ệ m dịch văn niên cảm khai nói là số tám phòng dịch như lạc đống nhiên nghĩ đến cái kia thần bí số tám phòng có khả năng a dịch văn niên nhẹ gật đầu nói số tám phòng vị này cường đại cường giả v ố n là đ i ệ u thấp lại ấ y không có gì đặc biệt phương thức, tham gì gia có đặc c biệt n tranh. Đáng h t ế c đại duy phòng đấu giá thế lực cũng là phi thường cường đại cùng l ẹ p h ì gia tộc thế lực tương đương lại thêm chi số tám phòng đã đắc tội lệ phi gia tộc như vậy đem thịnh thành tòa này đại duy phòng đấu giá san thành bình điệu trực tiếp liền là đắc tội tam phương thế lực đáng sợ a thế gian còn có thế lực nào dám lập tức đắc tội dạng này ba cái thế lực đáng sợ trên cái thế giới này còn có rất nhiều không v ì ngoại nhân chi biết tồn tại bọn hắn thế giới là chúng ta không cách nào biết được dịch văn niên thở dài số tám trong phòng người chính là như vậy tồn tại sao dịch như l ạ c tự lẩm bẩm đông nhiên nàng ánh mắt dừng một chút nàng nhìn thấy một bóng người tại một vị mỹ lệ nữ tử mở cửa chi bên trong đi tới xe bên trong đạo thân ả n h này có chút giống ta tiểu sư thua mới vừa lên xe đạo thân t n h kia nàng chỉ là vội vàng thấy được một chút không thấy được là ai nhưng đạo thân ảnh này lại cho nàng một loại quen thuộc giám rất giống nàng tiểu sư thúc sở thiên nàng thấy không có sai đạo thân ảnh kia liền là sở thiên sở thiên giờ phút này đã là ngồi tại xe bên trong rời đi thượng thần ta hiện tại cùng c ổ ngọc mất đi cảm ứng xe bên trong thổ nhĩ địa cẩn thận từng ly từng tí hướng về sở thiên nói không quan hệ sở thiên cũng không thèm để ý tay bên trong nhiều một cái bình nhỏ mở ra nắp bình nói ngươi vào đi thổ nhĩ địa cúng quýt hóa thành một sợi khói xanh chui vào bình bên trong sở thiên đem bình nhỏ thu hồi càn không i ớ i bên trong bình thản nói hiện tại trực tiếp đi lệ phỉ gia tộc là giờ u k đến t sáng sớm ngày thứ hai sở thiên đi tới singapore đông bộ cưới du thuyền hướng về ở vào đại tây dương bên trong lệ phì gia tộc chạy tới giờ này khắc này đại tây dương bên trên một chiếc du thuyền tại một mảnh đặc thù hải vực bên trên chậm chạp chạy lấy vùng nhỏ trên tàu bên trong vị kia hướng dẫn du lịch cầm loa hướng vùng nhỏ trên tàu bên trong một đám du khách nói các vị du khách các ngươi nhìn hai chúng ta km bên ngoài cái kia phiến hải vực tử vong hải vực vùng nhỏ trên tàu bên trong một đám du khách cũng bít cầm lấy kính v i ế n vọng nhìn về phía ngoài hai cây số hải vực cái kia phiến hải vực một mảnh yên tĩnh cùng địa phương khác không có gì khác biệt a l i ê n đúng vậy a căn bản không có một điểm kinh khủng bộ dáng nó làm sao lại được xưng là tử vong hải vực a đại gia không tin a mời xem chúng ta nhân viên công tác cho các vị kia hướng dẫn du lịch đã sớm ngờ tới đám người sẽ không ở chung ra hiệu nhân viên công tác bắt đầu che giấu lập tức một vị làm việc điều khiển lấy một khung máy không người lái một vị khác nhân viên công tác điều khiển lấy một khung dài một mét điều khiển thuyền hướng về kia phiến được xưng là tử vong hải vực hải vực chạy tới khi máy không người lái cùng điều khiển thuyền vừa tiến vào cái kia phiến hải vực thời điểm đột nhiên máy không người lái trong nháy mắt phá thoái sau đó hóa thành một bịt tiêu tán tại không gian bên trong mà nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên sinh ra một cái vòng xoáy đem cái kia chiếc dài hơn một mét điều khiển rảo vì bã v ụ cái này chuyện này quá đáng sợ một đám du khách dùng k í n h viễn vọng nhìn thấy màn này cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh hiện tại tin tưởng a vị kia hướng dẫn du lịch cầm đại loa rồi nói tiếp có quan hệ cái kia phiến tử vong hải vực đưa tin đều là thật sự tất cả đi qua cái kia phiến hải vực trên không máy bay đều sẽ trong nháy mắt mất đi tín hiệu máy bay mất linh rơi vào b i ể n cả mà đi qua đội t h u y ề n cho dù là hàng không mẫu hạm đều sẽ bị cái kia phiến hải vực đột nhiên sinh ra đáng sợ vòng xoáy xoá nát không ai sống sót hướng dẫn du lịch thao thao bất tuyệt giảng thuật cái kia phiến tử vong hải vực nhưng lo sự tình chính kể lúc bỗng n i ê n có du khách kinh ngạt nói mau、nhìn. có một chiếc du thuyền chính lái về phía tử vong hải vực đám người cuốn quýt thuận người kia chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên nhìn thấy một chiếc xa hoa du thuyền thẳng bưng bưng tử vong hải vực chạy tới tại du thuyền bong thuyền đứng đấy ba người một vị đứng chắp tay thanh niên hai vị giống nhau như lúc nữ tử phân biệt đứng thanh niên t ả hữu hướng dẫn du lịch quá sợ hãi xuất phát từ hào tâm phía dưới hắn cuốn quýt chạy lấy ra du thuyền mỹ độ phồn dùng du thuyền cao hơn âm khuyết trương âm thanh khí hô lớn du thuyền cao hơn âm khuyết trương âm thanh khí hô lớn hắc du thuyền bên trên anh em nơi đó k h ô n thể đi n quay đầu cách không nhìn về phía vị k i a hảo tâm nhắc nhở hắn hướng dẫn du lịch khe gật đầu theo lại thu hồi ánh mắt du thuyền y nguyên hướng về tử vong hải vực chạy tới xong cái này ca môn nhi xong hướng dẫn du lịch thấy sở thiên du thuyền y nguyên hướng về tử vong hải vực chạy tới không khỏi lắc đầu hắn đây là tự tìm đường chết a ai những người có tiền này a liền ưa thích chơi loại kích thích này sự tỉnh chúng ta đều nhắc nhở hắn hắn còn muốn đi tìm chết chết cũng xứng đáng a đây thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a một đám du khách nhao nhao cảm thán nhưng ở g â y tiếp theo tất cả mọi người ngơi dại bọn hắn nhìn thấy cái kia chiếc du thuyền khi tiến vào tử vong h ả i vững lúc không chỉ có không có nổ tung hóa thành bột mịn trên mặt biển càng là chưa từng xuất hiện đáng sợ vòng xoáy cứ như vậy trực tiếp xuyên qua sau đó biến mất là liền là đi xuyên qua tựa như là loại kia phim khoa học viễn tưởng bên trong xuyên qua kỳ dị nào đó năng lượng v á t tưởng sau đó biến mất tại thế giới bên trong đồng dạng cái này này sao lại thế này nhìn xem du thuyền hư không tiêu thất ở mảnh này bình tĩnh tử vong h ả i vượt chi bên trong tất cả mọi người trợn tròn mắt nhất là vị kia hướng dẫn du lịch càng là n h ẹ n họng nhìn chân chối tại tất cả đưa tin bên trong đi qua cái kia phiến tử vong hải vực đội thuyền đều là bị đáng sợ vòng xoáy thốt vệ với lại hắn còn tận mắt thấy loại kia hình ảnh đáng sợ như vậy như xuyên qua khác một không gian hư không tiêu thất sự tình đơn giản liền là không thể tưởng tượng chương ba trăm sáu mươi bảy như vào chỗ không người ở bên ngoài nhìn mảnh này tử vong hải vực cũng chỉ là một mảnh yên t ĩ n h hải vực không có bất kỳ cái gì chỗ gì thường nhưng xuyên qua tầng kia kết g i ớ i bích về sau bên trong lại là có khắc động này có thể thấy một tòa hùng vĩ hòn đảo xuất hiện ở trước mắt tòa hòn đảo này rất lớn có hơn trăm mẫu ở trên đảo có núi có nước còn có các loại kỳ hoa dị gỗ nhìn lộng lẫy tại hòn đảo chỗ cao nhất xây dựng một tòa khí thế hùng vĩ cổ thành bảo tòa thanh bên trong có nhân viên r ụ c dịch còn có từng đội từng đội cường g i ả hộ vệ đội tuần tra cả hòn đảo nhỏ liền như là là cổ đại châu âu quốc vương hoàng cung nơi này chính là trên thế giới thần bí gia tộc thứ nhất l ẹ phì gia tộc tộc địa dừng lại các người lạ như thế nào xông tới lúc này một đội tại hòn đảo trên bến tàu tuần tra hộ vệ đội gặp được s ở thiên đến một đám hộ vệ đội trong nháy mắt quá sợ hãi những năm gần đây còn chưa bao giờ từng thấy có ngoại quốc có thể xông vào bọn hắn lệ phì gia tộc tộc、địa. sở thiên bình thản t ĩ n h nhưng nhìn cũng không nhìn những hộ vệ này một chút nhìn thoáng qua ở trên đảo tòa kia cao cao đứng vững khi phái rộng rãi hòn đảo về sau cất bước đi đến giết bọn hắn một vị hộ vệ lúc này hạ lệ ông lập tức một đám hộ vệ b ộ c phát ra lực lượng làm cho không gian đều là vì thứ nhất chấn bên trong từng cái hộ vệ trong nháy mắt lạnh thấu xương hướng về sở thiên đánh tới sở thiên thợ ơ chắc tay hướng về tòa thành phương hướng đi đến nhưng theo sau lưng sở thiên thần thần hi hi lại là đồng thời xuất thủ hai người riêng phần mình hướng về bên cạnh phẩy tay tháo một cái trong nháy mắt không gian bên trong hiện lên bành chướng lực lượng tựa như là hai đạo vô hình đáng sợ thủy triều hướng về hai bên xông lại một đám hộ vệ r u n g m a n h lao tới b à n h một đám hộ vệ xông lại nhanh bắn trở về càng nhanh cùng nhau miệng bên trong phun máu trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bị trong nháy mắt cho chân vỡ như là bay ra khỏi nòng súng tháo đạn trực tiếp hướng về sau bắn trở về địch tập có địch tập vị đội trưởng kia thực lực mạnh nhất tại trước khi chết phát ra tín hiệu keng keng trên bên tàu trong nháy mắt nhớ tới tiếng báo động nhanh, nhanh nhanh có địch tập bến tàu khu vực bên trong một đám đội tuần tra nghe được tiếng báo động lúc đầu tiên là xứ sở lại là tiếng báo động đã cực kỳ lâu không có vang lên bây giờ đột nhiên nghe được tiếng báo động ầm đám người không có phản ứng kịp đây là cái gì thanh âm đợi kịp phản ứng lúc cùng nhau sắc mặt đại biến đây là địch tập thanh âm vậy mà không người nào dám tới tập kích bọn họ lẹ phi gia tộc sưu sưu sưu trong nháy mắt b ê n tàu khu vực bên trong tất cả hộ vệ đội mấy trăm người giống như mấy trăm chi như mũi tên rời cùng trực tiếp lấp về phía vừa mới tín hiệu phát ra địa phương không một lát tất cả mọi người thấy được một thanh niên bình thản tính nhưng chắp tay đi hướng tòa thành phương hướng mà tại thanh niên sau lưng đi theo hai cái giống như lúc nữ hải、Giết tiếng la g i ế t trong nháy mắt vang lên mấy trăm hộ vệ từ phương hướng khác nhau đồng thời cùng bạo thẳng hướng sở thiên nhìn giống như ô ép một chút một mảnh lạnh thấu xương mũi tên từ phương hướng khác nhau bắn về phía sở thiên sở thiên lạnh nhạt không bận sóng thậm chí đều không nhìn một chút những hộ vệ này di chuyển lấy bước chân đi hướng tòa thành theo sau lưng sở thiên thần thần hi hi diêm phần mình xuất thủ như là tại tùy ý đánh ra tay c h ó i gà không chặt như con ruồi đem từng cái hộ vệ đập đến bay ngược mà đi ào ào ào trên bến tàu từng tòa từng tòa kiến trúc bị những này bay ngược đến hộ vệ n g h đến trong nháy mắt vỡ tan sụp không ai có thể gần được sở thiên trong phạm vi mười thước càng không có người có thể ngăn cản được sở thiên bước chân một điểm tại sở thiên hướng tòa thành đi tới thời khắc rộng rãi tòa thành bên trong tòa kia vàng son lộng lẫy bên trong đại điện lệ phi gia tộc một đám hạch tâm thành viên toàn bộ tụ tại nơi này nhân số gần hai trăm nó bên trong có trung niên cũng có lao giả giờ phút này ngồi ở kia tòa như vương t ò a trên ghế người là một vị tuổi tác c ước chừng chừng năm mươi tuổi nam tử trung niên hắn chính là lệ phi gia tộc gia chủ giờ ale mà tại trong đại điện đứng lấy người chính là h sơ trước mặt hắn trên bản bày ra vật thể chính là nội bộ chứa khối kia c ầ ngọc đắc giờ phút này đá cội bên trên đang phát ra quan mang hiển nhiên là vừa rồi đại điện bên trong một vị cường giả một vị cường giả dùng sức mạnh khơi dậy đá cội nội bộ cậu ngọc phản ứng quả nhiên là một khối kỳ huyền thạch đầu vương tọa bên trên giờ ale t â m t á c lấy làm kỳ lạ một tiếng rời mắt nhìn về phía đại điện hai bên trên chỗ ngồi đám người hỏi các ngươi có ai biết nó phát ra loại lực lượng này là cái gì mọi người đều lắc đầu chúng ta chưa bao giờ thấy qua dạng này kỳ dị lực lượng nó không giống võ giả chất lực cũng không giống quang minh điện quang minh trí lực cũng không giống huyết tộc hát cám lực lượng cùng thần sứ minh lực lượng cũng không giống giờ ale nhẹ gật đầu nói quả nhiên h i nạ đại nhân v â n p h ó chúng ta tìm kiếm chi vật không phải chúng ta cấp độ này người chỗ có thể biết được vừa nghe đến hy nạ đại nhân bốn chữ ở đây một đám lẹ phì ra tộc người vô luận tại ngoại giới người mắt bên trong cỡ nào cao cao tại thượng giờ phút này đều là lộ ra thành kính kinh ý liền là liên xưa nay tùy tiện đã q u ê n ổ sơ giờ phút này nghe được hy nạ đại nhân bốn bốn chữ lúc đều là toát ra thành kính bộ dáng việc này ta đã hồi báo cho hy nạ đại nhân nàng chẳng mấy chốc sẽ tới đây lấy đi viên này tắm đá giờ ale nói song sau chuyện này nhìn về phía h sơ nói h sơ ta nghe nói, nói vì đạt được viên này tàng đá ngươi hao tốn mười tỷ đô la mỹ đồng thời còn cùng đại duy phòng đấu giá ký hiệp nghị đại biểu chúng ta l ẹ i phi gia tộc khuyên đại duy phòng đấu giá một cái nhân tình là phụ thân đại nhân ô s ở gật đầu sau đó hắn đem lúc ấy cạnh tranh quá trình nói ra n g h e xong hắn tự thuật về sau đại s ả n h bên trong trong nháy mắt như là xôi trào đồng dạng cái gì dám có người cùng chúng ta l ẹ i phi gia tộc làm đúng với lại vẫn là một cái ngoại trừ có chút tiền bên ngoài không có cái gì lai lịch lớn người nhỏ như vậy con kiến nhỏ dám đến khiêu khích chúng ta lại phi g a tộc muốn chết ô sơ nghĩ tới cái kia số tám trong phòng người cũng là thống hận vô cùng còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy không nhìn hắn thứ không kiên sợ cùng hắn đối đầu phụ thân đại nhân ta đã lưu lại thủ hạn các loại cái kia số tám trong phòng người rời đi đại duy phòng đấu giá về sau liền sẽ bắt giữ hắn đem hắn mang về trong tập đến ô sơ nói ô sơ nhi t ử ta ngươi làm rất tốt giờ A l E nhẹ gật đầu thản nhiên nói đợi người kia bị đưa đến nơi này về sau đừng cho hắn chết để hắn cả ngày lẫn đêm sống ở thống khổ cha tấn bên trong đến lúc đó đem hắn thụ cha tấn video cùng nhau tuyên bố đến trên internet đi để thế nhân minh bạch chúng ta l ẹ phì ra t ổ vinh nghiêm không dùng xúc phạm ta minh bạch ồ s ở t h ầ n sắc bên trong một mảnh giữ tận sắc giờ ale đang muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên hắn thu vào một cái tin tức mở ra xem xét phía dưới hắn t h ầ n sắc bên trong trong nháy mắt hiện đầy kinh hãi nói thịnh thành đại duy phòng đấu giá phân bộ lại bị san bằng thành đất bằng không c h ờ mảnh giáp chương ba trăm sáu mươi tám hắn liền là số tám phòng người cái này sao có thể đây chính là đại duy phòng đấu giá tại s i n ga vào trọng yếu phân bộ mà lại còn là tại chúng ta xin ga vào một nước chi đô a ai dám như vậy gan to bằng trời đem san thành bình địa lại có ai có thực lực kia n g h e tới giờ ale nói ra thịnh thành đại duy phòng đấu giá phân bộ bị san thành bình địa thời điểm trong nháy mắt đại điện bên trong đám người không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ k i n h sợ chẳng lẽ là số tám phòng người cái này sao có thể Ô sơ nghe được tin tức này lúc trong nháy mắt chấn động lập tức chính là đ o á n được đây là số tám phòng người gây nên nhưng hắn hoàn toàn không thể tin được kết quả này phải biết thịnh thành tòa kia đại duy phòng đấu giá không ngừng lộ mặt qua hê đen đại sư Bên trong bên trong c lúc này tòa thành bên ngoài tiếng báo động mới chuyển vào tòa thành đại điện bên trong đây là cái gì thanh nhâm chấn kinh bên trong hồ sơ nghe qua thanh nhâm lúc không khỏi ngây ngẩn cả người đại điện bên trong những người còn lại cũng là nhất thời ngây ngẩn cả người lệ phi gia tộc tiếng báo động đã có hơn một cái thế kỷ không có vang lên qua rất nhiều người đều quên còn có tiếng báo động một chuyện địch tập đảng vương tọa bên trên giờ ale trong nháy mắt phản ứng lại đột nhiên từ vương tọa bên trên trực tiếp lướt ra ngoài đại điện đám người cái này mới phản ứng được đây là địch tập cảnh báo lại có người dám can đảm đến tập kích chúng ta lệ phi gia tộc không ai dám tin tưởng thế gian có người như vậy gan to bằng trời đến bọn hắn lệ phi gia tộc t ì m chết lập tức cùng nhau sát ý hiện lên như cùng phong theo giờ ale lướt đi đại điện chẳng lẽ là số tám phòng người kia ồ s ở hồi phục thần trí kinh nghi chi bên trong liên tục không ngừng lướt đi đại điện bành bành b à n hoa h hoa hoa đi vào đại điện bên ngoài ồ s ở trong nháy mắt liền gặp được một màn kinh người bọn hắn l ạ phì gia tộc hơn hai ngàn hộ vệ bị người trong nháy mắt đánh bay sau đó như là pháo đạn đánh tới hướng tòa thành bên trong bốn phía kiến trúc dùng đá vông xây dựng mà thành kiên cố tòa thành trực tiếp bị nện ra từng cái lô lớn có nhiều chỗ tức thì bị nện đến sụp đổ tốt lực lượng cường đại nhìn xem một màn này ồ sơ hít vào một n g ụ n khí lạnh những hộ vệ này bên trong nhưng là có chút trên trăm cái tông sư cừng dạ còn có hơn năm mươi cái tiểu thành cảnh tông sư a vậy mà đều như là phá bao cát không chịu nổi một kích bị đánh bay ra ngoài là các nàng khi ổ sơ ánh mắt rơi vào tòa thành lối vào tòa kia hình vòm đại môn địa phương nhìn thấy thần thần hi hi thời điểm ổ sơ trong nháy mắt sinh ra một loại kinh dị cảm giác cái này không phải liền là hắn hôn qua ngày nhìn thấy cái kia hai cái tuyệt mỹ nữ tử a lúc ấy nhìn thấy thần thần hi hi lúc hắn kinh động như gặp tiên nhân t h ề phải đem hai người thu nhập túi bên trong cung cấp hắn hửng dụng chỗ nào có thể nghĩ đến hai cái này nhìn kiểu nhược nữ tử thực lực kinh khủng như vậy là hắn lúc này ô sơ ánh mắt nhìn đến bình thản tĩnh nhưng đi tại thần thần hi hi trước mặt sở thiên con n g ư ơ i vì đó rụt lại hôm qua ngày hắn đang cấp hạ mệnh lệnh lúc nói để sở thiên chắp tay đem thần thần hi hi n h ư ờ n g lại để sở thiên tự tay đem thần thần hi hi đưa đến trước mặt hắn m ặ t hắn hận dụng bây giờ nhìn thấy sở thiên đến tâm hắn bên trong trong n g á y mắt sinh ra một vòng n ồ n g đậm cảm giác bất an ô sơ ngươi biết hắn một bên giờ ale mặt s á c mặt ngưng trọng nhìn về phía ô sơ hắn là ô sơ đang muốn nói hắn hôm qua ngày gặp qua sở thiên chập nhớ tới một sự kiện kinh ngạc nói phụ thân đại nhân hắn hẳn là số tám trong phòng người kia t h i n h t h a n h tòa kia đại duy phòng đấu giá bị san thành bình địa bây giờ lại tới bọn hắn lẹ phì gia tộc để ồ sơ trong n g á y mắt nghĩ đến sở thiên liền là lúc ấy cùng hắn đấu giá cái kia số tám phòng người nguyên lai liền là hắn xem ra không chỉ có đại duy phòng đấu giá đánh giá thấp hắn chúng ta cũng đánh giá thấp hắn giờ ale lông mày thật sâu nhịu chung một chỗ quay đầu hướng một bên khác lão giả hỏi vị thanh niên này như thế nào hắn chỉ là một người bình thường lão giả chỉ nhìn thoáng qua sở thiên liền trực tiếp đem sở thiên không nhìn sau đó hắn ngưng trọng nhìn xem sở thiên sau l ư n g thần thần hi hi nói hai nữ tử này phi thường cường đại chí ít đều là đỉnh phong đại thành cảnh t ô n g sư thậm chí khả năng đã là viên mãn cảnh t ô n g sư viên mãn cảnh t ô n g sư bên cạnh ồ s ờ nghe được câu này lập tức toàn thân r u lên bọn hắn lẹ phỉ ra tộc người mạnh nhất cũng mới viên mãn cảnh t ô n g sư à, hai cái này kiểu n h ư ợ c nữ tử lại nhưng đã là viên mãn t ô n g sư lúc trước hắn lại còn dám đối thần thần hi hi động t à tâm hắn cũng không dám tưởng tượng nếu là lúc ấy mình tiến lên trêu chọc thần, thần hi hi lời nói sẽ chết thành bộ giá gì giờ ale cũng là kinh hãi hoàn toàn không nghĩ tới hai cái này nhìn khả năng cũng còn không có hai mươi tuổi nữ hải đã vậy còn quá c ư ờ n g đại về phần sở thiên hắn không nhìn thẳng một người bình thường hắn chẳng thèm ngó tới giờ ale nhẹ hít một hơi bình phục lại tâm cảnh cao giọng hướng tòa thành trung tâm quảng trường hộ biện hộ đều dừng tay thanh â m hùng hậu vang lên tại không gian bên trong còn sống cái kia mấy trăm vị hộ vệ n h a u n h a u dừng lại bọn hắn đã sớm bị thần thần hi, hi thực lực bị dọa đến kết đàm hơn hai ngàn hộ vệ à hiện tại chỉ còn lại có bọn hắn vài trăm người còn sống bị thần, thần hi hi hai người tuy tiện chính là diện sát hơn một người nhất là bọn hắn liên bên cạnh đều dính không đến l i ê n bị thần thần hi hi như là đập con ruồi tùy tiện trục chết dạng này thực lực thật là đáng sợ sở thiên giờ phút này dừng bước bình thản nhìn về phía trước giờ ale nói đem bọn ngươi mang về viên kia đá c u ộ i giao cho ta ta thả các ngươi l ẹ phì gia tộc một lần dừng ở sở thiên bên cạnh thân thần thần hi hi thầm nghĩ công tử cũng quá nhân tử các nàng công tử trước đó như vậy công bằng cùng l ẹ phì gia tộc cạnh tranh l ẹ phì gia tộc cuối cùng lại còn dùng thủ đoạn h è n hạ cướp đi chứa c ầ ngọc đá quội nhất là trước đó tại cạnh tranh đầu thú thời điểm lẽ phi gia tộc người lại còn dám công nhiên niệm g h a i mảnh các nàng công tử giống lẽ phi gia tộc hèn h ạ n h ư vậy đáng giận gia tộc trực tiếp diện s á t chính là quả nhiên là cái kia số tám phần người giờ ale nghe được sở thiên câu nói này hoàn toàn xác nhận sở thiên liền là số tám phần người bất quá đối với sở thiên hắn lại là không nhìn thẳng ánh mắt của hắn nhảy qua sở thiên nhìn về phía sở thiên bên cạnh thân thần thần hi hi mang một chút khách khí nói hai vị chúng ta lẽ phi gia tộc có chỗ chỗ đắc tội còn s i n thông cảm k ố i này đã có i là chúng ta công bằng cạnh tranh được đến các ngư dạng này trực tiếp tới đoạn không có đạo nghĩa、à. Hắn không chương ỉ có k ba trăm sáu mươi chín một tên cũng không để lại nhìn xem giờ ale như vậy khinh thường tự mình công tử lời nói cùng không nhìn tự mình công tử thần thần cùng hi hi hai người trong lòng s á t ý trong nháy mắt bay lên xem ra ta cho cơ hội các ngươi lẹ phi gia tộc cũng là không cần s ở thiên đối với g ale không nhìn thần s á c chi bên trong không có một tia g n sóng hừ nói khoác không biết ngượng g ale h é t lớn một tiếng nói đã các ngươi không biết tốt xấu muốn tự tìm đ ư ờ n g chết như vậy ta liền thành toán các ngươi lúc đầu tại biết thần thần hi hi thực lực rất có thể liền là viên mãn cảnh tông sư về sau có chỗ cố kỵ phía dưới hắn chuẩn bị đem s ở thiên ba người đuổi đi chính là ai biết cái này s ở thiên lại còn dám phát ngôn bừa bãi cho bọn hắn lẹ phi gia tộc một cơ hội đây quả thực là thiên đại tiếu thoại bốn vị trưởng lão mợi hiện thân lập tức chạm giết bọn hắn g ale cao giọng hết lớn ông theo giờ ale uống tiếng vang lên rộng rãi cổ thành bảo bốn cái phương vị bên trong bốn đạo hiện lên bành trướng lực lượng giống như bốn đạo năm mét t h u của sáng đồng thời phóng lên tận trời đem cái này bốn cái phương vị tỏa thành mái vòm trong nháy m ắ t hóa thành hoa khí sau đó bốn đạo thân ảnh dàn mua lơ lửng má lên đứng ở bầu trời bên trong từ bốn vị lão giả trong cơ thể lan tràn ra lực lượng đáng sợ bành trướng lạnh tấu xương lệnh đến bọn hắn phương viên trong phạm vi mười thước không gian một mảnh vặn vẹo biến hình giống như bọn hắn tràn ngập ra lực lượng tại đáng sợ sẽ rách lấy không gian đồng dạng cực kỳ khủ bố một con kiến hôi đồng dạng người bình thường cùng hai cái tóc vàng nha hai tiểu đầu. bốn vị lao giả, lơ l giả, ử người giữa không chung bên trong. bay Quanh lan ra phân phật, bên Quần lên.、Quanh、thân lan tràn tóc dâu áo lực l ợ n tán qua mang, làm cho bốn n g g phát cho qua làm ư thần bất phạm. Như là bốn tôn thần sáng đứng tại trong. phạm. Như hư không bốn sáng đứng bên、trong. Bốn người uy là ở trên cao nhìn xuống đồng thời nhìn về phía quảng trường trên mặt đất sở thiên cùng thần thần hi hi mắt bên trong xem thưởng liền như là là cao cao tại thượng thần minh quan sát sâu kiến đồng dạng bọn hắn một chút chính là nhìn ra sở thiên chẳng qua là một cái thương nhân bốn người trực tiếp đem sở thiên l ư c tới đối với sở thiên bọn hắn chẳng thèm ngó tới bốn người ánh mắt rơi vào s ở thiên bên cạnh thần thần cùng hi hi trên thân bốn người mắt bên trong đầu tiên là hiện lên một vòng kinh ngạc bọn hắn từ thần thần hi hi tràn ngập khí tức biết hai người thực lực bốn người không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy hoàng bao nha đầu thực lực vậy mà cũng có thể có thể so với viên mãn cảnh tông sư sau đó bốn người mắt bên trong chính là hiện hiện khinh thường người trẻ tuổi quả nhiên là không biết trời cao đất rộng chỉ dựa vào chút thực lực ấy liền dám đến sông chúng ta lẹ phi gia tộc chúng ta đã có hơn một cái thế kỷ không có hiện thân đi nay thiên các ngươi có thể để cho chúng ta hiện thân cũng là các ngươi vinh hạnh người trẻ tuổi đời sau lúc nhớ được thật tốt là người phải nhớ kỹ chúng ta lẽ phì gia tộc là các ngươi cấm địa đạp chi hẳn phải chết bốn vị lao giả thanh âm hùng hậu như lăn cổn lôi thanh đồng dạng tại mảnh không gian này bên trong vang lên lấy rung động ầm ầm chết đi bốn vị lao giả đồng thời lãnh đạm phun ra hai chữ này sau đó bốn người đồng thời hướng về mặt đất sở thiên cùng thần thần hi hi đánh ra một trường ông trong một chớp mắt cả vùng không gian đột nhiên chấn động liên gặp được bốn vị lao giả đánh ra một trường này ẩn chứa chỉ sợ lực lượng trong nháy mắt làm cho không gian đổ sụt đổ sụt không gian từ bắt đầu chỉ lớn chừng bằng bàn tay cấp tốc biển lớn tựa như là tại phóng đại c u ố t chúng n biến t ta lẽ phi gia tộc bốn vị hộ tộc trưởng lão nguyên lai cường đại như vậy đúng vậy à tứ đại hộ tộc trưởng lão đã hơn một cái thế kỷ không có hiện thân bốn người đồng thời xuất thủ cho dù là viên mãn cảnh tông sư đều phải chết không có chỗ trôn l ẹ phi gia tộc đám người cùng nhau hồi hộp lại kích động nhìn xem bốn vị lão giả đánh ra một trường này dạng này lực lượng thực sự thật là đáng sợ tại c ư ờ n g giả như vậy trước mặt liên bọn hắn l ẹ phì gia tộc người đều cảm giác là mịt mù con kiến nhỏ các ngươi hoa quốc có câu ngạn ngữ gọi thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới bây giờ bốn vị hộ tộc trưởng l ầ n trước r a ngươi liền nên xuống địa ngục giờ ale nguyên bản vẫn còn có chút kiên kỵ thần thần hi hi bây giờ nhìn thấy bốn vị hộ tộc trưởng lão mạnh mẽ như vậy tầm hắn bên trong lập tức liền buông l ò n g xuống tại bọn hắn l ẹ phì gia tộc bốn vị hộ tộc trước mặt trưởng lão thần thần hi hi là viên mãn cảnh tông sư lại như thế nào đồng dạng không chịu nổi một kích hai mỹ nữ này liền chết như vậy thật sự là thật là đáng tiếc hai cái này giống như lúc m i nữ nếu là h ư ở n g dùng vậy thì thật là nhân sinh nhất thư sướng sự tình đáng tiếc muốn bị bọn hắn lẹ phi r a tộc hộ tộc trưởng lão một trường vô chết chúng mục chi bên trong sở thiên hào không gợn sóng nhìn cũng không nhìn một chút bầu trời bên trong bốn vị lão giả càng không có nhìn một chút bốn vị lão giả cái kia đánh tới kinh khủng một trường sở thiên bình thản tĩnh nhưng hướng về phía trước tòa thành đại điện đi đến khối kia chứa cổ ngọc đá cội liền bày ra tại cổ thành bảo đại điện chi bên trong trong lúc hành tẩu sở thiên hời hợt hướng sau lưng thần, thần hi hi nói ra thần, thần hi hi lẹ phi g a tộc người một tên cũng không để lại một câu bình thản tiếng phổ thông lại như trung t ă n g đồng dạng tại toàn bộ lệ phì gia tộc vang lên lệ phì gia tộc người s ư ớ n g sốt một chút sau đó cùng nhau cười to ha ha sắp chết đến nơi còn lớn hơn giờ ale nghe được sở thiên câu nói này nghĩa mai cười to nhưng mà hắn một câu nói còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng con người bỗng nhiên co giụt lại nhìn về phía sở thiên sau lưng thần thần cùng hi hi giờ khác này không chỉ có hắn như thế lệ phì gia tộc tất cả mọi người là như thế ồ sơ ở nghĩa mai tiếu dung cứng đờ tất cả lệ phì gia tộc nhân thần tình đều là cứng ở trên mặt tất cả mọi người mãnh liệt nhìn về phía sở thiên sau lưng thần thần hi hi chỉ thấy giờ phút này ông tại sở thiên lời nói rơi xuống thời khắc thần thần hi hi trước mặt đột nhiên c h ố n g rông xuất hiện hai thanh trưởng kiếm thần thần hi hi đồng thời bàn tay h ó a quyết ở đây phía dưới lơ lửng tại thần thần hi hi trước mặt trưởng kiếm trong nháy mắt vụ vụ phát ra hào quang hào ánh làm cho không gian trong nháy mắt chấn động dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy không gian bên trong c h ố n g rông sinh ra một vòng gợn nước gợn sóng quét sạch hướng một phía a tiếng kêu thảm tiết nổi lên một phía chỉ thấy trên quảng trường lệ phí gia tộc cái t i ê một đám trước đó sống sót hộ vệ tại loại nước này văn g ợ n sóng c u ố n tới lúc trong nháy mắt thảm thiết chết đi đi thần thần cùng hi hi đồng thời nhìn về phía không trung cái kia bốn đạo đánh tới c ự trường kẽ h quát một tiếng kiếm quyết một chỉ h ư u lơ lửng tại hai người trước mặt t ả n ra sang trói lực lượng quan g mang trường kiếm trong nháy mắt riêng phần mình đón lấy hai đạo c ự trường phi kiếm các nàng dùng là phi kiếm các nàng không là võ giả mà là người tu đạo một màn này xuất hiện trong nháy mắt làm cho lấy giờ ale cầm đầu một đám lẹ phì ra tộc người hoảng s ợ biến sắc chương ba trăm bảy mươi không chịu được như thế một kích cái này sao có thể đây chính là truyền thuyết bên trong tồn tại a hai nữ từ này làm sao lại là đáng sợ như vậy tồn tại a các nàng thế nào lại là người tu đạo nhất qua kinh hãi người không ai qua được lơ lửng tại thiên không bên trong cái kia bốn vị láo giả bốn vị lao giả tại nhìn thấy thần thần hi hi thi t r i ể n phi kiếm s á t na toàn thân chấn động mạnh một cái đôi mắt g i à n mua chi bên trong hiện đầy vẻ không thể tin được trước đó cái kia như cao cao tại thượng thần minh bộ dáng giờ phút này không còn xuất lại chút gì bọn hắn đã sống hơn một cái thế kỷ tự nhiên so giờ a l f bọn người càng hiểu hơn người tu đạo đây chính là đến từ thần bí đông phương thế giới có thể ngự kiếm người tu đạo là được xưng là lục địa thần tiên cường đại tồn tại bốn người vô pháp tin nhìn nhiều nhất hai mươi tuổi bộ dáng mảnh mai thần, thần hi hi đúng là đáng sợ như vậy người tu đạo、vâng. lúc này không gian bên trong đột nhiên chuyển đến tiếng oanh minh làm cho cả hòn đảo nhỏ đều đang lắc lư chỉ thấy thần thần hi hi cái kia hai thanh trường kiếm cùng bốn vị lao giả đánh ra cái kia đáng sợ bốn trường giao kích ở cùng nhau cái kia làm cho không gian đều là đổ sụp đáng sợ bốn trường tại thần thần hi hi phi kiếm trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích trong n g á y mắt tán loạn hai thanh phi kiếm không hư hao chút nào hiu sắp bén tiếng xe gió bên trong hai thanh phi kiếm trực tiếp chạm hướng lên bầu trời bên trong cái kia bốn vị lao giả không tốt trước một khắc còn thần uy bất phàm tại l ẹ i phì gia tộc người mắt bên trong như thần linh cường đại bốn vị lao giả giờ phút này đột nhiên biến s á c kinh hãi nghẹn à o thần thần hi hi cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đoạn trước tại thần thần hi hi phi kiếm trước mặt bọn hắn vừa rồi cái kia l ệ n h thấu xương một kích đúng là không chịu được như thế lên bốn vị lao giả cực tốc kéo lên cao chi bên trong đồng thời hét lớn ẩm ẩm bốn vị lao giả uống tiếng vang lên một s á t na cả hòn đảo nhỏ đều đột nhiên chấn động lên chuyến ra ẩm ẩm tiếng nổ lớn như là vật gì đó muốn phá đất mà lên đồng dạng huê anh bốn đạo phá đất mà lên tiếng nổ lớn tại lúc này đồng thời vang lên chỉ thấy bốn chi tản ra sáng chói ngân mang tam xoa kích phá đất mà lên trực tiếp bay về phía không trung bốn vị láo giả đây là đây là hì nạ đại nhân ban cho chúng ta l ẹ phi gia tộc thần vật khi nhìn thấy tản ra sáng chói ngân mang tam xoa kích xuất hiện lúc nguyên bản còn là ở vào hoảng sợ bên trong l ẹ phi gia tộc người trong nháy mắt chính là đại hỷ nhất là giờ ale toàn bộ mà mặt mũi tràn đầy vui mừng khi nạ đại nhân tại bọn hắn tâm bên trong cái t i ế c nhưng là chân chính thần minh một ý hệ bọn hắn l ẹ phi gia tộc tộc địa sở dĩ có thể như vậy ẩn tàng ngoại nhân không cách nào nhìn thấy thẩm tra đến Càng sở thiên h đào giờ cây phút b ê này ngẩng đầu nhìn một chút bắn hướng lên bầu trời tam xoa kích lẩm bẩm ngữ một tiếng lại cũng không có một tia gọn sóng thu hồi ánh mắt lúc sở thiên đi vào tòa thành đại điện bên trong bốn thần vật đều xuất hiện liên là các ngươi t ử kỷ bầu trời bên trong chuyển đến bốn vị lão giả hét to âm thanh chỉ thấy lúc này bốn cái tản ra sáng chói ngân mang tam xoa kích trực tiếp đi tới bốn vị lão giả tay bên trong tại bốn vị lão giả nắm chặt tam xoa kích sắt na lực lượng trong nháy mắt tăng gọn trong chớp mắt nhảy lên tới viên mãn cảnh t ô n g sư đ ỉ n h phong bốn người nắm tam xoa kích lập tức thay đổi phương hướng hướng phía dưới lao xuống mà đến người cùng kích phát ra sáng chói ngân mang như là bốn khỏa ngân sắt chói mắt mặt trời trực tiếp lao xuống đón lấy thần, thần hi hi phi kiếm giờ k h ắ c này lệ p h ì gia tộc tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời bên trong sắp giao kích tam xoa kích cùng phi kiếm chết tất nhiên là hai cái này người tu đạo giờ ale nắm thật chặt quyền đối hí na đại nhân ban cho bọn hắn lệ p h ì gia tộc thần vật tràn đầy lòng tin hồ s ở cùng còn lại lệ p h ì gia tộc người khẩn trương tới cực điểm đồng thời cũng là đối bọn hắn lệ p h ì gia tộc chấn tộc thần vật tràn đầy tin tức keng bốn cái ngân sắp tam xoa kích phân biệt cùng hai thanh phi kiếm giao kích ở cùng nhau phát ra kim loại tiếng va chạm rung khắp vân tiêu chỗ tóe lên năng lượng còn giống như là thủy triều tại thiên không ở giữa tàn phá bờ bãi p h ư tán vỡ bốn cái tam xoa kích lúc này trong nháy mắt bạo liệt thần thần hi hi phi kiếm trực tiếp từ bốn vị lão giả trên thân thể xuyên qua đông phương người tu đạo thật là đáng sợ ngay cả chúng ta chấn tộc thần vật đều là không chịu nổi một kích a bốn vị lao giả lực lượng tán loạn tại thời khắc hấp hối sợ h ã i lẩm bẩm n g ư một tiếng sau đó k h í tức đoạn tuyệt bất lực từ trên cao bên trong rơi rụng xuống đánh vào đập vào mặt đất rơi xuống đất tầm vang thanh âm như là vang lên tại lẽ phi gia tộc tất cả mọi người trên trái tim đồng dạng mỗi người đều là sắc mặt trắng bệnh toàn thân run lên hắn bên cạnh thân ổ sơ càng là trên mặt không còn một tiêu huyết sắc cả người giống như run dậy sợ run hắn không thể tin được hai cái này nhìn động lòng người xinh đẹp nữ tử thực lực vậy mà cường đại đến khiến người sợ hãi bỗng nhiên hắn thấy được bình thản tĩnh nhưng từ đại s ả n h bên trong đi tới sở thiên phụ thân đại nhân nhanh bắt hắn ổ sơ nhìn thấy sở thiên lúc sửng sốt một chút bọn hắn một mực chỉ nhìn chăm chú lên thần thần hi hi, sớm đem sở thiên q u ê n đi không nghĩ tới sở thiên vậy mà một mình tiến nhập đại điện bên trong lấy lại tinh thần lúc trong nháy mắt đại hỷ hắn đã nhìn ra sở thiên là thần, thần hi hi phi thường trọng yếu người chỉ cần bọn hắn bắt được sở thiên thần thần hi hi nào còn dám động thủ bọn hắn lệ phì gia tộc hoàn toàn liền được cứu rồi chương ba trăm bảy mươi mốt thần minh tới bắt giữ hắn giờ ale tại ổ sơ nhắc nhở phía dưới cũng là thấy được từ đại điện trung bình nhạt tĩnh nhưng đi tới sở thiên s ừ n g sốt một chút chính là trong nháy mắt đại hỷ lúc này hét lớn một tiếng đây đúng là trời không tuyệt đường người a nguyên bản hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng tại thần thần hi hi hai vị này đáng sợ người tu đạo trước mặt bọn hắn liên một tia năng lực chống cự đều không có mắt thấy thần, thần hi hi phi kiếm đã bay trở về bọn hắn lệ phì gia tộc hủy diện sắp đến ai biết cái này một mực bị bọn hắn không nhìn sở thiên vậy mà rời đi thần thần hi hi bảo hộ cái này hoàn toàn liền là tại cứu vớt bọn họ lẹ phi gia tộc siêu tại hắn ra lệnh một tiếng phía dưới hai vị đại thành cảnh tông sư láo giả trong n g á y mắt như là mũi tên bắn về phía từ đại điện bên trong đi tới sở thiên ngăn cản được các nàng giờ á lờ e đồng thời hét lớn lập tức ở đây tất cả lẹ phi gia tộc người cùng nhau buộc phát ra lực lượng hoảng sợ vừa khẩn trương toàn bộ tinh thần đề phòng thần thần hi hi nếu biết bọn hắn chỉ cần ngăn cản được thần thần hi hi một cái tranh thủ đến thời gian để hai vị kia láo giả bắt sở thiên bọn hắn l ẹ i phì gia tộc liền được cứu rồi nhưng mà lệnh giờ ale kinh ngạc là thần thần hi hi vậy mà thợ ơ lại còn nổi lên một vòng ý cười chẳng lẽ là ta phán đoán sai các nàng cũng không thèm để ý cái này sợ thiên giờ ale kinh hồn táng đảm lờ vực vô căn cứ đấy đúng lúc này đúng cái kia hai cái l ư ớ t vào đại điện l ã o giả đột nhiên bắn ngược đi ra sau đó giờ ale chính là gặp được hoảng sợ m ộ t màn liền gặp được vị kia ngược lại bắn ra láo giả còn giữa không chung bên trong chính là biến thành cho tàn tiêu tán tại không gian bên trong cái này đây là giờ ale toàn thân phát、dung. Răng môi đều tại hắn lần lần đoán được một cái đáng sợ khả năng ngươi ngươi bên cạnh thân ổ sơ hàm răng j u n lên phát ra âm thanh chỉ thấy lúc này ổ sơ phảng phất nhìn thấy đáng sợ sự tình toàn bộ mà đều bị sợ hai bao phủ giờ ale cứ ngắc cổ vạn b è o nhìn lại liên gặp được bình thản tĩnh nhưng sở thiên từ đại điện bên trong đi ra cứ như vậy bình thản tĩnh nhưng đi tới không có bất kỳ cái gì động tác nhưng mà ngăn tại sở thiên trước mặt tất cả lẽ phì ra tổ người vô luận là thông sư tiểu thành cảnh thông sư vẫn là đại thành cảnh thông sư toàn bộ như là đụng phải lực lượng đáng sợ a n h kích đồng dạng đồng. một đám lẹ phi gia tộc cường giả toàn bộ bay rớt ra ngoài sau đó giữa không trung bên trong hóa thành cho tàn tiêu tán tại không gian bên trong ngươi thấy một mặt này giờ ale con n g ư ơ i phóng đại toàn thân k i n h liệt khó mà mình sợ run cái này sợ thiên vậy mà cũng là một vị đáng sợ cường giả có thể đem khí tức thu n h ế p đến cùng người bình thường không có gì khác biệt đáng sợ như vậy thực lực chỉ sợ so với thần thần hi hi càng đáng sợ nghĩ tới chỗ này lúc giờ ale chỉ cảm thấy linh hồn đều tại sợ run sợ thiên nhìn cũng không nhìn g l e một chút bình thản tĩnh nhưng đi xuống cầu thang mà thần hi hi hi phi kiếm Vào lệ phì gia tộc những bay í a l người còn lại tại tử vong sắp tiền đến cùng nhau hai chân như nhuộm ra n g ngã quỷ ở đại nhân chúng ta đều là nghe lệnh làm việc không liên quan chúng ta sự tình đại nhân bỏ qua cho chúng ta đi đây hết thể đều là giờ ale cùng hồ sơ mệnh lệnh giờ ale cùng ổ s ở hai cha con không chế lấy lệ phì gia tộc chúng ta chỉ có thể nghe lệnh a những người này hồn nhiên quên đi trước đó bọn hắn còn không biết sở thiên đến lúc cùng nhau muốn để sở thiên nhận hết tra tấn sống không bằng chết sự tình Bịt! -e、bị xuống. Hắn hướng về sở thiên dập đầu trên mặt đất, nói, tôn quý đại nhân, đây hết thể ta tộc ta tộc từ ta tộc, tr Giờ cùng xuống. hướng rung chúng gia chúng gia nguyện ngại cống Chúng gia Singapore cuối rời nói, đại sai hiến A-L-E phía sau là lẹ lầm, lẹ lực. lẹ là sức đầu quý đều Hắn nhân, màn phì phì phì về vì sở dập đây đó ý cầu xin đại nhân ngài tha thứ chúng ta l ẹ phi gia tộc một lần nghe đến mấy câu này thần thần hi hi lại là khinh thường cười cười không có người so với nàng nhóm rõ ràng hơn tự mình công tử c ư ờ n g đại trở thành singapore chỉ là trưởng khống giả thứ nhất đó là tại khinh n ụ c các nàng công tử ta đã đã cho các ngươi l ẹ phi gia tộc một cơ hội chỉ bất quá các ngươi l ẹ phi gia tộc không cần sở thiên q u a y đầu nhìn thoáng qua giờ ale thu hồi ánh mắt bình thản hướng thần thần hi hi nói một tên cũng không để lại bình thản bốn chữ liền như là là oanh lôi tại giờ ale bọn người hai bên trong oanh minh giờ ale hoàn toàn không thể tin được Thành vì bọn họ lẹ phỉ gia tộc chủ nhân, từ mà trở thành họ phỉ chủ nhân, mà bọn vì lẹ gia sau i n g p phía a s màn trường khống giả thứ nhất, thứ giả đó â y là c t hai ể khiến kẻ kiện cho điều luận nào động dư bất luận kẻ nào đều động tâm đều Sở t h ê người vậy mà thờ ơ. Liên phản phất như, tại cái này thờ phản Liên những vật này căn bản không vật thần thần hi hi đáp lại một tiếng. Sau đó, hai người đồng thời nhìn về phía lấy giờ ale cầm đầu một đám lẹ phì gia tộc người hai người kiếm quyết một chỉ phi kiếm trực tiếp bay về phía giờ ale bọn người song giờ ale sắc mặt chăn bệnh ô sở sắc mặt chăn bệnh lẽ phi gia tộc tất cả mọi người giờ phút này đều là lòng như cho ngội lẽ phi gia tộc triệt để xong vị tiên sinh này làm việc không nên quá phận phải biết thiên ngoại có thiên nhân ngoại hữu nhân đột nhiên một đạo tràn ngập lực uy hiếp thanh âm cô gái tại không gian bên trong vang lên rõ ràng không nhìn thấy người xuất hiện đạo này tràn ngập lực uy hiếp thanh âm cô gái lại vang lên tại mỗi người bên hay thanh âm rơi xuống thời điểm từ đổ sụp tỏa thành lỗ hổng hướng ra phía ngoài nhìn lại lập tức liền có thể nhìn thấy hòn đảo bên ngoài mặt biển b ỗ n nhiên kinh khủng tuân ra đậu sau đó xuất hiện một cái trăm mét rộng đáng sợ biển vòng xoáy nước sở thiên d ừ n g bước bình thản nhìn về phía trên mặt biển cái này cái cự đại biển vòng xoáy nước giờ phút này một tòa rộng chừng hơn năm mươi mét hoàn toàn do biển nước hình thành bình đài từ vòng xoáy bên trong lên cao mà tại tòa này nước biển trên bình đài đứng một trăm ngân quang lóng lánh ngân giáp chiến sĩ mà tại ngân giáp chiến sĩ phía trước là mười cái kim quang lóng lánh kim giáp chiến sĩ kim giáp chiến sĩ phía trước là một vị tóc vàng mắt xanh người mặc phá lệ tinh xảo kim giáp toàn bộ m à c a i hùng bất phạm dung nhan cực đẹp nữ tử là là hy nạ đại nhân chúng ta rốt c u c chờ đợi hy nạ đại nhân đến chúng ta l ạ phi gia tộc được cứu rồi thấy nước biển trên bình đài xuất hiện người lúc nguyên lai đã triệt để tuyệt vọng l ẹ p h ì gia tộc người trong nháy mắt tràn đầy hy vọng phụ thân đại nhân khi nạ đại nhân đến chúng ta l ẹ p h ì gia tộc được cứu rồi Ô sơ kích động như đ i ê n nói khi nạ đại nhân vừa đến cái này sở thiên hẳn phải chết không nghi ngờ đúng vậy à chúng ta l ẹ p h ì gia tộc thần minh rốt cục đến cứu vớt chúng ta l ẹ p h ì gia tộc giờ ale kích động đến đều rơi lệ sau đó hắn đầy mắt ghét độc nhìn về phía sở thiên đợi khi nạ đại nhân chấn áp ngươi về sau ta sẽ đích thân cầu hy nạ đại nhân để cho ta tới đưa ngươi thịt nát xương tan chương ba trăm bảy mươi hai chỉ cần ngươi có thể từ tay ta bên trong cướp đi nó vị tiên sinh này l ẹ phì gia tộc lịch đại đều là từ tộc ta bảo hộ nay tế h trên mặt biển người mặc t i n h mị kim giáp vai hùng bất phàm hy nạ đạp trên mặt biển đi tới tòa thành bên trong ở sau lưng nàng đi theo là mười vị uy vũ kim giáp chiến sĩ phía sau là trăm vị ngân quang lóng lánh ngân giáp chiến sĩ hy nạ đi vào tòa thành bên trong dừng bước lại nhìn lướt qua tàn phá không chịu nổi tòa thành thấy tòa thành khắp nơi tàn chiến miên bức tường độ bị hủy đi hơn phân nửa cùng lệ phì gia tộc hơn hai ngàn người bây giờ chỉ còn lại có hơn trăm người chắm non gương mặt lập tức lạnh x u n dưới ngươi như vậy tại lẽ phi gia tộc bên trong trắng chợ giết lục không khỏi quá mức làm càn đồng thời cũng là đối với tộc ta khiêu khích hy nạ nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong tràn ngập lanh ý hải tộc sở thiên bình thản nhìn xem xinh đẹp không đúng hy nạ hắn biết hy nạ lai lịch là đến từ hải tộc hải tộc là sinh hoạt tại đáy biển thế giới chủng tộc trời sinh chính là có được thần dị lực lượng nó bên trong cường giả hoàn toàn liền có thể so sánh người tu đạo mà hải tộc cường giả sử dụng vũ khí cũng là có thể so sánh người tu đạo làm dùng pháp bảo trước đó lệ p h ì gia tộc xuất hiện cái kia bốn cái ngân sắc tam xoa kích liền là hải tộc vũ khí thuộc về pháp bảo mà trước mắt vị này hy nạ liền có thể gọi là người tu đạo khi nạ đại nhân cứu chúng ta lệ p h ì gia tộc lúc này giờ ale thấy hy nạ đi tới tòa thành bên trong than thở khóc lóc nói bọn hắn quá á c độc chúng ta lệ p h ì gia tộc nghe ngài phân phó thành công v u a xuống khối kia đã cội hắn lại đến chúng ta lệ p h ì gia tộc cướp đoạn chúng ta lệ p h ì gia tộc không cho hắn liền muốn tiêu diệt tộc ta khi nạ đại nhân ngài muốn làm chủ cho chúng ta a thanh âm hắn vừa dứt ồ sơ cũng vội và nói đúng vậy a khi nạ đại nhân người này quá áp độc chúng ta đều là công bằng cạnh tranh đánh tới khối kia đá cội hắn không cạnh tranh được chúng ta liền đến cướp đoạt bây giờ hắn đã cướp đi khối kia đá cội hắn còn muốn tiêu diệt chúng ta toàn t ộ c người thì nạ đại nhân nhanh cứu lấy chúng ta ngươi đã vậy còn quá ác độc thì nạ nghe xong giờ ale cùng ổ sơ lời nói về sau nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong lãnh ý càng sâu hơn một điểm trước mắt người thanh niên này thực sự ác độc tri cực công bằng không cạnh tranh được l ẹ phi gia tộc vậy mà liền ác độc đến cướp đoạt cướp đoạt đến đá cội về sau lại còn muốn đem toàn bộ lệ phi gia tộc tiêu diệt tâm đ i ệ đơn giản ác độc tới cực điểm ngươi muốn bảo đảm bọn hắ sở thiên bình thản nhìn xem h ì nạ l ẹ phì gia tộc thời đại đều có tộc ta bảo hộ h ì nạ nhìn chăm chú sở thiên mắt bên trong tràn đầy lênh q u a n g sở thiên khẽ gật đầu đ ỗ n g nhiên trở tay hướng về hậu phương vỗ ông một cỗ bành trướng kinh khí chống rông m à hiện đ ổ n g sau lưng phương lấy giờ ale cầm đầu cái kia một đám l ẹ phì gia tộc người ly khai mặt đất ném cho hậu phương thân thể còn giữa không chung bên trong chính là một cái tiếp một cái hóa thành cho tản ngươi làm sao dám ngươi làm sao dám giết chúng ta giờ ale cùng ổ sở ném đi giữa không chung bên trong con ngươi phóng đại nhìn xem sở thiên mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin bọn hắn lẹ phì gia tộc thần minh đến a sở thiên lại còn dám ra tay giết bọn họ bọn hắn vốn cho rằng khi nạ đến về sau bọn hắn liền sẽ có cứu được nhưng kết quả cuối cùng là sở thiên khi lấy bọn hắn lẹ phì gia tộc thần minh mặt tự mình diện giết, giết bọn hắn người khi nạ tức giận nhìn xem sở thiên nàng hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên cũng dám như vậy ngay trước nàng mặt d i ễ t sát lẹ phì gia tộc người cái này không chỉ có là không nhìn nàng càng là đối với nàng khiêu k í c h điện hạ sau lưng một vị kim giáp chiến sĩ tràn ngập sát khí đi ra còn lại kim giáp chiến sĩ cùng ngân giáp chiến sĩ cùng nhau lực lượng bốc hơi nồng đậm sát khí c h ẳ n n g ậ m làm cho quanh mình không khí đều là hừng hực bốc hơi lấy khi nạ hít sâu một hơi bình phục lại tâm cảnh vị nam tử này không tính là gì nhưng bên cạnh hắn hai vị kia nữ hải rất mạnh không nên tùy tiện độc thủ khi nạ đưa tay ngăn t r ở kim giáp chiến sĩ trầm giọng nói ra s ở thiên triển lộ thực lực mặc dù cũng rất mạnh nhưng còn không vào được nàng mắt nàng ánh mắt nhảy qua s ở thiên rơi vào s ở thiên bên cạnh thân thần, thần hi hi trên thân vừa rồi nàng nhìn thấy cái này hai nữ hải sử dụng phi kiếm với lại nàng còn chứng kiến đã từng cho lẽ phỉ gia tộc chấn tộc thần vật đã toàn bộ vỡ vụn hiển nhiên là hai vị này nữ hải chỗ đánh nát có thể như vậy tùy tiện đánh nát l ẹ i phì gia tộc chấn tộc thần vật dạng này thực lực để nàng cũng là vô cùng k i ê n kỵ thần thần hi hi chúng ta đi thôi s ở thiên ánh mắt từ trên người hy nạ thu hồi cất bước rời đi vị tiên sinh này hy nạ thấy s ở thiên rời đi đầy dây lanh ý nhìn xem s ở thiên nói khối k i a đá quội đối với ngươi mà nói không có một chút tác dụng nào ta hy vọng ngươi có thế để cho cho ta tại nàng đang khi nói chuyện phía sau nàng một vị kim giáp chiến sĩ lập tức cho hậu phương ngân giáp chiến sĩ làm ra một thủ thế Siêu. Trăm mét ngân giáp chiến sĩ. trong n g á y mắt k h é động giống như một đạo ngân sắc lưu quang thiểm lược đi tới sở thiên phía trước đứng thành phương trận cản ra sở thiên đường đi b ảnh trong vị ngân giáp chiến sĩ ánh mắt đều là sắc bén như kiếm nhìn xem sở thiên cùng nhau một sử tay bên trong tam xoa kích phát ra âm thanh ẩm vang vang lên khí thế vô cùng khít người sở thiên dừng bước quay người nhìn về phía h i nạ người muốn viên này đá cội trong lúc nói chuyện viên tia to bằng chứng ngông đá cội xuất hiện ở sở thiên trên bàn tay người muốn cái gì điều kiện hy nạ nhìn chăm chú sở thiên điện hạ sau lưng vị kim giáp chiến sĩ t r à n g ngập sát khi nói đối với dạng này ác độc người không cần thiết cùng hắn nhiều lời chúng ta trực tiếp đoạt lại khi nạ nhìn thoáng qua sở thiên bên cạnh thân thần thần hi hi kiên kỵ phía dưới cuối cùng vẫn từ bỏ trực tiếp xuất thủ suy nghĩ nói đi ngươi muốn cái gì điều kiện khi nạ đưa tay ngăn t r ở kim giáp chiến sĩ đầy mắt lanh ý nhìn xem sở thiên viên này đã c u ộ i vốn là thuộc về nàng bị trước mắt cái này ác độc nam tử cấp đoạt sau khi đi bây giờ nàng lại còn phải n h ị n tính tình dùng điều kiện đổi lại nếu không có nam tử này bên cạnh thân có hai vị cường đại người tu đạo ác độc như vậy hèn hạ nhân loại nàng đã sớm đánh chết hắn sở thiên đem đá cội nâng ở tay bên trong cất bước đi hướng hy nạ thần thần hy hy l ặ n g im n ư ơ n g theo ở bên người hắn ta không cần bất kỳ điều kiện gì chỉ cần ngươi có thể từ tay ta bên trong cướp đi nó sở thiên vừa đi về phía hy nạ một bên bình thản tĩnh nhưng nói nói côn u vọng đến cực điểm hy nạ trong n g á y mắt tức giận m u ố n chết phía sau nàng vị kia kim giáp chiến sĩ càng là l ử a giận công tâm kim giáp chiến sĩ bỗng nhiên một nắm tay bên trong kim loại tam xoa kích dưới chân bỗng nhiên đ ặ t mạnh bay một tiếng bên trong giống như một viên kim sắc như l i u tinh lạnh t ấ u xương thẳng hướng sở thiên sắc bén quần máy lực lượng tại không gian bên trong trong nháy mắt tạo thành một đạo lệnh thấu xương k h í lãng giết cái kia t r ă m vị ngân giáp chiến sĩ như là thu vào mệnh lệnh cũng tại lúc này t ố c sắt t r ù n g tiên h đột nhiên một nắm tam xoa kích sau đó một trăm người giống như tề phát trăm chiếc ngân sắt mũi tên trực tiếp thẳng hướng sở thiên chương ba trăm bảy mươi ba hy vọng tương lai sẽ không đối địch với ngươi tại kim giáp chiến sĩ động thủ thẳng hướng sở thiên thời điểm k h ì nạ chính là muốn muốn quát lớn kim giáp chiến sĩ nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có lối ra nam tử này quá mức ồn vọng thật sự cho rằng có hai cái người tu đạo bảo hộ liền có thể không coi ai ra gì ạ n a y ngày ngươi hội minh m ạ c h cái gì là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân khi nạ lạnh lùng trong lòng bên trong nói một tiếng nhìn về phía sở thiên bên cạnh thân thần thần hi hi hướng sau lưng còn lại kim giáp chiến sĩ nói lập tức chuẩn bị chiến đấu sau lưng chín vị kim giáp chiến sĩ lập tức một nắm riêng phần mình binh khí lực lượng giống như thủy triều hiện lên đi ra tại riêng phần mình quanh người hình thành khí lưu r ũ n g động khi nạ song trưởng bên trong một nắm kim sắc đoạn thương đoạn thương tràn ra kim mang đồng thời khi nạ lực lượng cũng là cấp tốc hiện lên đi ra nàng nhìn cũng không nhìn sở thiên ánh mắt một mực toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú sở thiên bên cạnh thần thần hi hi, sở thiên ở trong mắt nàng. k h ô nhưng g có một tơ một tơ à là này o huy hiếp. Nhất đại huy hiếp liền là thần thần hi đại liền hi hai cái n g ờ i tu đạo. n n h ư vào lúc này khi nạ bỗng nhiên lại xứng sở vị k i a đánh giết hướng sở thiên kim giáp chiến sĩ cùng cái kia một trăm vị ngân giáp chiến sĩ đúng là không âm thanh vang truyền tới khi nạ vô ý thức nhìn lại lập tức hai mắt phóng đại khi nạ nhìn thấy vị k i a thẳng hướng sở thiên kim giáp chiến sĩ lại là treo ngừng ở giữa không trung bên trong mà cái kia một trăm vị ngân giáp chiến sĩ cũng là như là hóa đá đồng dạng đứng im trên mặt đất mỗi cá nhân lực lượng đều tràn ngập ở xung quanh người cũng là duy trì thẳng hướng sở thiên động tác thế nhưng lại không động được một điểm các người, hoảng sợ biến sắc. quá ngươi. nạ hoảng biến Dạng này hình tượng quá vị, nhìn tượng như Khi sợ dị, tựa quỷ lúc à nàng này nào những lượng đáng định đồng dạng. Điện thủ hạ, hạ, h một loại bị lực đó c sợ, n không động g ta đậy. l ú này khi nạ sau lưng cái kia chín vị kim g i á p chiến sĩ phát ra thanh âm hoảng sợ chỉ bất quá lời nói vẫn chưa nói xong chính là im bặt mà dừng chín người toàn bộ bị định ngay tại chỗ ngay cả lời đều không nói được là ngươi khi nạ đã là biết sau lưng thủ hạ đang nói gì sau đó đột nhiên nhìn về phía sở thiên mắt bên trong không còn một tia không nhìn tràn đầy sợ hãi nàng cảm giác được theo sở thiên hời hợt hướng về tự mình đi đến một cỗ huyền dị mà lực lượng đáng sợ như là gợn nước gợn sóng đồng dạng hướng nàng khuyết tán mà đến tại loại này vô hình lực lượng đáng sợ phía dưới thân thể nàng đúng là tại bị giam cầm hy nạ cuống quýt điều động trong cơ thể mình toàn bộ lực lượng kịch liệt chống cự nhưng cuối cùng không làm nên chuyện gì bị cỗ này lực lượng đáng sợ triệt để giam cầm sở thiên giờ phút này đi tới hy nạ trước mặt xem ra ngươi không cách nào từ tay ta bên trong cướp đi nó ngươi tự giải quyết cho tốt đang khi nói chuyện một mực nâng ở sở thiên tay bên trong đá cội thưa không tiêu thất nói xong sở thiên thu hồi ánh mắt từ trên người hí nạ thu hồi bình thản tĩnh nhưng rời đi thân thần tại rời đi lúc lệnh dọn g hướng hí nạ nói ngươi nên cảm thấy may mắn công tử nhà ta thả ngươi một lần khi hí tiếp lấy lệnh dọn g hướng hí nạ nói công tử nhà ta vốn là dự định công bằng cùng lệ p h i gia tộc cạnh tranh đáng tiếc lệ p h i gia tộc liên hợp đại duy phòng đấu giá dùng thủ đoạn hẹn hạ kết thúc cạnh tranh công tử nhà ta tự mình đến lệ p h i gia tộc cho phép lệ p h i gia tộc một cơ hội đáng tiếc bọn hắn muốn gieo gió gờ báo nhớ ký công tử nhà ta lời nói tự giải quyết cho tốt Nói xong, thần thần cùng hy hy đột u du thuyền sau, tiêu ổ i rời đi tiên, cưới tiếp rời đi. Đợi tiên rời đi về sau, hết cấm chế mới theo trực hết thẻ trừ. cho chế Đồng đồng đồng. đ sở sở cấm về nhiên khôi phục di động năng lực vị tiêu bị giam cầm ở giữa không t r u n g bên trong kim giáp chiến sĩ lập tức n ệ n rơi xuống đất phía trên một trăm vị duy trì trùng sát sở t i ê n ngân giáp chiến sĩ cùng nhau ngã nào h xuống đất điện hạ ngài không có sao chứ đám người khôi phục di động năng lực về sau trước tiên cấp đến h ỉ nạ trước mặt hồi hỏi ta không sao hì nạ lắc đầu rơi mắt nhìn phía trên mặt biển cái kia chiếc rời đi du thuyền nhớ tới vừa rồi hình tượng nàng cũng cảm giác phía sau lưng một mảnh phát lệnh một trái tim cùng loạt lấy như là trên quỷ môn quan đi đi một chuyến thật đáng sợ người khi nạ t h ầ n sắc bên trong nổi lên khó nén sợ hãi xưa nay không biết sợ hãi là vật gì nàng nhân sinh lần thứ nhất biết cái gì là sợ hãi nàng thực lực đã có thể so sánh người tu đ ạ o a tại sở thiên trước mặt nàng thậm chí ngay cả thi triển lực lượng cơ hội đều không có sở thiên muốn giết nàng hoàn toàn giống như giẫm chết một con kiến đơn giản như vậy trước đó nàng lại còn dám không nhìn sở thiên cho rằng là thần, thần hi hi đang bảo vệ sở thiên hiện tại mới khinh cũng biết đáng sợ nhất người là sở thiên Điện hạ. trước h hạ thỉnh hàng phạt. Vị kêu kim giáp chiến sĩ giờ phút này hướng hỷ hắn phút mảnh u kêu đầu gối quỳ xuống ộ tội, một c đất. mặt t xin này nạ nửa này kim giáp giờ gối giờ Sắp Vị về sĩ ắ n g bệnh. t r đó hắn còn cho rằng h i nạ điện hạ ra điều kiện đổi lấy sở thiên tay bên trong đá q u c ộ i là dư thừa lấy thực lực bọn hắn trực tiếp đoạt tới chính là hiện tại hắn mới biết được h i nạ điện hạ một mực khắc chế không có động thủ là cỡ nào s á n g s u ố t hắn thật không dám tưởng tượng nếu là sở thiên động thủ lời nói bọn hắn là hậu quả gì chỉ sợ liên sở thiên thân đều gần không đến liên chết bên cạnh cái tia t r a n vị ngân giáp chiến sĩ càng là có một loại dùng mình cảm giác cái này sở thiên thực sự thật là đáng sợ đem bọn hắn trong nháy mắt liền toàn bộ định trụ a nếu là giết bọn hắn bọn hắn cùng đợi làm thịt c ử u non không có một tia khác nhau giờ đứng lên đi khi nạ không có trách phạt vị này kim giáp chiến sĩ kim giáp chiến sĩ giờ đứng lên chấm ngâm một chút d o hỏi điện hạ khối kia đá cội cái kia không phải chúng ta có thể lại ngấp nghẽ đồ vật khi nạ thở dài một cái nói sở thiên quá cường đại căn bản cũng không phải là các nàng có thể đối phó sở thiên buông tha nàng một lần không có nghĩa là sở thiên còn sẽ bỏ qua nàng lần thứ hai nàng như lại không biết thời thế đi cướp đoạt khối kia đá cội cái kia chính là tự tìm đ ư ờ n g chết sau khi trở về ta sẽ đem chuyện này nói cho mẫu thân đại nhân từ nàng đến định đoạt nói xong khi nạ đem người rời đi rời đi lúc nàng quay đầu nhìn thoáng qua lệ phì gia tộc bây giờ lệ phì gia tộc đã là tàn chiến n g u ê n bức tường đủ tất cả lệ phì gia tộc người đều đã chết cảm thấy không khỏi thở dài từ vừa rồi thần thần hi hi rời đi giờ nói với nàng những lời kia bên trong nàng đã là minh bạch sở thiên kỳ thật đã đã cho lệ phì gia tộc một cơ hội đáng tiếc lệ phì gia tộc lựa chọn không nhìn khi nạ thu hồi ánh mắt đem người đạp trên mặt biển giống như người ở trên đất bằng hành tẩu Trực giọng p đi tới t r bình đài, bình đài nói c năm rơi nước biển bình đài biến mất tại mặt biển phía dưới to lớn biển vòng xoáy nước chầm chầm khép lại một lần nữa trở nên bình tĩnh như là hết thể đều chưa từng xảy ra đồng dạng sở thiên cùng thần thần hi hi ngồi du thuyền rời đi lẹ phỉ ra tộc t r ỗ ở mảnh này hải vực một mình đi thuyền tại mênh ngông trên biển lớn lúc này du thuyền n g ừ n g lại tại du thuyền phía trên bầu trời bên trong sinh ra chút chớ tức sóng sau đó l i ề n gặp một khung cực kỳ khoa huyễn điệp hình máy bay tại ẩn hình lồng năng lượng c h ậ m chậm tiêu trừ dưới hiện ra đi ra lơ lửng tại thiên không bên trong khoang thuyền cửa mở ra sở thiên cùng thần t hi ầ n h hi lơ lửng mà lên đi vào máy bay máy bay ẩn hình lồng năng lượng lại xuất hiện sau đó tại một cố khí lãng chi bên trong biến mất ở chân trời bay về phía hoa quốc tô thành công tử viên này đá cội mở thế nào x á hoa ca bin chi bên trong thần thần hi hi tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem s ở thiên bày ra tại trên bàn trà đá cội c ổ ngọc liền tại viên này đá cội nội bộ nhưng viên này đá cội có c ổ ngọc lực lượng bảo hộ cực kỳ cứng rắn liên đại thành cảnh tông sư đều không thể vánh mở thần thần dùng ngươi phi kiếm thử một chút s ở thiên nói thần thần lập tức gọi ra phi kiếm tại thần thần điều khiển phía dưới phi kiếm trực tiếp bổ về phía đá cội keng tiếng kim loại va chạm văng lên liền gặp thần thần phi kiếm tại tiếp xúc đến đá cội sắt na đá cội chính là tản ra vườn sáng trong nháy mắt liền đem phi kiếm cho t r ứ n h a i cái này thần thần cùng hi hi đồng thời kinh ngạc vô cùng các nàng phi kiếm đây chính là pháp bảo a hơn nữa còn là pháp bảo bên trong c h ự c phẩm một dưới thân kiếm bổ ra một ngọn núi đều không nói chơi bây giờ vậy mà bổ không ra một viên đá c ộ i bên trong cậu ngọc sắc thực kỳ dị sở thiên nhìn ra một chút nguyên nhân nói ra nó gặp yếu phát tán lực lượng liền yếu gặp mạnh phát tán lực lượng liền càng mạnh thần thần hi hi càng thêm kinh ngạc thế gian lại có kỳ lạ như vậy ngọc thạch công tử hẳn là khối này c ầ ngọc bên trong đã tạo thành ngọc linh hi hi bận bịu ngạc nhiên hỏi thần thần cũng liên tục không ngừng gật đầu Phải khối thế nhưng là mang theo biết, quội tại bên trong trước này cổng Ngọc, ngàn năm mang là đã với ị kia nhà thám hiểm, đi lan ra. nhà thành trận pháp, bình yên thám phá pháp, trừ ưu cổ v lại hiện tại lại ở phía ngoài tạo thành thật dày một tầng ô rủ gặp yếu thì yếu gặp mạnh thì cường đây hết thể đều giống như có linh tính a ngọc linh bị hi hi một nhắc nhở như vậy sở thiên ngơ ngác một chút xoáy mà dùng mình thân thức thăm dò khối này đã cội vẫn không khỏi để sở thiên hơi kinh ngạc hắn thân thức vậy mà xâm không vào được khối này đã cội hắn thân thức thế nhưng là ma luyện hơn một năm ra sao nó cường hãn vậy mà cũng xâm không vào được khối này đã cội ngươi thành công khơi gợi lên ta hứng thú s ở thiên đối đá cội bên trong khối kia cậu ngọc hứng thú chuyển động hơn một phần sau đó s ở thiên chỉ vào trên cổ tay vòng tay vòng tay màn hình phát sáng lên nguyệt nhi ngươi đi thử một chút nhìn xem có hay không ngươi đồng loại s ở thiên hướng về vòng tay nói t ố t chủ nhân vòng tay bên trong vang lên một đạo nũng nịu thanh âm sau đó một luồng ánh sáng từ vòng tay bên trong bắn đi ra liên tiếp đến đá cội bên trên tia sáng lấp lóe chỉ chốc lát sau đó thu tay về vòng bên trong vang lên lần nữa nguyệt nhi nũng nịu thanh âm chủ nhân n g u y ệ t nhi không cách nào liên hệ đá cội bên trong cầu ngọc liên n g u y ệ t nhi cũng vô pháp thăm dò đến a sở thiên thần sắc chi bên trong nổi lên vẻ kinh ngạc xem ra chỉ có thể đem n g o ạ i bộ tầng này ô dù phá vỡ mới có thể để lộ câu đố sở thiên trầm ngâm một lát cầm lên đá cội hắn trên bàn tay chầm c h ầ m nổi lên linh khí đem chọn khỏa đá cội bao k h ỏ a mà đá cội bên trong cầu ngọc cũng phảng phất như thụ kích bắt đầu tản ra vờ sáng theo sở thiên linh khí mạnh lên đá cội bên trên vờ sáng cũng là tùy theo trở nên nồng bí liệt sở thiên dùng da linh khí càng ngày càng đến đá cội bên trên vờ sáng cũng càng càng ngày càng đậm, liền như là là là đậm, thần ạ dạng. i biến trời cực tốc biến sáng mặt t sáng đồng t thần thần hi ầ n h hi các ngươi lui ra phía sau sở thiên thanh sắc bên trong hiếm thấy hiện ra một vòng ngưng trọng thần t hi ầ n h hi cuốn quýt lui về phía sau đá cội bên trong khối kia cổ ngọc lực lượng đáng sợ như vậy a thần thần hi hi tiếu mỹ trên gương mặt hiện ra kinh sợ bọn hắn nhìn thấy sở thiên bao vây lấy đá cội linh khí che đậy đang không ngừng bị đá cội phát ra trói mắt vầng sáng chống ra vầng sáng nguyên lai chỉ có to bằng chứng n g n g nhưng là hiện tại đã bị chống đến bóng đá lớn nhỏ các nàng công tử linh khí ra sao nó khổng lồ cho nên ngay cả công tử linh khí che đậy đều bị chống đỡ không ngừng k h u ế t trường hai người không dám tưởng tượng bên trong cổng ọ c gì nó cường hãn nhất là nhìn xem đá c ộ i phát ra vầng sáng giờ phút này như là trói mắt n ắ n gắt g hai người đều có chút kinh dị nếu là loại này lực lượng đáng sợ bạo phát đi ra các nàng cũng không biết có thể không có thể còn sống sót khi sở thiên linh khí che đậy bị đá c ộ i là vầng sáng t r ô n g đến chừng bóng rổ lớn nhỏ lúc sở thiên đột nhiên đình chỉ tăng cường linh khí đem linh khí ổn định tại hiện tại loại trình độ này cái này tựa như là sở thiên nhìn xem linh khí che đậy bên trong vầng sáng còn người chi bên trong nổi lên hai đoá kim sắc hòa diễm cẩn thận xem xét phía dưới sở thiên lúc này minh bạch đây là một cái cổ trợ ậ pháp sở thiên thấy rõ đi ra đã cội bên trên không ngừng mạnh lên vầng sáng hoàn toàn liền là một tòa cổ trợ ậ pháp đây là cổ trợ ậ pháp thối lui đến cách đó không xa thần thần hi hi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc loại này đã cội bên trên vầng sáng lại là một tòa cổ trợ ậ pháp không chỉ có đối loại này vầng sáng không thể tưởng tượng càng đối các nàng công tử có như vậy thần kỳ cường đại thấy rõ năng lực mà không thể tưởng tượng nổi sở thiên xong đồng bên trong kim sắc hỏa diễm chất động lên không ngừng tra xét tòa này huyền dị cổ trợ pháp kỳ quái theo a sở a thiên bắt đầu phá giải nguyên như đ bản như nắng gắt trói mắt vầng sáng tùy theo trở thành nhạt một điểm công tử tại phá giải tòa cổ trận này pháp giống như rất có hiệu quả dừng ở cách đó không xa thần thần hi hi thấy đá gội vầng sáng không ngừng yếu bớt trong nháy mắt kích động quả nhiên có thể phá giải sở thiên đã là xác định mình phương pháp phá giải liền là phá giải t ò a cổ trận này pháp phương pháp theo mà sở thiên liền bắt đầu cấp tốc phá giải theo hắn phá giải đá cội bên trên vầng sáng trở nên càng lúc càng m ở nhạt không một lát vầng sáng hoàn toàn biến mất tạch tạch tạch đá cội bên trên sinh ra lít nha lít nhít thanh âm chuyển đến vỡ tan thanh âm như là bên trong cậu ngọc muốn phá kén mà ra đ ồ n g dạng、Kết. theo một khắc cuối cùng vỡ tan tiếng vang lên đá cội hoàn toàn đổ sụt một vật phá kén mà ra tản ra yếu ớt hào quang lơ lửng ở giữa không t r u n g bên trong phá vỡ cầu ngọc xuất hiện thấy cầu ngọc xuất hiện thần thần hi hi kích động kêu lên u ố n quýt chạy tới sở thiên trên gương mặt nổi lên một vòng hiếm thấy tiếu dung nhìn xem ngươi là vật gì sở thiên mang theo một vòng tiếu dung nhìn về phía lơ lửng tại trước mặt cầu ngọc cầu ngọc chỉ có nhỏ t r ừ n g đầu ngón tay hiện lên hình giọt nước toàn bộ mà trong suốt sáng long lanh tản ra yếu ớt hào quang vô cùng mỹ lệ đây là cái gì c ầ ngọc thần thần hi hi tràn ngập hiếu kỳ nhìn xem khối này mỹ lệ vô cùng c ầ ngọc nói giống như không phải thế gian này sản phẩm sở thiên nhẹ gật đầu viên này cầu ngọc s ắ c thực không giống như là thế gian này sản phẩm sở thiên cẩn thận tra xét viên này cổ ngọc nhưng mà nhìn một chút sở thiên vẫn không khỏi giật mình hắn hiện ra kim sắc hỏa diễm hai mắt thấy được khối này cổ ngọc nội bộ một tòa trận pháp toa cổ trận này pháp l à cẩn thận xem xét tòa trận pháp này phía dưới sở thiên nội tâm bên trong nhấc lên dậy sóng g ậ n sóng liên hắn thần sắc bên trong đều là hiện ra một vòng vẹ không thể tin được toa cổ trận này pháp lạ ra từ chúng ta thánh đạo tông cường giả chi thủ chương ba trăm bảy mươi lăm cổ ngọc bên trong người thánh đạo tông thần thần cùng hi hi nghe được sở thiên nói ra ba chữ này lúc sửng sốt u một chút sau đó chính là hai mắt phóng đại thánh đạo tông không chính là các nàng công tử hơn vạn năm trước chỗ tiên môn sao thần thần hi hi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lơ lửng giữa không trung bên trong cầu ngọc có chút không dám tin tưởng viên này cầu ngọc lại là xuất từ thánh đạo tông nhân thủ với lại vẫn là bị các nàng công tử xưng là cường giả có thể bị các nàng công tử xưng là cường giả người cái tiết nhưng là chân chính cường giả chí ít đều là cùng các nàng công tử một cái cấp bậc tồn tại thậm chí càng mạnh từ c ầ ngọc nội bộ tòa cổ trận này pháp thủ pháp đến xem thiết hạ trận này người hẳn là chúng ta thánh đạo tông bên trong cùng ta cùng thời đại cường giả sở thiên ngơ ngác nhìn xem viên này cổ ngọc phân tích ra kết quả này lúc thật lâu khó mà bình phục lại tâm cảnh cô tịch hơn vạn n ă m a cùng hắn cùng một thời đại hết thảy sớm đã biến thành b ũ i đất t r ô n vùi tại dòng sông lịch sử bên trong không ai có thể cảm nhận được khi sở thiên phân tích ra viên này cổ ngọc là xuất từ đồng môn lại cùng một thời đại nhân thụ lúc nội tâm là bực nào khó nói lên lời gọn sóng thế gian này còn có cùng công tử đồng môn cùng một thời đại cờ giả thần t h nghe n được sở thiên lẩm bẩm ngữ lời nói mặt mũi tràn đầy kinh hãi chi sắc nàng lời nói vừa dứt hi h i liền lắc đầu nói cùng công tử cùng một thời đại người tại thế gian này đã không tồn tại mà viên này cổ ngọc không giống như là chúng ta thế gian này sản phẩm công tử ý tứ hẳn là đây là xuất từ phi thăng tới thượng giới những cái kia cùng một thời đại cường giả trí thủ xác thực như thế sở thiên nhẹ hít một hơi bình phục lại tâm cảnh nói tòa cổ trận này phát một chút cơ sở thủ pháp là thánh đạo tông thiết trận thủ pháp còn lại bộ phận đã không phải những này đã siêu việt thế gian này thiết trận thủ pháp có lẽ liền là thuộc về thượng giới nói đến đây lúc sở thiên thần sắc bên trong hiện ra một vòng buồn vô cớ còn có đắm chát cùng hắn cùng một thời đại những cái kia thiên tài đ ầ môn sớm đã phi thăng tới thượng giới hơn vài năm theo lý i c thuyết vị cường giả này phi thăng tới thượng giới tu tập càng cao thâm hơn thiết trận thủ pháp về sau hoàn toàn liền có thể vứt bỏ trước kia cơ sở thủ pháp dùng cao siêu hơn cường đại thiết trận thủ pháp thiết chí cổ ngọc nội bộ tòa cổ trận này mới đúng nhưng đối phương hết lần này tới lần khác đem thánh đạo tông cơ sở nhất thiết trận thủ pháp dùng đi vào hẳn là đây là vị cường giả kia muốn để cho người khác nhận tiếp h thần thuận ầ n m ệ n nói. Nhưng nói g mà đ n nàng lại đột nhiên chấn động mạnh một cái, lời nói im bật mà dừng. Hi hi cũng là chấn động mạnh một cái, cùng thần thần nghĩ đến cùng một loại khả năng. đây đột lúc, lại lời là loại cái, cái, mà im Hi hi i một một một bật t khả ế theo thần thần cùng hi hi đồng thời nhìn về phía sở thiên chăm miệng một lời đây là vị cường g i ả kia muốn để công tử nhận ra phải biết có thể biết thánh đạo tông hơn vạn năm trước cơ sở thiết trận thủ pháp người thế gian cũng chỉ có công tử một người nghe được câu này sở thiên hiếm thấy chấn một cái sở thiên cũng là ý thức được khả năng này bình phục lại tâm cảnh về sau sở thiên dùng thánh đạo tông cơ sở chân kinh vận chuyển trong cơ thể linh khí sau đó dùng linh khí bao khỏa viên này hình dọt nước cầu ngọc lại chậm rãi đem linh khí xâm nhập cầu ngọc nội bộ quả nhiên cầu ngọc lại không có phát ra lực lượng ngăn cản sở thiên thần thức đồng thời từ mi tâm tuôn ra cùng linh khí cùng một chỗ thông s u ố t tiến vào cầu ngọc nội bộ hướng về nội bộ tòa cổ trận kia tiếp cận mà đi vị cường giả kia không tiếc hao phí đại pháp lực cũng muốn đem viên này cầu ngọc đưa về chúng ta thế giới không biết bên trong hội có cái gì thần, thần tràn ngập hiếu kỳ hướng bên cạnh thân hi hi nhỏ giọng nói công tử chính đang dò xét cầu ngọc nội bộ cổ trận chúng ta rất nhanh liền có thể biết đáp án hi hi có chút kích động nói hi hi người đoán vị cường giả kia sẽ là ai t h ầ n t h ầ n lại nhỏ giọng hỏi cùng công tử đồng môn lại là cùng một thời đại người lại còn phi thăng tới thượng giới chỉ sợ là phi thường lợi hại cường giả hi hi suy tư một chút nói t h ầ n t h ầ n liên tục không ngừng gật đầu sau đó hai người liền không nói thêm gì nữa kích động vừa khẩn trương nhìn xem sở thiên chờ mong cuối cùng đáp án công bố tại hai người ánh mắt nhìn soi mói sở thiên không chế linh khí cùng thần thức đã là tiến vào cầu ngọc nội bộ tiếp xúc đến tòa cổ trận kia pháp tòa cổ trận này những cơ sở kia bộ phận liền là phá vỡ tòa cổ trận này mấu chốt a sở thiên nội tâm bên trong tràn đầy đám chát thiết t r í tòa cổ trận này người phản phất như sợ hai hắn không cách nào phá giải tòa cổ trận này tận lực đem phá giải cổ trận mấu chốt bộ phận sử dụng bọn hắn thánh đạo tông cơ sở thiết trận thủ pháp để hắn có thể phá giải ra đến sở thiên tuy biết đối phương là hào ý nhưng trong lòng chi bên trong lại như cũ có chút không phải phức tạp khó tả đây là cùng hắn cùng một thời đại người a đối phương lại sớm đã phi thăng tới thượng giới mà hắn vẫn còn tại nguyên chỗ cô tịch đi lại sở thiên đ ắ n g chất lắc đầu bắt đầu phá giải tòa cổ trận này kỳ thật đối phương hẳn là cũng không biết hắn mặc dù còn dừng lại tại thế gian này nhưng đối với trận pháp tạo nghệ đã phi thường thâm hậu dù cho đối phương không sử dụng cơ sở thủ pháp hắn cũng có thể phá giải chỉ bất quá tốn một chút thời gian mà thôi theo sở thiên phá giải trận pháp cả viên cổ ngọc bắt đầu tản ra v ư n g sáng thất thải lực lượng bên cạnh thần thần hi hi đông nhiên kinh ngạc nói các nàng xem đến tại cổ ngọc nội bộ đông nhiên xuất hiện thất thải lực lượng tựa như là cổ ngọc nội bộ tòa cổ trận kia là một cái phong ấn giờ phút này theo các nàng công tử phá giải ra đến phong ấn chính là mở ra bị phong ấn lực lượng theo tiêu tán mà ra cái này sợi tất h thải lực lượng từ cổ ngọc bên trong giật đi ra sau đó phía trên cổ ngọc chầm chậm quyết tán dần dần hình thành một đạo hư hảo bóng người đây là một nữ tử thần thần hi hi trận mắt hốc mồm nhìn xem không gian bên trong chầm chậm hiện ra hư hảo bóng người tuy là hư hảo bóng người nhưng ý nguyên có thể thấy rõ đạo nhân ảnh này bộ dáng nàng một thân trắng loan trường sam phong hại ưu nhã đến không có kẽ hở cái tia da thịt càng giống như tụ tập giữa thiên địa hết thể linh t ú tinh khiết mỹ diệu hào không có chút tí vết tại tất thải quang tráng bao phủ phía dưới càng thêm để nàng lộ ra thần thánh vô cùng chỉ bất quá nàng l ụ i trắng che nhan để cho người ta không nhìn thấy nàng dung nhan nhưng là ngay cả như vậy cũng có thể khiến người ta tưởng tượng đến nàng l ụ i trắng phía dưới kinh thế dung nhan đây chính là chân chính tiên t ử a thần thần hi hi ngơ ngác nhìn xem không gian bên trong hất lên thất thải quang tráng hư hào bóng người nhìn thấy nữ tử này dù cho cùng thần thần hi hi mỹ mạo cũng tự phát có một loại tự ti mặc cảm cảm giác s ở thiên giờ phút này đã là hoàn toàn phá giải c ổ ngọc bên trong trận pháp ngầm đầu nhìn về phía không gian bên trong hư h o bóng người cái này xem xét phán phất thời gian đều tại thời khắc này dừng lại đồng dạng s ở thiên n á o hải bên trong trong nháy mắt anh minh trở nên trống rỗng cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem đạo này hư hảo bóng người t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu một vạn nhất ngàn tám trăm hai mươi năm s ở thiên n á o hải bên trong trống rỗng nhìn xem không gian bên trong đạo này hất lên thất thải quang tráng hư hảo bóng người giờ k h ắ c này nội tâm bên trong chỗ có cảm xúc đều trong nháy mắt hiện lên đi ra ly nhi đạo này lụa trắng tre nhan hư hảo bóng người liền là hắn đau khổ chờ đợi hơn vạn năm bộ dáng một ly đợi hơn vạn năm a lại không nghĩ rằng cùng ly nhi gặp lại lần nữa lại là lần này tình cảnh công tử nàng là cậu ngọc ngọc linh a thần thần hi hi không có chú ý tới sợ thiên dị thường hiếu kỳ hỏi sợ thiên tâm tình c h ậ p t r ù n g nhìn xem một ly hư ảnh phủ đ u ổ i hơn vạn năm từng màn chuyện cũ tại đầu góc hắn bên trong hiện lên thì thào nói ra không phải nàng là một sợi thần hồn cái k i a nàng chẳng phải là chết rồi đem thần hồn sống nhờ tại viên này cậu ngọc bên trong thần thần hi hi dung nhan chi bên trong tràn đầy kinh ngạc các ngươi đi ra ngoài trước ca sợ thiên không tiếp tục trả lời thần thần hi hi vấn đề thần, thần hi hi sửng s ố một chút giờ phút này mới chú ý tới tự mình công tử thần sắc không đúng hai người nhu thuận không có hỏi nhiều nữa rời đi căn này cabin đem cabin cửa đóng lại hi hi ngươi có phát hiện hay không công tử khi nhìn đến cái k i a đạo hư hảo bóng người lúc thần sắc cùng ánh mắt phá lệ khác biệt thần t h ầ n h ồ i tưởng đến sở thiên vừa rồi thần sắc nói ta cảm giác được công tử đối nữ tử này nhiều chưa bao giờ có tình cảm ta vừa rồi giống như nghe được công tử nói hai chữ ly nhi giống như đang gọi nữ tử này hi hi gật đầu nói thần thần cùng hi hi tâm ý tương thông lập tức liền nghĩ đến một việc hai người đưa mắt nhìn nhau nói vị tiên tử này liền là công tử tâm thần thần hi hi nội tâm bên trong nhấc lên sóng lớn g ậ n sóng các nàng vẫn luôn biết công tử tâm bên trong ở một người hơn vạn năm đến chưa bao giờ thay đổi ngoại trừ cái này bộ dáng dù là thế gian lại mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử cũng chưa từng đi vào qua công tử tâm bên trong sắc thực a chỉ có dạng này tiết tử mới có thể phối công tử chúng ta thần thần hi hi nhớ tới vừa mới nhìn thấy đạo này hư hào thân ảnh không khỏi cảm thán cái kia vẹn vẹn một cái bóng mờ các nàng liền tự nhiên sinh ra ra một loại n ồ n g đậm tự ti mặc cảm cảm giác nếu là thật sự tiếng người chỉ sợ các nàng càng biết cảm thấy ảm đạm phai mờ hi hi vị tiên tử này một sợi thần hồn sống nhờ tại cổ ngọc bên trong như vậy trở lại cái thế giới này cùng công tử gặp nhau nàng nàng chết thật đến sao thần thần thanh âm có chút phát run đây chính là công tử đợi hơn vạn năm người à, nếu thật chết lời nói công tử làm sao có thể tiếp nhận ta không biết hi hi thần sắc bên trong hiện ra khổ sở c h i sắc nàng mặc dù không biết thượng giới là cái dạng gì nhưng nàng có thể tưởng tượng đến đó nhất định là đại đạo tranh chấp địa phương nó bên trong hung hiểm không cách nào tưởng tượng cương đại tới đâu người cũng có thể là tại đại đạo tranh chấp bên trong vẫn lạc với lại hơn vạn năm a muốn như thế nào cường đại người mới có thể giống các nàng công tử đồng dạng một mực còn sống thần thần cùng hi hi trầm m ặ t lại cho tới bây giờ không có cảm giác được như vậy khổ sở cùng kiềm chế qua công tử đau khổ đợi hơn v ạ n năm bây giờ lại chờ đến dạng này kết quả các nàng không cách nào tưởng tượng như vị tiên tử này thật đã chết công tử lại biến thành bộ rắn gì g tại hai người khổ sở chi bên trong đóng chặt lại cửa khoang cabin bên trong hoàn toàn yên tĩnh sở thiên một mực l ặ n g lặng nhìn xem một ly hư hảo thân ảnh qua thật lâu rốt cục sở thiên phong thích mình t â n t ứ c tiếp xúc một ly hư hảo thân ảnh theo hắn thần thức cùng một ly thần hồn tiếp xúc một ly thần hồn phảng phất là có cảm ứng chậm rãi vừa tỉnh lại một mực nhắm chặt hai mắt c h ậ m c h ậ m mở ra thiên ca ca một ly cái kia như ngôi sao sáng tỏ tinh khiết hai mắt thấy được s ở thiên một tiếng đã lâu thiên ca ca để s ở thiên nội tâm bên trong ngũ vị tạp trần ly nhi s ở thiên bờ m ô i k h ẽ r u n hai cái đơn g i ả n chữ lại bao hàm lấy hắn cái này hơn vạn năm tình cảm thiên ca ca chúng ta cách biệt đã có hơn vạn năm đi một ly trên gương mặt mang theo một vòng tiểu dung nhưng là cặp con mắt kia bên trong lại là nổi lên một vòng hơi nước Mười ngàn, một ngàn. 820 năm. sở thiên từng chữ từng chữ đem thời gian nói ra ngắn n g ủi một câu lại biểu hiện ra vô tận t u ế nguyện chờ đợi nghe được câu này một ly mắt bên trong hai d ọ t từ thần hồn cấu thành trong suốt nước mắt chầm chầm trượt xuống ta liền biết thiên ca ca không phải người bình thường nhất định còn sống một ly lội trắng phía dưới trên dung nhan trượt lên nước mắt nhưng lại vô cùng vô cùng vui vẻ cũng biết thiên ca ca sẽ không quên ly nhi sở thiên trọng trọng gật đầu hơn v ộ t năm hắn hốt mắt lần thứ nhất có chút đỏ lên thiên ca ca ngươi vẫn là đần như vậy cũng không biết cùng ly nhi trò chuyện một ly hoàn trách lấy nhưng ngôn ngữ cùng ánh mắt chi bên trong nhưng lại có đường không thỏa thích cảm giác giống như đã từng hai người hai đứa nhỏ vô tư thanh mai chúc mã lúc mình t h i ê n ca ca ở trước mặt mình luôn luôn đ ầ n như vậy nói đần ngữ ta sợ thiên gương mặt một mảnh đỏ lên tựa như hơn vạn năm trước mình tại ly nhi trước mặt đồng dạng chỉ hiểu ngơ ngác nhìn xem ly nhi ly nhi ngươi sợ thiên nhìn xem ly nhi muốn còn muốn hỏi một ly vì sao lại đem thần hồn sống nhờ trong cậu ngọc không t i ế c vận dụng đại pháp lực mặc qua thiên đạo hạn chế cũng muốn trở về thiên ca ca có rất nhiều sự tỉnh ly nhi còn không thể nói cho ngươi mục ly phảng phất như biết sở thiên muốn hỏi điều gì nàng ngăn t r ở sở thiên hỏi ra sau đó từ cổng ọ c bên trên tung bay thân mà xuống đi tới sở thiên trước mặt hai người gần trong c ă n g t ứ c bốn mắt nhìn nhau mục ly nhìn qua sở thiên hai mắt có chút đi cả nhắc cách lụa trắng hôn lên sở thiên môi sở thiên đưa tay ôm lấy mục ly thật lâu dưới môi mục ly cái kia hiện ra trong suốt nước mắt hai mắt tràn ngập không bỏ nhìn xem sở thiên nói thiên ca ca ta phải biến mất viên này tiên h tâm ngọc là ta hao phí vô số tâm huyết tìm kiếm được người đưa nó mang theo trên người sẽ đối với người hữu dụng người phải biến mất ly nhi ngươi muốn đi nơi nào s ở thiên nghe được một ly câu nói này trong nháy mắt giống như một đạo sấm sét giữa trời quang vang lên tại náo hải bên trong chưa từng có m ự t khắc hắn cảm giác như thế sợ hãi qua thiên ca ca ngươi yên tâm ta không có chết đây chỉ là ta tận lực phân ra một sợi thần hồn còn nhớ rõ chúng ta đã từng lời t h ế sao m ộ t ly tràn đầy nước mắt hai mắt ngắm nhìn s ở thiên ngươi nhan vì ta mà che đậy ngày khác chúng ta lại gặp nhau lúc tự tay vì ngươi lấy xuống l ụ i trắng s ở thiên hai mắt có chút hồng nhuận phân phớt từng chữ nói ra nói ra câu nói này thiên ca ca ta chờ ngươi trong suốt n ư ớ chương mắt từ một, ly trên gương mặt lúc, một ly ảnh, từ trên ly trượt xuống. lúc, thân ba trăm bảy mươi bảy cuối cùng định đ o ạ ngày n công tử đứng tại trên ban công đã năm ngày năm đêm không hề đọc qua lúc sáng sớm thần thần hi hi đi vào lầu hai m ặ t dầu dỉ nhìn về phía lầu hai bên ngoài phòng khách trên sân thượng sở thiên các nàng trở lại tô thành tụ long trang đã năm ngày từ trở về đêm hôm ấy lên các nàng công tử liền một mình đứng tại trên sân thượng một mực lặng im nhìn qua thư ơ n g k h u n g không n ú c nhích hơn vạn năm a ly nhi n g ư ơ i yên tâm ta nhất định sẽ tới tìm ngươi s ở thiên l ặ n g lặng nhìn xem xanh t h ẳ m thư ơ n g k h u n g ánh mắt bên trong nổi lên vẻ kiên định thâm bên trong nản lòng thai trí cũng là dần dần tiêu tán dần dần s ở thiên tâm cảnh bình phục lại thu hồi ánh mắt đưa tay bên trong viên hữu tiêu tản ra có chút h à o quang thiên tâm ngọc hệ ở trên của mình thiếp thân heo đã đây là ly nhi nỗ lực lớn lao đại giới trả lại cho hắn vậy đối với hắn nhất định sẽ chỗ hữu dụng về phần có tác dụng gì hắn không được biết nhưng hắn tin tưởng ly nhi để hắn mang theo cho người tương lai tất nhiên sẽ biết đáp án sở thiên quay người đi vào trong phòng khách công tử thần thần hi hi thấy tự mình công tử rốt cục khôi phục lại lập tức mừng rỡ và phần c n g bít n ê n h đón tiếp lấy vì sở thiên chuẩn bị rửa mặt rửa mặt xong tại thần thần hi hi dốc lòng phục thị dưới đổi một bộ quần áo an điểm tâm thời điểm sở thiên nhớ lại một chuyện hướng thần thần hi hi nói thần thần hi hi trước đó chúng ta tại đại duy phòng đấu giá vô s u ố n g cái kia hai viên đ ầ thú các ngươi cầm đi cho nhà bảo tàng a thần thần cùng hi hi nhu thuận lần đầu thấy sở thiên đã triệt để khôi phục lại khi hy báo cáo nói ra công tử chúng ta nhận được tin tức nói đại duy phòng đấu giá đối với bọn hắn tại thịnh thành phân bộ bị hủy một chuyện phi thường tức giận với lại đại duy phòng đấu giá đã xem ngài danh tự cùng tin tức treo ở trên địa b ả n g tiền thưởng là một m t h c đô la mỹ sở thiên khẽ gật đầu đối với địa b ả n g không có người so với hắn rõ ràng hơn đây là một cái võ giả thế giới bảng danh sách trên bảng danh sách thu nhận sử dụng thế giới đỉnh tiêm võ đạo cường giả bài danh những cường giả này không có chỗ nào mà không phải là lực lượng cường đại hàng người trước đó tiêu gia đã chết đi lão gia chủ tiêu định sơn chính là trên bảng nội danh xếp tại người thứ mười chín mà lẽ p h ì gia tộc chết đi cái kia bốn cái hộ tộc trưởng lão phân biệt xếp tại hai mươi năm hai mươi tám ba mươi mốt ba mươi lăm trên bảng danh sách cường giả trừ một vài gia tộc lớn thế lực lớn chấn tộc cường giả bên ngoài còn có một số không thuộc về bất kỳ thế lực nào cường giả tại trên địa b ả n g chỉ muốn đạt tới quy định tiêu chuẩn liền có thể hạ nhiệm gì nhiệm vụ đối với những này s ở thiên lại là không để ý khi hi tiếp tục nói công tử còn có một cái tin singapore phía chính phủ đối đại duy phòng đấu giá tại bọn hắn một nước trong thủ phủ san thành bình địa chuyện này cũng là phi thường tức giận theo tin tức biểu hiện s i n ga po r e phía chính phủ chính lập mưu như thế nào đối phó ngài n g h e đến đó lúc sở thiên dùng cơm động tác hơi dừng một chút xem ra đây là hải tộc ý tứ sở thiên bình thản nói phải biết hải tộc là lệ phỉ gia tộc chủ nhân lệ phỉ gia tộc lại là s i n ga po r e phía sau màn chúa tể thứ nhất bây giờ s i n ga po r e lập mưu đối phó hắn h i ệ n nhiên đây là hải tộc ý tứ sở thiên tiếp tục dùng đến bữa ăn đối với những ngày hắn cũng, cũng không thèm để ý công tử còn có một chuyện cuối cùng hi hi tiếp tục báo cáo nói cung tộc hướng chúng ta báo cáo tân tấn vì thế g a gia tộc đã định xuống dưới vì hầu gia bất quá còn cần ngài cuối cùng định đ o ạ n nói xong hi hi đem một phần văn kiện hiện lên đưa cho sở thiên sở thiên dùng khăn ăn nhẹ lau một cái khoe miệng cầm văn kiện lên kiểm tra một hồi trên văn kiện có mấy cái gia tộc tư liệu hầu gia thái gia đàm g i a năm người có tư cách cạnh tranh thế gia tri vị gia tộc giang gia trước đó bị hầu gia làm cho từ bỏ cạnh tranh trên văn kiện cũng không giang gia tại cái này hơn nửa tháng cạnh tranh bên trong cuối cùng hầu gia thắng được tân tấn vì thế gia sở thiên mâm mút tại trên văn kiện viết mấy chữ về sau đem văn bản tài liệu giao cho hi hi nói đem văn bản tài liệu trở lại cho cung tộc giao phó xong về sau sở thiên rời đi biệt thự cưới xe đạp hướng về tô đại phương hướng chạy tới mà tại lúc này tô thành duyệt lai trong các duyệt lai các là cả tòa tô thành ngoại trừ tụ long trang bên ngoài là đặc biệt nhất địa phương có thể xuất nhập người ở đây không có chỗ nào mà không phải là thiên nam bên trong các đạt quan quý nhân vô l u ậ n là phía chính phủ người vẫn là các giới tầng cao nhất phú hảo đ ề u ưa thích tới đây bởi vậy nơi này cũng liền dần dần có nhọ tụ long trang danh sưng hoàn cảnh ưu mỹ bầu không khí lịch sự tao nhã duyệt lai trong các Lấy hôm ầ Hầu, gia hầu Vinh Trương cầm đầu u duyệt lưu gia Trương ngũ gia gia ngày gian vàng lộng trong. gia, gia, gia, gia gia Vinh đại chi lai đại Sai đại gia, tộc gia chủ, trước đến nơi tranh nay cam cạnh thế sảnh chủ, h vị này, son bên đến này. tộc, tụ tập một tứ tộc trước Lúc các đàm đủ đây. lấy ở nay là cung tộc đại nhân đến thiên nam định đoạt cuối cùng tân tấn thế gia gia tộc thời gian chỉ sợ cuối cùng thắng được người liền là hầu gia liền đúng vậy à ai cũng không ngờ rằng hầu gia thực lực mạnh mẽ như vậy đánh bại chúng ta các đại gia tộc bị cung tộc đại n h â n định làm mới thế gia mấy gia tộc lớn gia chủ nhao nhao cảm thán ừ nếu không phải là hầu gia hẹn hạ vô sỉ làm cho giang gia từ bỏ cạnh tranh thế gia chi vị lại lợi dụng chuyện này lôi kéo một chút thực lực cường thế lực hầu g i a làm sao lại cạnh tranh thắng được nói chuyện là một vị chừng năm mươi tuổi nam tử trung niên hắn chính là chủ nhà họ đ à m đàm thế hồng đ à m minh bây giờ nói chuyện muốn cẩn thận một chút đúng vậy à đ à m minh trước kia chúng ta còn có thể cùng hầu g i a bình khởi bình tọa nhưng xưa đâu bằng nay bây giờ hầu g i a đã tấn thăng thế gia sắp đến liền chờ cung tộc đại nhân đến tuyên bố hầu g i a trở thành thế gia một chuyện đã là xác định vững chắc sự tỉnh chúng ta về sau đều đến hành sự cẩn thận còn lại ba nhà gia chủ n h o nhao khuyên bảo、Ai? đàm thế hồng hít một tiếng bây giờ hầu ra thật là xưa đâu bằng nay trở thành thế gia về sau bọn hắn cũng không thể không ngửa hầu ra hơi thở đàm h i n h người đối hầu mỗ rất bất mãn à. giờ phút này một đạo cửa nhà tâm thanh từ cửa chính chuyển đến hầu gia chủ p h ò n g bên trong đám người nhìn ra cửa nhìn thấy là chủ nhà họ hầu hầu vinh trương đến đến thời điểm nhao nhao hướng về hầu vinh trương thi lễ hầu vinh trương khẽ gật đầu đến đến đại s ả n h bên trong nhìn về phía đàm thế hồng nói đàm h i n h xem ra ngươi đối ta xác thực rất bất mãn còn lại gia chủ đều hướng ta thi lễ độc ngươi đối ta thờ ơ nghe được hắn câu nói này hừ đang thế hồng i hử lạnh một tiếng hầu gia chủ ta nghe nói ngươi cùng thiên nam chúa tể có khúc mắt ta vốn cho rằng ngươi hội dọa đến không dám tới thiên nam không nghĩ tới ngươi lại còn dám đến ha ha thiên nam chúa tể hầu vinh trương cười lạnh một tiếng thanh sắc bên trong tràn đầy trào phúng nói bây giờ chúng ta hầu ra đã trở thành thế gia ở thế gia trước mặt hắn lại là cái thá gì chương ba trăm bảy mươi tám xem ra hầu ra cuối cùng vẫn muốn tự tìm đ ư ờ n g chết hầu vinh trương nhớ tới sở thiên nội tâm bên trong chính là nổi lên c u ộ n c u ộ n cựu hận hận không thể lập tức đem sở thiên diệt sát đem con của hắn hầu trí thần đánh thành phế nhân đến nay chưa tỉnh cùng người chết sống lại không hề khác gì nhau thù này hắn làm sao có thể từ bỏ cái này thiên nam chúa t ể trước k i a ta còn biết kỵ hắn một điểm nhưng là hiện tại h h hầu vinh trương cười lạnh nhìn xem đàm thế hồng nói đàm gia chủ hẳn là ngươi còn cho rằng một cái nho nhỏ thiên nam chúa tể tại đối mặt một cái thế gia thời điểm còn có sức phản kháng bên cạnh ba vị gia chủ nghe được câu này tâm bên trong t h ở dài một cái một cái thiên nam chúa tể nhiều nhất cùng bọn hắn bình khởi bình t o ạ n bây giờ hầu gia đã trở thành thế gia vị tia thiên nam chúa tể tại hầu gia trước mặt thật sự là như con kiến đàm gia chủ hầu vinh trương cười nhạt nhìn xem đàm thế hồng nói ngươi như vậy ở trước mặt ta nhấc lên cái này thiên nam chúa tể bất kính với ta ta vốn nên hàng phạt cho các ngươi đ à m ra nhưng nhớ tới chúng ta quen biết một trận ngươi bây giờ cho ta cúc cùng xin lỗi ta có thể đối ngươi khai ân không phải tại chúng ta hầu gia trở thành thế gia mới bắt đầu cũng có thể dùng các n g ư ơ i đàm gia giết gà dọa khỉ n g ư ơ i đàm thế hồng sắc mặt c h ầ m xuống hầu vinh trương cái này hoàn toàn liền là lấy một loại cao cao tại thượng tư thái tại mệnh lệnh hắn làm việc liền như là là hầu vinh trương nắm giữ lấy bọn hắn đàm gia quyền sinh s á t đồng dạng đàm vinh nhanh cho hầu gia chủ nói lời xin lỗi đúng a đàm vinh hầu gia chủ bây giờ đã là thế gia gia chủ không thể đắc tội mặt khác ba vị gia chủ nao nhau, nhau thuyết phục đàm thế hồng đàm thế hồng nắm thật chặt quyền nhưng hắn cuối cùng vẫn nối lòng g a hầu gia trở thành thế gia đây đều là cùng bọn hắn hầu ra cùng một chỗ cạnh tranh thế gia chi vị gia tộc thế nhưng là bây giờ đều phải đối với hắn túi đầu xưng thần đây chính là thế gia chi uy thiên nam chúa tệ ha ha hôm nay ta hầu i a đem tấn thăng làm thế gia hôm nay thoáng qua một cái cũng chính là n g ư ờ i t ử k ỳ hầu vinh trương nhớ tới sở thiên lúc trước hắn nói qua đại hắn hầu g i a trở thành thế g i a thời điểm chính là sở thiên t ử k ỳ đến ngày nay ngày hắn rốt cục trở đến lúc này một đoàn người đến khi nhìn thấy cầm đầu vị trung niên nam t ử k i a lúc hầu vinh trương cuốn q u y ế t thu hồi suy nghĩ nên đón tiếp lấy đang thế hồng cùng ba nhà khác gia chủ nhìn thấy người đến lúc chấn động trong lòng cũng là cuốn q u y ế t đi theo cung tộc đại nhân đám người tiến lên đón cùng nhau tất cung tất kính hành lễ dù là trước một khắc còn cao cao tại thượng hầu vinh trương giờ phút này cũng không dám có chút bất kính cầm đầu đến vị trung niên nam tử này đây chính là cung tộc phái tới tuyên bố kết quả cuối cùng cung tộc đại nhân vật c u n g thừa dương đều đứng dậy à cung thừa dương khẽ gật đầu đi vào đại s ả n h bên trong sau đó đám người nhập tọa ta nghĩ chư vị gia chủ hẳn là đã là phỏng đoán đến kết quả cuối cùng là cái gì cung thừa dương ngồi tại ngay phía trước cao vị bên trên cười nhìn hướng ngồi ở đại s ả n h bên trái vị trí năm đại gia chủ các ngươi suy đoán hẳn là sẽ không sai lầm nghe được câu này đ à n g thế hồng cùng mặt khác ba vị gia chủ cùng nhau tâm bên trong thờ g i i quả nhiên cuối cùng trở thành thế gia gia tộc liền là hầu gia hầu g i a một khi trở thành thế gia chỉ sợ bọn họ gia tộc về sau cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu hầu vinh t r ư ơ ngồi n g ngay ngắn mặt mày hớn hở kết quả cuối cùng tuyên bố còn cần các loại một lát vị gia chủ này kiên n h ẫ n chờ đợi một lát liên tốt c u n g thừa dương cười cười nói ở thế gia chi vị cạnh tranh chi bên trong tuy là hầu gia thắng được nhưng bọn hắn cung tộc còn cần chưng cầu công tử ý kiến công tử xem qua về sau kết quả cuối cùng liền triệt để định xuống dưới nhưng xưa nay bọn hắn cung tộc công tử đều chẳng qua hỏi cái này chút chuyện thế tục lấy hắn suy đoán kết quả cuối cùng tất nhiên cũng là hầu gia mà hắn đem tuyên bố kết quả cuối cùng địa điểm định tại thiên nam cũng là bởi vì tại hầu gia trở thành thế gia về sau hắn mang theo hầu vinh trương đi gặp một lần công tử miễn cho người nhà họ hầu về sau đuôi ngủ chọc phải công tử nhớ tới bọn hắn cung tộc vị công tử này cung thừa dương trong lòng có kính vừa sợ lần trước bởi vì cung tộc nội bộ tranh quyền đoạt lợi nguyên nhân hắn được phái ra ngoài đến thiên nam đến chủ trì một lần nữa chỉnh hợp thiên nam thế lực một chuyện nếu không có tối hậu q u a n đầu trong tộc cho hắn phát tới tin tức cho hắn biết đối mặt mình người liền là bọn hắn cung tộc thần minh đồng dạng công tử chỉ sợ hắn đã sớm chết may mắn là hắn công tử lòng dạ rộng lớn không cùng hắn so đo bỏ qua cho hắn. hiện tại hắn là lần thứ hai đến thiên nam chính suy tư bên trong cung thừa dương điện thoại chấn động một cái kết quả cuối cùng đi ra khi xem hết trong điện thoại di động văn bản tài liệu kết quả cuối cùng lúc cung thừa dương sửng sốt một chút sau đó kinh ngạc nhìn về phía hầu vinh trương cái này hầu ra t r e o chọc phải công tử trên văn kiện biểu hiện t ấ n thăng làm thế r a gia tộc cũng không phải là hầu ra xưa nay bất quá hỏi tục sự công tử vậy mà tự mình phê duyệt phần văn kiện này cái này hầu ra chỉ sợ cũng làm muốn tự tìm được chết cung t h ừ dương nhìn về phía hầu vinh trương ánh mắt bên trong từ vẻ kinh ngạc chầm chậm chuyển sang lạnh lẽo tại ánh mắt của hắn chuyển sang lạnh leo ở giữa giờ phút này t ô đ ạ i trong t i ệ m sách sở thiên giang h i ể u nguyện thấy sở thiên đến cũng biết kích động chạy lên đến đây sở thiên khẽ gật đầu nhìn về phía thư viện bên trong giang sơ vân cùng hạ sĩ đỉnh giang sơ vân cùng hạ sĩ đỉnh cũng khắp nơi bên trong mặt khác còn có một đám cường giả thủ hạ nó bên trong ngoại trừ lần trước gặp qua hai vị k i a tiểu thành cảnh tôn g sư bên ngoài còn nhiều thêm hai vị đại thành cảnh tôn g sư với lại giang sơ vân cùng hạ sĩ đỉnh hai người thân sắc càng hứng trọng phản phất như có rất nghiêm trọng chuyện phát sinh đồng dạng giang sơ vân cùng hạ sĩ đình thấy sở thiên đến từ trên ghế xạ lòn đứng lên đến đi ra sở thiên ngươi cùng h i ể u nguyệt cùng chúng ta cùng đi chúng ta giang ra a giang sơ vân không nói thêm gì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói với sở thiên không cần ta ở chỗ này rất tốt sở thiên từ chối đưa tay từ giang h i ể u nguyệt tay bên trong rút ra sở thiên cùng đi với ta giang ra a giang h i ể u nguyệt lại bận bịu lôi kéo sở thiên tay có chút lo lắng giải thích cha mẹ ta nói hiện tại hầu gia cường giả còn có những cái kia quy thuận hầu gia cường giả đã tụ tập tại thiên nam cảnh nội những cường giả này đều là tới đối phó ngươi hầu g i a liền đợi đến trở thành thế g i a một khắp n à y đến đến lúc đó chúng ta muốn đi liền không còn kịp rồi nghe được câu này sở thiên lông mày hơi vi túc một cái tâm bên trong lạnh nhạt nói xem ra hầu g i a cuối cùng vẫn muốn tự tìm đ ư ờ n g chết chương ba trăm bảy mươi chín đối sở thiên không vui sở thiên ta biết ngươi rất mạnh nhưng là lần này hầu vinh trương đến có chuẩn bị hạ sĩ đình thấy sở thiên bất v i sở động thắng âm thanh nói hầu g i a lần này mời chào đại thành cảnh t ô n g sư liền có năm vị ngươi một người có thể nào ngăn cản hiện tại hầu vinh trương đã đến thiên nam chính chờ đợi cung tộc đại nhân tuyên bố kết quả cuối cùng một khi hầu gia trở thành mới thế gia tất nhiên sẽ hạ lệnh những cường giả này đến đây vây g i ế t n g ư ơ i a ngươi không cần thiết gánh lọc những này s ở thiên bình thản không gợn sóng nhìn xem hạ sĩ đ ì n h nói hầu gia không thành được thế gia hầu gia không thành được thế gia hạ sĩ đ ì n h sửng sốt một chút xoay mà chính là cười khổ tại cái này hơn nửa tháng thời gian cạnh tranh bên trong hầu gia đã hoàn toàn thắng được mà c u n g t ộ c chỗ để lộ ra đến tin tức tấn thăng làm thế gia gia tộc cũng là hầu gia hầu gia trở thành thế gia đã là trở thành sự thật làm sao lại cải biến sợ thiên những lời này có chút ý nghĩ hao huyền a một bên giang sơ vân lông mày vi tốt một điểm các nàng lần này tận lực đến tô thành chính là vì để sở thiên đi các nàng giang gia đạt được che chở ai biết sở thiên vậy mà dạng này bướng bình không linh tỉnh nói dễ nghe một chút là bướng bình không dễ nghe chính là không có đầu não cung tộc đã để lộ ra tin tức hầu ra chính là tân t ấ n thế gia gia tộc sở thiên lại còn nghĩ khác lấy có chuyện ngoại ý muốn xảy ra đây không phải đầu não không dùng được là cái gì hạ sĩ đình lúc này cười khổ một tiếng cuối cùng k h u y ế n nói sở thiên thừa dịp hiện tại còn kịp ngươi theo chúng ta đi giang gia a các ngươi thiên nam mặc dù có một vị thần bí chúa tệ tạm thời còn để hầu vinh trương kiên kỵ một điểm không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng là nói đến đây hạ sĩ đình trên gương mặt nổi lên đắng chát tục nói một khi hầu gia cuối cùng trở thành thế gia liên các ngươi thiên nam vị này thần bí chúa tể đều phải đối hầu gia cúi đầu mà bây giờ hầu vinh trương như vậy điều động cường giả tiến vào thiên nam đã biểu hiện ra hầu vinh trương không có đem bọn ngươi thiên nam chúa tể để ở trong mắt nói xong lời cuối cùng hạ sĩ đình thần sắc bên trong nổi lên chân thành tri sắc việc cấp bách ngươi theo chúng ta đi rằng g i mới là nhân tuyển tốt nhất t sở thiên thấy hạ sĩ đình không có đem mình lời nói để ở trong lòng cũng không nói thêm gì nữa các ngươi đem hiệu n g u y ệ t mang về giang ra a nói xong sở thiên đưa tay từ giang hiệu n g u y ệ t tay bên trong rút ra t ĩ n h nhưng đi hướng mượn sách n à i giang hiệu n g u y ệ t lập tức gấp nàng mới không cần cùng sở thiên c á c h ra đang muốn đi bắt sở thiên lúc giang sơ vân lại là bắt lại giang hiệu n g u y ệ t tay nói hiệu n g u y ệ t lần này ngươi nhất định phải cùng ta về giang ra hắn đã dạng này không lĩnh chúng ta hảo ý liền do đến chính hắn đi nàng tâm bên trong đã là đối sở thiên rất không vui nàng hảo ý đến giúp sở thiên sở thiên lại còn như vậy lãnh đạo đã như vậy cái kia liền mặc cho sở thiên tự sinh tự gì tốt một người cùng một cái thế gia đối kháng đây là cỡ nào ngủ xuẩn vô chi ta không quay về giang h i ể u nguyệt khẩn trương cũng b i ế t tránh thoát giang sơ vân tay chạy hướng về phía sở thiên giang sơ vân đang muốn phân phó thủ hạ đi đem giang h i ể u n g u y ệ t bắt trở lại lúc điện thoại lại là đột nhiên chấn động lên lấy điện thoại di động ra xem xét phía dưới giang sơ vân sắc mặt không khỏi trận nhìn một điểm thế nào một bên hạ sĩ đình nhìn xem giang sơ vân phản ứng dị thường tâm bên trong không khỏi dâng lên một vòng dự cảm không tốt người xem một chút giang sơ vân đưa điện thoại di động cho hạ sĩ đình cung tộc đại nhân để cho chúng ta lập tức đi duyệt lai、like、cá hạ sĩ đ ỉ n h xem xong tin tức lúc thần sắc bên trong chầm chậm nổi lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng cung tộc đại nhân cái này là ý gì giang sơ vân bất an nhìn xem cho mình hẳn là cung tộc đại người biết rõ chúng ta giang ra cùng hầu gia có khúc mắc một chuyện hạ sĩ đ ỉ n h trầm ngâm một chút ngưng trọng nói cung tộc đại nhân như vậy để cho chúng ta quá khứ chắc là muốn để cho chúng ta giang ra tại hầu gia trở thành thế gia về sau thần phục với hầu gia vậy chúng ta bây giờ giang sơ vân trong lòng bất an đậm hơn một phần bây giờ cung tộc đại nhân đã tự mình lên tiếng các nàng dù là lại đau hận hầu gia cũng không thể không thần phục hầu gia đi t hạ ô i đ â sĩ đình cười khổ nhẹ gật đầu nói cung tộc đại nhân như vậy ra mặt để cho chúng ta thần phục mới thế gia hầu ra chúng ta cũng có thể thỉnh cầu cung tộc đại nhân để cung tộc đại nhân làm chủ cho chúng ta hóa giải hầu g i a cùng sở thiên ân đoán có cung tộc đại nhân lên tiếng hầu ra tuyệt không còn dám đối phó sở thiên giang sơ vân cái này mới minh bạch chồng mình ý tứ xoáy mà tràn đầy lo lắng nói nếu như cung tộc đại nhân không làm chủ cho chúng ta chẳng phải là càng làm cho sở thiên nguy hiểm nàng mặc dù đối sở thiên không vui nhưng cuối cùng sở thiên là con gái nàng ưa thích người nàng cũng không thể trơ mắt nhìn xem sở thiên bị hầu ra giết đây là duy nhất có thể đến giúp sở thiên biện pháp hạ sĩ đình hít một tiếng tiếp mà vừa cười nói sơ vân vẫn là ngươi đến nói với bọn họ chuyện này à h ừ chính ngươi đi nói với bọn họ giang sơ vân hừ một tiếng đi thẳng ra khỏi thư viện hạ sĩ đình cười khổ hắn biết vợ mình kỳ thật cũng phi thường lo lắng sở thiên chỉ là đậu hữ tâm nói năng trốn hoa hiệu nguyện sở thiên hai người các ngươi cùng chúng ta đi một chuyến duyệt lai cắt ca hạ sĩ đ ỉ n h quay đầu nhìn về phía bình thẳng t ĩ n h nhưng sở thiên cùng tránh sau lưng sở thiên giang h i ể u nguyệt chỉ là đi duyệt lai cắt sao giang h i ể u nguyệt nhô ra thân thể dò hỏi hiện tại ta dù cho muốn đem ngươi cùng sở thiên mang rời khỏi thiên nam cũng là không được hạ sĩ đ ỉ n h tâm bên trong tràn ngập sầu lo thở dài cung tộc đại nhân như vậy tự mình hạ lệnh để bọn hắn đi duyệt lai cắt đã biểu hiện ra hầu gia cuối cùng trở thành thế gia để bọn hắn đi thần phục trở thành thế gia hầu gia cho dù là thiên nam vị tia thần bí chúa tể đều phải cúi đầu không có thiên nam chúa tể tầng này hạn、chế. tại hầu ra cường giả vây quanh dưới bọn hắn căn bản mang không đi sợ thiên cùng nữ nhi của hắn giang h i ể u nguyệt vì cái gì giang h i ể u nguyệt đối hạ sĩ đình lời nói không hiểu chút nào hạ sĩ đình cũng không nói đến nguyên nhân nhìn về phía sở thiên sở thiên đã ngươi không muốn đi chúng ta ra ra theo chúng ta đi một chuyến việt lai、like、ca hạ sĩ đình nhìn xem sở thiên trên gương mặt mang theo chân thành c h i sắc nói chúng ta giang ra hội tận cố gắng lớn nhất giúp ngươi sợ thiên chầm ngâm một chút k h ẽ gật đầu đi thôi đã hầu vinh trương đã đi tới thiên nam hắn cũng nên đi một chuyến xoáy mạ sở thiên cất bước rời đi thư viện giang hiệu nguyện cuốn quýt cùng ở bên người hắn ai hạ sĩ đ ỉ n h thấy sở thiên như vậy bình thản tinh nhưng gặp không sợ hãi bộ dáng tâm bên trong hít một tiếng sở thiên loại tính cách này hoàn toàn có có thể trở thành đại tài tiềm chất chỉ là đáng tiếc bây giờ hầu ra trở thành thế gia có thể giữ được hay không sở thiên cũng, cũng chỉ ũ n g c thuận theo ý trời